1187 đóng cửa a, 1 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Lý đố biết đối phó loại tiểu nhân này nên dùng dạng gì thủ đoạn, hắn cũng lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại, cho vị kia Hồng Môn Thái tử ra Tào Phồn gọi điện thoại. Hắn lúc đầu cùng Tào Phồn không có nhiều tiếp xúc, nhưng hắn nhìn ra Tào Phồn thái độ đối với Đường Chiêu Dương không tầm thường, hắn hiện tại cùng Đường Chiêu Dương còn đi được rất mật thiết, mặc dù chỉ là sinh ý đồng bạn. Cho nên, hắn tin tưởng lấy Tào Phồn năng lượng, khẳng định hiểu được hắn cùng Đường Chiêu Dương ở giữa tình huống, nếu như hắn có việc muốn nhờ, Tào sẽ đồng ý giúp đỡ. Quả nhiên, điện thoại kết nối sau tạo phồn rất nhiệt tình hỏi, "Lý huynh đệ, a, ngươi cái này người bận rộn làm sao có rảnh điện thoại cho ta à nha? Ta đoán ngươi có phải hay không đụng tới cái gì muốn ta tảo mẫu người hỗ trợ sự tình." Lý Lũ mỉm cười nói, "Tào đại ca thật sự là thần cơ diệu toán, bình thường ta không dám làm phiền ngươi, lần này có chút việc chính ta chỉ sợ xử lý không được, mời ngươi giúp đỡ chút." Nhưng về sau, hắn đem chuyện ngày hôm nay nói một lần. Tào Phồn nghe xong giận tí mặt, "Nó đó, những này hắc ám chính là lấn yếu sợ mạnh, còn tưởng rằng chúng ta người Hoa là 100 năm trước công nhân người Hoa." Ai nghĩ khi dễ liền khi dễ. Người tại phủ Ảnh Nhĩ muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, ta cam đoan nơi đó bang phái không ai dám nhúng tay. Hắn bên này điện thoại cút máy không lâu sau, người da đen lão bản nơi đó điện thoại lại vang lên. Người da đen lão bản nhận điện thoại, nhưng sau biểu lộ biến rồi lại biến, cuối cùng hắn tắt điện thoại thời điểm, đã phản nàn khuôn mặt. Hắn kinh ngạc nhìn Lý Đỗ, Lý Đỗ vênh lên chân bắt chéo ngồi tại cửa ra vào, nhàn nhã đùa bỡn điện thoại. Người da đen lão bản đi từ từ đến hắn trước mặt, ăn nói khép nép nói ra, "Thật, thật xin lỗi, tiên sinh, rất xin lỗi ta trêu chọc phải ngài." Chuyện này ta sai rồi, thực sự thật có lỗi. Lý Đô nói, ta không phải chọc đại phiền phải sao? Phiền tốt đâu? Người da đen lão bản cười định nói, ta mới vừa rồi là tại nói bậy, thực sự thật xin lỗi, tiên sinh, xin ngài tha thứ ta, đừng chấp nhặt với ta. hiển nhiên, vừa rồi gọi điện thoại cho hắn chính là nơi đó ban phái nhân sĩ, không biết nói cho hắn cái gì, con hàng này hiện tại sợ mất mật. Lý Đô nói ra, ta có thể không chấp nhặt với người, nhưng người lúc chiều quá khi dễ người, còn dọa giấm tiền của ta, này làm sao xử lý? Ta đem tiền còn ngài, gấp 2 còn này. Người da đen lão bản cắn răng nói, "Lý Đố lắc lắc đầu nói, "Ta không cần người gấp hai đứa ta." Người da đen lão bản biểu lộ vui mừng, nói, "Như vậy?" Lý Đố không cho hắn cơ hội mở miệng, tiếp tục nói ra, "Nhìn thấy trong nhà ăn những người kia sao? Vậy cũng là ta hòa kế, người đem tiền cho bọn hắn, một người 500 khối." Trong nhà ăn hiện tại nhặt bảo người chí ít có số 100, một người 500 khối, kia đến 5 vạn khối tiền, người da đen lão bản cái này rách dưới quán trọ đều không đáng nhiều như vậy tiền. Nghe hắn, lão bản ngây ra như phóng, nói, "Phụt, ta không có nhiều tiền như vậy." Vậy chúc mừng ngươi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cái này phòng ăn mỗi ngày đều có người đến ăn ba bữa cơm. Bất quá, ngươi đừng hy vọng bọn hắn biết chút bao nhiêu thứ, dù sao những người này quá nghèo, bọn hắn chỉ ăn nổi bánh mì. Lý Đỗ Thản nhiên nói. Người da đen lão bạn phát điên, đây là đối phó phòng ăn nhất âm tàn thủ đoạn. Hắn đau khổ cầu khẩn nói, ta thật không có nhiều tiền như vậy, tiên sinh, cầu ngươi thả qua ta. Lý Đỗ lạnh lùng nhìn xem hắn nói ra, huynh đệ của ta bị ngươi lường gạt thời điểm, cũng như thế cầu khẩn qua ngươi, ngươi thả qua hắn sao? Còn có, ngươi khẳng định không chỉ đọa dẫm hai chúng ta đã cái khác đồng bảo bị ngươi khi dễ thời điểm, ngươi thả qua bọn hắn sao?" Người ra đen lão bản tuyệt vọng kêu lên, "Ha ha, ngươi khinh người quá đáng nha, ngươi nhất định phải đem ta ép lên tuyển lộ." Lý Đô nói, "Ai bức ngươi rồi? Hoặc là theo ta nói làm như vậy, hoặc là ngươi liền nốt cái này hạt điếm. Hắn thực sự tức điên lên, hiện tại hắn cùng Tô Nam khẳng định không có cách nào giống trước kia trao đổi, khi hắn thể hiện ra năng lượng của mình cùng nhân mạch về sau, Tô Nam sẽ minh mạch, bọn hắn đã là hai cái giai cấp người. Lúc đầu hắn một mực kiệt lực giấu giếm ấy, nhưng bởi vì hỗn đản này lão bản, lúc trước hắn là phi công về sau cùng Tô Nam cũng không cách nào lại lấy bạn học cũ tình cảm ở chung được. Cho nên, lão bản này hiện tại mới hối hận cũng đã mượn rồi, loại này hắc điếm hắn đã gặp được, liền nhất định phải làm cho hắn đóng cửa. Người da đen lão bản bất đắc di đi hướng ở bên, hắn lại gọi điện thoại, lần này cho cảnh sát gọi điện thoại, đằng sau có cảnh sát chạy đến. Nhìn thấy cảnh sát đến, Lý Đỗ bên này rất trầm ổn, bãi đỗ xe bên trên bị đánh những người da đen kia hù dọa, bọn hắn tranh thủ thời gian giúp đỡ lẫn nhau lấy bên trên xe, lái xe chạy đi. Giạng này đám cảnh sát dừng xe hỏi tình huống, qua loa đối Lý đố cảnh cáo hai câu lại lái xe rời đi, đuổi theo vừa rồi chạy mất những tên côn đồ kia xe. Người da đen lão bản cái này là thật tâm tuyệt vọng. Lý Đỗ vô vô bả vai hắn nói, suy tính một chút đề nghị của ta, đóng cửa ngừng tinh doanh đi. Người da đen lão bản cắn răng nói, ngươi đừng ép ta, ngươi đừng ép ta. Lý Đỗ nói ra, ngươi nếu là không buộc chúng ta, chúng ta sẽ bắt ngươi. Hắn đi đến phòng ăn, hô, chỉ cần phòng ăn mở cửa một ngày, chúng ta liền đến một ngày, ta hứa hẹn, các ngươi mỗi lần tới đều có party, có bia cùng thịt nướng các ngươi. Đợi đến phòng ăn đóng cửa, ta mang các ngươi tham gia đấu giá hội. Okay. Vừa vặn gần nhất ta không có ăn cơm tiền, đây thật là quá tuyệt vời. Lão bản, nhiều kiên trì mấy ngày, để chúng ta ăn nhiều mấy trận tiệc. Người da đen lão bản nhìn xem bữa bọn phong ăn, biểu lộ khó coi. Lý Đỗ phất tay, nói, đại pháo, chúng ta đi. Trên đường, Tô Nam không nói gì, đi khách sạn về sau, hắn hỏi, ngươi bây giờ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Đỗ nói, còn có thể chuyện gì xảy ra, liền ngươi thấy chuyện này, ta làm cất vào kho đầu giá, làm thành tích vẫn rất tốt, tại người này nghiệp bên trong tương đối có lực hiệu triệu. Nam thở dài, nói, kia thật là chúc mừng ngươi. Dạng này rất tốt, thật, Lao Lý, ngươi bây giờ dạng này rất tốt, bất quá cẩn thận một chút, dù sao chúng ta tại người ta trên địa đầu hơn đâu. Lý Đỗ Vịnh bả vai hắn nói, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Tô Nam muốn nói lại tôi, cuối cùng nói ra, được rồi, ta không lắm miệng, ngươi có thể đi đến hôm nay dạng này, khẳng định lợi hại hơn nhiều so với ta. Bất quá ngươi tham gia cất vào kho đấu giá hội kiếm tiền đúng không? Dạng này ta có thể cho ngươi cung cấp một tin tức, đương nhiên cũng chưa chắc rất chuẩn. Chính là ta trước đó tại Philadelphia thời điểm, không phải tại nhà bảo tàng công việc sao? Kia nhà bảo tàng đóng cửa Rất nhiều thứ muốn đấu giá rơi. Có một lần ta nghe quán trưởng nói, trong viện bảo tàng đã từng góp nhặt một chút rất có vật giá trị, hiện tại cũng không tìm được, nhà bảo tàng đã hỗn loạn tương bừng, đồ vật sẽ cùng một chỗ đấu giá rơi, cho nên, ngươi có thể đi nhìn xem, nói không chính xác có thể có chút thu hoạch. Tin tức này để Lý Đỗ Nhãn tình sáng lên, trong viện bảo tàng có một ít vật có giá trị không tìm được. Vậy thật đúng là rất có triển vọng. Hắn cao hứng vỗ vỗ Tô Nam Bạ vai nói, "Tốt, ta cái này đi thăm dò nhìn một chút cái này đấu giá hội, ngươi cho ta cung cấp tin tức quá hữu dụng." Nghe hắn nói như vậy, cảm giác được sự hưng phấn của hắn chi tình, Tô Nam nợ nụ cười, nói ra, có thể đến giúp ngươi là được. Chương 1188, chương 1188 nhà bảo tàng tin tức, 2 năm. 1188 nhà bảo tàng tin tức, 2 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lý Đỗ thật đúng là không sợ người da đen kia lão bản chó cùng rất dậu, cùng hắn liều mạng. Cất vào kho phòng đấu giá nghiệp tiếp xúc đến quá nhiều người, các cấp độ cấp, các cấp độ đều có, quán trọ người da đen lão bản loại kia, Lý Đỗ gặp phải càng nhiều. Chớ nhìn bọn họ có đôi khi cùng Hung Gak Kỳ thật chỉ là ngoài mạnh trong yếu, lấn yếu sợ mạnh, Lido bên này còn không có làm sao giày vò, hắn liền phục Nguyễn. Chân chính điên cùng là những cái kia chơi độc, chơi đánh cược, hai cái này ngành nghề có thể đem người bước điên, vì mình mục đích, bọn hắn cái gì cũng dám làm. Lại có là không có gì cả nghèo rất mùng tơi giai cấp, lúc có người phá hủy bọn hắn sinh tồn hy vọng thời điểm, tỉ như hại chết bọn hắn thân nhân, bọn hắn cũng sẽ liều mạng. Loại này có chút ít tiền, có chút dựa vào, cùng đầu đường có chút dính dáng người da đen, kỳ thật nhất là tiết mệ. Lido đoán được người da đen này lão bản sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Hắn sẽ giá thấp bán đi mình ô tô còn trọ, mang số tiền kia cao chạy xa bay. Quả nhiên, người da đen lão bản vẹn vẹn nhịn một ngày, ngày thứ hai liền đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Lý Đỗ để hắn liên hệ Tô Nam, mua cho hắn vé máy bay, nói cho hắn biết một chút chú ý hạn mục, để Lỗ Quan đi trước cho hắn làm nhập trước thủ tục, nhưng sau liền bay hướng Úc Sở Jayli A đi thay thế công tác của hắn. Chính hắn tra xét một chút Tô Nam nói cho hắn biết nhà bảo tàng đấu giá hội tin tức, Xác thực có cái này đấu giá hội muốn cử hành, nhà bảo tàng tên là Đi lỗ rở nhà bảo tàng. Dilozer là phỉ là địa phỉ ạ bên cạnh một đầu chủ yếu dòng sông, nhà bảo tàng chủ yếu phương hướng là hoàn cảnh, động thực vật cùng côn trùng phương diện, cho nên đặt tên là Gdin Dilozer. Nhà này nhà bảo tàng tồn thế đã rất lâu rồi, tại một trận chiến trước đó liền mở, về sau trung quanh thành khu cải tạo, các cư dân rời ra, từ từ nó đã xuống dốc xuống tới. Cuối cùng, cho đến ngày nay, nhà bảo tàng không có người tiến hành tài chính ủng hộ, chỉ có thể đóng cửa. Mặt khác trên mạng có một loại thuyết pháp, nói nhà bảo tàng mảnh đất trống này bị bất động sản thương nhìn trúng, dự định đưa nó phá dỡ, nhưng sau xây biệt thự. Bất kể nói thế nào, Cái này nhà bảo tàng dù sao đóng cửa muốn đấu giá, đấu giá thời gian là tại lễ giáng sinh về sau ngày thứ ba. Khoảng cách đấu giá hội không có nhiều trời, khoảng cách lễ giáng sinh cũng không có nhiều trời, Lý Đỗ một nhà muốn chuẩn bị cái này, nước Mỹ bản thổ lớn nhất ngày lễ khánh điện. Hắn chính chuẩn bị lấy đi mua lễ vật gì, nhận được một cái ngoại ý muốn điện thoại. Đánh tới người cũng là nhặt bảo người, tên hiệu Hắc Ngựa Hoang, là cái cường tráng người da đen, tại Philadelphia rất nổi danh, là Arizona Châu số lượng không nhiều trăm vạn câu lạc bộ thành viên. Hắc Ngựa Hoang là tử bè ở giới thiệu cho Lý Đỗ bằng hữu. Hai người chỉ là sơ giao, tiếp vào điện thoại này Lý Đỗ thật ngoài ý liệu, hắn vô ý thức nghĩ đến vừa bị hắn cả đến phải nhốt cửa không tiếp tục kinh doanh người da đen lão bản. Hắn coi là hắc ngựa hoang cùng người này có gặp nhau, gọi điện thoại đến để hắn buông tha lão bản kia. Kết quả cũng không phải là như thế, điện thoại kết nối lẫn nhau ân cần thăm hỏi về sau, hắc ngựa hoang thẳng vào chủ đề nói ra, "Lý, à gì dầu nạ châu giá dầu một mực tại trướng, ngươi ý kiến gì vấn đề này?" Xác thực, trong khoảng thời gian này nước Mỹ giá dầu một mực tại trướng, liên tục lớn nửa tháng, bây giờ đã đến mối gỗ lỗ muốn. Không năm ba nguyên vì các châu tối cao trước đó đố một mực đợi tại ốs cho nên không chútt chú ý chuyện này mấy ngày nay sau khi trở về hắn tại trên TV xem tướng quan tin tức thế là hắn không hiểu thấu nói ra chuyên gia không phải đã nói rồi sao lần này giá dầu trên diện rộng dâng lên là bởi vì ạ dị dộ nạ vừa mới sinh dầu lượng giảm bớt còn có sử dụng nhắc tới luyện ô nhiễm tính khá thấp dầu phẩm dầu thô cùng cái khác nguyên liệu thiếu tạo thành h ngựa hoang không cam lòng nói ra đi cờ mở nở chuyên gia lời nói những chuyên gia kia chính là chính phủ chó săn Ngươi cũng không phải không biết, bọn hắn chuyên môn hiệp trợ chính phủ ước hiếp chúng ta những người dân này, chuyên môn đến cướp đoạt chúng ta tài phú." Lý Đỗ phối hợp nói ra, bọn hắn quá ghê tởm. Nước Mỹ tầng dưới chốt dân chúng đối chính phủ từ trước đến nay không có lòng tin, các chuyên gia là bọn hắn thích nhất dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng một trong. Ta xem sang giá cả tiến tức trung tâm báo cáo mới nhất, hôm qua mỗi gỗ lỏng sang bình quân giá cả lại dâng lên 12.6 sen, so một tuần trước cao hơn 50.1 sen, so một tháng trước cao hơn 77.8 sen, đây quả thực là muốn mạng của chúng ta." Hắc Ngựa Hoang bắt đầu phần nạn. Chính phủ nói cái gì giá dầu dâng lên là một hệ liệt nhiên liệu cung cấp xảy ra vấn đề liên hợp tạo thành, nói cái gì ạ gì Đông Á châu sinh dầu lượng giảm bất dẫn đến giá cả dâng lên, đây đều là nói bậy, ta vậy mới không tin đâu, chính là muốn kiếm tiền của chúng ta mà thôi. Đúng, chính là như vậy, nhưng chúng ta có thể làm sao? Lý Đỗ tiếp tục phối hợp với hắn nói, chúng ta chỉ là dân chúng bình thường nha. Hắc Ngụy Hoang nói ra, chúng ta là dân chúng, nhưng chúng ta không thể để cho bọn hắn dạng này tùy ý bóc lột, chúng ta đến phản kháng. Làm thế nào? Lý Đỗ minh bạch hắn ý tứ, đây là tới kéo chính mình làm việc. Hắc Ngựa Hoang nói ra, "Ta nghĩ Triệu Tập chúng ta nhặt bảo người làm một cái kháng nghị hoạt động, toàn gì Dị Zonạ Châu nhặt bảo người một lòng đoàn kết, cho chính phủ điểm nhan sắc nhìn một cái." Loại sự tình này tại nước Mỹ ngược lại là phổ biến, các loại kháng nghị hoạt động thị huy hoạt động tầng tầng lớp lớp, Lý Đỗ không nghĩ tới có một ngày mình cũng muốn tham gia. Kỹ thuật việc này đối với hắn ảnh hưởng không lớn, hắn bên này xe ít, suất hành ít, bình thường lái xe vận dụng đều là xe con, không phải xe tải. Hắc người Hoang khẳng định tổn thất không nhỏ, hắn thích mở ra xe tại khắp nơi đi tham gia đấu giá hội, mà lại hắn có một cái đội xe Mỗi lần xuất hành đều là toàn bộ đội xe xuất phát. Nước Mỹ xe tải thế nhưng là dầu lão hổ, hắn chạy địa phương lại nhiều, lộ trình lại xa, tiền xăng tự nhiên không thể thiếu. Dạng này giá dầu dâng lên, đối với hắn, đối nhặt bảo người ngành nghề sát thực ảnh hưởng khá lớn. Đã Hắc Ngựa hoang ra mặt tổ chức loại hoạt động này, Lý đối liền đáp ứng tham dự. Chuyện này cùng hắn công việc cùng một nhiệm tờ, cũng là hắn biểu hiện ra mình một cái cơ hội, mà khác còn có thể bán Hắc Ngựa hoang một cái nhân tình, hắn không có không tham gia đạo lý. Bất quá hắn không phải trực tiếp đáp ứng, trước khó sử giới thiệu tình huống của mình, nói vừa mới đính hôn. Phụ Mâu tới nước Mỹ chờ chút một hệ liệt việc vạn, cuối cùng để Hắc Ngựa Hoang biết mình đi tham gia kháng nghị hoạt động không dễ dàng về sau, hắn mới đáp ứng. Đạt được hắn hứa hẹn, Hắc Ngựa Hoang lập tức vô cùng vui sướng, loại hoạt động này cần phải có người dẫn đầu hiệu triệu, lý do tại thành phố Philadelphia có lệ cùng phụ ở khu vực có cực mạnh lực hiệu triệu, nếu là hắn nguyện ý tham gia, có thể kéo theo rất nhiều người gia nhập. Song Phương nói xong, lễ giáng sinh một ngày trước, thừa dịp chính phủ sắp nghỉ khúc mắc thời điểm, bọn hắn đi làm ầm ĩ một chút chính phủ. Hắc Hoang tiếp tục đi gọi điện thoại, tiếp tục đi kéo người, hắn chuẩn bị làm cái đại hoạt động cho chính phủ nói xấu. Lý Đỗ dù sao tham dự là được rồi, hắn đối loại sự tình này không nóng rõ, hát người hoang hỏi hắn muốn hay không cùng một chỗ thăm ra, hắn liền cự tuyệt. Bang trong nhà dựng thẳng lên cây thông Noel, treo lên đèn màu cùng vật phẩm trang sức về sau, lễ giáng sinh sắp tiến đến, số 24 buổi sáng, nhặt bảo mọi người hẹn nhau đi ạ gì rồi nạ châu châu cửa chính phủ làm hoạt động. Căn cứ quy định, nước Mỹ công chức tại lễ giáng sinh nghỉ ngơi an bài vì một ngày rưỡi, số 24 buổi chiều cùng số 25 một ngày, 24 buổi sáng bọn hắn trà hết ban, đương nhiên lúc này lòng người khẳng Bọn hắn đều muốn trở về khúc mắc. Nhật Bảo mọi người lựa chọn thời gian này chính là vì buồn nôn bọn hắn. Chương 1189, chương 1189 chính thức hoạt động, 3 năm. 1189 chính thức hoạt động, 3 năm. Trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Ngày 24 tháng 12, thời tiết không tốt lắm. Lúc trước một ngày bắt đầu, bầu trời âm trầm, nhìn có muốn tuyết rơi dấu hiệu. Năm nay phủ Ennis mùa đông vẫn là thật lạnh, bất quá muốn tuyết rơi rất khó, nhưng bọn nhỏ rất chờ đợi, bọn hắn hy vọng có thể vượt qua một cái có tuyết lễ dáng xinh. Bọn nhỏ mông ngồi tại cái này đặc thủ thời gian tuyết rơi, nhắc bảo mọi người thì bưng lấy cà phê nóng tại hy vọng thời tiết ấm áp điểm, bởi vì bọn họ kháng nghị hoạt động là tại bên ngoài tiến hành. Sát thực nói, bọn hắn tại Arizona Châu nghị hội cao ốc cái khách trung ương quảng trường cử hành hoạt động. Nhà này cao Úc ở vào Phoenix City, xây cao lớn uy Nga, đã từng là Arizona Châu nghị hội cùng rất nhiều châu cơ quan chính phủ trước kia sở tại địa, hiện tại nhà này công trình kiến trúc là một cái nhà bảo tàng. Lúc trước kiến tạo này cao ốc bản ý là vì hiện ra Arizona địa khu trở thành nước Mỹ một châu quyết tâm. Tại năm 1889 khởi công, tại năm 1900 Châu nghị hội rời vào trong đó. Đến năm 1960, Châu Phủ ghét bỏ Cao ốc nội bộ trang trí quá cũ nát, lại lối kiến trúc cũng không thể thích hướng trào lưu, liền đem đến bên cạnh Cao Úc, thành mới Châu Phủ sở tại địa. Cuối cùng, Châu trưởng văn phòng tại năm 1974 rời ra, nhưng sau khi được qua tu sửa, nhà này Cao ốc liền trở thành một tòa nhà bảo tàng. Hoạt động lựa chọn ở chỗ này cử hành, một la biểu đạt đối quá khứ chính phủ nhớ lại, đó là cái chủ đề. Nhật bảo mọi người cho rằng trước kia chính phủ càng phụ trách nhiệm, đối bách tính càng hữu hảo. Thứ hai, quảng trường này khoảng cách hiện tại chính phủ cao ốp rất gần, bên này làm hoạt động bên kia có thể nhìn rõ ràng, đồng dạng có thể đưa đến kháng nghị tác dụng. Trọng yếu nhất chính là, chung quanh quảng trường có rất nhiều bán hủ độn, cà phê nóng, trà sữa nóng địa phương, trời lạnh như vậy ở bên ngoài làm hoạt động rất lạnh. Hoạt động ước định tại 9 giờ tiến hành, đây là cất vào kho đấu giá hội lúc bắt đầu đỏ giữa, bình thường cái giờ này thời tiết sẽ trở nên ấm lên. Nhưng hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, tựa hồ Lao Thiên gia cùng bọn hắn đối nghịch. Sáng sớm thời tiết liền bình tĩnh, Alaska tới gió bấc hô hô thổi, có đến người run lặt cậ. Lý Đỗ hiện tại là cái sừng, chú ý hắn rất nhiều người, hắn nổi dẫn đầu tác dụng, thế là 8 giờ liền đi ra ngoài chạy tới. Hắn đến quảng trường thời điểm, còn không có nhiều ít nhặt bảo người đến, chỉ có hắc ngựa hoang mang theo một số người tại chỉnh lý hiện trường, phân phát quảng cáo, sắp xếp xe tải. Cảnh sát đã tiếp vào tin tức, đi vào quảng trường tiến hành cảnh giới. Bọn hắn hung hăng dùng bạch nhãn trường nhặt bảo mọi người, ngày này quá lạnh, bọn hắn lúc đầu có thể ngồi tại ấm áp trong văn phòng lạc, kết quả bây giờ lại lưu lạc đến tận đây nói mát. Lý Đỗ sau khi xuống xe, Hắc Ngựa Hoang thấy được hắn, tự mình cho hắn đưa lên một chén cà phê nóng, uống trước củ lẫm thân thể, thật sự là gặp vong linh, cái này đáng chết trời, quá lạnh. Thời tiết lạnh điểm không sợ, mọi người càng có tinh thần. Lý Đỗ nói. Hắc Ngựa Hoang thái độ đối với hắn cảm giác sâu sắc hài lòng, vỗ bả vai hắn lớn tiếng nói, người nói đúng, Lý, dạng này hoạt động mọi người liền phải xuất ra tốt hơn tinh thần đến, chúng ta đến nói cho những cái kia đầy não mập dầu con lại, không điểm mấu chốt tức đoạt chúng ta tài phú là tuyệt đối không được. Một người cảnh sát tới kiểm tra Lý Đô bọn người mang theo đồ vật, nói ra không cho phép mang vũ khí, không cho phép mang tường, không cho phép đeo dao cố, tóm lại bất luận cái gì có tính uy hiếp đồ vật cũng không thể mang, thành thật một chút hiểu chưa? Hắc ngự hoang nổi giận, chỉ vào nước miếng tung bay quát, phóng viên nhìn nơi này, mọi người nhìn nơi này, vô xuống vị này cảnh sát, để toàn mỹ nhân dân nhìn một cái chúng ta dùng tiền ngồi thứ gì đồ chơi. Cảnh sát kia cũng tức giận, cả giận nói, ta làm cái gì? Uy hiếp người đóng thuế, người uy hiếp chúng ta, nhìn một cái vị này cường tráng uy phong cảnh sát, hắn trên lưng cài lấy tay súng trong dẫn theo côn, miệng trong mắng lay chúng ta trên thực tế muốn đem chúng ta đánh bất tỉnh. A, Âu gia à, cảnh sát, cảnh sát, cảnh sát, đừng nhìn ngươi bây giờ rất là uy phòng, đừng nhìn ngươi bây giờ nhạy hoan, ngươi cho rằng mình có thể hoàn hững động, ngươi cho rằng ngươi có thể cho dân chúng trên cổ vòng sát, kỳ thật không, có chúng ta dân chúng đem tiền quen, cắt. Các... Ngươi mỗi ngày chỉ có thể ăn làm mì vắt. Ta khuyên ngươi đừng có lại làm tham quan ô lại ứng quyền, mau đem thân phận đuổi, Uca, ô ca, Âu gia à. Hắc ngựa hoang thân thể có tiết tấu lay động, hai tay vung vẩy chỉ vào cảnh sát trực tiếp mở phun, cảm giác tiết tấu gọi là một cái tốt, đi theo sân khấu biểu diễn giống như. Lý nhìn trận mắt hốt mồm dựa dựa vào hỏa kế này rất có sáng tác thiên phú, đoạn này Di Sỉ thay phong cách đặc biệt, quả nhiên người da đen cùng hợp hợp lạ tuyệt phối. Hắc Ngựa Hoang nói lại nhanh, thanh âm lại vặn rồi, cảnh sát không có cách nào phản bác, tức giận đến siết quả đấm muốn đánh hắn. Hết lần này tới lần khác bên cạnh liền có truyền thông đang ngó chừng, mấy đại camera đối bọn hắn đâu, nếu là hắn dám động thủ, kia toàn bộ cảnh sát đội ngũ đều không có quả ngon để ăn. Một nữ cảnh sát tới lôi đi hắn, cau mày nói, chớ cùng bọn hắn tiếp xúc, chúng ta giữ gìn tốt trật tự là được rồi. Cảnh sát hung tợn trừng Hắc Ngựa Hoang một chút. Hắc Ngựa Hoang giận tí mặt, đuổi theo hắn lại bắt đầu di xỉ thai, đồng thời còn làm ra minh tinh hiệu ứng, mấy cái khác nhặt bảo người cũng đi theo phương ra. Đương nhiên, bọn hắn không nói thô tục không mắng chửi người, chỉ là châm chọc đám cảnh sát, đem cảnh sát khí sắc mặt trắng bệnh, lại không thể làm gì. Đằng sau đến nhặt bảo người càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người nhận biết, trình diện về sau chào hỏi trước, cùng tụ hội giống như. Hắc Ngựa Hoang có tiền, trực tiếp bao hết một cái cà phê xe, miễn phí vì nhặt bảo người cung cấp cà phê. Lý Đỗ bao xuống bên cạnh hột đồ xe, có rất nhiều người không ăn tâm vừa tỉnh ngủ đến đây. Hắn cầm mấy cái hộp đồ đi cho đám cảnh sát, cảnh sát lúc đầu mặt lạnh lấy cự tuyệt, Lý Đỗ cười nói vài câu cùng loại chúng ta không phải đích nhân, giá dầu dâng lên đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt, đám cảnh sát tựa hầu nghị thông suốt, hòa hoan biểu lộ cầm hột đồ bắt đầu ăn. Cảnh vị một nhà thân a. Một cái cười hì hì thanh âm ở bên cạnh vang lên. Lý Đỗ quay đầu, giật mình nhìn thấy một đoạn thời gian rất dài không gặp mặt Trần Hạo Nam tới. Làm sao ngươi tới bên này? Hắn hỏi. Trần Hạo Nam hì hì cười nói, ta hiện tại không làm thợ điêu khắc, ta đổi nghề, giống như ngươi, làm cách vào kho đấu giá. Lý Đô bật cười nói, "Ngươi thật sự là nghĩ vừa ra là vừa ra, lúc nào làm cái này rồi? Ngươi đến phủ Ennis về sau, có một lần ta trải qua một cái cất vào kho đấu giá hội hiện trường, có người đem ta ngộ nhận là thầy ngươi, thế là ta cảm thấy cái này rất có ý tứ, liền quyết định đem Thiên Phú đưa đến trong kho hàng." Trần Hạo Nam nói, "Lý Đô bất đắc dĩ, nói, "Vậy ngươi đi theo ta, chớ tự mình làm, cái nghề này nhìn đơn giản, nước rất sâu. Mà lại, ta địch nhân thật nhiều, chính ngươi làm cẩn thận bị người giận cá chém tất làm cho." Trần Hạo Nam thông khế nói ra, "Không có vấn đề, sư phó ở trên." xin nhận đồ nhi túi đầu. Hắn nói liền muốn quỳ xuống, đem Lý Đô giật mình, tranh thủ thời gian đỡ dậy hắn nói, chớ làm loạn, thành thành thật thật. Bên cạnh có nhặt bảo người đụng lên đến, trông mong nói ra, Lý Lao Đại, ta cũng nghĩ tìm ngươi bài sư, ngươi dẫn ta đoạn đường đi. Ta cũng nghĩ, Lý Lao Đại ta đi theo ngươi được không? Lý Đô nhất thời bất đắc dĩ, đây là chuyện gì mà? Bức 65870L, thiên tài địa chỉ trang F, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, chương 1190, chương 1190 Náo nhiệt bình an, 4 năm. 1190 náo nhiệt bình an, 4 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Muốn đi theo lý đỗ cùng một chỗ lẫn vào người thật không ít, có người dẫn đầu, người xung quanh tụ tập mà hửng ứng. Những người này phần lớn gương mặt quen thuộc, tham gia qua hai ngày trước quán trọ nhỏ phòng ăn party, chỉ ăn qua lý đỗ, cho nên hắn còn không tốt trực tiếp cự tuyệt. Thế là hắn nghĩ nghĩ, nói ra, "Ta rất tình nguyện cùng mọi người cùng nhau tham gia đấu giá hội, nhưng bây giờ không phải thảo luận cái này thời điểm, chúng ta hẳn là đi trước tham gia hoạt động. Kia năm mới sau đại hội đấu giá, người dẫn chúng ta đi tham gia thế nào?" Một cái phù Ennis bản địa nhặt bảo người hỏi. Thấy mọi người trơ mắt nhìn mình, Lý Đốn nở nụ cười, nói ra, đương nhiên, cái này không có vấn đề, chúng ta cùng đi tham gia. Macy's danh khí rất lớn, là nước Mỹ liên hợp công ty tổng hợp dưới cờ chữ danh Macy's công ty tổng hợp, xoá hạng của nó cửa hàng ở vào New York thị biển Nọ còn trường, năm đó ở thứ 7 đại đạo khai trương lúc từng bị tuyên truyền vì thế giới lớn nhất cửa hàng. Ngoài ra, Macy's công ty còn có hai cái cả nước tính kỳ hạm cửa hàng, phân biệt thiết lập tại Sanford Rangsit cô liên hợp quảng trường cùng Chicago châu đường phố. Còn có đại lượng mắt xích công ty, trải rộng nước Mỹ thậm chí toàn cầu các nơi. Nhưng là hiện tại theo hồ mát, Metro, Walmart, vui mua thậm chí cả Amazon chờ siêu cấp bán lẻ công ty quật khởi, mạ si địa vị hạ xuống lợi hại, tiêu thụ ngạch cũng suy yếu rất nhiều. Tại quá khứ trong hơn 10 năm, mạ si vì đoạt lại thị trường, đã từng công khai rất nhiều chính sách, tỉ như nhân viên bán hàng đối thương phẩm 10 hạng nhật biết, cho người tiêu dùng tặng phẩm pháp, người tiêu dùng thi đua có thưởng pháp, tặng phẩm điểm tích lũy pháp, sản phẩm mới thực địa biểu diễn pháp, sản phẩm trưng bày thuật, thời trang biểu diễn chờ chút, nhu đồ hữu lực xúc tiến các loại thương phẩm tiêu thụ. Những này chính sách rất hữu dụng nhưng mà CS đang phát triển quá trình bên trong xuất hiện qua nhiều lần phương hướng tính sai lầm mới đầu nó đi là cấp cao bách hóa thương phẩm lộ tuyến về sau tổng giám đốc cùng ban giám đốc cho rằng đại chúng bách hóa chính là thị trường chủ lưu liền bắt đầu hạ thấp cánh cửa giảm xuống hàng hóa cấp bậc muốn theo cái khác đại siêu thị lớn công ty tổng hợp cạnh tranh khách hàng bình thường dạng này mà CS phong cách giảm xuống bị mất bọn hắn đã từng dựa vào vì trụ cột thượng lưu xã hội hộ khách ở trong quá trình này bọn hắn cũng không có thắng được đại chúng lựa chọn bởi vì tại đại chúng trong lòng màCS vẫn là cấp cao cửa hàng đi vào liền phải tốn nhiều tiền, mà lại nhân viên bán hàng quá nhiệt tình, bọn hắn không thích ứng. Mấy năm về sau, Mạ Sỉ S phát hiện mình con đường này đi không thông, lại lần nữa đi trở về lúc đầu cấp cao cửa hàng Lộ Tuyến. Cái này bọn hắn đem thật vất vả hấp dẫn tới một chút đại chúng hộ khách cho đổi đi, mà lên lưu xã hội hộ khách cùng cấp cao thương phẩm chủ lưu hộ khách cũng không có bị hấp dẫn tới. Tóm lại, nhà này đã từng bán lẻ bá chủ bây giờ đã sớm không còn năm đó phong thái, theo toàn cầu kinh tế đêm mê, bọn hắn tại toàn cầu bắt đầu quan ngừng một chút cửa hàng đến cầm máu. Nước Mỹ hàng năm đều có Mạ Sỉ cửa hàng quan bế. Bọn hắn quan ngữ sau sẽ đem nhà kho cùng chưa thể thành công tiêu thụ một chút thương phẩm tiến hành đấu giá, lấy hấp lại tài chính. Hàng năm, mạc xiếc quan ngừng cửa hàng lớn đấu giá đều có thể hấp dẫn đại lượng người đi tham gia, cái này đem là một trận thịnh hội hoạt động, cất vào kho đấu giá hiệp hội hoặc phỉ xỉ ở website sẽ cho bọn hắn phụ lên bắt mắt nhất quảng cáo. Lý Đô đã sớm chú ý tới đầu này đấu giá hội tin tức, nó sẽ tại năm 10 bắt đầu khai mạc. Hắn khẳng định sẽ đi tham gia cuộc bán đấu giá này, đến lúc đó cùng vài ngày trước cùng hộ hắn nhặt bảo người cùng một chỗ tham gia, vừa vặn có thể còn rơi một ít nhân tình. Đắc được lời hứa của hắn, Đông đảo nhặt Bảo người nhất thời rất là hưng phấn. Kháng nghị hoạt động nhiệt tình đi lên, hắc ngựa hoang thuận thế mà làm, mang theo một đám người ra đen nhặt Bảo người bắt đầu chơi lên hích hợm. Quảng trường bốn phía thả mấy cái lớn năm bọn hắn cầm mịp rộ phồn cao giọng kêu to, đem liên tiếp nhiều khẩu lệnh giống như lắm mồm ca hô lên. Những người này hiển nhiên trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, lắm mồm ca tiết tấu rất tốt, Lý đấu cùng cái khác nhặt Bảo người đi theo tiết tấu run run thân thể, cùng nhìn buổi hòa nhạc giống như. Sắt Vách chính phủ bên kia chịu ảnh hưởng, hiệu quả có chút quá tốt rồi, thế là liền để duy trì trật tự cảnh sát đi dọn đi âm Nước Mỹ hệ thống cảnh sát hỗn loạn vô cùng, ở chỗ này duy trì trật tự chính là Phoenix City cảnh sát, bọn hắn mới không đi làm loại sự tình này, trực tiếp quăng một câu để các người Châu Cảnh để ý tới. Không có cách, Châu phủ bên kia đành phải điều động thủ vệ ký túc xá Châu Cảnh đến xử lý. Châu Cảnh nhóm không hiểu rõ tình huống, đi trước tìm hắc ngựa hoang hiệp thường, hắc ngựa hoang lờ đi bọn hắn, bọn hắn nổi giận, trực tiếp xuất thủ đến cấp độ tẩm lý. Cái này náo nhiệt, kháng nghị hoạt động không sợ nhất cảnh sát động thủ, bọn hắn sợ chính là không ai quản, sự tình vô vô tức bình tĩnh lại. Dạng này Châu Cảnh nhóm vừa động thủ Hắc ngự hoang phất tay hiệu triệu, đang bị hắn híp ho khiến cho nhiệt huyết sôi trào nhặt bảo người lập mã cường cứng dẫn đỉnh đi lên. Duy chỉ trị an phủ Ennis City cảnh sát kinh hãi, nhanh lên đi càng ngăn, nhiều như vậy truyền thông ở chỗ này, một đống máy quay phim đang quay nhất đầu, châu cảnh những này đồ ngốc là muốn nổi danh vẫn là làm sao tích. Lang ca cùng bảo chúc hộ tổng lý đổ rời đi đám người, loại này bạo lực xung đột bọn hắn liền không tham gia. Châu phủ xem xét sự tình có ổn, Châu trưởng tự mình ra mặt, mang theo một chút nghị hội thành viên tới hiệp thương chuyện này. Châu trưởng cũng rất bị quất, giá dầu dâng lên mắc mớ gì tới hắn? Hắn căn bản không có quyền lực quản cái này có được hay không. Lần này nước Mỹ giá dầu là thật thương tổn tới dân chúng tâm, châu phủ không ra mặt không được, hơn 10 giờ bắt đầu, đội ngũ dọc theo đường phố du hành, rất nhiều dân chúng cũng ra nhập vào, sự tình náo đàng càng lúc càng lớn. Gặp đây, châu trưởng đành phải phát ra tiếng biểu thị sẽ hướng quốc hội xin điều tra ạ nạ châu giá dầu liên tục dâng lên sự kiện, nếu có xí nghiệp ở phía sau đẩy tay, nhất định nghiêm trị không tha. Người Mỹ đặc biệt là HKK môn đặc biệt nước tiểu tính, chính phủ chịu thua bọn hắn cũng mặc kệ, tiếp tục du hành. Lý Đỗ cảm thấy Bọn hắn căn bản không phải vì hạ thấp giá dầu đến làm hoạt động này, đơn thuần chính là gây sự, bởi vì bọn hắn hẳn là biết đạo châu phủ ở phương diện này là bất lực hoàn hạt. Tóm lại, cứ như vậy làm ầm ĩ đến trưa, quốc gia ngày nghỉ bắt đầu, chính phủ nhân viên công tác tan tầm, hoạt động đội ngũ cũng tản, mọi người thuận tiện nhận quà giáng sinh, về nhà chuẩn bị buổi tối đêm giáng sinh. Đến ban đêm, người một nhà đoàn tụ cùng một chỗ ăn xong bữa bữa cơm đoàn viên. Lần này bọn hắn nhiều người, ngoại trừ Hàn còn không có đường về, những người khác ở chỗ này, thượng vàng hạ cám hợp lại chừng 30 người, gọi là một cái náo nhiệt. Nhiều người ăn cơm có ý tứ, đặc biệt là còn có mấy đứa bé ở chỗ này, còn có mấy cái so hải tử càng nháo đằng nhóc con ở bên trong, về sau có người đem chó cũng thả tiền đến, kia thật là một phòng dày vò. Lý đố bận biểu sức đầu mẹ chán, bất quá tại loại này trong ngày lễ, không sợ dày vò, liền sợ quẩn cú ế. Sắp sửa cảm giác trước đó, Sophie ngồi tại trước dương cầm tới mấy thiên khúc dương cầm, náo nhiệt không khí dần dần trở nên yên tĩnh, mọi người nghe xong nu hòa khúc dương cầm về sau, đêm ráng sinh hoàn mỹ kết thúc riêng phần mình về đến phòng đi ngủ chương191 Chương 1191 Mạ Dạ giảng Kẻ. 1191 Mạ Dạ giảng Kẻ, đặc biệt cảm tạ mọi người quan tâm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Lễ Giáng sinh vừa qua khỏi, ngày thứ 2 Lý Đỗ liền leo lên bay hướng Phỉ Lạc Đở Phỉ ạ chuyến bay. Gở Jin kệ dạ nhà bảo tàng đấu giá hội chẳng mấy chốc sẽ cử hành, hắn không có bao nhiêu thời gian lãng phí, cho nên cũng không có hô bằng muốn bạn, mang lên cái xác nhặt bảo người tiến đến. Hắn mục đích Phỉ Lạc Đẹo Phỉ ạ, đây là một tòa tại nước Mỹ trong lịch sử có địa vị trọng yếu thành thị. Nó ở vào Pennsylvania và châu Đông Nam bộ. Là đí lồ dở lỏng trào sông đều sẽ khu trung tâm thành thị, nội thành đông khởi đi lồ dở sông, hướng tây kéo dài đến tư kho kỳ ẹn sông phía tây, có thể nói là nước Mỹ già nhất, lớn nhất lịch sử ý nghĩa thành thị một trong. Rất nhiều người biết, Philadelphia tại cuộc chiến tranh giành độc lập bên trong đưa đến quá nặng phải làm dùng, nhưng ít có người biết nó đưa đến tác dụng đến cùng trọng yếu bao nhiêu, 1790 năm 1800, tại Washington xây thị trước, nơi này từng là nước Mỹ thủ đô. Tại cuộc chiến tranh giành độc lập trước đó, châu Bắc Mỹ thuộc về đế quốc Anh, khi đó phí Philadelphia địa vị cao hơn. Nó là Đế quốc Anh bên trong đại thành thị thứ hai, thành thị lớn thứ nhất là thủ đô London. Bất quá cuối cùng, nơi này lại thành phản đối Anh quốc thuộc địa chính sách trung tâm thành thị, Anh quốc ở chỗ này dựng lên công nghiệp công trình, thành Washington quân phản thực dân chiến tranh kiên cường hậu tuấn. Lý Đỗ chưa có tới phí Lada Đệp Phỉ ạ, nhưng đối phí Lada Đệp Phỉ ạ không xa là gì, hắn đi qua nhiều lần New nữ Rót, Nữu Rót hiện tại danh xương phí Lada Đệp Phỉ ạ đại ca, song phương gặp nhau không đến 100 dặm anh khoảng cách. Đương nhiên, phí Lada Đệp Phỉ ạ người cũng không tán đồng Nữu Rót địa vị, tại thế kỷ 19 trước đó Liu Zuo vẫn là đi theo phía Lạc Đô phía ạ cái mông sau phát triển tiểu đệ thành thị, lúc ấy nước Mỹ văn hóa, thương nghiệp cùng công nghiệp trung tâm chính là Phi Lạc Đạo phía ạ. Lý Đỗ có tham gia đấu giá hội trước đó trước giải nơi đó lịch sử, kinh tế và văn hóa thói quen, cái này có trợ giúp gia tăng hắn đối trong kho hàng hàng hóa nhận biết. Máy bay hạ xuống, hắn trực tiếp ở phi trường bên cạnh thuê xe điểm thuê một cô s cấp mẹ xe sedan, đây là một cái xe thương vụ, không ra lớn, chỗ ngồi nhiều, thích hợp đám người bọn họ. Đi tới tòa này lịch sử danh thành, Lý Đỗ vô luận như thế nào cũng phải ở chỗ này dạo chơi. Lái xe bên trên xe huệ hải nói ra, tại phía La Đô Phỉ ạ xe rất không có tí sức lực nào, nơi này con đường rất rộng lại rất thẳng tắp, không có một chút tính phiêu chiến. Lý Đỗ cười nói, ta hy vọng ngươi quáng đời còn lại lái xe chỗ đi đường đều không có tính phiêu chiến. Vậy ngươi mở cho ta cao như vậy tiền lương, coi như lãng phí một cách vô ích. Lái xe lười biếng cười nói, hắn hộ tịch chuyển rời đến nước Mỹ, hiện tại là hợp pháp cư dân, nhưng hắn đối với cái này cũng không kích động, mất đi nhi tử về sau, hắn đối với cuộc sống liền không có cái gì cái tỉnh. Phi đường rất tốt đi, xe biết hệ thống phát đạt. Đường phố đánh dấu rõ ràng, đồ vật đi hướng đường phố có cụ thể danh tự, nam bắc đi hướng đường phố thì là dùng số lượng số hiệu. Cho nên, đi tại phía Lađơ phi ạ xưa nay không tất lo lắng cho mình đổi hướng. Lao tài xế lái xe còn là không giống nhau, Mercedes-Benz S dù sao cũng là xe thương vụ, tương đối dài, khoảng chừng hơn 5m, phía Lađơ phi ạ làm nước Mỹ trước mấy thành phố lớn, bên trong thị khu cố xe rất nhiều. Mặc dù con đường rộng lớn, thế nhưng lại y nguyên có kẹt xe hiện tượng. Lái xe lái xe luôn có thể giữa bất tri bất giác hoàn thành vượt qua, tận dụng mọi thứ bản lĩnh để lý nhìn mà than thở. Nội thành đường cái vượt qua là một kiện để cho người ta rất tâm phiền sự tình, người làm như vậy bị cho rằng không có tố chất, dù sao muốn vượt qua đến cấp lập biến nói. Thế nhưng là tại lái xe trong tay liền không có chuyện này, hắn vượt qua luôn luôn bất chi bất giác liền làm xong, bất động thanh sắc, bọn hắn một đường vượt qua, tại trên đường lớn từ đầu đến cuối có thể bảo trì 670 cây số giờ. Đằng sau có ô tô chú ý tới bọn hắn, một đại Cở Zơ vờ ỉ vào ngựa mình lực mạnh, tính linh hoạt tốt, muốn theo tại xe thương vụ đằng sau. Kết quả hắn cùng ra ngoài vẹn vẹn hai cái đầu phố, phanh một tiếng, Cở Zơ vờ cùng một đại Cadillac độ Lý Đỗ không có hạ mệnh lệnh, lái xe một đường mẹt xe trực tiếp lái đến lập tức kéo Dương Khoa quảng trường. Đây là Phỉ Lạc Đô Phỉ A một chỗ xa xôi quận trường, ở vào Tây Bắc Bộ, là một cái phi thường dạy đặc khu nhà ở, có dốc đứng núi nhỏ cùng đại lượng vịt thức sắp xếp phòng. Lý Đỗ hỏi, chúng ta tại sao tới nơi này? Lái xe nhai nuốt lấy kẹo cao su nói ra, ăn cơm, nơi này có Phỉ Lạc Đô Phỉ A truyền thống mỹ thực. Mạ dạ dạng kẹo là Indian danh tự, ý là chúng ta uống rượu địa phương, Lý Đỗ cũng không hiểu rõ những này, hắn lúc đầu chuẩn bị đến Phỉ Lạc lại lục soát chỗ ăn cơm. Hiển nhiên Lái xe trên đường đã làm rõ ràng những này, mà lại hiểu rất rõ hắn tình huống, trực tiếp lái xe dẫn hắn tìm mỹ thực chi địa. Phỉ nổi danh nhất đồ ăn, hẳn là nơi đó chi sĩ thịt bò sandwich, nơi này có rất nhiều nhà làm loại này sandwich cửa hàng, tựa như Trung Quốc kinh thành có rất nhiều tiệm vịt quay đồng dạng. Loại này giá rẻ đồ ăn tại toàn Mỹ nghe tiếng xa gần, Phỉ Lạn Phỉ người rất thích nó, từng cái sandwich cửa hàng đều đi mối khách cũ lộ tuyến, sẽ cố gắng bắt lấy một chút khách hàng quen. Trong lịch sử, Phỉ Lạn Phỉ còn tổ chức qua sandwich biện luận giải thi đấu, cấp thực khách tổ đội tham gia. Vị chính mình thích sangwich cửa hàng tiến hành tranh luận, lúc ấy đưa tin nói, viện luận cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, đủ để khiến vị tranh luận thân mệnh ký thánh kinh học giả trợn mắt hốt hồn. Tiến vào mạ dạ dạ rạng kệ, lái xe đề nghị, chúng ta đi đồ ăn chủ nghĩa người căn cứ. Trên máy bay ta điều tra, đây là nhất điệu đạo một nhà phỉ lã đư phỉ ạ lao phòng ăn, nơi đó có cái ẩm thực chủ đề, gọi nông trường đến bàn ăn, nguyên liệu nấu ăn phong phú lại mới mẻ, đều là từ nông trường trực tiếp mua tiến. Lý Đô cười nói, không có vấn đề, liền đi nơi đó. Mạ dạ dạng kệ danh phủ kỳ thực, đúng là cái chúng ta uống rượu địa phương cũ kỹ khu nhà ở trong đầu người quần quận, trên vai thích cánh, hàng ngàn hàng vạn người ở chỗ này tìm kiếm tiểu quán tiệm cơm. Mảnh này to lớn khu dân cư trong, mỗi cái đất trống đều bị người chiếm dụng tổ chức ti, sắc trời còn lớn hơn sáng đâu, liền đã trở nên hỗn náo vô cùng. Ở loại địa phương này rất khó dừng xe, đại lượng ô tô giống như bọn hắn, chậm chạp hành xử tại trên đường, tìm kiếm lấy chỗ đậu xe. Lái xe tới nơi này đều là du khách hoặc là mới tới người, người địa phương sẽ cưỡi xe đạp xuất hành, thành khu có một đầu Tân Xông Tiêm đạo là nước Mỹ có xe đạp đạo, ven đường phong cảnh tú lệ, là xe đạp kẻ yêu thích thánh đường cấp con đường. Bất quá có lao tài xế lái xe, Lý Đỗ không cần lo lắng dừng xe vấn đề, đối phương tận dụng mọi thứ bản sự để hắn tràn ngập lòng tin. Chen chúc ven đường đậu đầy xe, một cỗ xe tỉ cột vừa lái đi, trước sau mấy chiếc xe chủ nhân lập tức mắt sáng rực lên, cũng muốn cướp đi vào. Bọn hắn vừa mới chuẩn bị quay đầu điều chỉnh phương hướng, Lao tài xế ngay cả đánh tay lái cùng nhanh chóng đổi ngăn xe ra tốc phóng tới chỗ đầu, tốc độ cực nhanh, trực tiếp chiếm trước. Tiếp lấy đầu xe mấy lần vặn mèo, không lộ xe thương vụ nhẹ nhõm ngừng đi vào. Bên cạnh mấy chiếc xe chủ nhân mặt mũi tràn đầy ngốc trợ Đoán chừng lần thứ nhất thấy có người có thể dạng này thành thạo đoạt chỗ đầu. Một cỗ xe Toyota chủ xe là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hòa tử, phía trên có ba người, nhìn thấy xe thương vụ cấp đi chỗ đầu rất tức giận, liền cùng một chỗ đẩy cửa xe ra lửa giận ngút trời xuống xe chỉ vào xe thương vụ mang lên, tuân thủ nguyên tắc có, con mắt mù. Không thấy được chúng ta đã khóa chặt cái này. Xe thương vụ cửa xe đẩy ra, ngoại trừ Lý Đỗ, còn lại 5 chỗ ngồi bên trên đều là khôi ngô cao lớn chẳng hán, trong đó còn có gỗ tiểu loại này nhân hình manh thú. Thế là, bọn tiểu tử nói không ra lời. Trước 1192, tỉnh, năm 1192, Lão Thành Phong tỉnh, 1 năm. 1192 Lão Thành Phong tỉnh, 1 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Đối với người bình thường tới nói, xe thương vụ không gian rộng lớn, Mercedes-Benz không gian càng là lớn, thế nhưng là đối gỗ tiểu lạ tới nói cái này quá nhỏ hẹp, hắn tựa như là bị giam tiến lồng bên trong mãnh hổ, trong xe rất khó chịu. Xuống xe, hắn theo thói quen kéo duỗi một chút, cường tráng từng tới phân cơ bắp đem quần bỏ chống kéo căng kéo căng. Gỗ tiểu lạ hai tay nắm tay làm cái hai tay kéo về phía sau động tác cốp đối phát ra rắc rắc thanh âm, quần bò cùng muốn xe rách, ngực nút thắt phanh nổ tung. Ba cái thanh niên sợ xanh mặt lại, túi đầu tranh thủ thời gian quay người rời đi. Lái xe một mặt du côn tướng nhìn xem bọn hắn, với tay nói ra, ngừng ngừng ngừng, vừa rồi các ngươi nói cái gì tới? Lý Đỗ cười cười, hắn khinh thường cùng những này tiểu thanh niên chấp nhận, bất quá đối với bọn hắn vừa rồi mở lời khiêu ngạo, hắn vẫn còn có chút bất mãn, để lái xe hủ dọa một chút bọn hắn cũng tốt. Một cái màu nâu tóc, mặt mũi tràn đầy tàn nhang thanh niên khô cần nói ra, "Ách, thật có lỗi, ta hỏa kế uống rượu." Hắn mới vừa nói là lời sai. Xác thực, một trận gió thổi qua, Lý Đỗ người được mùi rượu. Lái xe gọi điện thoại, rất nhanh, một xe cảnh sát ra, số tới cảnh sát cầm cồn khảo thí khí, lạnh lùng nói ra, thổi. Ba cái tiểu thanh niên sắc mặt lập tức sụp đổ. Lái xe cười hì hì còn muốn lưu tại nơi này xem náo nhiệt, Lý Đỗ cảm thấy không có ý nghĩa, với tay mang theo bọn hắn rời đi. Lúc đầu đối Lý Đỗ Đố một phương chiếm trước chỗ đầu cảm thấy căm giận bất bình cái khác chủ xe, càng nhanh giẫm lên chân ga chạy. Đường phố rất náo nhiệt, vẫn chưa tới trạm vãng tối đâu, đã đầy ắp người. lại chạy tới sếp hàng mua chi sĩ thịt bò sang vị. Lý Đỗ mua một chén phiên cây lựu nước, đứng tại giao lộ Khoan Thai nhìn xem phỉ lạ Đỗ phỉ ạ lao thành khu phong cảnh, uống vào đồ uống. Quá nhiều người, cái này một loạt đội trọn vẹn là tiếp cận nửa giờ, gỗ tựu lại trở về để một cái túi lớn, bên trong chứa 2-30 cái lớn sandwich. Lái xe thì đi mua rượu, bên xỉ vạn nhỉ ạ châu đối tiêu thụ của loại đồ uống có hạn chế, lại đa số nhà hàng đều cổ vũ tự mang rượu. Giạng này xếp hàng mua sandwich cùng rượu, chẳng vãng tối thời gian đã đến. Mua đông phỉ lạ khí hậu coi như ôn hòa, chân trời trời chiều rất đỏ, rất lớn, ánh tắm rửa tại trên thân người Lưu lại một chút nhiệt độ không có gió tình huống dưới thích hợp giả phố Phi đất phỉ ạ là du lịch danh thành các du khách tới đây chơi sẽ làm công lược cho nên cái nào một nhà tiệm cơm ăn ngon bọn hắn thuộc như lòng bàn tay nhìn xếp hàng nhân số là được rồi xếp hàng càng nhiều tiệm cơm càng được ăn nên bọn hắn bắt đầu tìm chỗ ăn cơm Lý Đỗ không muốn xếp hàng còn muốn ăn đi đạo ph phí lại phỉ ả Mỹ thực cho nên bọn hắn tìm cấp cao phòng ăn đi dạo một lúc sau bọn hắn thấy được một nhà gọi là tham ăn người chi điệu nhà hàng cấp bậc khá cao khách nhân không coi là nhiều tối thiểu bên trong trống không vị trí Lý Đỗ bọn hắn vào cửa về sau, trao đón phục vụ viên trên mặt mang nụ cười không tự nhiên. Đám người bọn họ lúc này trong tay đều nắm suất lớn hamburger, gỗ Tự là còn để hơn 10, lái xe, bạo trúc trong tay là tình ngưỡng nguyên tương cùng bản địa sản xuất rượu nho, nhìn đầy đủ. Nhà hàng không ngại khách nhân mang rượu tới nước tiền đến, nhưng còn mang theo đồ ăn đặc biệt là nhiều như vậy đồ ăn, bọn hắn liền không vui. Từ phục vụ viên góc độ đến xem, Lý Đỗ bọn hắn có đồ ăn lại có rượu, tiến vào nhà hàng lại tìm chỗ ngồi là được rồi, có thể cái gì cũng không ăn liền có thể giải quyết một chầu bữa tối. Nhưng để hắn cự tuyệt lý đố một đoàn người vào cửa, hắn lại không can đảm kia, ngoại trừ Lý Đỗ, còn lại 5 người không có một cái nhìn dễ xuống chung. Lý đố mặc kệ thái độ của hắn, tìm chỗ ngồi sau khi ngồi xuống cầm qua menu, bắt đầu gọi món ăn, phiên cây lựu nóng bỏng đồ nướng vị lại đỡ phi ạ thừa thai phiên cây liệu sao? Hương cay đậu đen cá xuống khói, cây nấm nướng gì bối. Nghe được hắn liên tục điểm nhiều đạo đồ ăn, phục vụ viên sững sở, vội vàng hỏi: "Ngài tốt tiên sinh, có cần hay không ta vì ngài giới thiệu một chút bản điểm món ăn?" Lý Đỗ lắc đầu, "Không cần." Dựa theo giá cả sắp xếp từ cao vãng hạ điểm không được sao? Nhân viên phục vụ không nói, đây là đụng phải thổ hào. Lý Đố Lưu loát điểm hơn 10 đạo đồ ăn, chọn vẹn bố trí cả bàn, nhưng sau lang ca mở địa, một đám người bắt đầu ăn uống thả cửa. Khổ người thô to cùng nhân cười nói, chúng ta là đến du lịch nha. Bạo trúc nói, người không cùng lấy lao bản xuất ngoại, cái này cũng chưa tính cái gì, lao bản trên Thái Bình Dương có cái đảo nhỏ tư nhân, khi đó mới gọi du lịch. Lễ Giáng sinh không khí y nguyên ảnh hưởng mạ dạ rạng kẻ, bên ngoài trên đường phố răng đèn kết hoa, mọi nhà nhà hàng cộng dựng nên lấy cao lớn cây thông Noel. Trên quảng trường thì có đi chất tại dẫn đạo không khí, đại lượng thanh niên nam nữ cầm chai bia tại gật gù đắc ý. Quảng trường, DJ, nam nữ thanh niên, chai bia, những này yếu tố hợp lại, liền thành một chỗ lộ thiên đông bia vườn. Tại mạ giả giảng kẻ hưởng thụ một chầu mỹ thực, lý Lido đem dừng chân địa điểm lựa chọn tại đi lộ giờ bờ sông cách đó không xa, nơi này cách nhà bảo tàng rất gần. Hắn lựa chọn khách sạn gọi là r1715 tại Philadelphia rất có danh khí, lấy cao quý trang nhã phong cách lấy sưng. Khách sạn này ở vào một tòa năm 1911 xây thành trong khu nhà cao cấp, tràn đầy thời đại trước tinh xã Mỹ cảm, nhưng cũng có hiện đại hóa tiện lợi công trình. Trong phòng có thuần một sắc quả táo điện tử sáu trang, bất quá lý đô đối thứ này không ngờ, hắn chú ý tới mình làm thủ tục nhập cư thời điểm, rất nhiều người nhìn mình cầm chằm, liền rất buồn bực, hỏi, bọn hắn nhìn cái gì? Lái xe một mặt mạn vị cười nói, bọn hắn cho là chúng ta muốn tới Hoành Nam Sấp. Có ý tứ gì? Khách sạn này bên cạnh là nhở cây đường phố, ngươi biết con đường này sao? Đông Hải bờ rất chứ danh cùng bạn đường cái. Lái xe không có hảo ý cười nói, e giờ 1715 nhân viên công tác tố chất rất cao, không có thành kiến, lấy giúp người làm niềm vui, cho nên thâm thụ đồng tính người yêu nhóm yêu thích." Nghe hắn tiểu nói này, Lý Đỗ mới phản ứng được, xác thực, vừa rồi hắn cũng chú ý tới, tại trước đại muẫn phòng nhân đại nhiều có đôi có cặp, cùng giới có đôi có cặp. Dạng này hắn nở nụ cười khổ, nói, "Chúng ta đây là bị hiểu lầm, bất quá người đối bên này làm sao quen thuộc như vậy." Ở chỗ này lượi qua, gỗ tựu lại chế nhạo vô vô lái xe bả vai nói, "Ta không biết người có cái này yêu thích, đêm nay ta không muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ." Lái xe một mặt phiên muộn, cầu thí, ta là ở trên máy bay nghiên cứu phí là bẹo phỉ ạ, ta mỗi lần đi một cái lạ lẫm địa phương, đều sẽ nghiên cứu nơi đó đường phố, cho nên ta mới biết được nhiều cây đường phố tình huống. Người không đi làm ngân hàng cướp phạm thật sự là đáng tiếc. Lang gia cũng vô vô lái xe bà vai. cùng nhân một mặt tán thưởng, đúng nha, hỏa kế này thật là trời sinh làm cướp phạm lái xe liệu, hắn thực chất bên trong có dạng này gen. Lái xe, làm khách sạn, lý đấu không có trực tiếp vào ở, hắn muốn mượn lấy ánh trăng đi nhà bảo tàng nhìn xem, nghiên cứu một chút đồ vật bên trong. Dù sao ngày mai sẽ phải tổ chức đấu giá hội. Lần này nhà bảo tàng đấu giá hội mở rất gấp, tại cất vào kho phòng đấu giá nghiệp, lễ giáng sinh đến năm mới một tuần này, trên cơ bản không có đấu giá hội, cho mọi người lưu lại bồi người nhà nghỉ phép thời gian. Nhưng nhà bảo tàng khả năng không hiểu rõ nghề này nghiệp quý củ, nó ngay tại lễ giáng sinh về sau cấp tốc cử hành đấu giá hội. Chương 1193, khác thưởng. 2 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Vì lạ vì à mặc dù đã sớm bị mất toàn mỹ thứ 1 lớn kinh tế thể địa vị, nhưng vẫn là Bắc Mỹ chứ danh thành phố lớn. Vàn đêm ánh đèn lấp lánh, ngập trong vàng son. Khách sạn cách nhà bảo tàng rất gần, Lý đố bọn hắn đi bộ đi tới. Trước kia bất động sản thị trường băng lánh, cho nên cũ kỹ kiến trúc phần lớn chiếm diện tích rộng lớn, Gherdin Diluo giờ chính là như thế, cái này nhà bảo tàng khoảng chừng 230 mẫu diện tích, có xây rất nhiều gian phòng, mỗi cái gian phòng tự nhiên đều là một cái siêu tập địa. Dưới bóng đêm nhà bảo tàng âm trầm, nơi này cùng xung quanh kiến trúc hình thành so sánh rõ ràng, cũ kỹ, cổ phác, ẩm đen kịt một màu. So sánh kiến trúc xung quanh, Lý Đỗ liền biết trên mạng nghe đồn không giả. Cái này nhà bảo tàng nơi xa rất tốt, mặt đất tương đương đáng tiền, nó đóng cửa sau bán đất ra, khẳng định có rất nhiều địa sản thương cảm thấy hứng thú. Bất quá, dạng này một tòa lão nhà bảo tàng đóng cửa, thật rất đáng tiếc. Cùng Lý Đỗ trước kia thấy qua những cái kia hương chấn nhà bảo tàng so sánh, đây mới thật sự là cấp quốc gia nhà bảo tàng, tối thiểu đã từng dựa theo cấp quốc gia nhà bảo tàng đến kiến thức qua. Nhà bảo tàng đại đường hào hùng khí thế, cổng có một trong đó đứng thẳng lấy ố bở lý sơ bể phun nước, phương điên nền móng điêu có phiền phất hoa văn, có thể tưởng tượng đỉnh phong thời kỳ trắng lệ. Ngước nhìn nhà bảo tàng đại môn cùng phòng trước Lý Đỗ sợ hãi thán nói, "Thật sự là hùng vĩ a." Lang Ca nói, "Bắt trước chính là Vạn Thần Điện, hùng vĩ có Vạn Thần Điện một nữa." Vạn Thần Điện là chân quý thời La Mã cổ đại kiến trúc, cũng là đến nay hoàn chỉnh bảo tồn một tòa duy nhất La Mã đế quốc thời kỳ kiến trúc, nó bắt đầu xây dựng vào chức công nguyên 27 năm, từ La Mã đế quốc người nhậm chức đầu tiên hoàng đế Ô Chủ Tủ con rể A Dịp Pa kiến tạo, để mà cung phụ núi Ổ Lẩm Phú bên trên chư thần, có thể nói Ô Chủ Tủ thời kỳ kinh điển kiến trúc. Nhà bảo sát tự phòng theo Vạn Thần Điện xây thành, nhưng lại có rất lớn biến động. Tỷ như trước cửa Vạn trước thần điện cũng có Phía trên điêu khắc thần thoại La Mã chẳng cảnh, mà nhà bảo tàng nơi này thì là một chút liên quan tới thực vật cùng động vật thần thoại chẳng cảnh. Đi đến là chủ điện, vạn thân điện bên trong có hộp tượng dùng để cung phụng chiến thần, Lilio Oceacer, trừ hộp tường bên ngoài, trong điện còn có rất nhiều thần minh cùng anh hùng pho tượng. Trong viện bảo tàng pho tượng thì là một chút tại tự nhiên văn hóa lịch sử phát triển bên trên làm ra trọng yếu cống hiến danh nhân, hộp tường cung phụng chính là ra viện sĩ cùng một vị tên là Mazi Axị bị làm mẹ dì ẩn phụ nữ. Lý Đỗ không biết vị này có thể cùng ra viện sĩ đặt song song nữ sĩ, hắn dạ bộ như hé cửa miệng đi đến nhìn. Nhưng sau hỏi, các người biết ma gì ạ sỉ bi là mệ gì ẩn sao? Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không cho rằng lang ca những này người thu kệnh có thể biết loại này nghiên cứu khoa học mọi người. Kết quả, bao quát lang ca ở bên trong, bốn cái bảo tiêu cùng một chỗ gật đầu. Lý đô sướng sở, không phải đâu, nhiều người như vậy biết. Vậy mình quá cô lậu quả văn A. Lang ca giải thích nói, mệ gì ẩn là nước đức phụ nữ vinh quang, là một vị xuất sắc nhà sinh vật học, chân dung của nàng ngay tại chúng ta 1992 bản mác tiền giấy bên trên. Lý đô giật mình, thì ra là thế khó trách những này nước Đức người đối nàng quen thuộc như vậy. Hắn đối vị nữ sĩ này cũng không hiểu rõ, nhưng có thể nghĩ đến đối phương khẳng định rất lợi hại, đây chính là có thể leo lên nước đức 500 mark tiền giấy nữ nhân. Lý tiên sinh chính nằm sắp cổng đi đến nhìn, một cái thanh âm vang dội bỗng nhiên xuất hiện, "Ha ha, các ngươi đang làm gì? Ngươi, ngươi hèn mọn ghé vào cổng làm gì?" Mấy người chạy chậm tới, dẫn đầu là cái đầu phát tái nhật lao tiên sinh, phát ra tiếng giống chính là hắn, ngoài ra còn có ba trung nhân nhân, theo ở phía sau sắc mặt đề phòng, như Lâm đại địch. Lý lỗ xấu hổ, nói, "À, chúng ta là du khách." Nhìn đến đây có một tòa bảo tàng, liền đến nhìn xem. Lao nhân thồ lâu quá khứ đẩy hắn ra, nói ra, nhà bảo tàng đóng cửa, về sau không còn kinh doanh, đừng đến. Lang ca bọn người đi trên tiến đến một bước, hiện lên kỳ giác chi thế bảo hộ Lý Đỗ. Lão nhân đằng sau một cái đại bối đầu người ra trắng hô, các ngươi làm gì? Ta báo cảnh sát, ta đã báo cảnh sát, vị này là nhà bảo tàng quán trưởng thật tiến sĩ, tại Philadelphia ạ có được cực cao danh vọng, các ngươi tổn thương hắn liền đợi đến ngồi tù đi. Biết được người này là nhà bảo tàng quản trưởng, Lý Đỗ đại khái hiểu đối phương phản ứng kịch liệt như thế nguyên nhân. Vị này thật quán trưởng có một bức truyền thống phần tử trí thức khí chất, hắn vào lúc này đến tuần sát nhà bảo tàng, chắc là đến cùng nơi này cáo biệt. Lý đố rất tôn trọng loại này say mê tự nhiên, say mê nghiên cứu khoa học người, hắn đã từng cũng nghĩ là một người như vậy, đáng tiếc cuối cùng trời xui đất khiến, thành đầy người hơi tiền đại thương nhân. Đương nhiên, hắn rất thích hơi tiền vị. Thấy đối phương cần trường, Lý Đỗ nhân tiện nói âm thay ngày nãy, mang theo đám người đi hướng đường phố một bên. Hắn coi là thật quán trưởng bọn người sẽ tiến vào nhà bảo tàng đi cáo biệt, kết quả bọn hắn không có, bốn người nhìn bọn hắn chằm chằm, gặp bọn họ không hề rời đi. Ngược lại mình rời đi trước. Cái này khiến Lý Đỗ cảm giác có chút kỳ quái, bọn hắn tới làm gì? Hoặc bảo an đến tuần sát trị an sao? Mặc kệ những người này, hắn một lần nữa tới gần cổng, thả ra tiểu phi trùng. Trong viện bảo tàng bộ cơ hồ đã rời trống, chỉ có một ít cũ nát cái bàn giá gỗ cùng tủ trưng bày loại hình, có chút trong phòng nhồi vào tạp vật, phần lớn là không có giá trị gì đồ vật Cũng may tiểu phi trùng tự mang tầm bảo giá đạ, tại lâu một đảo qua về sau, nó tiến vào lâu hai nhưng sau một chút giống như là văn phòng gian phòng xuất hiện, bên trong có sách có họa cũng có một chút động thực vật tiêu bản. Tiểu Phi trùng đối với mấy cái này đồ vật không có chút nào hứng thú, trực tiếp chui vào một chương nhìn rất thâm hậu gỗ thật cái bàn bên trong. Lý Đô mắt sáng rực lên, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu chuẩn bị mượn nhờ mạng lưới lực lượng cho Tiểu Phi trùng vật phát hiện đến định giá. Hắn khởi công mấy phút, bỗng nhiên có 2 chiếc xe cảnh sát tội coi đến, nhưng sau 4-5 cái cảnh sát xuống xe, xem xét Lý Đô một nhóm căn cứ chính xác hiện, hỏi thăm bọn họ ở chỗ này buổi hồi nguyên nhân. Lý Đô bật cười, nói ra, chúng ta là tới tham gia cất vào kho bán đấu giá nhạc bảo người, hiện tại chính là ở quanh tản bộ một chút, làm quen một chút đấu giá hoàn cảnh. Một người cảnh sát cau mày nói, "Đừng làm tiểu động tác, các ngươi nhặt bảo người ở chỗ này làm gì?" Lý Đỗ nói, "Các ngươi không biết sao? Nhà bảo tàng ngày mai muốn cử hành đấu giá hội, dựa theo cất vào kho bán đấu giá phương thức tiến hành, ta là tới chuẩn bị tham gia trận này hoạt động." Nghe hắn, có cảnh sát vô ý thức nhìn về phía trong xe. Lý Đỗ chú ý tới chi tiết này, giật mình, liền đem tiểu phi trùng để vào trong xe cảnh sát, nhưng sau thấy được một khuôn mặt quen thuộc tóc trắng xóa thật quán trưởng. Cái này khiến hắn cảm giác rất kỳ quái, vị này thật quán trưởng đối nhà bảo tàng quá để tâm đi, hoặc là nói hắn cũng quá cẩn thận. Hắn vừa rồi nhìn qua, nhà bảo tàng tuyệt đối đã tiến hành quá lớn dọn rẹp, lưu lại chút không có vật giá trị chuẩn bị lắc lư nhặt bảo người. Làm quan trưởng, thật không có khả năng không biết điều ấy, cho nên hắn làm gì lo lắng như vậy có người sẽ tiến vào nhà bảo tàng. Lo lắng bọn hắn phá hư nhà bảo tàng. Cái này nói không thông, dù sao nhà bảo tàng bán đấu giá xong về sau liền bị phá hủy xây nhà lầu, căn bản không sợ phá hư. Lý Đỗ cảm thấy cái này có chút khác thường, hắn suy tư một chút, quyết định dựa theo cảnh sát nói, mang theo thủ hạ đi, bất quá chỉ là đi đường phố chỗ ngoặt. Xe cảnh sát rời đi, một lát sau Thạc quán trưởng mấy người lại trở về. Lần này, bọn hắn tiến vào nhà bảo tàng. Chương 1194, Quả giáng sinh, 3 năm. 1194 quả giáng sinh, 3 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Đầu giá hội tổ chức thời gian tiết điểm tương đối đặc biệt, hấp dẫn đến nhặt bảo người liền không nhiều lắm, mọi người vẫn là càng nhiều lựa chọn tại khoảng thời gian này để ở nhà làm bạn vợ con con cái. Theo thói quen 8 giờ đuổi tới đấu giá hội hiện trường, Lý Đỗ ngạc nhiên phát hiện, này lại lại còn không có nhặt bảo người đến. Hắn mang theo một đoàn người lân cận tìm cái quán cà phê. Vì lạ vì ạ thời tiết tương đối ôn hòa là tương đương tới nói, tương đối nức rót, bộ tần chờ xung quanh thành phố lớn mà nói, sắp thực như thế. Nhưng tương đối đô quen thuộc phố Ennis, nơi này vẫn là rất lạnh, đặc biệt là buổi sáng, hai bên đường phố trên bãi cỏ đều treo tuyết trắng xương đâu. Hắn thật sâu hô hấp một chút, một đạo bạch khí xông ra, cùng lửa nhỏ xe phun ra cột khói giống như. Cái này khiến nhớ tới tiểu học thời điểm cùng đồng bạn kết bạn đi học chuyện cũ, khi đó mọi người liền sẽ tại mùa đông buổi sáng, một bên xếp hàng chạy một bên dạng này ra bên ngoài dùng sức phu khí, đi xe lựa thúc đẩy bộ dạng. Bây giờ nghĩ lên hơn 20 năm trước sự tình, Lý Đỗ cảm thấy vẫn rất có ý tứ, nhịn cười không được cười. Đáng tiếc, hắn không trở về được đi qua, hắn thậm chí đã liên lạc không được tiểu học thời điểm tiểu đồng bọn. Theo huyện thành phá rỡ, đám hàng xóm láng giềng đều lần lượt dọn đi rồi. Lang ca ở chung quanh nhìn một chút, nói ra, "Lão bản, nơi này có một nhà quán cà phê. Đi vào chờ lấy, quá lạnh." Lý Đỗ thở dài, hắn thổi miệng như khí, lại biến thành một đạo bạch khí túa ra đi. Bọn hắn uống một chén cà phê, thẳng đến hơn 8 giờ rưỡi mới nhìn đến nhà bảo tàng cộng xuất hiện bảo người. Nhạc bảo rất ít người. Linh linh tinh tinh phân tán tại cửa ra vào, nhìn lẫn nhau không có gì gặp nhau, hoặc là khuên tay, hoặc là ngậm lấy điếu thuốc, các đi việc. Lại qua một hồi, đến người hơi nhiều một chút. Lý Đỗ quan sát tỉ mỉ những này xa lạ nhặt bảo người, từ đó tìm được hai cái quen thuộc người, trong đó một cái là cắt tỉa đại bối đầu người da trắng, tối hôm qua bọn hắn gặp qua. Nhìn thấy người này, Lý Đỗ cười cười, an tâm chờ đợi nhà bảo tàng mở cửa. Đại bối đầu người da trắng cũng nhìn thấy hắn, nhưng không có chú ý hắn, tối hôm qua nhà bảo tàng bên này sắc trời đen nhành, không có cái gì ánh đèn. Hắn chỉ chú ý tới lúc ấy Lý Đỗ một phương nhiều người lại cường tráng, nhưng không có chú ý tới mấy người cụ thể hình dạng. Hướng mặt trời mọc, vẫn là mặt trời chói trang. Nhà bảo tàng đấu giá hội tổng cộng hấp dẫn không đến 20 cái nhặt bảo người, cái này tại Lý Đô tham gia đấu giá hội bên trong là rất ít gặp. Lúc trước hắn không nghĩ nhiều là vì cái gì, hiện tại đại khái đoán được nguyên nhân, nhà bảo tàng là cố ý đem đấu giá thời gian tuyển tại lễ giáng sinh sau 2 ngày, xin đấu giá phương chính là hy vọng càng ít có người tham gia đấu giá hội càng tốt. Nhà bảo tàng đã bị tiến hành thanh kho xử lý, sau khi đi vào có thể nhìn thấy có rõ ràng thanh lý dấu vết. Đây là nhặt bảo mọi người ghét nhất nhà kho loại hình, trên thực tế nhà kho công ty sẽ không như thế làm, làm lại như vậy trái với cất vào kho đấu giá quy định. Một cái béo người da đen vẻ mặt đau khổ phàn nàn nói, "Nhìn, hòa kế, ta liền nói chúng ta nên đợi ở trong nhà chơi cờ nọ đủ ý, ngươi nhìn, cái này rách dưới địa phương." Nó lọt vào thính tai. "Cất chó, chúng ta đi hướng cất vào kho đấu giá hiệp hội khiếu nại bọn hắn, dạng này để chúng ta tới làm gì? Thật coi chúng ta là nhặt ve trai sao?" Bên cạnh trên cổ treo dây truyền vàng nhặt bảo người phẫn nộ nói. Hai người hiển nhiên bạo tính tình. Một phen giận mắng về sau liền cùng nhau rời đi. Lý Đỗ núm nhú bay, bên cạnh người da trắng nhặt bảo người cười nói, bọn hắn khởi tố nhà bảo tàng cũng không có, đúng không? Nó sẽ chỉ tổ chức một lần đấu giá hội, mới sẽ không quan tâm đấu giá tư cách. Đây là nhà bảo tàng đấu giá hội ít có người tới tham gia một nguyên nhân khác, dân bản xứ chỉ cần nhìn xem tin tức, liền biết nhà bảo tàng tiến hành qua phá sản thanh có tới, bên trong có chút vật giá trị sớm bị chính phủ cùng ngân hàng dọn đi rồi. Lý Đỗ mỉm cười nói, đương nhiên, bọn hắn không quan tâm chúng ta khiếu Đấu giá sư tựa hồ cũng dự liệu được buổi đấu giá hôm nay không có thu hoạch gì. Nhìn bề ngoài, nói chuyện tốc độ cũng chậm, tốt, trong này tổng cộng có 68 gian phòng ốc, to to nhỏ nhỏ đều có, quy củ các ngươi hiểu, mỗi cái phòng ở đều là một cái đấu giá đơn vị, cho nên chúng ta bắt đầu đi. Từ đại sảnh bắt đầu, giá khởi điểm 1000 khối, ai cảm thấy hứng thú? Nghe xong lời này, còn lại nhặt bảo người đều nợ nụ cười, 1000 khối giá khởi điểm. Người đang nói đùa sao? Nơi này ngoại trừ một đống tảng đá không còn có cái gì nữa. Tảng đá pho tượng liền không có giá trị. Đấu giá sư lật ra bảng nhãn. Một cái nhặt bảo người lắc đầu, những này phô tượng không phải đồ cổ. 200 khối giá tiền a, ta xử lý nơi này. Đầu giá sư lập tức chỉ vào hắn nói ra, hỏa kế này ra 200 khối, có hay không ra giá, giá cao hơn tiền. 200 khối một lần, 200 khối hai lần, ta lập tức liền muốn hô ngừng. Nhặt bảo mọi người lẫn nhau mở ra tay, biểu thị đối với nơi này không có hứng thú. Lý Đỗ bên cạnh nhặt bảo người mở miệng lần nữa, nói với hắn, "Này, Lý, ngươi không có ý định đến một thanh? Những này pho tượng nhìn sát thực rất có giá trị." Đối phương biết hắn, Lý Đỗ cũng không giận mình, hắn trong hội này cũng coi là danh nhân. Tại Vạn Thị và Nghỉ Ạ Châu có người nhận ra hắn rất bình thường. Lý Đồ lúc đầu, hắn đối với nơi này không hứng thú, những đá này pho tượng lắp đặt không có nhiều năm, tiểu phi trùng đối bên trong thời gian năng lượng không có chút nào hứng thú. Tiểu phi trùng tựa hồ trở nên cái ăn, không phải lúc nào năng lượng ánh sáng lượng đều sẽ hút, sẽ chỉ hấp thụ những niên đại đó xa xưa đổ vật bên trong thời gian năng lượng. 200 khối, ok, nó là của ngươi. Đấu giá sư Vô Vô kia nhặt bảo người bà vai nói, chúc mừng ngươi, ngươi cầm xuống khởi đầu tốt đẹp. Nhặt bảo người núm bay, nói, hy vọng thượng đế phù hộ đi. Ngươi nên cầu nguyện đà uy uyển phù hộ ngươi." Bên cạnh Nhật Bảo người chỉ vào đà y uyển tượng đá cười và nói, "Bọn hắn đem hy vọng đặt ở phía sau trong phòng, nhưng hiện thực để bọn hắn thất vọng, liên tục mở ra mấy cái gian phòng, bên trong đều là trống không. Những này gian phòng không có chút giá trị, một khối tiền đều không ai ra. Đằng sau lại mở ra một cái phòng, bên trong xuất hiện một vài thứ, gặp này nhặt Bảo mọi người tinh thần phấn chấn. Bọn hắn sáng lên đèn tin, đeo lên kính mắt xem kỹ nhìn, cũng không có tìm tới rất có vật giá trị. Bất quá cũng may nơi này xuất hiện vật phẩm, cho bọn hắn một chút hứng thú." Gian phòng này đã dẫn phát lần thứ nhất đấu giá, cuối cùng lấy 350 khối bị người vô xuống. Lại lần nữa có gian phòng mở ra, bên trong đồ vật lộn sột, là một chút sụp đổ cái bản, lung tung trồng chất cùng một chỗ. Gian phòng trần nhà nát, có một cái lớn lỗ thủng, nhìn những cái bàn này là trên lầu rất xuống. Nhặt bảo mọi người nhìn một chút sau nhau nhau lắt đầu, có người dám hứng thú, tham dự báo giá, 100 khối, ta mạo hiểm cầm xuống nó nhìn một cái. Lý đỗ tham dự đấu giá, 500 khối, ta cũng nghĩ cầm xuống nó, có lẽ bên trong có thượng đế cho ta quả Giáng sinh Cái giá tiền này để nhặt bảo mọi người nhau nhau lùi bước, không có cái gì cạnh tranh áp lực, đấu giá sư chỉ hướng hắn, Lý đố lấy được kho hàng này. Nhà kho tuy nhiều, thế nhưng là nơi này cạnh tranh rất ít người, cũng không có gì cạnh tranh áp lực, cho nên đấu giá tiến hành rất nhanh, lầu 1 kết thúc, tiến vào lầu 2. Một mờ quanh tay xem náo nhiệt đại bối đầu người da trắng run lên bà vai, giữ vững tinh thần đầu tới. Lầu 2 một gian văn phòng mở ra, đại bối đầu người da trắng đi đến xem xét, nhưng sau đột nhiên sợ ngây người. Chương 1195, tiết thảo, 4 1195 tiết thảo, 4 năm. Trương trước trở về mục lục Trương sau trở về trang sách cổ phát gian phòng chính giữa có cái lô lớn sàn nhà vỡ vụn, phía trên cái bàn cơ hồ toàn bộ rơi vào dưới lầu gian phòng trên lầu chỉ còn lại một cái ghế treo ở nơi đó đại bối đầu con mắt lập tức trận thật lớn người bên cạnh trực tiếp kêu lên phút làm sao dạng này Đầu giá sư mắt nhìn gian phòng phát hiện phòng này vậy mà sàn nhà đều bể nát dạng này vì an toàn cân nhắc phòng ở liền phải phong bế không thể đấu giá hắn đóng cửa lại đại bối đầu nhìn xem bảng số phòng nhìn nhìn lại bên trong bỗng nhiên đi lên đẩy cửa ra tiêu lên không có khả năng à Phòng này làm sao, làm sao sụp đổ rồi?" Bên cạnh Nhật Bảo người nún nú́n vai nói, "Loại này lâu đều là kiểu cũ lầu gỗ, tầng lầu cách tầng cũng không gián chắc, trước kia ngươi chưa có xem cách tầng vỡ vụn tin tức sao?" "Vì là ở Phỉ ạ là cái lao thành thị, bên trong lao kiến trúc rất nhiều, những này lao kiến trúc phần lớn là vật liệu gỗ xây thành, tầng lầu cách tầng đương nhiên là có xi măng cốt thép, khả thi ở giữa lâu cũng không tiến cố. Tại loại này lao thành thị, nhà lầu xảy ra vấn đề không phải tin tức, nước Mỹ chính phủ cũng một mực đang nghĩ biện pháp phá dỡ, lận tránh những này phong hiểm." Đại Bối đầu nghẹn họ nhìn chân trối. Hắn trực lăng lăng nhìn xem kia nhặt bảo người, lầm bầm nói: "Không phải, không nên dạng này, này làm sao đột nhiên liền sụp đổ rồi? Cái này lúc nào sụp đổ? Vừa rồi dưới lầu gian phòng kia tình huống ngươi không thấy được sao?" Một vài thứ giáng xuống, hiển nhiên chính là trên lầu cái này phá nhà vấn đề. Lại có nhặt bảo người nói: đầu ra sư mập nói: "Kế tiếp, kế tiếp, tiến vào kế tiếp đấu ra khâu." Đại bối đầu tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, Lý Đô nghe hắn giọng điệu cơ hồ đều muốn khóc: "Hello, thật tiến sĩ, cái này cái này, chúng ta nhìn qua gian phòng này, đáng chết, nó đột nhiên sụp đổ." Gian phòng dĩ nhiên không phải tự động sổ đổ, Lý Đỗ dùng thủ đoán nhỏ, xử lý trong chuyện này hắn đầu cơ trục lợi. Bất quá, hắn làm như vậy chỉ là phản kích, quán trưởng thật một phương mới là đầu tiên gian lận người. Tối hôm qua hắn đường vòng đi một cái khác con đường về sau, y nguyên thả ra tiểu phi trùng, nhưng sau liền thấy thật cùng đại bối đầu bọn người về sau lại tiến vào nhà bảo tàng. Tiến vào nhà bảo tàng về sau, bọn hắn trực tiếp lên lầu 2, nhưng sau thật chỉ vào phòng này, đối đại bối đầu bọn người không biết nói cái gì. Tiểu phi trùng không có nghe lực, nhưng nó thị lực rất tốt, Lý Đỗ thông qua tiểu phi trùng tầm mắt, thấy rõ ràng thật chỉ vào phòng thời điểm, vô ý thức chỉ hướng địa phương. Một chương gỗ thật cái bản. Người tiềm thức thường thường sẽ tiết lộ ra rất nhiều tin tức, tỉ như giờ khắc này, Lý Đô liền từ thật trong tiềm thức ý thức được, lao ra hỏa này biết cái bàn trong chuyện ẩn ở bên trong. Chương này gỗ thật trong bản có cái gì, tựa như trước đó hắn tại ngục giam trong kho hàng nhìn thấy như thế, cái bàn bên trong bị người mắc mở, hướng bên trong ẩn giấu một bản cứng rắn tấm sách lớn. Lúc đầu Lý Đô vẫn rất bội phục thạc quán trưởng loại người này, hắn cho rằng lão quán trưởng là loại kia tình nguyện thánh bận, say mê học thuật học giả, hiện tại xem ra hiển nhiên không phải. Lý Đô không đốc, liên hệ trước sau sự tình, hắn cấp tốc liền đoán ra được đây là có chuyện gì. Nhà bảo tàng có người đem một bản rất đáng tiền sách giấu đi, lúc đầu khả năng nghĩ vận chuyển ra ngoài, nhưng chẳng biết tại sao một mực không thành công. Thạc quán trưởng biết quyển sách này ở nơi nào, hắn đem sách tiến hành báo mất đồ, khi nhà bảo tàng phải sập tiệm phá sản thời điểm, hắn quyết định đem quyển sách này chiếm thành của mình. Thế nhưng là quyển sách này rất dễ thấy, nếu là hắn mình vụng trộm nắm bắt tới tay, vậy sau này một khi sự việc đã bại lộ, khẳng định sẽ ăn được kiệt cáo. Thế là hắn đổi cái chủ ý, hắn lợi dụng quyền lực của mình đem chính phủ cùng ngân hàng kiểm tra và nhận sau nhà bảo tàng đưa lên bàn đấu giá, nhưng sau mượn nhờ nhặt bảo người tay vỗ xuống gian phòng này, lại nghĩ biện pháp đem sách đem tới tay. Lý Đỗ không biết phía sau hắn sẽ dùng phương pháp gì tẩy trắng bản này đổ cổ sách, nhưng đối phương khẳng định có chú ý, bằng không hắn sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế đến an bài cuộc bán đấu giá này. Đáng tiếc, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, đây hết thảy đều để Lý Đỗ xem ở trong mắt. Hắn xem xét thật quán trưởng Đỗ tâm Âm, liền không chút khách khí gặp chiều pha chiều. Thật quán trưởng mang cái này đại bối đầu nhặt bảo người đi nhìn gian phòng xác nhận vị trí, lập tức bọn hắn liền rời đi. Lý Đỗ vì xác định mình suy luận chuẩn xác, để Lang Ca đi theo đại bối đầu đi điều tra một chút thân phận của hắn. Điều tra ra thân phận chính là hắn nghĩ như vậy, đây là phí Lạp Đô Phỉ ạ nơi đó một cái nhặt bảo người, hắn ngày mai khẳng định sẽ tham gia đấu giá hội, đồng thời đối căn phòng này nhất định phải được. Thế là Lý Đỗ liền phái ra tiểu phi trùng hấp thu thức dậy trên bảng thời gian năng lượng, nhưng kình hấp thu, chơi mệnh hấp thu, đem sàn nhà cùng cách tầng tầng bê tông cùng một chỗ phá hủy. Dạng này, khi một sàn nhà cùng tầng bê tông bởi vì mất đi thời gian có thể lượng biến đến mục nát không chịu nổi thời điểm, Nó liền bất lực lại gánh chịu phía trên gỗ thật cái bàn trọng lượng. Tại trời tối người yên, không người biết được thời điểm, theo tiếng ầm ầm vang, lầu hai cái bàn lọt vào lầu một. Buổi đầu giá hôm nay phát triển, cũng như hắn suy đoán như thế. Đại bối đầu căn bản không hiểu rõ cái này ở nhà bảo tàng, nếu không nhìn thấy dưới lầu căn phòng kia trần nhà vỡ vụn, cái bàn rơi xuống thời điểm, hắn liền nên liên tưởng đến trên lầu tình huống. Đêm qua hắn chỉ là đi theo thạc quán trưởng đến vội vã nhận biết đường, biết mình muốn vô xuống cái nào gian phòng, nhưng cũng không biết gian phòng kia xung quanh cùng nó dưới lầu là cái dạng gì. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục Quán trưởng vội vã chạy đến, hắn đứng tại lầu 2 lớn cửa bàn công bên ngoài xem xét, cùng đại bối đầu, cũng là sợ ngây người. Dưới lầu, lầu dưới triển lãm thất bị ai đập đi rồi? Thác quán trưởng hốt hoảng hỏi. Đại bối đầu ngập ngừng nói, "Ta không có chú ý, ta giúp ngươi đi thăm dò một chút." Còn tra cái rắm. Thác quán trưởng trực tiếp báo nổi, "Hắn quát, đấu giá hội bỏ giờ. Đầu giá dừng lại, nhà lầu xuất hiện kiến trúc vấn đề, đấu giá hội hết hiệu lực. Đầu giá sư cùng nhặt bảo mọi người không vui, bọn hắn hao tốn tiếp cận một ngày thời gian, vẫn là tại lễ giáng sinh vừa lúc kết thúc tốn hao nhiều như vậy quý giá thời gian. Sao có thể lãng phí? Đối mặt phát cùng Thạc quán trưởng, đám người không chút khách khí. Đây cũng không phải là bỏ giờ đấu giá hội lý do, ngươi bây giờ không có quyền lực trong sự quản lý đồ vật. Này, quán trưởng, ta rất tôn kính ngươi, ta tới qua nơi này, tham quan qua bên trong động thực vật tiêu bản, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, dựa theo pháp luật, hiện tại đồ vật bên trong đã đổi chủ. Đừng lo lắng, tiến sĩ tiên sinh, cái này nhà bảo tàng tạm thời sẽ không sụp đổ. Bất quá may mắn nó phá sản, nếu như còn tại vận doanh bên trong ra chuyện như vậy, kia thật là phiền toái. Thạc trưởng vung vẩy cánh tay hô, ta mặc kệ Tạm dừng đấu giá, nhất định phải tạm dừng, đồ vật bên trong vẫn là thuộc về nhà bảo tàng, các ngươi về sau lại đến tham gia đấu giá hội. Lý Đỗ bình tĩnh biểu hiện ra hóa đơn, nói ra, thật có lỗi, chúng ta đã giao xong tiền, căn cứ pháp luật quy định, cuộc bán đấu giá này là một trận giao dịch, mà giao dịch hiện tại kết thúc. Nhạc Bảo mọi người nhao nhao gật đầu, thật quán trưởng lập tức biểu lộ tuyệt vọng, lầm bầm nói, a đang chết, mẹ nó tại sao có thể như vậy. Lý Đỗ tò mò hỏi, tiến sĩ tiên sinh, nơi này giống như xảy ra cái gì để ngươi không thể nào tiếp thu được sự tình. Thế nào? Hát quán trưởng lộ ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói ra, nhà bảo tàng gian phòng sụp đổ, ta ở chỗ này công tác hơn 40 năm, trong lòng khó chịu. Lý Tiên Sinh lập tức nổi lòng tôn kính, ngài thật sự là có khiến người khâm phục tiết tháo. Nói xong câu đó, hắn tìm cái không ai chú ý địa phương nổ nước miếng, nói loại này trái lương tâm nói thật buồn nôn à. Trước 1196, châu Mỹ loài chim, 5 năm. Trước 1197, chọc ta sao, 1 năm. 1197, chọc ta sao, 1 năm. 1150 vạn USD. Năm 2010 cờ dịch lưu York đấu giá hội xuất hiện qua dạng này một quyển sách, vô ra 1.150 vạn giá trên trời. Nước Mỹ nhà bảo tàng quá nhiều, đều cần có cái chấn quán chi bảo, không cần phải nói, bản này liền có cái này phân lượng, cho nên lúc đó tranh đoạt quyển sách này lấy nhà bảo tàng làm chủ. Lúc đầu giá khởi điểm là 220 vạn USD, kết quả một vòng đấu giá thắng, giá cả tiêu thăng, cuối cùng xông phá ngàn vạn USD đại quan. Lý đối nhìn tin tức bên trên phối đồ, là một cái khí chất văn nhã cô nương tại lật ra bản này sách lớn, mà từ trên hình ảnh nhìn quyển sách kia phẩm tướng vẫn còn so sánh không lên trong tay hắn bản này. Quyển sách này được bảo hộ rất tốt, từ trang bìa đến bên trong trang sách đều đánh một tầng thật mỏng dấu sáp, tăng thêm nó bị tồn tại một trường chống giống tấm ván gỗ bên trong, liền cho bụi đều không có nhiễm một điểm. Nhặt Bảo mọi người ánh mắt nóng bỏng lên, có người sợ hai than nói à, hóa kế này thật sự là vận khí tốt, hắn may mắn. Hắn thật là một cái may mắn hỗn đản. Gặp may mắn? Ta cũng không cho rằng như vậy, biết hắn là ai sao? Tây Nam địa khu Tân Tân quật khởi Nhặt Bảo Vương, Trung Quốc lý. Nhận biết Lý Đỗ kia Nhặt Bảo người ngạo nghễ nói. Giống như chuyện này để hắn cùng có vinh yên. Lý đố danh khí càng nhiều vẫn là tồn tại ở Arizona châu một vùng, California cũng có chút danh khí, tại đông bắc bộ địa khu người biết cũng rất ít. Bên cạnh còn có người có chút chóng váng, nói, quyển sách này đắt như thế. Hơn ngàn vạn USD. Trời, nó chỉ là một quyển sách A. Có người cho hắn phổ cập khoa học nói, ha ha, cái này còn đắt hơn. Biết quyển sách này năm nào xuất bản sao? Năm 1838. Biết lúc ấy giá bán là bao nhiêu không? 182 bảng Anh 14 đồng tiền. Tương đương một chút. Quyển sách này tại ngay lúc đó bán ra giá chính là hơn 1000 USD hoa kế, năm 1838 hơn 1000 USD a, khi đó ngươi dùng số tiền kia, có thể tại Phỉ lại Đô Phỉ ạ mua xuống một tòa lớn nông trường. Lại có người giới thiệu nói, "Lý Đỗ vậy mà không biết chuyện này, không nghĩ tới quyển sách này lúc ấy vậy mà quý đến trình độ này. Dù cho đắt giá như vậy, quyển sách này năm đó xuất bản về sau, y nguyên cấp tốc bán ra 120 bản, ổ ảo đủ bọn tại lúc ấy đã vô cùng có danh khí, hắn xuất bản tác phẩm đều phi thường quý hiếm." Lý Đỗ xem quyển sách này, phía trên vẽ lấy các loại loài chim vậy rất là tinh mỹ, có thể nhìn ra Âu áo đu bọn không riêng gì cái xuất sắc khoa học về động thực vật học ra, vẫn là cái xuất sắc hóa sĩ. Hắn đem sách giao cho Lanka để Lanka chuyên môn bảo hộ. Lanka thận trọng kẹp ở dưới cánh tay, đây chính là hơn 1000 vạn đu a. Lý Đỗ cho hắn gọi điện thoại, hỏi: "Uy, ngươi ở đâu?" Điện thoại truyền đến thanh âm rất ồn ào, "A, ta, a ta đang bận à, Hỏa kế, có chuyện gì không? Bên này có chút loạn, công việc bận quá a." Tuân thủ nguyên tắc có, "Thiện nhân, ngươi tại uống hoa kỷ." Lý Đỗ một câu nói toạc ra trận tướng. Hàn Phong Phục nói ra, khạc hướng trên người của ta rọi nước bẩn. Ta nghe được ngươi bên kia giọng của nữ nhân, dùng như thế thanh em nói chuyện nữ nhân, ngươi cho rằng ta không biết các nàng là làm gì sao? Lý Đỗ chế giễu lại, hắn nói, ngươi nghe được cái rắm, ngươi nghe lầm. Lý Đỗ nói, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, thành thật một chút, ở nước ngoài khác làm loạn, cẩn thận kẻ mờ lở chọc tới cái gì không nên dây vào người, để cho người ta chặt rơi ngươi kia cản phá thương. Hàn tiện hề hề cười một tiếng, nói, ai nói cho ngươi ta còn tại nước ngoài? Lý Đỗ khẽ giật mình nói, ngươi trở về nước. Lẽ dáng sinh về nước. Hàn huynh hoang nói, ngươi đây cũng không cần quản, có chuyện gì không? Không có việc gì ta cheo. Lý Đô nói, đương nhiên có chuyện, ta cho ngươi biết, ngươi đừng có lại loạn chơi, được bệnh s không ai có thể cứu ngươi, dù cho truyền nhiễm không lên bệnh S, kia đến cái khác bệnh lây qua đường sinh dục, tỉ như nát chít chít. Ngưng ngưng ngừng, Phúc Lao đại tung hành bùi hoa nhiều năm, đương nhiên biết làm sao bảo vệ mình. Tóm lại ta bên này bề buộn nhiều việc, không có việc gì ta trước. Ta tại phí là đẹo phí à, tranh thủ thời gian tới, ta làm đến một quyển sách gọi, giá trị chính ngươi lên mạng đi thăm dò một chút. Tóm lại, chúng ta có thể tiến vào trăm vạn câu lạc bộ. Nói xong, Lý Đỗ cúp điện thoại đồng thời tắt máy. Một lát sau, Lang ca điện thoại di động vang lên, hẳn thanh âm rất lớn, ngươi đem địa chỉ cho ta Nếu không ta làm sao biết đi nơi nào tìm các ngươi? Lang ca nói, lão bản không nói ta có thể nói cho ngươi, cho nên ta không thể nói chuyện. Hắn chạy về nước Mỹ vậy mà không về tới trước tìm bản thân mà là đi phong lưu khoái hoạt, Lý Đỗ đối với cái này rất bất mãn, hắn quyết định cho hỗn đản này bên trên một điểm nhắn rượt. Vì hiểm hộ quyền sắc này, hắn vô xuống nhà kho thật nhiều, thu thập có chút tổn sức. Cô tựa là bọn người ngay tại vội vàng ra bên ngoài khuôn đỗ, hai chiếc xe cảnh sát bỗng nhiên lái tới. Mấy cảnh sát xuống xe, Thạc quán trưởng cùng Hán Gian giống như ở phía trước dẫn đường, tìm tới Lý Đỗ chỉ vào hắn nói ra, chính là hán. Một cảnh sát nói với Lý Đỗ, "Ngài tốt, tiên sinh, chúng ta tiếp vào báo cáo, có người nói ngươi dẫn người đem qua len lén tiến vào nhà bảo tàng, cũng hủy hoại nhà bảo tàng kiến trúc, xin phối hợp chúng ta điều tra." Lý Đỗ thong dong cười nói, "Không có vấn đề, nhưng ta muốn biết, cái này báo cáo có cái gì chứng cứ sao?" Đám cảnh sát nhìn về phía Thạc quán trưởng, Thạc quán trưởng chỉ vào triển lãm trong phòng rất xuống gãy đá, khối bê tông cùng sàn nhà khối vụn, lý trực khí cháng nói ra, đây tuyệt đối là bị người đập nát, nhà bảo tàng bảo hộ rất tốt, bản thân không thể lại biến thành dạng này. Có cảnh sát thận trọng vào xem nhìn, bọn hắn bẹo lên bao tay trắng cầm lấy những mảnh vỡ vụn khối bê tông, dùng tay nắm bóp về sau, nhau nhau lắc đầu. Đây chính là tự nhiên biến chất kết quả. Một cái hơn 50 tuổi cảnh sát thâm niên nói, hắn lấy xuống tụ sáo cầm một khối bê tông tới, dùng tay bó, vỡ vụn. Thật quán trưởng sốt ruột, nói ra, làm sao có thể, chúng ta hàng năm đều kiểm tra phòng ốc chất lượng chưa từng có phát hiện vấn đề. Đây là sự thật, tiến sĩ." Cảnh sát kiên trì nói, "Ngươi phải tôn trọng sự thật, cái này không cách nào trở thành chứng cứ, còn có cái khác chứng cứ sao?" "Thì như có hay không giám sát?" Thật quán trưởng nện họng nhìn chân chối lắc đầu nói ra, "Không, giám sát vô dụ Lý Đỗ chỉ vào một chỗ ca mê ra nói, "Làm sao lại vô dụng? Các ngươi nhìn, cái này ca mê ra hồng ngoại đèn còn tại lóe lên đâu, giám sát có thể sử dụng nha, chúng ta nhìn xem giám sát đi." Thật quán trưởng không kiên nhẫn lắc đầu, nói ra, "Vô dụng, không cần nhìn, đáng chết." ta không có chứng cứ." Lý Đỗ mỉm cười, "Thì kiên trì, không, nhất định phải nhìn, ta nhất định phải rửa sạch có người dội tới nó bẩn." Cảnh sát cũng nói ra, "Xem xét giám sát a, nhà bảo tàng không có cắt điện, camera giám sát hẳn là tiến hành tự động bảo tồn." Thát quán trưởng biến sắc, nói, "Không không cần nhìn, ta hủy bỏ đối cái này nhặt bảo người hoài nghi, có lẽ chính là kiến trúc biến chất xảy ra vấn đề." Lý Đỗ tiếp tục kiên trì, "Không, nhất định phải xem xét giám sát, ta không muốn gặp tự dương oan Tối hôm qua hắn đối lao quán trưởng sinh ra kính nể và hảo cảm, bây giờ đã biến mất hầu như không còn. Đối phương nhiều lần sinh sự, cho là hắn dễ trêu đúng không? Rất tốt, vậy hắn lao lý liền phơi bày một ít chính mình thủ đoạn. Chương 1198, án trộm gà bất thành, 2 năm. 1198 ăn trộm gà bất thành, 2 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Thạc quán trưởng không có can đảm mở ra giám sát, hắn không nghĩ tới chuyện này lại biến thành dạng này. Hắn bao cảnh điều tra Lý Đỗ, vẹn vện ra ngoài trực giác cùng suy luận. Tối hôm qua nhìn thấy Lý Đỗ tại nhà bảo tàng cổng thò đầu ra nhìn, nhà cách tầng không hiểu thấu được gãy, phía trên cái bản đến rơi xuống. Bản thân an bài nhặt bảo người không thu được gì. Dạng này thật nhịn không được liền nghĩ đến, có lẽ Lý Đỗ cũng giống như mình, cũng biết bản này cự lấy chỗ. Nếu như nói hết thảy là trùng hợp, vậy cũng quá xảo hợp, vừa vận Lý Đô đi dạo đến nhà bảo tàng, vừa vận màn đêm buông xuống nhà bảo tàng nhà lầu đứt gậy vỡ vụn. Vừa vặn Lý Đỗ lại vô xuống lầu hai cái bản rơi xuống đến gian phòng kia. Hắn là làm nghiên cứu khoa học, hắn không tin có trùng hợp như vậy. Hắn thấy, càng lớn có thể là Lý Đô biết quyển sách này tồn tại, tối hôm qua lén lén tiến vào nhà bảo tàng tìm được nó, cũng đem nhà lầu cách tầng đánh nát, bày ra chuyện này. Thật hy vọng cảnh sát có thể tìm tới dấu vết để lại, nhưng sau đem quyển sách này trước Tử Thu, chỉ cần quyển sách này không bị Lý Đô mang đi, thắt liền có thể thu vào trong tay, đương nhiên lúc này hắn phải dùng nhà bảo tàng dành nghĩa đem sách cầm trở về. Nhưng dù cho dạng này, hắn cũng có kiếm, dù sao cũng so sách bị người mang đi một phân tiền cũng không chiếm được muốn của ta. Kết quả để hắn phiền muộn, cái này cách tầng vậy mà thật sự là tự nhiên biến chất vỡ vụn, nhưng hắn buổi tối hôm qua từng tiến vào gian phòng kia, lúc ấy làm sao cách tầng không gãy vỡ? Cái này không khoa học. Hắn hiện tại không tâm tư cân nhắc chuyện này, cảnh sát muốn điều giám sát Vậy thì có điểm phiền toái. Nhà bảo tàng khắp nơi đều có camera giám sát, bọn hắn tối hôm qua từng tiến vào, khẳng định bị trục lại. Lúc trước hắn cho cảnh sát gọi điện thoại, đem chuyện này đem quên đi, chỉ muốn tại lý đô mang sách trước khi rời đi, đem hắn trước bắt lại. Bình thường hắn ra vào nhà bảo tàng tự nhiên không có việc gì, nhưng bây giờ nhà bảo tàng bị hủy thác đấu giá, căn cứ pháp luật quy định, ngoại trừ đấu giá ngày đó, lúc khác bất luận kẻ nào không cho tiến vào. Thật tại phí là Đư bản địa rất có danh khí, nhân mạch cũng phong phú, cho nên hắn cho cảnh sát đánh điện thoại, cảnh sát liền sẽ chạy tới, tối hôm qua như thế. Hôm nay cũng là như thế. Thế nhưng là cục cảnh sát không phải nhà hắn mở, đám cảnh sát sẽ không luôn nghe hắn sai xử. Chuyện này là án, bọn hắn đến có chỗ bàn giao, cho nên nhất định phải xem xét màn hình giám sát. Thu hình lại điều ra đến, đám cảnh sát biểu lộ nghiêm túc lên, thật biểu lộ liền khó coi. Càng khó coi hơn chính là đại bối đầu nhặt bảo người, hắn biết được tin tức về sau, tranh thủ thời gian mang theo thủ hạ muốn đi. Cảnh sát chú ý tới hắn, nói ra, tiên sinh trước đừng rời bỏ nơi này. Đại bối đầu đem xin giúp đỡ ánh mắt phóng tới thật chiến thần, thật giả bộ như không thấy được, mà tâm trầm ở nơi đó ảo não. Lý Đối đi tới đối đại bối đầu nói ra, "Ha ha, Hoạt kế, ngươi biết chúng ta cất vào kho đấu giá hiệp hội quy củ đúng không? Ngươi vi quy, sợ rằng sẽ bị chế tài nha, về sau ngươi khả năng không làm được nhặt bảo người." Đây là đại bối đầu sợ nhất, hắn cùng thật không giống, hai người tối hôm qua tiến vào nhà bảo tàng, sát thực trái với pháp luật quy định, nếu như bọn hắn chỉ là người bình thường, kia trừng phạt không nặng, chính là đi tiếp thu điều tra thêm tiền phạt. Nhưng hắn vẫn là nhặt bảo người, cất vào kho đấu giá hiệp hội vì ngành nghề khỏe mạnh phát triển, nghiêm cấm nhặt bảo người tại nhà kho đông kết thời kỳ tiến vào bên trong, một khi phát hiện Đông kết nhặt bảo người hồ sơ. Cất vào kho đầu giá nghề này, nghiệp cùng cái khác rất nhiều ngành nghề không giống, đó là cái tương đối phong bế ngành nghề, đầu giá hiệp hội quyền hạn rất lớn, đương nhiên chủ yếu lên giám thị tác dụng. Cho nên, hiệp hội trừng phạt đối nhặt bảo người mà nói là rất nghiêm trọng đại sự. Đại bối đầu sốt ruột, chỉ vào Thật nói ra, cái này chuyện không liên quan đến ta, là hắn mang ta tiến nhà bảo tàng không biết nơi này muốn cử hành đấu giá, hắn chính là nói cho ta, có cái gian phòng ta nhất định phải vô xuống, đến lúc đó sẽ ngoài định mức cho ta 2000 đồng tiền thù lao. Bị hắn chỉ trích như vậy, Thật cũng gấp Ngươi chớ nói nhảm, ta không có đã nói như vậy, ta mang ngươi là tiền đến, đáng chết, ngươi câm miệng cho ta, ta là mang ngươi tiến đến tham quan nhà bảo tàng. Lý đối nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, bản án không có quan hệ gì với hắn, cảnh sát đã đánh giá ra cách tầng là biến chất vỡ vụt, mà không phải bị người xâm lấn sau đánh nát. Mà khác, camera giám sát biểu hiện chuyện này cùng hắn cũng không quan hệ, hắn chỉ ở trên đường phố tản bộ một lát nữa, cũng không có từng tiến vào nhà bảo tàng. Ngược lại từ giám sát trong phát hiện thật cùng đại bối đầu bọn người tiến vào bị phong cấm nhà bảo tàng, đây là phạm pháp, cảnh sát quyết định nhanh đem bọn hắn mang vào xe cảnh sát. Kết quả này để Lý Đố có chút hài lòng, hắn cũng làm cơ quyết đoán phân phó nói, đem quyển sách này tiến hành công chứng, chứng minh là chúng ta từ cất vào kho đấu giá bên trong hợp pháp đo được, được, nhưng sau chúng ta lập tức trở về. Hắn cùng Lang Ca trước mang bản này châu mỹ loài chim rời đi nhà bảo tàng, phòng ngừa lại nháo ra cái gì yêu tiêu thân, hắn thấy, thật cái này tham lam lão ra hỏa tại quyển sách này bên trên tuyệt đối làm trái pháp thao tác. Ngô Tửu là dẫn người lưu lại xử lý đập tới rác rưởi, chỉ cần đưa đi rác rưởi xử lý đứng là được. Về sau, Lý Đố điện thoại khởi động máy Hàn Hung Hăng gọi điện thoại cho hắn. Lúc trước hắn đợi tại Los Angeles, từ Los Angeles khẩn cấp bay hướng Phỉ về sau, chỉ tìm tới gỗ Tử Lạ, không tìm được Sách cùng Lý đành phải lại tiếp tục bay, từ Phỉ hướng Vô Ẩn bay. Lần này hắn bị dày vò rất thảm, thề thề về sau bản thân sẽ không lại đi làng chơi làm loạn, Lý Đỗ mới buông tha hắn. Lý Đỗ cảm thấy mình làm như vậy không quá phận, hắn lúc đầu không muốn làm cất vào kho phòng đấu giá nghiệp, muốn đi Los Angeles mua cái biệt thự, phát triển hắn châu đấu ngành nghề. Là hắn yêu cầu bọn hắn tiếp tục tại cất vào kho phòng đấu giá nghiệp tiếp tục làm. Để cầu gia nhập trăm vạn câu lạc bộ thậm chí cả ngàn vạn câu lạc bộ, kết quả Lý Đô nghe hắn, tại nước Mỹ cả nước bay khắp nơi tìm kiếm có giá trị nhà kho, thậm chí không tiếp cùng vừa đính hôn sổ phỉ tách ra. Kết quả đây, Hàn Hôn đàn này bản thân chạy đi tìm cô nương uống rượu hưởng lạc, trong lòng của hắn tự nhiên cảm thấy không công bằng. Hàn trở về xử lý quyển sách này, Lý Đô vô cự sách trang bịa nói ra, năm kia, quyển sách này là 1150 vạn USD mà lại phẩm tướng còn kém, cho nên ngươi nhất định phải chí ít cho ta bán đi 1500 vạn USD. Không có vấn đề. Hàn cam kết. Ta cái này đi liên hệ hộ khách. Hắn lập xuống hứa hẹn không đến một giờ, có người tới cửa, công bố là ổ áo đu bọn hiệp hội thành viên, yêu cầu gặp Lý Đô xem bọn hắn đạt được bản này châu mỹ loài chim. Lý Đô rất giật mình, nói với Hàn, người hiệu suất thật cao à, cái này hiệp hội tại phù ăn vì sao? Hàn chê cười nói, ách, đây không phải ta liên hệ. Bất kể là ai liên hệ, tóm lại người ta là tới cửa đến dự định mua đồ. Lý Đô an bài tại thư phòng tiếp đãi bọn hắn, châu mỹ loài chim đặt ở trên bản sách, cơ hồ chiếm nửa cái mặt bản lớn nhỏ. Lần này đến hết thệ có 5 người. Dẫn đầu là cái đeo kính đầu chọc người da trắng, ước chừng khoảng 40 tuổi, tên là Bờ Gia Vô Tổng Sần, là ồ ảo đù bọn hiệp hội hội trưởng. Bốn người khác cũng tới từ ồ ảo đù bọn hiệp hội, đều có địa vị cao, có là hoạt động tổng thanh tra, có là tài chính tổng thanh tra, nhìn cái này hiệp hội là dốc túi xuất động. Trưng 1199, trưng 1199 ồ ảo đù bọn hiệp hội, 3 năm. 1199 ồ ảo đù bọn hiệp hội, 3 năm. Trưng trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách đấu không hiểu nhiều ô áo bọn đúng là hắn cô Lậu quả văn cái này chứng minh hắn muốn tại cất vào kho phòng đấu giá nghiệp công việc liền phải tiếp tục mở rộng kiến thức của mình mặt Ô áo đủ bọn tại nước Mỹ cực kỳ nổi danh hắn khi còn tại thế bị cho rằng là cái vĩ đại loài chim khoa học về động thực vật hoa sĩ sau khi qua đời lực ảnh hưởng càng lớn thậm chí danh tự đều trở thành động vật bảo hộ sự nghiệp biểu tượng Ô áo đủ bọn hiệp hội thành lập tại năm 1886 là một cái cho tới nay đã có hơn 120 năm lịch sử tổ chức chủ yếu phụ trách dẫn d nhiều đời người Mỹ đối thiên nhiên yêu quý từ thành lập mới bắt đầu Nó chính là toàn Mỹ lớn nhất dân gian bảo vệ môi trường tổ chức một trong. Bất quá cái này nói đến có chút trăn trọng, Tô Tú Đủ vào năm đó hội họa dự vào là đại lượng săn giết loài chim chế tắc thành tiêu bản, hắn lúc ấy nhưng không có bảo vệ môi trường cùng chim được bảo vệ loại khái niệm, thuần túy bởi vì yêu thích cùng phổ cập loài chim học tri chi thức. Kết quả, hiện tại hắn thành bảo hộ động vật, chim được bảo vệ loại, bảo hộ hoàn cảnh tổ sư ra, không biết năm đó chết trong tay hắn hạ những cái kia chim chóc, tại âm phủ có thể hay không trời mẹ. Lý Đố không quản được những này. Hắn phải hào hào chiêu đãi bờ ra vô tổm sần một đoàn người, Âu Âu Đụ bọn hiệp hội tại nước Mỹ rất nổi danh, cũng rất có năng lượng. Bờ ra vô là cái hào hoa phong nhãng người, cùng Lý Đô gặp mặt sau song phương trước hàn huyên một chút. Hắn đối Lý Đỗ rất lễ phép, lời nói cử chỉ đều rất chiếu cố Lý Đô cảm thụ, nguyên nhân ở chỗ hắn là có lệ giới thiệu tới, đại khái giải Lý Đô thân phận. Lý Đỗ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like lần này là bản thân bán ra quyển sách này, hắn đạt được châu Mỹ loài chim về sau, liền treo ở bản thân Twitter cùng Facebook bên trên, đoán chừng có lẽ thấy được, liền giúp bạn thân liên hệ hộ khách Chúng ta có thể xem trước một chút quyển sách này sao?" Bở ra vô hỏi. Lý đố gật đầu, cái này đương nhiên không có vấn đề. Quyển sách này rất lớn, hòa tác trong loài chim cùng thật chim thế nhưng là một so một tỷ lệ. Tờ thứ nhất dây vẽ bên trên là ba con trên người có hoàng bạch hoa văn béo chim, Bờ ra vô sau khi thấy nói ra, đây là thảo nguyên bổ nạ xá bồ nạ xí ạ, sì hai con tại tranh đấu tất nhiên là gà trống, nằm ở hậu phương đây chỉ là gà mái, hai con gà trống tại tranh đoạt địa bàn cùng gà mái. Lại lật ra một tờ, phía trên vẽ bản đồ càng thêm diễm lệ phức tạp, tại trên một thân cây có cái chim tổ. Bên trong là bốn quả trứng, bên cạnh có bốn cái chim hoặc là đứng thẳng ngọn cây, hoặc là bay lên không trùng, tại trên một nhánh cây cuộn lại đầu bạch xấu bụng vảy đại xà. Đây là tổ tổ stoma vùng tổ chim cùng chim trứng, bọn chúng là lớn nhất tình thường của mẹ loài chim, con rắn này nghĩ đến năm trứng chim, bọn chúng không tiếp cùng rắn triển khai chiến đấu. Cứ như vậy, 5 người ghé vào bên bàn đọc sách, đảo quyển sách này nhìn lại, một bên nhìn một bên thảo luận. Đem sách lướt qua, phần lưng bìa là hai con chim đợi cùng một chỗ, một con lông vũ chỉnh thể vì màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, một cái khác thì là màu đỏ tím. Có xích hồng con mắt cùng kim hoàng sắc miên chim, phi thường xinh đẹp. Nhìn thấy bản vẽ này, 5 người cùng nhau hét lên kinh ngạc. "À, nhìn nơi này, loại này chim đến nay không có phát hiện nguyên hình, nó tự hồ là một loại diệt tuyệt chim tiên đường." Haha, ha, quyển sách này đối với nó miêu tả quá rõ ràng, cái khác nhà bảo tàng tàng thư đều tại một trang này xảy ra chút vấn đề." "Đúng, Sumerian Yển viện bảo tàng quyển kia châu Mỹ loài chim phần lưng trang bìa cũng bị hư hại lợi hại, ta còn là lần thứ nhất như thế thấy rõ ràng con chim này." "Đây không phải một cái giống loài a?" Từ hình thể Mọi hình các ngươi nhìn, nó chưa bao giờ chân thực xuất hiện qua ví dụ. Đây chính là châu Mỹ loài chim giá trị, hóa thế, ổ ẩu đủ bọn sẽ không ve xuống hắn chưa từng gặp qua loài chim, loại này xinh đẹp chim chóc nhất định chân thực tồn tại qua, đáng tiếc bọn chúng hẳn là diệt tuyệt. 5 người quay chung quanh quyển sách này nhìn tiếp cận một giờ, mỗi một trang giấy bên trên đồ án đều sẽ chăm chú phân tích một lần, nhìn không giống như là bảo vệ môi trường tổ chức người, ngược lại là càng giống loài chim học ra. Nghiên cứu xong sau, Bờ ra vô yêu quý vướt về quyển sách này thở dài, bên trong hết thể có 85 loại loài chim. Cho tới nay diệt tuyệt đã có 61 loại, ai, thật sự là thật là đáng tiếc." Lý Đô nói, "Cho nên chúng ta hẳn là cộng đồng bảo hộ hoàn cảnh, các ngươi hiện tại làm rất tốt, dẫn đạo mọi người chân quý tự nhiên, bảo vệ tự nhiên, đây là nhân loại vĩ đại nhất sự nghiệp." Nghe được hắn nói như vậy, bờ ra vô mỉm cười, nói ra, "Có thể có được ngươi phần này khen ngợi, chúng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh, đây là chức trách của chúng ta, hy vọng chúng ta có thể làm càng tốt hơn." Lại là một phen lời khách sáo, cuối cùng, Sophie bưng lên cà phê, bọn hắn bắt đầu đàm luận quyển sách này. Ngài nghĩ ra bán nó phải không? Bờ ra vô hỏi, cái kia không biết kỳ vọng của ngài giá tiền là nhiều ít. Lý Đỗ cho Hàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, phương diện này đến hạn ra sân. Hàn Tinh thần phấn chấn, liền ra trước đó một bản châu Mỹ loài chim trên đấu giá hội biểu hiện cùng hai quyển sách phẩm tướng chiến lệnh, nhưng sau chắc chắn nói ra, 1600 vạn USD, các tiên sinh, các ngươi là biết hàng người, cái giá tiền này rất hợp lý đúng không? Nó thế nhưng là chúng ta nước Mỹ tự nhiên hòa thịt. ra vô một phương cho thấy nghĩ mua sắm quyển sách này mượn vọng, nhưng bọn hắn không ra được dạng này giá cả, tối cao nguyện ý cho ra 1000 vạn USD. Từ cái này có thể nhìn ra ô u đậu bọn tổ chức tư lực, bọn hắn là công lực tính chất bảo vệ môi trường tổ chức, nhưng lại có thể vì mua một quyển sách xuất ra giá ít 1000 vạn USD. Bất quá cân nhắc đến người ta đã có 1230 năm lịch sử, tài chính phương diện cũng tiến hành không ít đầu tư, tăng thêm toàn dân quên tiền, hiệp hội có tiền có thể lý giải. Cái giá tiền này hoàn tuyệt không thể tiếp nhận, hắn nhưng là làm ra cam đoan, quyển sách này muốn bán 1500 vạn trở lên. Lý Đỗ cũng không có kỳ vọng quyển sách này thật có thể bán đi 1500 vạn, trước đó kia một bản có thể bán ra 1150 vạn chủ yếu là mượn quốc tế cấp buổi đấu giá lớn ánh sáng. Hắn nuôi quyển sách này mong muốn cũng chính là 1100 vạn USD tả hữu, lạm phát tăng thêm quyển sách này bảo hộ càng tốt hơn, hắn cho rằng bán đi cái này giá tiền không có vấn đề. Song Phương tại giá cả bên trên triển khai đánh rằng cò, bờ ra vô bọn người rất tự tâm nhãn, đứng yên 1000 vạn USD không chịu lại thêm tiền. Hắn cùng chó gầm tảng đá, mặc dù hắn miệng lưỡi rèo quẹo, nhưng cũng không có cách nào. Bất quá hắn không nắm này, cùng lắm thì quyển sách này không bán cho ổ ấu đu bỏ hội, có là nhà bảo tàng đối quyển sách này cảm thấy hứng thú. Lý Đỗ nghe Song Phương tranh chấp, Nhưng sau hắn nghĩ nghĩ, vô vô tay nói ra, mọi người im lặng, bọn tiểu nhị trước an tính lại, nghe ta một câu. Đáng người không tranh chấp, cùng một chỗ nhìn về phía hắn. Lý Đô tiếp tục nói ra, hiển nhiên, ổ ảo đủ bọn hiệp hội đối quyển sách này yêu quý là rõ như ba ngày, quyển sách này giá trị chúng ta cũng rõ ràng, 1000 vạn giá cả thực sự quá thấp. Không bằng dạng này, chúng ta đều lui một bước, quyển sách này chúng ta giá bán vì 14 triệu. Nghe xong lời này, bờ ra vô bọn người cùng nhau lắc đầu. Lý Đô nói ra, giá tiền là 14 triệu, thành giao thời điểm, chúng ta hướng quý hiệp hội quyên rút 400 vạn USD. Thế nào? Ô ảo đủ bọn hiệp hội các đại lao lập tức ý động, bọn hắn tụ cùng một chỗ thương lượng một chút, nhưng sau bờ ra vô ra mặt, mỉm cười nói, Lý Tiên Sinh, cảm tạ ngài đối toàn hướng cầu bảo vệ môi trường sự nghiệp ủng hộ. À, bạc, chương 1.200, chương 1.200 dị vớ đà lệ, 4 năm. 1.200 dị vớ đà lệ, 4 năm. Chương trước, trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách. Hai người bắt tay, giao dịch đặt thành. 14 triệu bán đi, quên ra 400 vạn cho công lịch tổ chức, cuối cùng tới tay 1.000 vạn USD, cuộc mua bán này lý cảm thấy không tệ Song Vương trước ký tên một cái bản dự thảo, nhưng sau bờ ra vô dẫn người trở về chủ tiền, ồ đủ bọn hiệp hội có tiền, nhưng cũng không có 1000 vạn tiền mặt lưu ở bên ngoài. Lý Đỗ mời bọn hắn cùng một chỗ ăn cơm, cho bọn hắn mua khách sạn, để bọn hắn tại Phổ Ennis nghỉ ngơi một ngày, lần sau gặp lại chính là chính thức thành giao. Hàng có chút tiếc nuối, nói ra, "Lý, ta thật có thể đem quyển sách này bán đi 1500 vạn, dù cho 1500 vạn không được, chí ít 100 ba triệu." Lý Đỗ nói, "Nộp thuế đâu? Giao nhiều ít thuế. Dạng này mới là kết quả tốt hơn." Hắn nún nún nói, Ngươi nói đúng nếu như tính cuối cùng được lợi dạng này tựa hổ càng tốt hơn nước Mỹ tiền thuế rất cao bọn hắn thu nhập như vậy 1.000 vạn tá ra mỗi người ít nhất phải giao nạp hơn trăm vạn người thuế thu nhập nhưng nếu như bọn hắn tiến hành quên tiền cái này có thể chống đỡ thuế cuối cùng nắm bắt tới tay so đơn thuần bán 14 triệu khẳng định sẽ ít một chút lại sẽ không ít rất nhiều mà lại lý lýỗ làm như vậy còn đang vì bản thân cân nhắc tổ hậu đủ bọn hiệp hội dù sao cũng là cái có trên trăm năm lịch sử uy tín lâu năm tổ chức nhân mạch tài nguyên trở ẩn hình tại phú rất khoa trương Lý Đỗ hy vọng dùng cái này kết giao vì thiện duyên, song phương về sau có lẽ có cái khác tiếp xúc, đến lúc đó bọn hắn lại tiếp xúc, kia làm việc liền tương đối dễ dàng. Đạo mắt mà qua chính là Tết Nguyên Đán, Nhật Bảo người có làm Tết Nguyên Đán bắt tỉ thói quen, tựa như rất nhiều công ty làm niên hội, chúc mừng một năm kết thúc, chúc mừng năm mới đến, đồng thời cũng nghĩ là một cái điểm tốt lắm. Phoenix làm Á dị Dồ Nạp Châu thủ phủ chỗ cùng nhất là Phú Hào chi địa, hàng năm Á dị rồi nạ Châu Nhật Bảo người năm mới lớn bắt tỷ lại không ở nơi này cử hành, vị trí cụ thể là tại Châu biên giới Tây Bắc bên trên một cái chấm nhỏ. Chủ trì trận này tụ hội là gì Arizona Châu cất vào kho đấu giá hiệp hội, cho nên nhặt bảo mọi người đều sẽ cho nó mặt mũi, chỉ cần tiếp vào mời, cơ hội đều sẽ đi. Lý đấu cùng Hạn bên này nhất định có thể tiếp vào mời, bọn hắn cưới cương thiết kỵ sĩ, tràn đầy phấn khởi mở hướng tiểu trấn. Sophie lần thứ nhất tham gia dạng này tụ hội, rất là chờ đợi mà hỏi, ta nghe nói qua vã lì lớn party, này lại rất có ý là à. Còn có xe tại tráng tại. Lý Đỗ nói, ta không có tham gia qua, năm ngoái chúng ta trở về nước. Hắn nói ra, đúng vậy, Sophie nói đúng. "Sẽ tại giải thi đấu vĩnh viễn là bật tỉ bên trên trọng đầu thí, năm nay quán quân khẳng định thuộc về chúng ta." Tài xế lái xe thành thạo đổi ngăn vị, tiếp lời nói, "Ta không tham gia tranh tải như vậy." Hàn thân mật vỗ vỗ bả vai hắn nói, "Tại sao vậy? Hỏa kế, ngươi có phải hay không cảm thấy cấp bậc có chút thấp?" "Đương nhiên, đương nhiên, ngươi nhưng là chân chính xe vương, bất quá ngươi không muốn biểu hiện ra thân thủ cho những cái kia nhà quê nhìn một cái." "Không muốn." Lái xe đánh gây hắn, rất quả quyết lắc đầu. Hàn đành phải cho Lý Đô nháy mắt, nói, "Hắc mặt mũi không đủ lớn." Tài xế nói, "Đường hiểu lầm." ta thề qua, về sau không còn tham gia bất luận cái gì xe đua hoạt động, cho dù là sủ mạ trở sẽ không tâm động. Hắn tựa hồ lo lắng Lý Đô quên hắn, dạng này không tiện cự tuyệt, dù sao Lý Đô đối với hắn rất tốt, hắn đi vào cái đoàn đội này sau lẫn vào cũng không tệ. Thế là, lái xe nói bổ sung, ta tại nhi tử ta trước mộ thể, tuyệt không đụng xe đua, bất kỳ cái gì. Tuyệt không. Lý Đô nói, kia quan sát xe đua biểu diễn đâu? Lái xe sững sở, nói, a, cái này có thể. Lý Đô nói, vậy rất tốt, đến lúc đó chúng ta đi làm người xem, gió lốc lần này muốn thử xem. Do Lock Chatterbøe Dạ Lý, dây chín biên phòng đại đội đột kích thủ, lang ca giới thiệu hắn nói tại quân đội phục dịch thời điểm, hắn am hiểu nhất cầm súng tiểu liên tại chiến đấu trên đường phố đột kích, bởi vì cận chiến nổ súng như huyễn phong tao lá dụng, cho nên có cái này tên hiệu. Ngoài ra, hắn lái xe cũng là một tay hảo thủ, trước kia bọn hắn tiểu đội chấp hành nhiệm vụ, đều là gió lốc lái xe. Hắn là tính nóng nóng, thích tăng tốc độ, cái này khiến hắn tên hiệu càng phát ra nổi danh. Riverdale, cái tên này tại nước Mỹ rất nổi danh, mấy cái tiểu trấn đều sẽ lên danh tự như vậy. Lại tại mản gạ bên trong cũng có một cái dạng này chuyên môn tiểu trấn đã đập thành tivi phát ra bộ này tivi là từ Colombia cùng ổn nợ liên hợp tivi lưới về đốt xuất phẩm bộ thứ nhất chuyển ra tại 20 năm trước là một bộ phạm tội huyền Nghi phim Mỹ lúc ấy đã dẫn phát không nhỏ hành động bởi vì tại trên tivi gì vợ đã lệ có chút cổ quái đồ vật cho nên lúc đó hấp dẫn rất nhiều người tại trong hiện thực tiến hành thăm dò đến mức đài truyền hình không thể không ra mặt giải thích nói bọn hắn tivi căn cứ mản gạ cả biên là cái siêu hiện thực tồn tại không có hiện thực căn cứ Ạ dị Zona Châu dị Vở Đa lệ nổi danh muốn so cái này phim truyền hình sớm hơn, đó là cái tồn tại đã có vượt qua 150 năm lịch sử lao chấn tử, cũng là tòa thành lớn này thị tốt nhất khu dân cư. Mọi người đều biết, Phoenix xung quanh nhiều sa mạc cùng hoang mạc, khí hậu khô giáo nhiệt độ cao, có nghiêm trọng thiếu nước vấn đề, trước kia cũng không thích hợp sinh tồn. Dị Vở Đa lệ vị trí là một mảnh đại lục châu, danh tự liền đến từ ốc đảo hình thành mấu chốt, đây là một mảng lớn viễn cổ dòng sông Tung Lũng. Thị trấn ở vào Ạ dị Zona Châu tây bắc biên giới, lý bọn hắn thuê trước biệt thự có một dòng sông nhỏ Đầu này tiểu hạ cùng Dị Vở Đạ Lệ liền có quan hệ. Dị Vở Đạ Lệ phong cảnh cùng phủ Ennis cũng không giống nhau, nó ở vào một dòng sông bên cạnh, con sông này có bao nhiêu chỗ nhanh sông, cuối cùng đem tụ hợp vào lao nhanh không thôi cổ lộ dạ đổ sông. Xe tải tại trên đường lớn mở trọn vẹn 5 cái rưỡi giờ, nhưng sau chuyển hướng một tòa có chút long dong đường đất, lái hướng Dị Vở Đạ Lệ không có đường cái. Cái này cùng nền tảng có quan hệ, Dị Vở Đạ Lệ nước ngầm tài nguyên đầy đủ, không dễ dàng tu đường cái, tăng thêm một chút nguyên nhân khác, cuối cùng không có đường cái thông hướng thị trấn. Tại nước Mỹ cái này tương đối thấy Nước Mỹ mạng lưới giao thông rất phát đạt cho dù là nông thôn địa khu cũng có bằng phẳng lại thẳng tắp đường cái nối thẳng quá khứ dị vợ đã lệ cư dân đã từng vì thế cùng chính phủ kháng nghị chỉ là bọn hắn kháng nghị thủ đoạn tương đối cấp tiến trực tiếp khiêng thương đi phá hủy chính phủ cao ốc lúc ấy chuyện này náo đang tương đối lớn Châu phủ cùng thị phủ dưới cơn nóng giận càng không nguyện ý bỏ tiền tới sửa đường kết quả bởi vì không có đường cái lúc đầu đi dị vợ đã lệ du lịch người liền thiếu đi đối hoàn cảnh phá hư cũng nhỏ thậm chí đưa đến d vợ đã lệ cùng ngoại giới phát triển không nhất trí bảo lưu lại nửa cái thế kỷ nhiều chức phong cách Cái này ngược lại thành dị vợ đã lệ hữu thế, về sau hấp dẫn đại lượng du khách đi hoài cửu, chạm vào thị trấn kinh tế phồn vinh phát triển. Dị vợ đã lệ chính phủ cùng cư dân ý thức được điểm ấy về sau, liền không tiếp tục kiên trì sửa đường, bọn hắn không ngừng tu sửa đường đất, tăng thêm hệ bài, tu thành đường tựa như lúc trước Tây bộ đại khai phát thời điểm như thế, trở thành một chỗ đặc sắc cảnh điểm. Dọc theo đầu này hệ bại đường tiến lên, ô tô có chút sóc này, dọc theo đường phong cảnh bắt đầu biến hóa. Bọn hắn lúc đến một đường nhiều sa mạc, mùa đông không có cái gì thực vật xanh, nhìn thấy nhiều nhất chính là cây xương cảnh. Nhưng xâm nhập vẻ bại đường về sau, Hết thể thay đổi. Chương 1201, chương 1201 chăn cửu cô nương, 5 năm. 1201 chăn cửu cô nương, 5 năm. Chương trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách. Cho dù là mùa đông, khả năng bởi vì phổ ẹn mảnh đất này chỉnh thể ấm áp, khi nhiệt độ không khí cùng nguồn nước đều dư thừa thời điểm, một chô đông quý kỳ cảnh liền xuất hiện. Con đường nơi xa, một đầu rộng lớn dòng sông ngốn lượn chảy xuôi, sóng biết cuốn cuốn, dòng nước dập dởn. Dòng sông hai bên, lục sát thảo nguyên khắp nơi có thể thấy được Trên mặt đất thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút to lớn đá hoa cương, nham thạch tô điểm thảo nguyên, càng phát tú mỹ. Ngẫu nhiên có nhiều chỗ tồn tại rừng cây, cao lớn hùng vi cây tùng, phóng lên tận trời bạch hoa lâm, nối liền không dứt dương thụ, tại mùa đông ý nguyên treo lục sắc. Nhìn xem ven đường phong cảnh, Lý Đỗ Minh Bạch cất vào kho đấu giá hiệp hội vì sao đem ti địa chỉ tuyển ở chỗ này, hắn sợ hai than nói, nguyên lai ạ gì Dồ Na Châu còn có xinh đẹp như vậy địa phương. Dì vợ đạn lệ thuộc về Kim Man địa khu, nhưng từ khi bọn hắn cư dân liên hợp làm Kim Man chính phủ cao ốc về sau, Kim Man dưới cơn nóng giận đem bọn hắn cho xóa tên. Mà khác, tiểu trấn ở vào Arizona, Na châu, California, Nghệ và Đại châu ba ở giữa, có chút việc không ai quản lý ý tứ. Mà nó phong cảnh cùng ba cái châu cũng không giống, cho nên, tòa này tiểu trấn địa vị có chút đặc biệt, trên chấn người đem thị trấn xem như độc lập chi địa, lại gọi độc lập trấn. Tiểu trấn diện tích thật rộng lớn, đây là Arizona, Na châu đặc điểm, nơi này bất luận cái gì một tòa thành trấn diện tích đều rất lớn, dù sao khí hậu không tốt, rất nhiều nơi hình dạng mặt đất là sa mạc cùng hoa mạc, không có cách nào nuôi sống nhân khẩu. Dĩ vở đã lệ hình dạng mặt đất không tệ, nguồn nước cũng đầy đủ. Nhưng nơi này nhiều vả ly, rất nhiều nơi nhìn xem có rừng cây hoặc là thảo nguyên, kỳ thật cây cối dưới của mặt chính là đầm lầy. Nơi này tại mấy ngàn năm trước vẫn là một mảng lớn sông trạch, khi đó cổ lộ ra đổ sông liền có dòng nước chảy đến trong đó, tạo thành một tòa hồ nước. Nhưng sau đó một chút năm, khả năng vỏ quả đất hoạt động, khí hậu biến đổi lớn hoặc là nguyên nhân gì, nước hồ dần dần bốc hơi, rót vào dưới mặt đất, chậm rãi liền biến mất. Loại tình huống này, đáy hồ đầm lầy dựng dục phong phú lục địa sinh mệnh, cây cối, hoa cỏ, vì vậy mà sinh ra. Hàn Trò Lý Đô nói ra, ngươi biết Nước Mỹ đón tuổi nghiệp đặc biệt phát đạt, đúng không? Đến bây giờ Tây Bắc Thâm Sơn trong rừng tây còn có đại lượng thợ đốn tuổi sinh hoạt. Lý Đỗ nói, "Đúng, ta đây đương nhiên biết." Hàn nết miệng cười nói, "Đã từng gì vợ Đa Lệ cũng có thợ đốn tuổi tới, Phoennix nice muốn phát triển, cần vật liệu gỗ, bọn hắn liền đem chủ ý bỏ vào vạc và lì trong đất trong rừng rậm. Kết quả, trong rừng rậm khắp nơi cả mấy, rất nhiều đầm lầy ẩn tàng trong đó, không ít người ở bên trong bị thua thiệt, cuối cùng mọi người từ bên trong rút khỏi, không có hủy nơi này rừng. Xe tiến vào về bại đường về sau, khoảng cách dị vợ Đa Lệ liền không xa. Mở ước chừng 4-50 phút, một chút vụn vật lẻ tẻ nông trường xuất hiện, khô héo mang theo xanh biết trên đồng cỏ, có dê bỏ bảy đang chậm rãi di động. Mắt thấy muốn đi vào thị trấn thời điểm, một cái bầy cửu chuẩn bị từ trên đường trải qua, ngăn cản xe. Lái xe nhấn loa, một đầu đại cầu từ ven đường trong khe lao ra, đối bọn hắn nết miệng gầm rú. Mơ Hồ một đường A Ngao phát hiện sau kích động lên, từ rộng mở cửa sổ lập tức nhảy ra ngoài, lao thẳng tới đầu kia đại cầu. Đại cầu tính tình rất dữ hãn, nhìn thấy A Ngao xuất hiện, không sợ hại chút nào, nghiến răng nết miệng chạy tới. Chó cùng sói sức chiến đấu cũng không phải là một cái cấp bậc bên trên, lực cắn, lực lượng cùng sức chịu đựng, trên lệch đặc biệt lớn. Hai đối diện va chạm, nhưng sau A Ngao tiếp tục hướng phía trước nào, đại cẩu bị đụng trên mặt đất lộn tầm bài vòng. A Ngao đột theo, vung lên móng vuốt ấn xuống đại cầu, bất quá nó cũng không hung hãn, không co cắn nó, mà là dùng móng vuốt tại đại cầu trên mặt cào một thanh, vây quanh nó nhảy tới nhảy lui, gọi là một cái đắc ý. Một cô nương cưỡi ngựa từ bầy cửu đằng sau chạy đến, nàng vung roi ngựa hô, "Này, này, đi một bên, chớ làm tổn thương ta hãn." Nghe nói như thế, Lý Đôn nợ nụ cười, nói ra, "Ta không nghe lầm chứ?" "Hãn!" Hẳn là con chó. A Ngao lúc đầu đùa kia đại cẩu đang chơi, cô nương trên ngựa dùng roi hủ dọa nó, nó liền sinh ra hứng thú, từ bỏ đại cầu nào về phía cô nương, nhảy dựng lên muốn cắn nàng roi. Con ngựa cảm nhận được A Ngao mang đến lực uy hiếp, doa đến nguyên điệu đứng thẳng người lên, miệng trong phát ra hí mà hí mà bối rối tiếng thê ừ. Cô nương kia lại là không hoảng hốt chút nào, nàng trên chân đủng ra dâm ở bàn đạp, dùng ngựa đâm khống chế tuấn mã, một cái tay giắt cương ngựa một cái tay khác vung vẩy roi ngựa, chỉ nghe ba ba đem bản thân bảo vệ. A Ngao không muốn thương tổn hại cô nương hoặc là tuấn mã, chỉ muốn cắn cái kia một mực tại vùng qua vùng lại roi. Cô nương cũng không có thương tổn nó, vẹn vẹn dùng roi tiếng vang hù dọa nó mà thôi. Song phương tạo thành một loại cân bằng, tuấn mã tại cô nương điều khiển hạ lạc hạ chân trước, tại trên đường xoay quanh, tóc vàng cô nương tỉnh táo khống chế nó cùng A Ngao của nhau, không rơi vào thế hạ phong. Kim sắc bím tóc đuôi ngựa trên không chung nhảy lên, cô nương thân thể thẳng, một thân quần bỏ kề sát trên thân, phác họa ra nàng kia mỹ hảo thân thể đường cong, nhìn tư thế yên ngang, phong lẫm lẫm. Tay lái phụ bên trên hạn đột nhiên hướng phía trước thăm dò. Hai con mắt trợn thật lớn, gắt gao nhìn chằm chằm cô nương kia. Lý Đỗ cười nói, "Ha ha, khắc lộ ra cái này tiện dạng." Hắn lờ đi hắn, nhìn cô nương sau khi, hắn đẩy cửa xe ra nhảy xuống, đối A Ngao quát, "Hỏa kế, trở lại cho ta, đừng dọa đến người ta." Kết quả A Ngao không để mặt hắn, quay đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục nhảy cả tương đối theo cô nương do ngựa. Hắn ngượng nghịu mặt mũi, quay đầu chừng Lý đố một chút. Lý đố đành phải ló đầu ra ngoài thổi cái huyết sáo, lập tức, A Ngao vui sướng chạy trở về. Thằng đến A Ngao bên trên xe, con kia bị nhấn té xuống đất đại cẩu mới một lộc cộc đứng lên. Hàn sải bước đi qua, tháo kính râm xuống mỉm cười nói, "Này, ngươi tốt, rất xin lỗi vừa rồi chó của ta đường đột gây nhân, xin hỏi, ta có thể may mắn biết người phương danh sao?" Nghe được tên của nàng, cô nương trùng lớn xanh biết hai con người, nàng phốc phốc một tiếng cười, vung vẩy roi ngựa tại tuấn mã trên mông gõ một cái, nói ra, "À, ta không quen cùng vẻ nho nhã người nói chuyện, gặp lại, Hàn, chúng ta đi." Đại cầu cô cẳng đi theo chạy, Hàn cũng đi theo chạy, cái này khiến đại cầu rất ngậm, quay đầu hung hăng qua nhìn. Cô nương đuổi theo bảy cừu muốn rời khỏi, nhìn thấy Hàn truy bản thân, quay đầu lại nói, Ngươi làm gì?" Hãn mờ mịt nói, "Ngươi không phải mới vừa nói, hẳn chúng ta đi. Ta chính là Hãn A A, quên tự giới thiệu mình, ta gọi Hãn Phút." Cô nương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói ra, "Tên của ngươi là Hãn? A, thật có lỗi, chó của ta, chó của ta cũng thế, ân, được rồi, gặp lại, Phút tiến sinh." Nàng cưỡi ngựa đuổi dê bảy tiến vào ven đường bãi cỏ, Hãn còn muốn truy, giẫm vào về phía sau kết quả mặt đất vũ bùn, hai cước cấp tốc dính đầy bùn nhão, chạy không nổi rồi. Nhìn xem chăn cừu cô nương đi xa, hẳn mới cẩn thận mỗi bước đi trở về. Lý Đồ nói, người có thể hay không thu hồi người viên kia bạo động tâm, khác gặp cái cô nương liền phát tao, chúng ta đây chính là Ta yêu đương, Lý. Hắn nói với hắn, huynh đệ của người yêu đương. Chương 1202, thăng cấp 1 năm. 1202 thăng cấp 1 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Lý Đỗ không để ý hẳn, con hàng này mỗi ngày yêu đương, nếu như một ngày gặp được nhiều cái mỹ nữ, hắn sẽ còn yêu đương nhiều lần. Căn cứ hắn đoán chừng, lấy hẳn tính ý thức thức tỉnh chi sớm, chỉ sợ hắn yêu đường số lần so với mình nhìn thấy nữ hại số lần đều nhiều. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, bọn hắn tiến vào thị vỡ Đa Lệ, một mảnh thấp bé cổ pháp lầu nhỏ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Những nhà lầu nhỏ toàn chất gỗ kết cấu, có người đang cày sơn tiến hành bảo dưỡng, mùa đông dương quang sáng lạ, không, có nước mưa, nơi đó nhiệt độ không tính thấp, là bảo dưỡng nhà lầu thời điểm tốt. Trong trấn ngừng lại rất nhiều ô tô, ít có xe tải, đây là bởi vì tiểu trấn đường xá không tốt, hành xử xe tải nhiều, dễ dàng hủy hoại con đường, cho nên ngoại trừ muốn tham gia xe tải giải thi đấu bên ngoài, những người khác phần lớn khinh trang vượt trận. Bởi vì tham gia nhiều người cắt vào kho đầu giá hiệp hội không cung cấp dừng chân, mọi người được bản thân liên hệ chỗ ở. Hẳn có kinh nghiệm, sớm tìm một cái dân cư, thuê chủ thuê nhà trên dưới lầu 2. Không có cách, bọn hắn nhiều người, cần gian phòng cũng nhiều. Dĩ vợ đã lệ trước kia lấy nông mục nghiệp vì phát triển trọng tâm, hiện tại thì là khách du lịch, trong trấn khách sạn số lượng rất nhiều, nhưng mỗi lần tới tham gia lớn bắt tỷ nhạc bảo người càng nhiều, mỗi năm đến lúc này, đều sẽ xuất hiện quán trọ đầy tràn tình hình. Dưới loại tình huống này, một chút dân cư sẽ thu thập ra cung cấp thuê, chủ phòng thừa cơ kiếm tiền, cũng có thể kiếm một chút tiền. Hàn thuê nhà lầu tại thị trấn chính giữa, là cái hoàng kim vị trí, bọn hắn một ngày đến móc ra 600 khối. Phòng ở rất giả nhưng đầy đủ rắn chắc, chủ thể là truyền thống Tây bộ dân cư phong cách, thu kịch, cao lớn, hóa phồn liền giản. Ngoài ra, chủ phòng tương đối có sinh hoạt tình thú, tại phòng phòng trước sau các dựng lên một tòa tiểu hoa viên, vách tường tiến hành thải sắc quét vôi, trên cửa trên cửa có một ít đằng sau tăng thêm vật phẩm trang sức, so xung quanh phòng ở cũng phải đẹp hơn nhiều. Xe còn không có dừng hẳn, Hàn liền nhảy xuống tới. Tại cửa ra vào quét dọn vệ sinh chủ phòng nhìn thấy bọn hắn sẽ tại liền đứng thẳng lưng lên đi rửa tay xóa tay, nhiệt tình nói ra, các ngươi là phủ Ennis tới nhặt bảo người. Hoang nên hoan nên. Hắn không có trả lời chủ đề hắn hỏi trước, Giょji Vũ tiên sinh. Ngài tốt, ta là Hàn Tuốt, ta muốn hướng ngài nghe ngóng chút chuyện, các ngươi trong trấn có cái chân cũ cô nương, nàng có chừng hơn một thước bảy điểm, tóc màu vàng, ăn, thích cười, nhìn đặc biệt ánh nắng. Chủ phong Giょji vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói ra, dạng này cô nương, chúng ta thị trấn không ít đâu. Nàng có một con chó gọi Hàn. Sophie một câu nói trúng, nói ra trọng điểm. Hàn đội vàng đi theo gật đầu, "Đúng đúng đúng, ta thật sự là vắng đầu, vậy mà quên điểm ấy, nàng có một đầu gọi Hàn chó. Do Di U nở nụ cười, nói ra, "Ta biết các người muốn nghe ngóng người nào, bà bà dạ vợ dị ẩn, nàng có một đầu nịch ngợm tặt lọ." "Đúng đúng đúng, chính là nàng, đầu kia cắt lò rất lớn rất nghịch ngợm, nhưng cũng rất nhát gan." Hàn lẩm bẩm nói, "Bà bà dạ vợ dị ẩn, tốt ta, bà bà dạ vợ dị ẩn." Do Di ưu đại khái khoảng 40 tuổi, tính cách sáng sủa thích nói đùa. Gặp Hàn một mực tại nhắc tới mục dương nữ danh tự, hắn cười nói, giống như có cái tiểu hỏa tử vừa thấy đã yêu rồi. Chẳng qua nếu như hắn gọi hạn, vậy thật đúng là duyên phận, bạ bạ dạ rất thích hạn, đương nhiên ta nói chính là đầu kia tặc lò. Hạn nở nụ cười, nói ra, nàng về sau sẽ càng ưa thích ta cái này hạn, ngươi đoán được đúng, hoặc kế, ta giống như xác thực vừa thấy đại yêu. Lý Đỗ Tử trên xe sách hạ cặp da, vỗ vỗ hẳn bả vai nói, ngươi tốt nhất thu liễm một chút tình cảm của ngươi, đừng ở chỗ này náo ra chuyện đến, ngươi đã nói, gì vở đạn lệ dân phong bảo thủ. Bọn hắn mang theo súng bật tới, trong phòng có thể mang vào súng vật, thế nhưng là một khi tạo thành phá hư được nhiều lần bồi thường, bởi vì đây là cái phòng ở cũ, sửa chữa tương đối khó khăn. Dọ gì hữu dẫn bọn hắn đi vào điểm giải phòng, nhưng sau một đoàn người dự định tại trong trấn dạo chơi, Thị trấn phòng ăn, tụ quán đều bị cất vào kho đấu giá hiệp hội nửa bัง xuống, hiệp hội thuê ca sĩ đợi ở bên trong, có là nông thôn ca sĩ, có là nhạc giặt diễn đấu, có là hip hop nói hát, có là kình bạo đi chây vũ khúc. Tóm lại, từ nhạc bảo người tiến vào thị trấn bắt đầu, party lại bắt đầu. Lý Đỗ sau khi xuất hiện, lập tức có nhạc bảo người hướng hắn chen chúc mà đến, nhao nhao cùng hắn nhiệt tình chào hỏi. "Này, Lý lão đại, Chúc mừng năm mới. Lý Lao đại, làm tốt đánh cướp mã CS chuẩn bị sao? Đến lúc đó mang bọn ta đoạn đường a. Cùng đi uống rượu, Lý Lao đại, ta có bằng hưu đi các ngươi Trung Quốc, mang đến cho ta bao đài, hắn nói rượu này là các ngươi quốc rượu, ta cố ý mang đến cho ngươi nếm thử. Lý Đô đáp lại, không ngừng cùng người vô tay, lại lần nữa nhận lấy minh tinh đánh ngộ. Nhật bảo mọi người cố ý định nó hắn, nói lời đều rất thêm hay, cho nên tâm tình của hắn rất tốt, kết quả lúc này hắn thấy được hai người quen, tâm tình lập tức không có tốt như vậy. Anthony phụ tử, bọn hắn cũng tới lần này party ỗ chú ý tới bọn hắn thời điểm hai người đều đang ngó chừng hắn nhìn bên cạnh bọn họ còn có mấy cái nhặt bảo người nhìn giống như thật lợi hại ngang đầu đã ngực ánh mắt bên ngễ đứng tại nhặt bảo mọi người ở giữa khi chất bên trên có điểm hạt giữa 7 gà hương vị ánh mắt gặp nhau cùng giặc Anthony trên mặt lộ ra khó mà che cheấ tiểu hận biểu lộ sự tình đã tra rõ ràng lýỗ dùng một đống hòm ông hỗ chuyện của hắn đã sáng tỏ từ lâu hắn hận chết lý đố rất nhanh lý đỗ lực chú ý từ trên người bọn họ rời đi một cái mang theo nón caoổi to con trung niên người ra trắng hướng hắn đi tới bên người còn có cái béo cô nương. Kêu béo cô nương là và nghệ gì hacker, Nhật Bảo Hiệp hội nữ thư ký, trung niên người da trắng tên là Biu Atriën, hắn là cất vào kho nhặt Bảo Hiệp hội tại Azri Dorna Châu hội trưởng. Biu nhìn thấy Lý Đỗ hậu chủ động tiến lên đón, tay phải cùng hắn nắm tay, tay trái thuận thế đập vào trên cánh tay hắn, bộ dáng rất nhiệt tình. "Này, Lý Lao đại, chúc mừng năm mới." "Chúc mừng năm mới, Biu lão đại." Lý đố lễ phép đáp lại. Bọn hắn gặp nhau không nhiều, bất quá có đôi khi hắn cùng hạn đi hiệp hội có thể đụng tới hắn, mọi người sẽ phiếm vài câu. Biu nhiệt tình nói ra, Ngươi năm mới mở cái tốt đơn, ta nghe nói ngươi làm một quyển sách. Quyển sách này bán giá tốt đúng không? Cái này không có gì tốt dầu diễm, Lý Đỗ thản nhiên nói ra, ồ, ảo đủ bọn tiên sinh kia tác, vận khí ta tốt, lấy được nó, bất quá còn không có giao dịch thành công. Giao dịch hợp đồng đã ký kết, này bằng với chính là thành công. Đưu cười nói, và mẹ gì, Lý Lao đại lần này thu nhập có hơn ngàn vạn, như vậy, hắn cấp bậc nên rằng gì?" Và mẹ gì manh manh đắt cười nói, "Năm lần trăm vạn cấp thu nhập đạt thành, chúng ta ạ gì Dụ Na Châu phải nhiều hơn hai vị trăm vạn câu lạc bộ ông chủ." Đưu nói, "Như vậy Lần này chúng ta vừa gặp được, không cần lại để cho Lý Lao đại cùng Phúc lão đại đi một chuyến, ngươi nắm chắc thời gian giúp bọn hắn làm một chút câu lạc bộ thăng cấp, tốt à. Không có vấn đề. Chương 1203, phiền phức nhường một chút, 2 năm. 1203 phiền phức nhường một chút, 2 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Điều gấp gáp như vậy cho Lý Đỗ thăng cấp, có tốt như thế ý tứ. A dị Zônạ Châu quá rất rủi, hoang vắng, khí hậu chiến lệnh, kinh tế, nhặt bảo mọi người tính tình phần lớn rất bạo, cũng không có cái gì địa phương tốt. Người Trung Quốc nói Người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ chúng người Mỹ cũng cho là như vậy, cho nên Azi Zona Châu nơi này nhặt bảo người một khi hôn khởi đến, thường thường sẽ rời đi. Bọn hắn đi California, đi New York Châu, đi Texas, đi Florida Châu, dù sao bọn hắn rất ít lưu tại ạ Azi Zona Châu. Dù cho ngẫu nhiên có lưu tại ạ Azi Zona Châu nhặt bảo người, bọn hắn cũng sẽ giống hắc ngửa hoang như thế, mang theo đội xe chạy khắp nơi, tại Châu bên trong căn bản đụng không lên bọn hắn. Dạng này Azi Zona Châu nhân tài dẫn ra ngoài nghiêm trọng, biểu người hội trưởng này rất có áp lực Hắn liền phải nghĩ biện pháp lung lạc những này có năng lực nhặt bảo người, để bọn hắn tại châu bên trong mang mang những người khác. Diệu Am hiểu sâu lúc qua liền ngừng lại đạo lý, không có quá nhiều cùng Lý Đô nói chuyện phiếm, phân phó cho hắn cùng Phúc Lao đại làm câu lạc bộ thăng cấp về sau, liền vô vô bả vai hắn rời đi. Lúc này trong trấn phần lớn là nhặt bảo người, mọi người trên cơ bản quen, tối đầu không thấy ngẩng đầu thấy, đợi cùng một chỗ có chủ đề, chơi rất này. Tại dâu quay nón cặt chờ người quen chen chúc dưới, Lý Đô đi một nhà quán bà. Đấng cầm chai bia đưa cho hắn nói ra, "Lý lão đại, ngươi phải cẩn thận rốt giờ Anthony" Ta có hỏa kế tham dò được tin tức, nói hắn giống như để mắt tới ngươi. Tô lì tùy tiện nói ra, đi CMN để Kiên Nữu rót lão cư tới, đây chính là A dị Dô Na Châu, hắn muốn làm gì? Đúng à, hắn tại A dị Dô Na Châu có thể nhắc lên cái gì gọn sóng? Có thể so sánh được tụi sân bang sao? Tụi sân bang trước kia thích nhất cùng Lý lao đại đối nghịch, hiện tại thế nào? Nguyên thủ kia mặt hàng biến thành nhuyễn đạn, hắn thậm chí không dám đến tham gia lần này tỷ. Nhất bảo mọi người lập tức cười vang, khí phấn rất nhẹ nhàng. Quán ba cửa đẩy ra, thật lâu chưa từng xuất hiện hoa hoa công tử Hạ Cật Lộ dĩ nhiên xuất hiện. Lý Đỗ nhìn thấy hắn sau lộ ra nụ cười vui mừng, nói: "Ha ha, A Cắt Lô, ngươi từ nơi nào xuất hiện?" Bọn hắn có hơn nửa năm thời gian chưa từng thấy, Lý Đỗ rời đi thành phố Phlạ Lạ Bộ Lệ sau chỉ trở về không có hai chuyến, hắn muốn tìm A Cắt Lô ôn chuyện, nhưng nghe nói hắn về Italy, không thể nhìn thấy. Lần nữa nhìn thấy cái này tại thành phố Phlạ Lạ Bộ Lệ kể vai chiến đấu qua lão bằng hưu, hắn vẫn rất vui vẻ. Hoa Hoa công tử tới cùng hắn độ quyền, bên cạnh Cắt muốn ôm hắn, hắn tranh thủ thời gian đợi ra, ngừng ngừng ngừ, "Ta chưa từng cùng nam nhân ôm, ta chỉ cùng mỹ lệ cô Vậy ngươi phải thất vọng, chúng ta nơi này chỉ có đại lao ra." Các hi hi cười nói. Hoa Hoa công tử ngồi ở bên cạnh, đệ nói ra, "Nhìn, chúng ta càng ngày càng bình cường mà trắng, Anthony phụ tử có thể đem chúng ta thế nào?" "Anthony phụ tử?" "Hoàng Kim Nhãn." "Hoa Hoa công tử hỏi, "Thế nào?" "Không có gì, ngươi chừng nào thì trở về." Lý Đỗ sửa lại chủ đề. "Hoa Hoa công tử nói, "Trở về có một đoạn thời gian, 3 4 tháng đâu, bất quá ta lại đi Linworth Châu một chuyến, ở nơi đó làm mấy cái không tệ nhà kho." "Đúng, phúc lão đại đầu." Lý Đỗ nói hai biết, bất quá khẳng định là đi làm người yêu nhất chuyện. Hoa Hoa công tử sững sở, nói, hắn đi đọc. Người thật không biết xấu hổ. Nhạc Bảo mọi người cười vang. Hoa Hoa công tử một mặt vô tội, ta yêu nhất làm sự tình chính là đọc nha. Như vậy mọi người vui đùa, trong tửu quán không khí càng phát nhẹ nhóm. Một mượn uống đến trạm vào tối, ban đêm hiệp hội cử hành lần thứ nhất tập thể party. Loại tụ hội này nhiều năm sẽ tính chất, mọi người muốn cùng một chỗ gặp mặt trò chuyện chút, hiệp hội phương diện thông báo quá khứ 1 năm ngành nghề nội tình huống, Nhạc Bảo mọi người có vấn đề, có ý kiến, có đề nghị có thể nói ra. Tiểu trấn có trong đó học, bên trong sân bóng rổ quy mô khá lớn, hội nghị ngay tại trong sân bóng rổ cử hành, hiệp hội nhân viên công tác ở đây trên mặt đất, nhạc bảo mọi người ngồi tại trên khán đài. Cái này số ghế sắp xếp có giảng cứu, câu lạc bộ đẳng cấp cùng thân phận đẳng cấp càng cao, chỗ ngồi càng là gần phía trước, nếu như là người mới, vậy thì phải ngồi vào phía sau cùng. A dị Dỗ nạ Châu không có ngàn vạn câu lạc bộ thành viên, cho nên trăm vạn câu lạc bộ thành viên ngồi tại phía trước nhất, tỷ như Hắc Ngựa Hoàng, tỷ giờ Anthony, còn có một số lý đấu kệ không cần biết. Hắn xem như chuẩn trăm vạn câu lạc bộ thành viên cũng có thể ngồi tại hàng thứ nhất dù sao ạ gìồ nạ chââu cất vào kho bảo trong hiệp hội không có bao nhiêu đại nạc vị trí sung túc vô cùng lý đố đi lên phía trước hàng phía trước trướcố ngồi mở đầu vị trí bị ngăn chặn ngồi ở chỗ này chính là cái người xa lạ người này có mê Hy cô huyết thống làn da hơi hắc giữ lại hai phết diêm mép vềải ngồi ở chỗ đó một mặt bất cần đời biểu lộ để cho người ta nhìn liền khó chịu lý đố ban ngày thời điểm gặp qua hắn đối phương là lúc ấy cùngrót giờ Anthony đợi cùng một chỗ mấy người một trong hắn mỉm cười nói này tiên sinhh nhường một chút ta phải đi vào Người này nghẹo đầu nhìn hắn một cái, nói ra, "Ngươi đi vào làm gì? Ngồi đằng sau đi thôi." Lý đố Nợ đủ cười, nói ra, "Ngồi chỗ nào không quan trọng, bất quá nơi này có chỗ ngồi trống, cho nên cùng nó lãng phí bọn chúng, không nếu như để cho ta đi ngồi." Người này cười nhẹ nói, "Có chỗ ngồi trống ngươi liền có thể ngồi lên." "A, ngươi là thái điều sao? Nơi này là trăm vạn câu lạc bộ chuyên môn chỗ ngồi." "Ha ha, hở man đỗ, ngươi gia nhập trăm vạn câu lạc bộ sao? Ta làm sao không nhớ rõ ngươi đến cái địa vị này rồi." Hắc Ngụy Hoang nghe được bọn hắn rồi nói ra, Người cô biểu lộ có chút mất tự nhiên, nhưng Y Nguyên Cường lạnh nói ra, "Ta đợi tại New York, hóa kế, New York cạnh tranh nhiều kịch liệt ngươi biết, ngươi cũng đi qua. Nếu như không phải tại New York, nếu như không phải nhiều như vậy tốt nhà kho bị người đó đi, ta sớm gia nhập trăm vạn câu lạc bộ." Trung quanh vang lên hư thành, hợm mãn đầu cường điệu nói, "Ta là New York chuẩn trăm vạn câu lạc bộ thành viên, mọi người giải quy củ, New York châu cùng California chuẩn trăm vạn câu lạc bộ thành viên tại địa phương khác cùng trăm vạn câu lạc bộ đồng dạng." Như thế sự thật, thành phố lớn, giàu có châu nhặt bảo người càng nhiều, cạnh tranh càng kịch liệt. Mặc dù nơi đó đổ tốt nhiều, cần phải thăng cấp lại muốn khó một chút. Lưu Rốt Châu, California cùng Texas, cái này Tam Điệp Nhật Bảo người tại câu lạc bộ đẳng cấp so địa phương khác cao nửa cấp. Phu cận Nhật Bảo người lại muốn suy hắn, dù sao đối bọn hắn tới nói, Lý Đỗ mới là người một nhà, cái này người Mexico chỉ có thể coi là hiệp hội mời khách quý, cho nên bọn hắn xác định vững chắc ủng hộ Lý Đỗ. Lý Đỗ khoát khoát tay ra hiệu nhặt Bảo mọi người yên tĩnh, hắn mỉm cười nói với Hờ Mạn Đồ, ngươi nói những này ta đều biết, đến, ngươi tránh ra, ta muốn ngồi ở đây. Hermando lúc đầu muốn cho Lý Đỗ cái khó xử. Tại hắn trong mắt tượng, hoa kiều đều mềm yếu có thể bắt nạt. Kết quả Lý Đỗ chẳng những cường ngạnh, còn chiếm được cơ hội tất cả nhật bảo người ủng hộ, cái này vượt quá dự liệu của hắn, để hắn rơi không hạ mặt mũi. Thế là hắn cứng cổ nói, "Ta cho rằng, ta cấp bậc là cái này bài vị tử thủ môn viên, chờ người lên tới trăm vạn câu lạc bộ hoặc là đi New York California hôn đến chuẩn trăm vạn câu lạc bộ cấp bậc về sau, lại đến ra lệnh cho ta đi." Ngay tại trình lý tư liệu vặn gì ngẩng đầu, cẩn thận nói ra, "À, hở mãn độ tiên sinh, Lý tiên sinh chính là trăm vạn câu lạc bộ thành viên nha." Trước 1204 Gia bài phủ đầu, 3 năm. 1204 gia bài phủ đầu, 3 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Vạn lệ gì nói không tính lớn âm thanh, thế nhưng là nàng cái này mới mở miệng, đi theo hiện trường ném đi cái bom, đơn giản ầm vang vang lớn. Hoa a, Lý Lao đại gia nhập trăm vạn câu lạc bộ rồi. Thật sao? Đây thật là cái để cho người ta rung động tin tức, trăm vạn câu lạc bộ à, hắn tài cán bao lâu? Cái này có cái gì làm người ta giận mình? Hắn nhưng là Lý Lao đại à, các ngươi có biết hay không, hắn lộ ra mấy cái 10 vạn câu lạc bộ thành viên. Lúc nào có lợi hại như vậy ra hỏa ra rồi nói cho ta một chút nói cho ta một chút ta một năm này một mực đợi tại Chicago, không biết chuyện này đổi mới nhanh không quảng cáo tiếng thảo luận rộn rộn dà ràng ràngg nhật bảo mọi người nhiệt liệt Hắn huyên. người mê Hy cô hở mãn đồ mặt mũi tràn đầy chân kinh ngạc nhiên nói ngươi nói đùa sao hắn là hắn là trăm vạn câu lạc bộ biên cảnh nhà kho giấu tại trong xe Hoàng Kim tăng thêm lýỗ thực sự tiến vào trăm vạn câu lạc bộ hắn cảm thấy đây cũng là kỳ diệu kỳ thật tiền hắn còn chưa thu được tổÂ đủ bọn hiệp hội có bộ ước khả năng Cho nên hắn cái này trăm vạn câu lạc bộ thành viên không tính rất danh chính ngôn thuận. Nhưng là, hắn gia nhập vào là chuyện sớm hay muộn, từ hợp đồng góc độ tới nói, hắn đã có thể giảo bước tiến lên cái này câu lạc bộ. Buổi sáng hắn mới đến hội trưởng Đậu hứa hẹn, ban đêm liền ra cái này việc sự tình, từ thời gian đốt tới nói, cái này thật sự là quá kỳ diệu. Nghe được hờ mãn đồ tiếng chất vấn, hội trưởng Đậu đứng dậy, mỉm cười nói ra, trên thực tế đây là ta chuẩn bị tại tiệc tối bên trên tuyên bố một sự kiện, thật cao hứng, năm nay chúng ta ạ dị Zonạ châu lại nhiều hai vị trăm vạn câu lạc bộ thành viên ặc Anthony sắc mặt tái xanh hắn nhìn trầm chầm, chầm vào lýỗ trong ánh mắt phẫn nộ cùng ghen ghét đơn giản có thể hóa thành lửa cháy bừng bừng đốt cháy lýỗrót Đố. giờ Anthony sắc mặt bình tĩnh nhưng hắn hai cánh tay cầm cái ghế lang can, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi từ cái này có thể nhìn ra nội tâm của hắn không thể so với nhi tử bình tĩnh bao nhiêu điều ra xác nhận tin tức này hợ bạn đầu không có lời có thể nói hắn muốn tranh luận nhưng lại không biết nên nói cái gì chỉ có thể ở nơi đó là mầm đáng chết đáng chết hắn hắn hắn đáng chết đáng chết cái này cái này cái này Lý Đỗ tò mò nhìn Hở Mạn Đồ, nhưng sau hỏi Dụ nói, "Này, hội trưởng, đây là người an bài tiết mục sao? Hỏa kế này tại cổ tự lấy máy lập lại sao?" Trung quanh nhặt bảo người sau khi nghe được cười vàng, đại đa số người cười trên nỗi đau của người khác, cái này nữu rốt lao thật mất mặt. Dụ khoát tay nói, "Không, đây cũng không phải là sắp xếp của ta." Trong lòng của hắn hận chết Hở Mạn Đồ, đương nhiên, hắn biết chuyện này chủ xử sau màn, khẳng định là rốt giờ Anthony muốn cho Lý Đỗ cái khó xử tới, kết quả không nghĩ tới đem đến tảng đá đện vào chân của mình. Anthony phụ tử cùng Lý Đỗ mâu thuẫn. Tại ạ gì rồi, Nạ Châu không tính là gì bí mật, Vụ làm hiệp hội hội trưởng, tự nhiên hiểu rõ hơn trong đó nội tình. Hở Mạn Đồ cũng không phải là hắn mời tới, hắn mời Giốp giờ Anthony, những này lưu Giốp Nhật Bảo người đều là hắn mang tới. Bất quá, có thể để cho Anthony để ý nhặt Bảo người không phải hạng người bình thường, tối thiểu là chuẩn trăm vạn câu lạc bộ thành viên, cho nên mời tới tham gia lớn vật tỷ làm khách quý cũng không tệ. Vụ tính sai chỗ ở chỗ, hắn không nghĩ tới Hở Mạn Đồ ác như vậy, trong coi mặt của hắn muốn cho Lý Đô gia vai phụ đầu, đây là không nể mặt Vừa rồi mẹ gì phát ra tiếng Nhưng thật ra là đạt được hắn cho phép, hắn tức giận tại Hở Mãn Đầu cùng Anthony phụ tử tại loại trường hợp này kiếm chuyện, cũng vì làm sâu sắc cùng Lý Đỗ tình cảm. Anthony phụ tử mặc dù cuộc khởi tại Arizona Na Châu, nhưng bây giờ đã di cư Lưu Dóz, nói đến vẫn là Lý Đỗ bên này cùng hắn quan hệ thêm gần. Lý Đỗ Đố đối Hở Mãn Đầu ngoắc ngoắt tay, nói: "Đến, Lưu Dóz đại lão, cho ta để chỗ ngồi à, ta ngồi tại ngươi nơi này." Hở Mãn Đầu không mặt mũi tiếp tục cùng hắn đỉnh nưu số dưới, xanh mặt đi đến chuyện. Lý Đỗ ngăn lại hắn, chỉ vào đằng sau nói ra: "Ngươi đây là đi nơi nào?" Về phía sau đi. Hứa Mạn Đầu kiềm chế nội khí hỏi, "Có ý tứ gì?" Lý Đồ nói ra, "Ta cảm thấy ta là hàng này vị trí thủ môn viên, đây là cho trăm vạn câu lạc bộ thành viên ngồi địa phương, ngươi là trăm vạn câu lạc bộ thành viên sao?" Hứa Mạn Đầu không có quá nhiều tranh luận, hắn biết lúc này chính mình nói càng nhiều càng mất mặt, liền nhìn Anthony phụ tử một chút, mà ông trầm đi đằng sau. Hắn tùy tiện tìm chỗ ngồi muốn ngồi dưới, bên cạnh Hoa Hoa công tử mẹ bại đứng lên, nói ra, "Ta cái này thành phố phượt lạ bộ lệ nhỏ nhà quê, có tài đức gì cùng lưu rốt đại lão ngồi cùng một chỗ." Đổi chỗ ngồi. Hứa Mạn sắc mặt càng khó coi hơn. Tiệc tối còn chưa có bắt đầu, trước ra như thế một việc sự tình, thỏa mãn nhặt bảo mọi người xem náo nhiệt nhu cầu, dạng này khí phân liền nhiệt liệt lên. Đằng sau không có việc lớn gì phát sinh, Vũ công chế hiện trường không khí, đem tiệc tối như thường phổ biến xuống dưới. Tan họp về sau, mọi người đi ra ngoài, không ngừng có người hờ mạn độ chỉ trỏ. Hờ Mạn đổ vừa tức vừa mất mặt, sau khi ra cửa vậy mà không có để lại, đi bãi đỗ xe bắt đầu dự định trực tiếp rời đi. Rốt giờ Anthony vội vàng đuổi theo, không biết bọn hắn lại nói cái gì, Hờ không hề rời đi, một lần nữa lưu lại. Trận này lớn vạn tỷ hết thể có 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, Dị vợ đã Lệ bị bọn hắn bao xuống một nửa, mọi người thỏa thích ở chỗ này ăn uống vui lòng. Lý đấu cùng Nhặt Bảo mọi người cùng một chỗ chơi lấy, lại quen biết rất nhiều người. Hạn tại ân tình kết giao khối này không tính sở trường, bình thường đều là hạn xử lý những việc này, kết quả hắn tìm không thấy hạn, con hàng này đoán chừng hết sức chuyên chú chạy tới nghiên cứu cái kia tên là bà bà dạ bợ rỉ ẩn cô nương. Ngày thứ 2, xe tại Việt Dã giải thi đấu bắt đầu. Dị Vở Đạn Lệ hoàn cảnh địa lý rất có ưu thế, nó bên ngoài có vã lũ đầm lầy. Sinh trưởng ra rừng cây Thảo Nguyên, đi tây bắc phương hướng tiếp cận đại hạp quốc gia công viên, cây xanh, cỏ xanh càng phát nhiều. Mà hướng phương đông cùng phương nam một chút, lái đi ra ngoài không bao xa, chính là Aji Zona Châu thường gặp hoang mạc địa hình. Xe đua ngay tại trong hoang mạc tiến hành, địa thế rộng lớn, mặt đất cũng rắn chắc, xe tải mặc dù tự trọng lớn, nhưng ở loại địa thế này bên trên không đến mức xảy ra chuyện. Trận đấu này hấp dẫn rất nhiều người, bao quát trên chấn cư dân đều rất chờ đợi nó cử hành, bởi vì tựa như cược đua ngựa, trận đấu này có thể tập trung. Buổi sáng, vẫn là dương quang sáng lạ. Một chút xe tại rầm rầm rầm phát động, chuẩn bị ra chấn tiến về tranh tài địa điểm. Lý Đỗ quay đầu lại hỏi nói, "Phúc Lao đại đâu? hắn có phải hay không trắng đêm chưa về?" Hoa Hoa công tử lái xe tới, vẫn là hỏa hùng phe ra gì? hắn nghe được Lý Đỗ, nô đầu ra tháo kính râm xuống nói, "Hắn cầm xuống cô nương kia rồi. Ta xem thường ra hỏa này, hắn thật là có một tay ha. Lý đố lắc đầu, nói, "Hy vọng hắn cũng đừng đùa với lựa tới." Bọn hắn bên trên xe, thuận theo vẻ bại đường đất mở ra ngoài, sau một thời gian ngắn, cây xanh bãi cỏ cảnh sắc tối lui, đổi thành rộng lớn màu vàng nâu hoang mạc khu vực cuộn dòng xe của hội tụ tại nơi đó chương 1.205 máy nghe trộn 45 1.205 máy nghe trộn 45ương trước trở về mục lục Trương sau trở về trang sách trong hoang mạc địa chất cứng rắn, rất nhiều đá vụn tàn mát trong đó dưới ánh mặt trời chiếu sáng điệp điệp sinh huy mười mấy chiếc xe tải đầu ở chỗ đó còn có càng nhiều ô tô phân bố trung quanh thậm chí có biết xe ô độp xe loại hình phục vụ xe xem ra là từ tiểu trấn chạy tới lýỗ lẫn vào trong đám người đặt ngay tại làm chuẩn bị dấu quay nón cặt bọn người ở tại một bên tiêuêu gạo huynh đệ Năm nay điểm tốt phải xem ngươi rồi. Ăn thịt uống rượu vẫn là ăn bánh bột ngô uống có cả coca lạ, liền nhìn ngươi đợi chút nữa phát huy. Nâng cái chén vàng trở về, tương lai một vòng tiền thưởng bọn tiểu nhị cho người phụ trách. Đợt giá người thon gầy, nhưng lại có một tay xe tốt kỹ, cái này tại thành phố Phở Lạ phổ lệ là rất nổi danh, hắn năm trước tham gia qua một lần, lấy được cá quân, năm ngoái có việc không có tham gia. Lý Đố đi qua đưa cho hắn một chai bia, nói ra, "Đến, uống hắn, thắng ngay từ trận đầu." Đợt kinh ngạc nói, "Loại thời điểm này sao có thể uống rượu?" Ha ha, Lý Lao đại Đừng đến quấy rối. Hắn có thủ hạ muốn tham gia trận đấu, đây là nghị đối ngươi làm ám chiêu, hỏa kế, khất chúng chiêu." Ô Lì kêu lên. Lý Đô cười ha ha, nói ra, đây coi là cái gì ám chiêu? Ta chỉ đùa một chút. Ngươi đặc biệt tới nói đùa sao? Cắt làm ra căng thủ dáng vẻ, "Bằng hữu, chúng ta muốn thảo luận chiến thuật, mời ngươi rời đi." Lý Đô lắc đầu nói, "Không không không, ta kỳ thật tới là muốn hỏi các ngươi cái trọng yếu vấn đề." "Vấn đề gì?" "Các ngươi là đến tranh thứ hai sao?" Fujiu. Thành phố Phở Lạ vỗ lệ nhặt bảo người nhau nhau giơ ngón tay giữa lên. Lý đố cười ha ha, hắn quay đầu đột nhiên nhìn thấy hắn, liền rời đi đám người đi tới. Ngươi tối hôm qua làm gì đi? Làm sao cả ngày không thấy lấy ngươi? Hắn làm xong nghe hàn khoác lát chuẩn bị. Kết quả hắn thở dài, nói, không làm gì, đi bạ bạ giả nhà nông trường tìm nàng tới, mới đầu ăn bế muôn canh, còn kém chút bị chó cắn. Sau đó thì sao? Lý đố có chút buồn bực, đây là hắn quen thuộc cái kia Phúc Lao Đại. Cái kia dù là nói đến sợ cắt lệp Johnson cùng Taylor Swift cũng sẽ nói chỉ cần nhận biết ta liền có thể qua được tình cảm tự đại cuồng nói có tốt Nhà nàng xe bị cụm xảy ra chút ma bệnh, ta thử cơ lộ một tay, giúp bọn hắn làm xong xe, nhưng mới xuất hiện mã chúng ta bây giờ con biết, mà lại ta nghĩ ta trả lại cho nàng lưu lại không tệ cảm giác. Lý Đô kinh hãi, ngươi thật muốn lãng tử hồi đầu rồi. Hàn Lương hắn một cái, ta lúc nào là lãng tử rồi? Trước kia ta không có bạn gái, cũng không có kết hôn, ta thích tán gái cũng không sai a. Vậy ngươi tối hôm qua làm sao không có trở về? Bên cạnh Sophie buồn mực, bọn hắn trực tiếp mời ngươi ngủ lại rồi. Hàn Chê cười nói, ách, không có, ta tối hôm qua tại nông trường bên ngoài đợi, một mực tại nơi đó đợi rung thanh ý đạt động nàng. Sophie bị hù dọa. Hắn nói, "Ừm, cũng là chờ cơ hội, buổi sáng thời điểm bọn hắn chuẩn bị lái xe tới bên này, kết quả là phát hiện xe xảy ra vấn đề, ta hỗ trợ sửa chữa, chính là chờ cơ hội này." Sophie đối với hắn lập tức thay đổi rất nhiều, nói ra, "Trời ạ, Phúc lão đại, cái này kêu cái gì? Trời không phụ người có lòng nha." Lý Đỗ trêu chọc nói, "Thật sao? Tối hôm qua ngươi cũng chỉ là đợi tại nông trường bên ngoài, không có làm khác. Nếu là dạng này, bọn hắn xe làm sao lại vừa lúc mắc lỗi?" Nghe hắn nói như vậy, Hàn Tinh Hải Nhìn trái phải một cái, nhưng sau đối với hắn dùng sức nhe mắt, đừng nói ra, tức chó, làm sao ngươi biết? Ngươi tìm người dám thị ta. Lý Đô giận mình, ta thuận miệng nói mà thôi, ngươi thật như vậy làm. Hàn Hàm hồ khoát tay một cái nói, ha ha, ta làm cái gì? A, tranh tài muốn bắt đầu, đi đi đi, chúng ta đi xem tranh tài. Minh Bạch chuyện gì xảy ra, Sophie khí mày ngài đứng đấy, ngươi sao có thể làm như thế? Hàn rụt cổ lại chạy người, hắn tìm được kim sắc đuôi ngựa bạ bạ ra, xuất ra nhiệt tình như lửa sức mạnh, chạy đi tìm cô nương lấy lòng. Hội trưởng Vũ tự mình làm tranh tại người chủ trì, cầm trong tay mịt rồ phồn tại trước đoàn xe mặt phát ra đầy nhiệt tình gầm rú, các tiên sinh các nữ sĩ, ngạnh hắn nhóm lạt ngồi nhóm, mỗi năm một lần toàn mỹ siêu cấp hung mãnh xe tại thi đua muốn bắt đầu. Chuẩn bị kỹ càng nhiệt tình của các ngươi, nghẹn đủ khí, để cùng dã nhất gào thét cùng hò hét vang lên đi. Ô ô, nhanh lên bắt đầu, lao tử muốn thu tiền. Ha ha, màu đen đệ xẹp Tico, ta ủng hộ màu đen đệ xẹp Tico. Mua cho ta bên trên 500 khối tiền. Lý lão đại cương quyết kỵ sĩ gia nhập chiến cuộc, mua của hắn xe, hắn xưa nay không thua. Hắn chỉ là tham gia đấu giá hội chưa từng thất bại, cũng không phải tham gia xe tại giải thi đấu xưa này không thua. Lý lao đại cho mình xe đặt cược 5000 khối, cùng hắn đi chuẩn không sai. Đáng chết, 5000 khối, hắn khẳng định rất có lực lượng, vậy liền cùng hắn đi. Hàn Tại và bà, bà dạ trước mặt đổi tới đổi lui, nhìn thấy đám người đặt cược, hắn liền nói ra, "Chúng ta cũng đi tập trung à, chúng ta có cái hỏa kế tham gia trận đấu." Hắn rất đáng tin cậy, ném hắn nhất định có thể kiếm một bút. Kim Mã đuôi cô nương cười khất tay, "À, không, thật có lỗi, phó tiên sinh, ta xưa nay không đánh bạc, ta tới đây chỉ là xem náo nhiệt." Hàn lập tức gật đầu nói: "Đúng, đánh bạc hại người à, kỳ thật ta bình thường cũng không cá cược, vừa rồi ta là có chút vắng đầu." "Đúng, ngươi đừng gọi ta phốt tiên Sinh, cái này nhiều xa lạ, ngươi gọi ta Hàn là được." Kim Mã đuôi cô nương vừa cười khoắt tay: "Không được không được, ngươi biết, ta đầu kia cả xòe chính là danh tự này, ta nếu là xưng hôi như vậy ngươi, có chút xấu hổ." Hàn đầy nhiệt tình nói ra: "Không xấu hổ, không xấu hổ, cái này có cái gì? Danh tự chỉ là cái danh hiệu, nếu như ngươi cảm thấy nó thuận mồm, vậy liền có thể dùng nó." Lý Đỗ tại cách đó không xa dò xét hắn. Nhìn một hồi hắn nói với Sophie, giống như lần này phúc lao đại đến thật, hắn thật rơi vào bể tỉnh. Sophie tại ngực vẽ lên cái thập tự, nguyện thượng đế phù hộ hắn cuối cùng thành thân thuộc, nguyện cô nương này không nên bị hắn tai họa, nguyện nàng có thể cứu vứt cái này tội nhân thoát ly vũng bùn. Đặt cược kết thúc, tranh tài bắt đầu, cắt trong tay hồng kỳ vung xuống, xếp thành một loạt xe tải hành mình gào thét mà ra. Bởi vì có tiền đặt cược, cho nên tất cả mọi người rất hưng phấn, trận này xe đua hoạt động không có gì tính kiêu chiến, bọn tài xế đều là nghiệp dư lái xe, lái xe tốc độ cũng kỹ xảo nhìn lão tài xế thẳng miệng môi. Do lốc cuối cùng lại chưa thể đoạt giải quán quân, hắn bình thường không thế nào mở xe tải, Lý Đỗ dặn dò qua hắn, an toàn đệ nhất, ngàn vạn không thể vì thắng bại hành động theo cảm tính. Lên Span Nguyên, hắn lần này phát huy ra sắc, bằng nhanh nhất tốc độ chạy xong toàn bộ hành trình, vòng quanh trong hoang mạc bằng phẳng một đoạn đường tới một vòng, lấy được quán quân. Lý Đỗ thua mất tiền đặc cược, thành phố F lạ bộ lễ nhạc bảo người bên kia tiếng hoan hô như sấm động, bọn hắn thắng. Xe đua hoạt động kết thúc, còn có cái khác hoạt động, bọn hắn lái xe trở về thị trấn. Ngay tại Lý Đỗ mở cửa xe muốn lên xe thời điểm, gió lốc trong xe đối với hắn lúc đầu qua tay một chút lỗ thai, nhưng sau chỉ chỉ tay lái phụ phía dưới. Lý Đô bừng bực, có ý tứ gì? Lang Ca nghiêm túc lên, nói, có máy nghe trộm. Chương 1206, Henderson, 5 năm. 1206 Henderson, 5 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Cương Thiết Kỵ sĩ động cơ còn tại vận hành, Lang Ca thanh âm lại nhỏ, cho nên có chút mơ hồ, nhưng Lý Đô vẫn là nghe rõ. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Xe này bên trên có máy nghe trộm. Hắn im lặng kinh ngạc nhìn về phía gió lốc, gió lốc gật đầu, biểu thị khẳng định. Lăng ca thấp giọng nói, trở về nói. Lên xe, Lý Đỗ tìm đề tài, nói ra, ha ha, gió lốc, ngươi lần này biểu hiện quá kém, ta thế nhưng là đầu ngươi 5.000 khối A hỏa kế. Dọc theo câu nói này, bọn hắn trò chuyện lên xe tài điều khiển. Trở lại thuê dân cư, Lý Đỗ vào cửa sau trực tiếp hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra. Trên xe tại sao có thể có máy nghe trộm? Gió lốc nói ra, trên đường ta phát hiện, có một trận ta đột nhiên giảm tốc, cũng là bởi vì thứ này. Nó bị giấu ở ghế lái phụ ghế dựa ngọn ng Nếu như không phải ta ra tốc quá mạnh dẫn đến bảy điều khiển có cái gì lăn xuống đi, vậy ta sẽ không phát hiện nó." Lang ca hỏi, "Hình hào gì?" "Chưa thấy qua, gió lốc bắt đầu, ta chụp lại, các người nhìn xem. Trên điện thoại di động có mấy chương mơ hồ ảnh chụp, là tại Kameza Junjun trạng thái dưới quay chụp, phía trên máy nghe trộm giống như là cái chim miệng ngọc cầu, hình cầu bên trên có rất nhiều lỗ thủng." Lang ca nhíu mày, nói, "Đây là máy nghe trộm không có vấn đề, dân dụng thị trường tần tiến nhất mắt hứng AB22, áp dụng nước Mỹ quân đội vừa đẩy ra một loại sóng âm tiếp thu kỹ thuật, rất tân tiến." Go Tựu la hỏi: "Đi đem nó tháo ra." Lý Đồ lắc đầu, hắn trong phòng chuyển hai vòng, nói ra: "Cái này máy nghe trộm là giọt giờ Anthony bọn hắn lắp đặt, đúng không? Chỉ có thể là bọn hắn lắp đặt cái đồ chơi này." Gió lốc nói ra: "Ta ban đêm ẩn nút đi tìm hiểu một chút, nếu như là bọn hắn, sẽ không không có chút nào dấu vết để lại, bọn hắn tổng sẽ trò chuyện lên cái này." Lang Ca lắc đầu: "Không cần, cái này máy nghe trộm cần tiếp cận 80m mới có thể sử dụng, nó đối tín hiệu yêu cầu tương đối cao, đằng sau chúng ta chỉ cần chú ý ai đi theo chúng ta là được rồi." Lý cũng không thể xác định chuyện này là ai làm, bất quá đại khái suất là rốt giờ Anthony, con hàng này cùng bản thân ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, hắn một mực đối với mình không có hào ý. Hết thể như thường lệ tiến hành, tại trong chấn lại chờ đợi một ngày, nhặt bảo mọi người ở giữa hô động tiến hành một chút hoạt động, nhưng sau lần này lớn party liền tiến vào cuối. Lý bọn hắn rời đi thị trấn, trực tiếp tiến về Las Vegas, lần này cần phá sản bán đấu giá mã cs không tại Las Vegas, nhưng ngay tại bên cạnh là một tòa gọi Henderson thành thị. Bởi vì Las Vegas đại danh đỉnh đỉnh, Henderson tại trên quốc tế cũng không nổi danh. Trên thực tế đây cũng là một tòa thành thị lớn, cùng Las Vegas tỉnh sừng song từ thành. Hai tòa thành thị ở giữa khoảng cách cũng liền 7 cây số Henderson tại Las Vegas phía đông nam, cách dỉ vở đạ lệ không xa, từ nơi này xuất phát tiến đến Henderson, chỉ cần 2 giờ là được. Henderson quy mô cũng không tệ lắm, nó là nệ và đạ châu đại thành thị thứ hai Đi theo trên quốc tế không giống, nó tại nước Mỹ danh khí không nhỏ, đương nhiên, danh tiếng của nó cùng tên của nó có quan hệ. Nệ và đạ châu cái này Henderson là thị, nếu như đem quy mô phóng tới huyện 1 cấp, kia nước Mỹ có 4 cái gọi danh tự này địa phương theo thứ tự là Texas Châu Henderson huyện, Lynnwood Châu Henderson huyện, North Cata do Lily Napa Châu Henderson huyện, Hòa Điền Napa Tây Châu Henderson huyện. Điểm ấy cùng gì Vở Đa Lệ có điểm giống? Dĩ Vở Đa Lệ cũng có rất nhiều chủng tên đồng bào. Ngoài ra, Henderson bởi vì địa hình vì sông băng sự ăn mòn tạo thành, cho nên xung quanh có rất nhiều dốc đứng núi nhỏ, là sơ cấp ngoài trời vận động kẻ yêu thích yêu nhất chi địa. Tại Las Vegas quật khởi trước đó, nó đã từng là nệ vạ Đa Châu thành thị lớn thứ nhất. Tại nước Mỹ, nệ vạ Đa Châu rộng lớn mà nguyên thủy, kinh tế trình độ rất thấp, nhưng nó ở vào tài chính trung tâm California bởi vì nó có được nguy nga nệ và đạ dây núi, cho nên được xưng là California quang chi dây núi. Henderson chính là quang chi dây núi sớm nhất kia một trùng sáng, nơi này có trên thế giới cổ xưa nhất cây cối đuôi hổ lòng, còn có lớn nhất cây cối Bắc Mỹ hồng Sam Sớm mấy năm mọi người càng muốn ở tại Henderson, nơi này khí hậu cùng hoàn cảnh muốn so sát vách Las Vegas càng tốt hơn, nhưng Las Vegas những năm này tại trên quốc tế quật khởi nhanh chóng, cho nên mọi người lại nhau nhau hướng Las Vegas chuyển đến gì. Trước kia, chính là bởi vì hoàn cảnh ưu Mỹ tăng thêm khí hậu tương đối ôn hòa Xung quanh kẻ có tiền đều thích tại Henderson mua sắm bất động sản, bọn hắn sẽ ở chỗ này, sau đó lại đi Las Vegas quản lý sản nghiệp của mình. Cấp bậc tương đối cao mạ sĩ S chính là nguyên nhân này, lựa chọn tại Henderson mở tiệm. Đáng tiếc, hiện tại Henderson nhân khẩu dẫn ra ngoài, Las Vegas cấp cao bách hóa cửa hàng quá nhiều, đem cái tiệm này cho vỡ tung. Xuyên qua mênh mông chạy xuôi cổ lộ ra đồ sông, dọc theo tiến về Las Vegas đường cái một đường phi nước đại, nhưng sau trước tiên có thể đến Henderson. Hàn Lưu Luyến không rời rời đi rỉ vợ đã lệ, lần hội đấu giá này tương đối long trọng, những người dự cũng sẽ không ít. Cho nên nhìn nữ tình trường phải dựa vào về sau, hắn muốn trước đến phối hợp lý đô tham gia cuộc bán đấu giá này. Lần này đấu giá hội là bọn hắn gia nhập trăm vạn câu lạc bộ về sau thương thứ nhất, dù cho đối cất vào kho phòng đấu giá nghiệp đã không còn rất hưng thịnh thú lý đô cũng rất là chăm chú, hắn đến đánh tốt cái này thương thứ nhất. Hắn mua khách sạn, Henderson nhân khẩu dẫn ra ngoài lợi hại, nhưng bởi vì tới gần Las Vegas, tại khách du lịch bên trên vẫn là dính ánh sáng, quán trọ khách sạn so trước kia càng nhiều, chủ yếu nhằm vào du khách. Rất nhiều nước ngoài cơ quan du lịch mang đoàn du ngoạn Las Vegas, bọn hắn chính là lựa chọn ở tại Henderson. Nơi này rừng chân cùng ẩm thực phí tổn thấp hơn một chút, cách Las Vegas lại không xa, cho nên rất được cơ quan du lịch yêu thích. Vung xuống đồ vật về sau, hắn hỏi, "Muốn hay không đi hổ mì ạt nhìn một cái? Ta có thể dẫn người đi nhìn xem hồ vờ lập lớn, bị quân đội bắt được đệ sẹp tí cô liền bị giam ở bên trong." Hắn nói đây là trong phim ảnh một đoạn tích bản, nước Mỹ quân đội đạt được trận phó mỡ đệ sẹp tí cô, đưa nó lấy ni tơ lòng nhiệt độ thấp phong tồn, phong tồn chính là hồ vờ lập lớn. Nghe Hàn, Lý Đỗ cười, bất quá hẳn hiểu rất do hắn, biết hắn đến một cái lạ lắm, địa phương thích giải nơi đó phong thổ. Phất, phất Hắn nói ra, "Vậy chúng ta liền ra ngoài đi dạo đi." Ra cửa về sau, Trầm Mặc Ít nói hấp huyết quỷ bốt pin đem mấy chương ảnh chụp biểu hiện ra cho hắn, nói ra, "Trên đường tiếp cận chúng ta 100m bên trong xe, hết thể có 82 chiếc. Trong đó, có 6 chiếc xe rất có ý tứ, tới gần cương thiết kỵ sĩ thời gian vừa vặn đều là 15 phút." Nương Pháo đối bọn hắn tiến hành điều tra, phát hiện những xe này đều cùng mấy người này đi rất gần. Camera màn hình chuyển động, 4-5 cái cường tráng đại hán xuất hiện ở trong mắt Lý Đô. Gặp này Lý Đô bừng bực, nói ra, "Không phải Anthony phụ tử, bọn họ là ai?" Hãn Sang xem nhìn, đi theo Lã đầu, không biết. Hấp huyết quỷ nói ra, chúng ta lại chậm chằm, nếu như bọn hắn có động tác, tổng sẽ hiển lộ ra thân phận chân thật. Lý Đô gật đầu, hấp huyết quỷ cùng nương pháo đeo lên kính dâm lạng yên không tiếng động rời đi. Hắn nhìn mặt mày lớn hở, nói ra, Lanka, ngươi còn có hay không chiến hữu? Giới thiệu cho ta hai cái làm bạ tiêu, các ngươi làm thật sự là hàng hái, cùng cơ mỡ nở đáng chết chiến tranh tình báo giống như. Lý Đỗ đẩy hắn một thành, nói, ngươi vẫn là thành thành thật thật tích lũy ít tiền chuẩn bị cùng bà bà dạ kết hôn đi. Chương 1207, đi dạo, 1 năm. 1207 đi dạo, một năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Tại trên địa đồ, nệ vạ Đạ Châu là một mảnh rộng lớn đến cơ hồ không hề giấu chân người sa mạc, ở giữa lấm ta lấm tấm phân bố một chút tiểu trấn, bọn hắn đàn sinh tại tây bộ đại mạo hiểm thời đại, từ thợ mỏ dựng lên. Đặc biệt tại Châu Đông Bộ một vùng, bởi vì mọi người đều biết Las Vegas, càng nhiều người biết nơi này nhiều hoa sa mạc, nhiều sa mạc mà ít có vùng đất ngập nước. Ít có không phải là không có, nơi này vùng đất ngập nước chính là hồ Mead. Bởi vì địa vị đặc biệt, Nệ và Đạ Châu chính phủ cố ý ở chỗ này xây xong một quốc gia công viên trò chơi, đây là một mảnh rất rộng lớn rũ đồng, bao quát có chiều dài đạt 110 dặm Anh Hồ Mỹ At cùng 67 dặm Anh mổ hạ bờ hồ. Lido đối mảnh này vùng đất ngập nước có chút hứng thú, đây là toàn cầu hiếm thấy các nước giao nhau địa hình, nói đúng là, vùng đất ngập nước bên cạnh chính là sa mạc, ở giữa chưa từng có độ, hồ lớn cùng sa mạc làm hàng xóm. Lái xe hành sự tại vị 93 hào trên đường lớn, ra khỏi thành không lâu liền thấy một mảnh cao lớn kiến trúc, đây là yếu lần bị bộ vị gì Tossen, chuyên môn cung cấp công viên trò chơi giải trí cùng sinh hoạt tin Dù lắm mảnh này công viên trò chơi, phương thức tốt nhất là đi bộ cùng ký hành. Lý Đỗ bọn hắn nhập ra tùy tục, chuẩn bị thuê xe đạp, lấy vờn quanh hồ mì ạt thưởng thức nghi nhân cảnh sắc. Hàn lắc đầu, ta không làm, các ngươi nguyện ý cơi xe đạp kia tùy ý, ta phải lái xe. Hồ Mị ạt ngắm cảnh lộ tuyến có 32 dặm anh, ta tốt bọn tiểu nhị, đây chính là 32 dặm anh. Lý Đỗ khinh thường nói, vậy ngươi liền cắm dễ trên xe à, bất quá làm huynh đệ, ta còn là đề nghị ngươi một chút, nhiều hơn vận động, nhìn một cái ngươi thân thể kia, bị tiểu sắc thành dạng gì. Hàn nghĩ, Thành Thành thật thận xuống xe đổi thành xe đạp. Lý Đỗ cùng sổ Phỉ cưới hai người xe đạp, trên thân đeo túi sách, vì tôm sống, A Mãnh đợi ở bên trong, cái khác ba nhỏ theo ở phía sau chạy nhảy nhót. Cảnh khu bên trong rất nhiều người mang theo súng vật, nhưng giống bọn hắn dạng này mang theo mèo to, chuột túi nhưng một cái không có, nhanh chóng hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Rất nhiều hài tử nhìn thấy bọn hắn về sau, đều sẽ hưng phấn chỉ và hô, nhanh nhìn, chuột túi. Kia là hồ miêu, chúng ta mới vừa ở tự nhiên trên lớp học được. Lý Đỗ gia tốc, bọn bảo tiêu đi theo gia tốc, không chút nạo phí sức. Hạn ở phía sau hung gọi Đường đường khác, chậm rãi chậm một chút, hô hô, ta ta ta thở không ra hơi, thở không lên. A a a. Từ vị gì tỏ sen bắt đầu, vườn quanh hồ Mỹ ạt có hai đầu cảnh quan con đường, phân biệt tên là Bắc Tân đường nhỏ cùng quanh hồ đường nhỏ, trong đó quanh hồ đường nhỏ dài nhất, một mực cỡi xuống dưới có thể đến một cái khác mỹ lệ cảnh điểm, Hỏa Diễm Cốc Châu Lập công viên. Hỏa Diễm Cốc Châu Lập công viên là sa mạc cảnh quan bên trong tri tác, khắp nơi đều là kỳ quái sa thạch, có đặc sắc sa mạc sinh hoạt triển lãm. Nhưng này không phải lý mục tiêu của bọn hắn, bọn hắn tại hồ Mị A chuyển qua về sau, muốn đi Hữu Vở lập lớn. Hôm nay một ngày này chính là du ngoạn thời gian, lái xe đến Hữu vợ đập lớn, vốn lượn thon dài nước khu bờ sông xuất hiện, cùng chung quanh chủi lùi địa hình hình thành so sánh rõ ràng. Bọn hắn mua vé đạp vào mắc cờ Ho ca lạ phản tát tỷ hữu mạn kỷ niệm cầu lớn, cây cầu kia bên trên có một đầu lối đi bộ, Lý Đồ đứng ở phía trên nhìn ra xa bốn phía, có thể nhìn thấy Hữu vợ đập nước thượng du hoàn mỹ cảnh trí. Sophie không chịu bên trên tòa này cầu lớn, lắc đầu liên tục, không được, ta không đi, thật là đáng sợ. Cầu lớn vượt ngang dòng sông, mặt cầu cách mặt nước rất cao, nhìn xuống là nước chảy xiết, dễ dàng để cho người ta mắt nhìn choáng. Lý Đô nói, đến à, nơi này phong cảnh rất tốt, ngươi lại không có chứng sợ độ cao, ngươi đi máy bay rất chữ ta. Không, ta không có chứng sợ độ cao, ta cũng không thích chô như vậy. Sophie y nguyên lắc đầu. A miêu nhóm hiếu kỳ muốn chạy đi lên, Sophie kéo lại bọn chúng, trách cứ, thành thành thật thật, nếu là đứng không vững rơi xuống. À, trời ạ, tiếng nói của nàng vừa rớt dưới có người từ trên cầu liền nhảy xuống nước. Lý Đô giật mình, cho là có người nhảy sông tự vận, kết quả một người nhảy đi xuống về sau, đằng sau lại có người bay nhảy bay nhảy nhảy xuống cùng hạ Liên tiếp nhảy đi xuống năm sáu người. Trên cầu còn có người ôm camera hoặc là cầm điện thoại đang quay chiếu gieo họ, À, xinh đẹp." Trung Quốc đội vào nước tư thế. "Ha ha, kẻ kia ngu xuẩn, đây là nạ gì chìm lễ sao?" Thấy cảnh này, Lý Đỗ sáng tỏ, những này thanh niên đang chơi không chung nhảy cầu đâu. Thật sự là tìm đường chết." Hắn hậm được nói. Cầu kia mặt khoảng cách mặt nước chỉ ít có 30m, sở thậm chí không dám lên đến, mà mấy cái thanh niên lại cởi quần áo ra nhảy xuống. Cầu lớn một mặt có phòng an ninh, nhìn thấy những này thanh niên sợ tác sở vi, bảo an lao ra sốt ruột hô. Làm gì? Các người chơi cái gì? Những này thằng danh con, mau cút. Không chung nhảy cầu là cực hạn vận động, hàng năm có rất nhiều người xảy ra chuyện, ngoại quốc thanh niên rất thích này chủng loại giống như vận động, có đôi khi Lý Đô cảm thấy, đây cũng là nước ngoài nhân khẩu ít nguyên nhân, tìm đường chết nhiều hơn, nhân khẩu làm sao chướng đi lên. Bọn hi hi ha ha bên trên xe đi đường, liên đối lấy Lý Đỗ bọn hắn không may, bảo an nhìn chằm chằm nhìn xem bọn hắn, Phòng ngừa bọn hắn cũng học bọn mẹ xuống. Hàng Ý động, hỏi, nhảy đi xuống. Lý Đỗ cho hắn một cái liếc mắt, muốn chết chính ngươi đi, ta không ngăn. Hàn khinh thường nói ra, lúc này mới bao nhiêu mét. Ta tại Los Angeles tham gia qua không trung đặc kỹ nhạy cầu tranh tài, từ đặc chế giá thép cầu nhảy bên trên này, có 48 mét cao. Còn có tại Mexico thời điểm, có một loại truyền thống vách núi nhảy cầu tranh tài, vách núi cao tới 60 mét, phía dưới là biển cả, lao đã nghiền. Nhảy đi xuống cùng bom, trời, chỉ tưởng tượng thôi ta liền kích động không thôi. Hắn càng nói càng khởi kỉnh, tràn đầy phân khởi. Lý Đỗ vẫy tay, mang theo Lanka, cùng nhân nhóm đi lên, cõng chế tính nhấn xuống hạn hướng, cầu bên cạnh đẩy, tới tới tới, ta giúp ngươi nhảy đi xuống. Hắn gầm gừ nói: "Sophie dọa đến không được, đừng nói giỡn, loại địa phương này nói đùa cái gì?" Lý Đỗ buông tay ra, hắn lần này không nổi, thành thành thật thật chạy qua cầu. Trạng vào tối, bọn hắn đi bên cạnh ngư trấn, đây là quay chúng quanh cảnh khu hình thành tiểu trấn, phần lớn là di dân, di dân nhiều về sau biến thành thị trấn. Thị trấn lấy cảnh khu làm điểm bán, tự nhiên phần lớn là làm du lịch tương quan ngành nghề, cho nên ẩm thực cùng rừng chân phương diện đặc biệt phát đạt. Lý Đỗ bọn hắn tìm một nhà tây bộ quán cơm, nơi này lấy làm gà trống cùng thịt heo nghe tiếng, tăng thêm đặc sản tại cổ lộ dạ đổ sông mới mẻ cá nước ngọt. Nguyên liệu nấu ăn rất đầy đủ. Mặt khác chính là bia chủng loại nhiều, thức ăn này quán chỗ ngồi chính là từng cái gỗ sồi thùng nghiện, phong cách cùng lúc trước Tây bộ kiếm tiền thời đại một cái khuôn mẫu y da. Quán cơm nổi danh nhất vẫn là tự chế sấy khô thực phẩm cùng cây yến mạch mỏng bánh gián, thị trấn dân bản xứ đều xếp hàng đến mua. Ở bên ngoài khoan thai tự đắc đi dạo một ngày, đường về về sau bọn hắn trở lại khách sạn chờ thang máy, nhưng giật thang máy thời điểm mấy người đại hán lắc lắc ung dung đi tới, nhìn thấy bọn hắn sau đột nhiên hỏi, "Phò ảnh Lý tiến sinh." Lý nhìn thấy bọn hắn, nhịn không được mỉm cười, nói, "Đứng vậy, các ngươi là?" Những người này hắn không biết, nhưng gặp qua. Chương 1208, Ưng Trùy Bang, 2 năm. 1208 Ưng Trùy Bang, 2 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Sát Tử nói, Lý Đỗ tại trên tấm ảnh gặp qua bọn hắn. Hấp huyết quỷ cùng Nương Pháo đang giám thị theo dõi bọn hắn xe, vô xuống trong tấm ảnh liền có những đại hán này thân ảnh, Lý Đỗ sẽ không nhận lầm, bọn hắn trên cổ hình xăm quá đặc biệt. Kia làm một chút đầu ương cùng đầu lâu, ương trùy mở ra, ngậm nhỏ máu đầu lâu, vừa nhìn liền biết những người này không phải kẻ tốt lành gì. Dẫn đầu đại hán dáng dấp phá lệ hung tàn. Hai mảnh lông mày bị chém đứt một nửa, trên mặt có tổn thương sẹo, mặc dù hắn lúc này đối lý đố mỉm cười, ý nguyên nhìn rất làm người ta sợ hãi. Hắn gật đầu nói, "Ta biết ngươi, Pho Ennis nice nhặt bảo vương, đúng không?" Lý Đô nún nún vai nói, "Bọn tiểu nhị hơn nữa, cho ta mặt mũi này, kỳ thật đây đều là giả, ta có thể tính gì chứ vương, đúng không?" Hắn dùng đồng dạng giọng điệu hỏi lại, có chút qua loa ý tứ. Một đại hán tựa hồ thái độ đối với hắn cảm giác sâu sắc bất mãn, hoặc là nói như là bị chọc giận, trừng mắt đưa tay muốn xô đẩy hắn. Đoan mi đại hán cản lại hắn, cười nói, "Hắc hắc, vừa vặn" Ta có việc muốn tìm các ngươi, đợi chút nữa chúng ta tâm sự." Đinh Đường thang máy tới, Lý Đô tiến thang máy, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Có cái gì cần? Hiện tại mời mau nói, hôm nay ta hơi mệt chút, ta phải trở về đi ngủ." Đoan Mi đại hán nhếch miệng nở nụ cười, nói ra, "Tốt ta, ta thích người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta biết các ngươi lần này tới làm gì, các ngươi là hướng về phía Mạ Sỉ Sắt nhà kho tới." Lý Đô gật gật đầu, không nói lời nào. Đoan Mi đại hán tiếp tục nói ra, "Được." Lúc này thang máy đến lầu 4, cửa thang máy mở, lại có người tiến đến. Lý Đỗ cùng cổng người đánh cái đối mặt, hắn nhịn không được sương sở, Anthony phụ tử, hắn vậy mà tại nơi này đụng phải Rốt giờ Anthony cùng cồn giặt Anthony. Nhìn thấy hai người bọn họ, Đoạn Mi đại hắn cũng là sương sở, nói: "Ha ha, khá lắm, thượng đế lọt mắt xanh, chúng ta vậy mà đều gặp được. Người là Rốt giờ Anthony?" A Rị Zô Na Châu Nhạc Bảo Vương. Rốt giờ Anthony cười giạng rỡ, nói: "Khách khí, khách khí, ngài là." Đại hắn nói: "Tên chúng ta có phải hay không rất khéo? Ta cũng gọi Rốt giờ, bất quá ta không phải là các ngươi cao quý như vậy Nhạc Bảo Vương." Ta là nơi này đầu đường bên trên kiếm cơn hỗn loạn. Lý Đỗ chỗ lầu 8 đến, thang máy mở cửa, bọn hắn chuẩn bị ra ngoài, hình xăm bọn đại hán đi theo ra. Anthony phụ tử còn muốn đi lên đi, đại hán rốt giờ ngăn cản thang máy, dùng đoạn vị ánh mắt nhìn xem bọn họ nói, đi nơi nào? Ra đi, ta có việc nói với các ngươi. Rốt giờ Anthony y nguyên cười giản dỡ, nói, xin hỏi ngài có chuyện gì không? Hai đại hán đi vào bắt bọn hắn lại phụ tử bà vai, đem bọn hắn bạo lực xô đẩy ra, kêu lên, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ra, thành thành thật thật ra. Còn có người chặn Lý Đố. Lăng ca đám người sắc mặt băng lánh, chuẩn bị động thủ. Hình xăm bọn đại hán tựa hồ cũng nhìn ra đối phương không dễ trọng, chỉ là ngăn lại lý đố, không có độc thủ, thái độ đối với hắn cùng đối Anthony phụ tử thái độ có cách biệt một trời. Đại Hàn Rốt giờ nói ra, ôn hòa điểm, bọn tiểu nhị chớ làm tổn thương đến chúng ta đồng hành, đồng hành là bằng hữu, đi ra ngoài phải nhờ vào bằng hữu, đúng không? Côn giật Anthony không cam lòng luốt luốt bả vai, hắn muốn nổi giận, Rốt giờ Anthony ngăn cản hắn, cười nói, đương nhiên, hòa kế, đến cùng có chuyện gì? Đại Hàn giờ nói ra, ta biết các ngươi đến mạ thị S mục đích. Chúng ta mục đích không sai biệt lắm, ta phải nói cho các ngươi biết, đầu giá hội bên trên số 103 nhà kho, các ngươi không thể đụt vào, nhà kho kia là chúng ta. George Anthony trần trở nói, hoặc kế, ta không biết các ngươi là nơi nào nhặt bảo người, bất quá các ngươi làm như thế. Chúng ta chính là chỗ này nhặt bảo người. Đại hán George đánh gây hắn, cười đem hai tay đập vào trên bả vai hắn, dùng sức đập mấy lần, ta gọi ưng trùy đao George, ngươi có thể hỏi thăm một chút thanh danh của ta, nhưng sau liền hiểu ta. George Anthony hít sâu một hơi, mỉm cười nói, được rồi ta lại dò la Người bên cạnh một bàn tay quất vào cổn giật Anthony trên mặt, đánh gay rớp giờ Anthony, người kia một mặt kiệt ngạo mà hỏi, "Ha ha, tiểu tử, ngươi đây là ánh mắt gì? Không phục đúng không?" Cồn giật Anthony giận tí mặt, rớp giờ Anthony kéo hắn lại, đem hắn đẩy hướng thang máy, hắn nói ra, "Được rồi, ta đã biết, số 103 nhà kho, ta sẽ không đụng." Ưng Trùy đao rớp giờ lại nhìn về phía lý cười hỏi, à, ta cùng tên huynh đệ cho ta mặt mũi này, như vậy ngài đâu?" Four and nhặt bảo vương tiến sinh. Thang máy đóng cửa ngược lên, nhưng hậu truyện đến đông một tiếng vang trầm hiện nhiên là bên trong Antoni phụ tử bên trong nào đó một vị đi lên đạp một cước. Một đại hán giận tí mặt, nói: lao đại, ta đi lên thu thập bọn họ." Hưng Trụy đau lắc đầu, tiếp tục hỏi Lý Đô nói: "Ngươi cho ta mặt mũi này sao?" Lý Đô nói: "Con người của ta rất thủ quy củ." Hắn không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, lưu lại một câu như vậy lập lờ nước đôi sau đi về phía trước. Bọn đại hán bất mãn, có người muốn đi truy, Lang Ca đột nhiên xuất thủ, một phát bắt được cánh tay của hắn về sau kéo một cái, đồng thời đưa chân tại hắn đầu gối đá lên một chút. Lập tức, đại hán hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Nhưng hắn một cánh tay bị chộp vào không trùng, khớp nối kéo rôi đau hắn nhịn không được hét thảm lên, phụt phụt. Hình xăm bọn đại hán ùa lên muốn động thủ, Ưng Truyền đao cản bọn họ lại, cười lạnh nói, "Dừng tay, đồng hành của chúng ta đã đáp ứng, hắn sẽ rửa theo chúng ta quy củ của nơi này làm việc, chúng ta đi." Có người bất mãn, đứng ở đằng xa trừng mắt nhìn về phía Lanka bọn người. Ưng Truyền đao đẩy hắn một thành, nói, "Ta nói, đi." Bọn đại hán trung thực xuống tới, lần lượt tiến vào thang máy. Lý Đố quét thẻ đi vào phòng, bên cạnh gian phòng mở cửa, nương pháo ra, ghé vào lỗ tai hắn bên trên thấp giọng nói, Trong phòng cũng có máy nghe trộm. Lời này để Lý Đỗ Nhịn không được hít sâu một hơi, mẹ nó, lần này chuyện gì xảy ra? Một lần đấu giá hội thôi, làm sao muốn làm thành chiến tranh tình báo mạng lớn. Thế là hắn trực tiếp thay đổi tuyến đường, tiến vào bên cạnh bọn bảo tiêu gian phòng, hấp huyết quỷ tại chỉnh lý ảnh chụp, nhìn thấy hắn sau đứng lên, bút ký bản đẩy hướng hắn, nói, đây là giám sát một ngày kết quả. Lý Đỗ đọc qua ảnh chụp, ghi chép tất cả đều là những này hình xăm đại hán cùng người khác nhau tiếp xúc chằng cảnh. Trong đó, hắn phát hiện bọn đại hán đụng phải Anthony phụ tử, song vương mỗi người một ngả, tại khách sạn sượt qua người. Nương Pháo nói ra, gian phòng lắp đặt máy nghe trộm chính là ương Trùy Bang người, cái kia Ưng Trùy dạo dớp giờ là Bang Phái Lão Đại, bang phái tại bản địa có chút thế lực, hết thể có khoảng 100 người quy mô, dựa vào thu phí bảo hộ, tuấn du khách bán hàng, giả, rượu giả cùng quản lý sắp mời nghiệp lợi nhuận. Lý Đỗ nhìn xem ảnh chụp hỏi, vậy bọn hắn cùng cất vào kho phòng đấu giá nghiệp có quan hệ sao? Nương Tháo lắc đầu, không có, nơi này cất vào kho phòng đấu giá nghiệp cũng không phát đạt, liên quan đủ người không nhiều. Lý Đỗ dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, cau mày nói, vậy cái này coi như kỳ quái. Chương 1209 Giờ trò, 3 năm. 1.209 giờ trò, 3 năm. Trương trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Trở lại gian phòng của mình, hắn hỏi hắn bọn người nói, lần này cần bán đấu giá trong kho hàng, số 103 trong có cái gì? Bọn hắn muốn từ bên trong làm đến cái gì? Đi hỏi thăm một chút. Hắn nói, tốt, cái này giao cho ta, mà CS nhà kho một cái nhân viên quản lý cùng ta nhận biết, ta có thể từ trong miệng hắn làm đến điểm tin tức. Lý đu gật gật đầu, nói ra, trước làm rõ ràng cái này nhà kho có cái gì, nơi đó bang phái đã nghĩ làm đến nó. Tất nhiên, có mưu độ, chúng ta nhìn xem xử lý như thế nào chuyện này." Lang ca lạnh lùng nói ra, "Lão bản, ngươi như thường lệ công việc, bọn hắn không dám động thủ, nếu không ta có biện pháp thần không biết quỷ không hay xử lý bọn hắn bằng phái có cán." "Đầu nhi, chúng ta không cần tự mình ra tay." Bit Ivan Kaler phát cơn nói, "Ta tự hữu cỡ Gina tìm mấy người, một cái mạng 50 vạn USD, bọn hắn sẽ đem sự tình làm thật xinh đẹp." Lý Đô cười nói, "Không đến mức, trước xem tình huống một chút." Lúc này sắp trời đã rất muộn, đấu giá hội vào ngày kia bắt đầu, hắn có đầy đủ thời gian đi tìm hiểu nhà kho. Cho nên hôm nay liền không lại bận rộn, đuổi đi lăng ca bọn người ôm sổ Sophie lên giường. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Đỗ sau khi rời giường mang theo Lang ca, Bạo Trúc, cùng nhân cùng biết Ivan đi ra ngoài, lái xe đi mạ xì sết công ty ở vào ngoại ô nhà kho công ty. Đây là một gian rất lớn nhà kho công ty, bên trong nhà kho số lượng có mấy trăm to to nhỏ nhỏ, các loại loại hình, dự trữ lấy đại lượng hàng hóa. Giống mạ xì sết dạng này công ty lớn, trong kho hàng đồ tốt rất nhiều, công ty không đốc sẽ không đem hàng tồn đều lưu lại cho nhặt bảo mọi người. Bọn hắn muốn bán đấu giá phế phẩm nhà kho. Những này trong kho hàng đồ vật phần lớn là tiêu thụ quá trình bên trong phát hiện phế phẩm, không kịp xử lý đổi hàng, thu về đồ cũ vân vân. Những hàng hóa này không cách nào trực tiếp bán ra, hoặc là đến trở lại nhà máy sửa chữa, hoặc là đến chuyên nghiệp đổi mới, tóm lại, xử lý rất phiền phức. Khi một nơi nào đó công ty tổng hợp muốn phá sản thời điểm, tương tự phế phẩm đồ cũ sẽ làm xử lý, có thể trực tiếp bán ra sẽ đánh gãy tiêu thụ, nếu không chính là lưu lại tiến hành tất vào kho đấu giá. Bởi vì công ty tổng hợp đồ vật phần lớn đáng tiền, cho nên nơi này nhà kho lực lượng thủ vệ rất cường đại, Lý Đỗ không có cách nào đi vào. Hắn chỉ có thể ở bên ngoài đi dạo hắn thả ra tiểu phi trùng đi trước số 103 nhà kho tương chỉy ban đột nhiên xuất hiện để hắn đến nay lơ ngơ không biết đối phương làm sao lại để mắt tới chính mình số 103 nhà kho là cái cỡ nhỏ nhà kho bên trong đặt vào một chút ngã tủ trưng bày có chút lộn sột giải lấy rất nhiều tuyên truyền áp thích tất cả đều là quy về vềtị fanny cảu đại Phú la bộ bị bờ dân b chờ xa xỉ phẩm hàng hiệu những này ngăn tủ chính là xa xỉ phẩm công ty tủ trưng bày phía trên mang theo công ty logo Đương nhiên, hiện tại tủ trưng bày đã trống không, trước kia đặt mình vào trong đó vô số chân bảo, lúc này vô tung vô ảnh. Có chút tủ trưng bày phía dưới mở cửa, Lý Đỗ phát hiện trong đó một cái lộ ra nửa cái hòm sắt, thoạt nhìn như là tủ sắt. Gặp này hắn để tiểu phi trùng bay vào trong hòm sắt, nhưng sau nhìn thấy bên trong xuất hiện đại lượng quý giá kim loại đồ trang sức. Hoàng kim đồ trang sức, bạch kim kim đồ trang sức, bạch ngân đồ trang sức, từ dây chuyển, vòng tay đến vòng thai, vòng chân, đủ các loại. Những này đồ trang sức toàn bộ có chút vấn đề, như dây chuyền đức gãy, vòng tay gốn lượn hoặc là vòng thai biến sắc cho chút sắt bên ngoài có chút trang giấy, viết là liên quan tới bên trong đồ trang sức tình huống. Mặc dù đồ trang sức có vấn đề, nhưng bọn chúng giá trị không cần nói cũng biết, lý do đoán chừng dù là dùng để đơn thuần lấy vàng bạc ra bên ngoài bán, cũng có thể bán cái 2 30 vạn đủ USD. Nhìn thấy đồ trang sức, hắn lập tức minh bạch, những này chính là ứng trụ bang muốn cầm đến đồ vật. Không quá gần khoảng cách quan sát, hắn phát hiện những này đồ trang sức rất không thích hợp, có chút hoàng kim thủ vòng tay nhan sắc rất không đều đều. Thế là hắn an bài tiểu phi trùng bay vào đồ trang sức bên trong. Nhưng sau nhìn thấy những này cái gọi là hoàng kim thủ vòng tay có vấn đề, bên trong là màu đen. Tiểu Phi trùng lại mặc toa cái khác đồ trang sức, phát hiện đều có vấn đề, bên trong đều là màu đen tinh chất. Lập tức, Lý Đô minh bạch, những này là mạ vàng đồ trang sức, mạ bạc đồ trang sức, mà không phải chân chính kim loại hiếm làm ra thành. Dạng này hắn cũng có chút buồn bực, mạ CS công ty bên trong tại sao có thể có một chút hàng giả trâu bò. Đây cũng không phải là mạ CS tác phong. Hắn suy nghĩ một chút, nghịch chuyển thời gian, muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Theo từng màn tràng cảnh xuất hiện, cơ thể có thể thấy rõ ràng. Hắn thấy được những này hàng giả sản xuất toàn bộ quá trình, thấy được bọn chúng bị vận đến nơi này quá trình. Có ý tứ chính là, ở trong quá trình này, hắn thấy được một chút quen thuộc gương mặt. Giớp giờ Anthony, hắn lại thấy được Giớp giờ Anthony. Đại náo cấp tốc chuyển động, Lý Đối bắt đầu cân nhắc đây là có chuyện gì, đồng thời hắn lại để cho tiểu phi trùng tiếp tục tại tủ trưng bày bên trong tìm kiếm, lại thấy được một cái tủ sát. Cái này trong hồng sắt cũng có đồ trang sức, có rất nhiều bảo thạch, kim cương, hồng ngọc, lam bảo thạch, thúy, lục long thạch chờ chút, nhìn rất đẹp châu báu đồ trang sức cùng trước một cái tủ sắt không giống, cái này tủ sắt cửa nửa mở, có mấy cái châu báo đồ trang sức rơi xuống ra, rơi vào một chút nhỏ trang tuyên truyền giấy ở giữa, nửa đậy nửa lộ, còn ôm tỉ bản nửa che mặt. Không cần phải nói, đồ vật trong này cũng là hàng giả. Lý Đỗ cảm thấy chuyện này có ý tứ, hắn sờ lên cái cảm, căn cứ nghịch chuyển thời gian nhìn thấy từng màn trắng cảnh, đại khái suy đoán ra được đây là có chuyện gì. Có người đồ nghịch cảm chiêu, mục tiêu chính là hắn. Chuyện này hắn tạm thời gác lại, tiếp tục khống chế tiểu phi trùng đi lục soát nhà kho. Tất cả nhà kho hợp lại chiếm diện tích rất rộng. Tiểu Phi trùng rời đi hắn khoảng cách có hạn, không thể toàn bộ xem hết, hắn đem bốn phía nhìn qua, chỉ để lại ở giữa một chút nhà kho, có thể đợi đến mai kia đấu giá hội bên trên lại đi nhìn. Tại những này lục soát trong kho hàng, hắn phát hiện mấy cái nhà kho rất không tệ, bên trong có chút thứ đăng giá, lý đốn nếu là cầm xuống bọn chúng, có thể kiếm một món tiền. Rời đi nhà kho, hắn cho Hàn gọi điện thoại, nói ra, "Còn nhớ rõ tối hôm qua chúng ta tại trong phòng của Ta Cô ý nói những lời kia sao? Ân, Ta có cái kế hoạch, ngươi lúc đó nói ngươi tại cái này trong kho hàng có người quen, thật hay giả?" Hàn nói ra chỉ cần ngươi nguyện ý ra bên ngoài ném tiền, tất cả nhà kho đều có thể có người quen, liền nhìn ngươi cho giá cả có đủ hay không. Lý Lỗ nợ nụ cười, nói ra, "Ok, vậy ngươi tìm một cái người quen, đi số 103 nhà kho nhìn xem, hỏi thăm một chút tình huống bên trong, tùy thời cùng ta giữ vững liên hệ." Dời đi nhà kho công ty, hắn đi trước tìm tiệm cơm ăn cơm, sử dụng cho tới chưa tiểu phi trùng, hắn tinh lực tiêu hao lợi hại, đói chóng đầu hoa mắt. Đang lúc ăn cơm, hàng gọi điện thoại tới, tìm được một tên, tên kia chào giá rất cao, nói trong kho hàng có đồ tốt. Hắn muốn bao nhiêu tiền? 2000 khối, có thể cho ta mấy chương ảnh chụp, 5000 khối, có thể vào xem, nhưng thứ gì không thể đảm vào, bởi vì nhà kho đã bị chụp ảnh tồn tại. Lý Đố Lão Miệng nói, rất tốt, cho hắn 5000 khối, nói ta muốn vào xem một chút. Chương 1210, bố cục 4 năm. 1210 bố cục, 4 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Trạng vãn tối, màn đêm dần, dần dần giáng lâm, sắc trời đen lại. Lý Đố một lần nữa trở lại nhà kho, hàn cùng một người da đen tiểu tử chờ ở cổng. Người da đen tiểu tử đại khái 25 tuổi giữ lại một cái bạo tác tóc hình, mặc trên người một bộ mạ xỉ sắt màu làm quần áo lao động. Tu hợp lý đô về sau, người da đen tiểu tử nói ra, một người, chỉ cho phép một người đi vào, chúng ta nơi này quản lý rất nghiêm ngặt, ta không có cách nào màng dư thừa người đi vào. Hắn nói, ta không tiến vào khu phòng, ta chỉ cùng các ngươi đi vào, cái này đều không được. Người da đen tiểu tử lắc đầu, lý đô nói ra, cho thêm thêm 500 khối, ta hỏa kế liền theo chúng ta tiến vào trong môn, tiến vào khu phòng chỉ có chúng ta. Dạng này, người da đen tiểu tử tâm động, nói lẩm bẩm, kia lợi chút nữa các ngươi nhìn nhanh lên. Hạn suất ra một quyển tiền mặt đưa cho tiểu tử, tiểu tử trong tay thử một chút, vậy đầu nói, đi theo ta. Mượn trời chiều cuối cùng một vòng dư huy, bọn hắn tiến vào nhà kho đại môn. Ba người đang ở bên trong đi tới, một cô chạy bằng điện xe tuần tra chạm mà tới. Người da đen tiểu tử lập tức rất là khẩn trương, thấp giọng nói, đừng nói chuyện, các người đợi chút nữa cái gì cũng đừng nói. Chạy bằng điện xe tuần tra ngồi lấy hai người da đen đại hán, bọn hắn lúc đầu ngay tại nói giỡn, nhìn thấy ba người phía sau xe nhanh rả xuống, một đại hán hỏi, "Nị, hai người này là ai?" Giống như rất lạ lẫm. Người da đen tiểu tử cười nói, đến nhận lời mời hai cái thái điểu, ta dẫn bọn hắn chuyển một chút, xem bọn hắn đối với nơi này công việc hoàn cảnh có ý kiến gì hay không. Đại hán người da đen biểu môi, nói, ha ha, này lại còn nhận người. Công ty đều đóng cửa, còn nhận người làm gì? Dị nói ra, ai biết được. An bài của công ty, ngươi nhìn, cái này nhà kho về sau dù sao cũng phải tìm người đến trông giữa à. Đoán chừng công ty chính là nhận người làm chuyện này. Được rồi, ta không cùng các ngươi nói bậy, đợi chút nữa gặp. Cô đi. Ba người đi lên phía trước, khẩn lên Đợi chút nữa nhanh lên, nhanh lên nhìn, đáng chết, hai người này nếu là đi về hỏi hỏi chúng ta chủ quản, bọn hắn liền biết nhà kho không khai mời. Lý Đỗ gật đầu nói, "Ok, ta biết." Đến số 103 cửa kho hàng, rỉ trái phải nhìn quanh một phen, móc ra một chuôi chìa khóa mở cửa, ra hiệu Lý Đỗ có thể đi vào. Cuối cùng hắn lại dặn do, "Tuyệt đối đừng đụng đồ vật bên trong, tuyệt đối đừng đụng." Các ngươi là nhặt bảo người đúng không? Các ngươi hẳn phải biết, chụp ảnh tồn tại nhà kho, tuyệt đối không thể lọt vào. Nhà kho tiến vào đấu giá trước đó, đều sẽ tiến hành chụp ảnh tồn tại ảnh chụp tại nhà kho chuẩn bị bán đấu giá thời điểm, liền tiến hành quay chụp, mang theo thời gian đơn ký. Nhà kho đấu giá thanh giao, có thể hướng nhà kho công ty yêu cầu ảnh chụp, đến so với bên trong đồ vật bố trí, xem xét đằng sau là có người hay không động đậy nhà kho. Nếu như hai khác biệt, nhất bảo người có thể xin lui khoản. Lý Đỗ tiến vào trong kho hàng, dì cùng sau lưng hắn, nhìn chòng trọc vào hắn. Đèn tin quang tại trong kho hàng chiếu rọi, chiếu xuống phía ngoài châu đáo đồ trang sức nhấp nhó ánh sáng, bất quá có tuyên truyền thải hạt che chắn, ánh sáng cũng không rõ ràng, lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Đỗ lập tức chú ý tới đạo tia sáng này, muốn đi qua nhìn kỹ. "Gì giữ chặt hắn?" lắc đầu nói, "Chân ngươi dưới có đồ vật, đừng có lại tới gần, nếu không tuyệt đối sẽ đụng phải những vật này." Lý Đỗ nói, "Ta sẽ cẩn thận điểm, đồ vật bên trong ta rất hiếu kỳ, nó với ta mà nói rất trọng yếu." Dị Kiên Định nói ra, "Nếu như đối ngươi cảm giác trọng yếu, vậy ngươi liền vô xuống nhà kho đạt được bọn nó, chỉ có thể đứng ở chỗ này, không thể đụng vào đến đồ vật, đây là ước định của chúng ta." Lý Đỗ đành phải thỏa hiệp, cố gắng hướng phía trước thò người ra, dùng đèn pin chiếu xạ nửa mở tủ sắt. Bên ngoài vang lên xe tiếng còi Một chiếc xe hơi rẽ dàng xuất hiện. Gặp này gì vừa khẩn trương, hắn chạy tới bên ngoài nhìn một chút, trở về lôi kéo Lý Đố cánh tay nói, "Chúng ta đi trước, chúng ta chủ quản trở về." "Đáng chết, con hàng này vậy mà trở về sớm như vậy." Lý Đố bất mãn nói, "Ha ha, ta mới tiến vào một phút, ta sẽ cho ngươi bồi thường, chúng ta đi mau, nếu không mẹ nó ngươi ngày mai cũng đừng nghĩ tham gia đấu giá hội, ngươi nếu như bị bắt được, so ta nhưng nghiêm trọng nhiều." Lý nóng này nói. Lý Đố nộ khí khó nhịn, nhưng lại không thể không nhịn xuống. Hắn cuối cùng lại dùng đèn pin chiếu chiếu thủ sát Còn xuất ra Camela mở đèn tở lắc đập tấm hình, lúc này mới bất đắc dĩ nói, đi thôi. Di nhanh chóng đóng lại cửa kho hàng, nói, chúng ta mau chóng rời đi. Bọn hắn nhanh chóng đi lên phía trước, sắp đi đến cửa thời điểm một thanh âm vang lên, "Di, ngươi cùng với ai cùng một chỗ?" "A, hai cái thợ sữa chữa, nhà kho phòng bếp cống thoát nước có chút vấn đề, đã giải quyết." Di quay đầu cười nói, nhưng sau đẩy cửa ra cho hai người nháy mắt. "Ra nhà kho." Di nhẹ nhàng thở ra, nói, "Nguy hiểm thật, đáng chết, nguy hiểm thật muốn bị bắt lấy." Lý đố sắc mặt khó coi nhìn xem hắn nói. Chúng ta móc ra 6000 khối, liền tại bên trong chờ đợi 1 phút. Di nói, "Ta nói, ta sẽ cho các ngươi đền bù, gấp làm gì?" Hắn đưa điện thoại di động lấy ra, cho Hãn phát tấm hình, nói, "Đây cũng là số 103 nhà kho đã tới, các ngươi hẳn phải biết đây là cái gì." Trên tấm ảnh là cái bị mở ra tủ sát, bên trong có một đống kim sắc màu bạc đồ trang sức. Lý Đỗ lập tức hô hấp dồn rập, "Trời, đây là hoàng kim đổ trang sức." Di nhún nhún vai nói, "Tựa như ngươi thấy, kho hàng này giá trị tuyệt đối đến vô số." Lý theo bản năng nói ra, "Đây không có khả năng." Tại sao có thể có những vật này lưu lại? Mạng C.S. điên rồi sao? Bọn hắn tại số 77 nhà kho lưu lại Vincenter, Johnny Walker, Mạng Zina hàng hiệu gia sản. Số 103 lại có nhiều như vậy châu đáo đồ trang sức, bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Nghe được hắn, Z sương sở, hỏi, người nói cái gì? Số 77 nhà kho thế nào? Lý Đỗ tranh thủ thời gian đổi giọng nói, không có gì, ta muốn nói, số 103 nhà kho tại sao có thể có hoàng kim đồ trang sức? Đã có người chụp ảnh, nói do các người phát hiện bọn chúng, vì cái gì sẽ còn lưu lại bọn chúng? rì cười, nói ra, bởi vì phát hiện đồ trang sức không phải tập đoàn những cái kia mắt cao hơn đầu quan lao ra, mà là chúng ta hỏa kế. Vậy tại sao chính các ngươi không mang đi? Dị dùng nhìn đồ ngốc ánh mắt nhìn xem bọn hắn, nói, đây đều là có ghi chép, các ngươi có thể đập đi bọn chúng, nhưng nếu là không ai đập đi bọn chúng lại cuối cùng tập đoàn lại tìm không thấy bọn chúng, khẳng định biết là chúng ta nhà kho các nhân viên quản lý có vấn đề, chúng ta nào dám đụng nó. Vậy các ngươi cũng có thể bản thân đập đi bọn chúng nha. Lý Đỗ nói, gì lắc đầu, không, chúng ta dùng những phương pháp khác, đồng dạng có thể kiếm tiền. Nói đến đây, hắn nỡ nụ cười, rất đắc ý nỡ nụ cười. Lý đố hỏi, phương pháp gì? Dì lát đầu không nói lời nào, nói, các ngươi cần phải đi. Hắn nói, các ngươi đem tin tức này bán đi, đúng không? Dùng tin tức này bán lấy tiền. Dì cười đắc ý nói, đây là ngươi nói, ta cũng không có nói, dù sao, các ngươi muốn làm đến cái này nhà kho, khẳng định sẽ rất tốn sức. Hiện tại có mấy người cũng biết cái này nhà kho tin tức. chương 1211, 77 cùng 103, 5 năm. 121177 cùng 103, 5 năm. Trương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Tại gì thuốc dục dưới, Lý Đỗ cùng hẳn bên trên xe rời đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, Di ở trong lòng suy nghĩ một chút, trở lại nhà kho hướng số 77 đi đến, Lý đố lời nói mới rồi giống như để lộ ra tin tức gì. Ngay tại hắn tới gần số 77 nhà kho thời điểm, một cái hói đầu người ra trang xuất hiện, cau mày nói: "Gì? Tới, ngươi muốn làm gì?" Nhìn thấy người này, Di giật mình, nói: "A, hoãn đi chủ quản, ngươi ngươi ngươi chừng nào thì trở về?" Ta nói là, ta chuẩn bị kiểm tra một chút những này nhà kho phòng bế vấn đề. Nhìn xem khóa cửa có vấn đề hay không. Hói đầu người ra chẳng nói, "Không cần kiểm tra, không có vấn đề, ngươi đi theo ta, vừa rồi có người nói với ta, ngươi mang theo hai người tiến nhà kho, chuyện gì xảy ra?" Lý tranh thủ thời gian giải thích, đem sớm chuẩn bị tốt một bộ lý do thoái thác đem ra, "Bọn hắn là thợ sữa chữa, chủ quản, không tin ngươi đi phòng bếp hỏi lão Hạ Lý, hắn cùng ta cùng một chỗ mang hai người kia làm việc tới." Hói đầu người ra trắng hồ nghi nhìn xem hắn, gật đầu nói, "Tốt, tốt nhất đừng cho ta làm loạn, nếu là xảy ra chuyện, ta khẳng định sẽ hung hăng thu thập ngươi." đầu liên tục, "Không không." Ta đương nhiên không dám làm loạn." Hói đầu người ra chẳng nói, "Được rồi, ngươi tan việc, còn lưu tại nơi này làm gì? Bình thường cũng không gặp ngươi tích cực như vậy tăng ca, trở về đi." Ngụy quay đầu nhìn số 77 nhà kho một chút, chê cười đi ra nhà kho. Lúc này, Lý Đỗ hai người xe còn chưa mở xa. Nhìn thấy dì đi ra nhà kho đại môn, Lý đố lúc này mới gật đầu nói, "Lái xe, ra tốc trở về." Ngồi tại xe tài xông, Lý Đỗ nói ra, "Kia trong kho hàng có hoàng kim, còn có châu nấu, số 103 nhà kho, kho hàng này tuyệt đối rất có làm đầu." Hán buồn bực nói, làm sao lại thế, mà CS làm sao lại như thế sơ ý. Số 77 trong kho hàng có đại lượng không có mở ra hàng hiệu đồ dùng trong nhà, số 103 nhà kho lại có hoàng kim châu đáo. Bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Lý Đô nói, ai biết được, khó trách bọn hắn phải sập tiệm, nội bộ quản lý khẳng định luận sộn. Dù sao, ta tuyệt đối thấy được châu đáo, là kim cương dây chuyển cùng hồng ngọc vòng hai ta thể, ta tuyệt không có nhìn lầm. Hán nói, khó trách hương trùy bang hôn đã nghĩ hắn sao làm đến số 103 nhà kho, bên trong thế nhưng là có hoàng kim châu à, đáng chết Chúng ta đến cầm xuống cái này nhà kho, đúng không? Lý đô gật đầu, đương nhiên, 103 cùng 77, hai cái này nhà kho đều phải cầm xuống. Bất quá người liên hệ tên kia đáng tin tại sao? Số 77 nhà kho tin tức không có vấn đề. Hạn lời thề son sắt nói ra, tuyệt đối không có vấn đề, ta dám cam đoan. Ta cùng hắn tại Las Vegas nhận biết, hắn còn thiếu tiền nợ đánh bắt đầu, khẳng định rất muốn kiếm tiền. Cái này nhà kho đổ dùng trong nhà giá trị ít nhất 50 vạn, đến lúc đó phân cho hắn 20 vạn, hắn chính là vì cái này 20 vạn mới đem tin tức tiết lộ cho ta Lý Đô lắc đầu nói, vừa rồi kia nhà kho nhân viên quản lý Tân xuẩn, bọn hắn vậy mà cầm số 103 tin tức đổi tiền. Bọn hắn nên tìm nhặt bảo người hợp tác, kia nhà kho giá trị thế nhưng là đến có hơn trăm vạn a. Hơn trăm vạn, nhiều như vậy. Hàn giật mình. Lý Đô nói, "Ừm, ta nhìn thấy châu đáo là từ một cái trong hòm sắt rơi ra ngoài, bên trong khẳng định còn có. Ngươi thấy trên tấm ảnh những cái kia hoàng kim châu báu, ngươi cho chúng nó định giá, hợp lại chẳng lẽ không có hơn trăm vạn." Hàn nói, "Châu đáo đồ trang sức ta không thấy được, bất quá những cái kia kim loại hiếm đồ trang sức" Chỉ ít có thể bán cái 2-30 vạn USD nhưng ngươi tin tưởng tin tức này sao? Nếu như là giả làm sao bây giờ? Lý Đỗ trầm ngâm một hồi, trầm rãi gật đầu nói, có khả năng này, cái kêu hôn đảng khả năng chỉ là lừa gạt chúng ta, chúng ta không hiểu rõ hắn, hắn cũng không đáng tin cậy. Số 103 nhà kho làm sao làm? Hắn hỏi, vậy chúng ta còn muốn cầm xuống nó sao? Dạng này chúng ta thế nhưng là sẽ đắc tội ưng trùy bàng. Lý Đỗ nói, quảng cờ MN có đắc tội hay không, Mỹ Kim mới là chân lý. Dù cho không có hoàng kim đồ trang sức, kia nhà kho 50 vạn bên trong cầm xuống đều có rất rộng lợi nhuận không gian. Hàn Buon buồn bực nói, có giá trị như vậy. Lý Đô gật đầu, tin tưởng ta, trong hồng sắt châu đáo đồ trang sức rất có giá trị. Hàn suy tính một hồi, quả quyết nói, vậy liền lớn một điểm, chúng ta nhất định cầm xuống nó, đem giá quy định mở rộng một điểm, mở rộng đến 60 vạn, 60 vạn bên trong đều có thể cầm xuống nó. Trong xe Lâm vào ngắn ngủi trầm mặt, Lý Đô cũng suy tính một hồi, nói, tốt, vậy liền 60 vạn. Mấy người ở bên ngoài ăn cơm tối, lái xe trở về khách sạn, lại thảo luận lên ngày mai đấu giá hội. Số 103 nhà kho chỉ sợ không nhất định dễ đáp thủ, người nghe được, tên kia nói bọn hắn đem tin tức bán đi, chỉ sợ đạt được tin tức này không ít người. Cho nên, số 77 nhà kho chúng ta nhất định phải cầm tới. Số 77 không có vấn đề, đồ dùng trong nhà đều tại đóng gói trong giường bảo hộ rất tốt, từ bên ngoài nhìn chính là một đồng cái dương mà thôi, không ai nguyện ý vì nó mạo hiểm. Dạng này, chúng ta trước cầm xuống số 77 nhà kho, bao nhiêu tiền làm giá quy định. Cái này khó mà nói à huynh đệ, nếu như hết thẻ bình thường, không ai biết trong kho hàng đồ vật là cái gì. Chúng ta có thể đem giá cả khống chế tại 2.000 khối, nhưng nếu là kia chủ quản đem tin tức tiết lộ cho người khác đâu? Hắn sẽ không như thế làm a Làm như vậy có chỗ tốt gì? Vạn nhất đâu? Hoặc là hắn không có nói cho người khác biết, nhưng ai có thể tâm đoan, lại không có người biết số 77 trong kho hàng có cái gì đâu. Cho nên, chúng ta phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tốt ta vậy chúng ta định ra một cái giá quy định, người nói nhiều ít. 40 vạn, kho hàng này đồ dùng bên trong đều là Johnny Parker, vờ xạ sơ loại hình hàng hiệu hàng, nắm bắt tới tay ít nhất có thể bán 50 vạn USD. 40 vạn chúng ta còn có lợi nhuận không gian. Cứ quyết định như vậy đi, số 77 nhà kho 40 vạn giá quy định, số 103 nhà kho 60 vạn giá quy định. Ừm, chỉ cần cầm xuống hai bọn chúng, chúng ta lần này thu nhập ít nhất là 6 chữ số, nếu là vận khí tốt, thậm chí có thể lên 7 chữ số. Phút, nhất định phải làm cái này một phiếu. Hai người tràn đầy phấn khởi thảo luận, trong lúc đó hán lại gọi điện thoại, tìm người xác nhận một chút số 77 nhà kho đồ vật, cũng hỏi thăm số 103 nhà kho tình huống. Đối phương biểu thị đối số 103 nhà kho hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại nhà kho phong tỏa, hắn cũng không cách nào mở ra lại vào xem. Cúp điện thoại, bọn hắn uống rượu lại trò chuyện lên sự tình khác, một mực cho tới 9 giờ rưỡi, lúc này mới tách ra riêng phần mình trở về đi ngủ. Tháng một cái thứ nhất cuối tuần, mạ xiết nhà kho chúng quanh náo nhiệt lên, sáng sớm liền có rất nhiều xe tải lái đi, bãi đỗ xe cấp tốc đậu đầy xe. Đằng sau y nguyên có xe tải cùng ô tô liên tục không ngừng ra, không có chỗ đỗ xe, bọn hắn chỉ có thể tìm hoang dã dừng lại. Lý đố một nhóm thư thư phục phục ăn điểm tâm, nhưng sau lái xe đổi tới nhà kho sở tại điện. Lúc này bất quá 8 giờ, đã có 450 người đến. Vậy đỗ xe đã đủ con số, bọn hắn tùy tiện tìm cái đất chống dừng xe. Một lát sau, hai chiếc xe thương vụ tuần tự dừng sắt ở phụ cận, cửa xe mở ra, mấy cái trên cổ ấn có ứng trì điều khô lâu hình xăm trắng hắn đi xuống xe tới. Chương 1212, cùng nhiệt lớn đập, 1 năm. 1212 cuộc nhiệt lớn đập, một năm. Loại này quy mô đầu giá hội có thể hấp dẫn toàn Mỹ nhặt bảo người đều tới thăm ra, bán đầu giá nhà kho nhiều, chạy tới nhặt bảo nhiều người, các châu cơ hồ đều có người tới. Nhiều người khó tránh khỏi rắn lẫn lộn, đại lượng nhặt bảo người chen vai thích cánh, dễ dàng dẫn phát mâu thuẫn. Vì bảo vệ mình, cho mình gia tăng lực lượng, nhặt bảo mọi người sẽ nhanh chóng hình thành vòng quan hệ, lấy các châu làm đơn vị là thường thấy nhất phân vòng tròn phương thức. Dạng này Ưng Trụy ba người liền lộ ra tương đối chói mắt, bọn hắn là độc hành hiệp, chỉ có mấy người cùng một chỗ. Nhưng cái này còn không phải bắt mắt nhất, dễ thấy chính là bọn hắn ít người, lại không sợ hãi các loại phép lối. Đương nhiên cái này có thể lý giải, dù sao bọn hắn đem nơi này xem như là địa bản của mình. Nhìn thấy Lý Đô về sau, Ưng Trụy dạo giạt vẻ ý cười tới lên tiếng chào, "Này, Lý tiên sinh, gần nhất hai ngày qua thế nào?" Cảm tạ thượng đế, cũng không tệ lắm." Lý Đỗ tụy ý nói. Ưng Trùy Đao Dớp Giở cười nói, "Vậy là tốt rồi, chúng ta nơi này tương đối loạn, hy vọng các ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình." Mặt khác nói một tiếng, "Các ngươi hiện tại biết 103 nhà kho có đồ vật gì đúng không? Ta phải cường điệu một lần, đó là chúng ta. Lý Đỗ dạ bộ hồ đồ. A, 103 nhà kho có cái gì? Chúng ta làm sao biết?" Nghe lời này, Ưng Trùy Đao Dớp Giở lập tức cười ha ha, "Ha ha, Lý tiên sinh, ngươi dạng này liền rất có ý tứ, các ngươi hối lộ nhà kho nhân viên quản lý vào xem qua, cho là ta không biết sao?" Hắn điều nói này, Lý Đỗ sắc mặt liền kéo căng lên, nói ra, chớ nói lung tung, ta nhưng không có vi quy sớm tiến vào nhà kho. Có hay không chính người rất rõ ràng. Ưng Trùy Đao rớt giờ khoan thai vô vỗ bả vai hắn, trong lòng có chút số, quả kế, đừng quá mức, nếu không ta đem một chút ảnh chụp cùng thu hình lại đưa cho cất vào kho nhật bảo hiệp hội, vậy liền khó coi. Căn cứ hiệp hội quy định, nếu như tại đấu giá hội trước đó, có nhật bảo người liên hệ nhà kho nhân viên quản lý tiến vào nhà kho, vậy sẽ tức đoạn trí ít một tháng đấu giá hội tham dự tư cách. Lý Đỗ nhìn xem Ưng Trùy cũng chầm chậm nở nụ cười, nói ra Ngươi đi đi ta." Ưng Trù Dao giọt giỡn cười to nói, "Vậy làm sao lại? Chúng ta là tuân thủ luật pháp người đóng thuế, uy hiếp người khác loại sự tình này phạm pháp, chúng ta xưa nay không làm." Nói, hắn đôi lý Đỗ Đô chen trước mắt, tiếp tục nói, người minh bạch ta ý tứ, nhà kho kia chúng ta nhất định phải được." Khuên tay, hắn mang theo thủ hạ lắc lắc ung dung rời đi, có nhặt bảo người ngăn tại hắn trước mặt, hắn trực tiếp ngạnh sinh sinh đem người ta phạt tan. Một thanh âm sau lưng Lý Đô vang lên, "Ha ha, gia hỏa này thật bá đạo a." Không cần quay đầu lại Lý Đỗ cũng biết là ai, đây là giọt giờ Anthony thanh âm. Gặp hắn không nói lời nào, giờ Anthony lại nói ra, xem ra ngươi bị người cầm chắc lấy tay cầm rồi. Vậy dạng này ngươi thế nhưng là gặp được phiền toái Lý Đô nói, ngươi nói những cái được gọi là ảnh chụp cùng video. giờ Anthony cười nói, đúng, bất quá kia ngu xuẩn cũng không hiểu rõ chúng ta ngành nghề, đúng không? Ngươi không cần phải lo lắng, cho dù hắn đưa ra những hình kia, video, ngươi cũng có thể khiếu lại, trừ phi tại trong kho hàng bị người cầm với vạn nếu không hiệp hội sẽ không quản loại sự tình này. Hạng gật đầu nói, đúng, chỉ cần không có bị người ngăn ở trong kho hàng Vậy liền không có việc gì." Lido đối rót giờ Anthony nói ra, đả tạ nhắc nhở. Rót giờ Anthony lộ ra hiền lành bộ dáng, nói: "Khách khí, chúng ta trước kia có một ít mâu thuẫn, ta đi tìm ngươi gấp dạ, bất quá chúng ta càng phải làm bằng hữu, đúng không?" Lido đối với hắn vươn tay, hiếu hảo hồi đáp: "Đúng, chúng ta Trung Quốc có câu từ địa phương, gọi là nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, chúng ta phải làm bằng hữu." Hai người nắm tay, rót giờ Anthony vui sướng nở nụ cười, hắn nói ra: "Bất quá ta đến sớm nói cho ngươi, lần hội đấu giá này ta khẳng định là ngươi đối thủ mạnh mẽ." Tỉ như số 103 nhà kho, ta cũng biết bên trong có cái gì, ta sẽ không bỏ qua cho nó. Lý Đô nói, vậy liền để chúng ta cạnh tranh đi. Vung tay ra về sau, giót giờ Anthony rời đi bọn hắn bên này, đi hướng như giót nhặt bảo mọi người hội tụ địa phương. 8 giờ 30 phút, nhà kho đại môn mở ra, nhặt bảo mọi người như là nước chảy mánh liệt chảy vào, chuẩn bị tham gia năm mới trận đầu lớn đập. À gì dô Nạ châu nhặt bảo người cơ hồ đều lấy Lý Đô làm tầm, ở người phía sau gia nhập trăm vạn câu lạc bộ về sau, nơi đó nhặt bảo người càng coi hắn là dẫn đầu Nhật Bảo Vương Bởi vì muốn bán đấu giá nhà kho quá nhiều, nhặt bảo người cũng quá nhiều, liên tiếp 5 cái nhà kho mở ra. Nhặt bảo mọi người xếp thành trường long, dọc theo nhà kho đi lên phía trước, cơ hội không có dừng lại thời gian, nhìn hai mắt liền phải đem vị trí tặng cho người phía sau. 5 cái nhà kho đem cùng một chỗ tiến hành đấu giá, đấu giá sư sẽ duy nhất một lần ném ra ngoài đi, nhặt bảo mọi người đối cái nào nhà kho cảm thấy hứng thú, liền liên tiếp nhà kho hảo cùng giá cả cùng một chỗ hô. Cuộc bán đấu giá này tiết tấu sẽ nhanh hơn, cho nên tất cả mọi người giữ vững tinh thần tới. Lý Đỗ sau khi xem xong, liền trở lại trong đám người. Hắn sẽ đem nhà kho tiến hành đơn giản ước định, nhưng sau cái khác nhặt bảo người bản thân hiệp thương làm sao đi cạnh tranh. Quả nhiên, đấu giá bắt đầu, tiết tấu nhanh chóng. Giá khởi điểm đều là 500 khối, đều là 500 khối, đều là 500 khối mỗi lần tăng giá trí ít 100 khối, ai đối nhà kho cảm thấy hứng thú hướng phía trước điểm để chúng ta nhìn thấy ngươi cụ thể thân ảnh. Ma Xi S thuê nhiều cái đấu giá sư, mặc dù năm cái nhà kho cùng lúc tham dự cạnh tranh, nhưng là mỗi cái đấu giá sư sẽ độc lập phụ trách một cái, hắn chỉ cần nghe kho hàng này báo giá là được rồi. Số 1 nhà kho 500 khối, Ta Tu Số 5 nhà kho 1000 khối, số 4 nhà kho 600 khối, số 2 nhà kho 500 khối. Mọi người nhanh chóng ra giá, đấu giá sư nhóm tập trung tinh thần lắng nghe, hiện trường có chút rối bởi, khí phân rất nóng. Bởi vì mạ sỉ S là bán ra sản phẩm mới cỡ lớn cửa hàng, cho nên cho dù là phế phẩm nhà kho, bên trong cũng chứa đựng không ít vật có giá trị, chỉ là những vật này hoặc nhiều hoặc ít có vấn đề, cần sửa chữa mới được. Chỉ cần báo giá phù hợp, mỗi cái nhà kho đều có thể có lợi, nhặt bảo mọi người rất rõ ràng điểm ấy, cho nên bọn hắn báo giá rất tích cực đều hy vọng có thể lấy tâm lý của mình giá vị cầm xuống nhà kho. Loại tình huống này, một cái chính xác tâm lý giá vị liền rất trọng yếu, bọn hắn nhất định phải cam đoan bản thân cầm xuống nhà kho thời điểm có thể có lợi. Thế là, lý đỗ cho hắn đoàn đội bên trong nhặt bảo mọi người phân tích liền lộ ra càng trọng yếu hơn, mọi người có thể căn cứ hắn ước định đến báo giá. Có thể lấy giá tiền này vô xuống, vậy liền trên cơ bản có thể kiếm, nếu là vượt qua giá tiền này, bọn hắn liền không đi làm vô dụng công. Liên tiếp 20 cái nhà kho bị quăng ra ngoài, toàn bộ thành giao, không có một cái nào lư phách. Đó lấy lại có 20 cái nhà kho bị quăng ra ngoài, y nguyên toàn bộ thành giao, vẫn là không, có lưu phách. Loại tình huống này Lý Đỗ lần thứ nhất gặp vỡ, từ đó có thể biết nhặt bảo mọi người đối phá sản cửa hàng nhà kho tán thành độ cao bao nhiêu. Liên tục 40 nhà kho, Lý đốt đều không có báo giá, thẳng đến đợt thứ 9 năm cái nhà kho bày ra đến, hắn mới bắt đầu ra giá. Cạnh tranh kịch liệt, tại loại này khẩn trương lại sôi động bầu không khí bên trong, đấu giá trở nên của nhiệt hóa, Lý Đỗ đem giá cả nâng lên hai vật khối, y nguyên có người ra giá tiền cao hơn, hắn chỉ có thể lắc đầu nhượng ra. Chưa 1213 OK về ngươi, 2 năm. 1213 OK về ngươi, 2 năm. Đằng sau Lý Đỗ lại có nhìn chúng nhà kho, kết quả y nguyên có người điên cuồng đấu giá, lần này đấu giá chính là Rốt giờ Anthony, Lý Đỗ đố đối với hắn mở ra tay, nói ra, ta thối lui ra khỏi. Rốt giờ Anthony tiêu dung chân hành, đa tạng, hòa kế. Bên cạnh Nưu Rốt Châu một chút nhặt bảo người lấy hắn làm trung tâm, nghe được Lý Đỗ trị vừa, có người nói ra, đây chính là bên ngoài chuyển thần hồ kỳ thần kia Trung Quốc lão. Nhìn hắn cũng không có gì lợi hại. Hắn rất lợi hại, chỉ dùng 2 năm liền gia nhập trăm vạn câu lạc bộ. Ngươi cũng làm bao lâu mới đến chuẩn trăm vạn câu lạc bộ. Lại có người nói đạo. Những người khác khinh phục, vừa muốn phản bác, lời mới vừa nói người kia lời nói xoay chuyển, nói, "Hắn đương nhiên lợi hại, thế nhưng là hắn dù sao cũng so không lên chúng ta Rốt giờ lại ca." Lưu Rốt nhặt bảo mọi người ngậm miệng, trong lòng thầm mắng con hàng này sẽ vứt mông ngựa. Rốt giờ Anthony mỉm cười nói, "Cái này không có gì, cái này hiện không ra thủ đoạn của ta, các người tiếp tục nhìn a, tiểu tử này xác thực rất lợi hại, thế nhưng là hắn muốn học đồ vật còn nhiều lắm đây." Buổi chiều, thứ 14 sóng 5 cái nhà kho biểu diễn ra, Số 77 nhà kho thỉnh lính xuất hiện. Kho hàng này vừa mở ra, hướng chửi ba người lập tức chen chúc đi qua nhìn. Trong kho hàng là đại lượng cái dương to to nhỏ nhỏ không giống nhau, nhìn mới tinh như cũ, có phía trên còn dán băng dán giấy niêm phong. Vincenter, Johnny Hacker, Majina, vợ xạ sở chờ chút, trên cái dương là những danh thiếp này độ dùng trong nhà logo, căn cứ nhà kho quy mô đến đoán chừng, bên trong lít nhà list nhít chồng chất lên cái dương, thô sơ giản lược đoán chừng có hơn 200. Nhật bảo mọi người hít vào khí lạnh, loại này cái dương nhà kho không tốt nhất xử lý, từ bên ngoài nhìn Mọi người căn bản không biết bên trong có cái gì, báo giá liền cùng đánh bạc đồng dạng. Lý Đỗ xoa xoa đôi bàn tay, cùng Hàn trao đổi cái ánh mắt, nhưng sau đi đến trước đám người mặt. Ưng Trùy Đao rớp giờ bất động thanh sắc nhìn xem hắn, chú ý tới ánh mắt của hai người về sau, hắn cũng đi tới trước đám người mặt. Rớp giờ Anthony cau mày, ánh mắt nóng bỏng mà tham lam, hắn cũng nghĩ đi lên phía trước, nhưng đi hai bước lại lui trở về, ngẫu nhiên nhìn về phía Ưng Trùy Đao, ánh mắt rất chế lấp. Vẫn là 500 khối giá bắt đầu, đám người báo giá y nguyên rất điên cuồng. Số 76, 600 khối. Số 78 1500 khối, số 80, 1100 khối, số 77, 1000 khối. Giá cả nhanh chóng kéo lên, Lý Đỗ nhìn về phía nhìn chằm chằm số 77 nhà kho đấu giá sư, chờ đến giá cả tiếp cận 5000 khối thời điểm, hắn trực tiếp hồ, số 77, 1 vạn khối. Cái giá tiền này không khoa trương, phía trước đã xuất hiện qua 10 vạn trở lên nhà kho giá sau cùng, mấy vạn khối nhà kho càng là xuất hiện mấy cái. MaxieS như thế lớn công ty, xử lý nhà kho thời điểm không phải thu về sản phẩm mà là lựa chọn đối ngoại đấu giá, đây không phải không có đạo lý. Loại này đấu giá cuối cùng có thể thu trở về đại lượng tài chính. Lý Đỗ vừa dứt tiếng dưới, lại có người hô, một vạn 1 ngàn thối, một vạn 2000 thối, một vạn 3000 thối, một vạn 5000 thối. Báo giá bắt đầu lấy ngàn làm căn bản đơn vị, rất nhiều người chỉ có thể hâm mộ nhìn, nhưng vẫn là có rất nhiều người có thể tham dự cạnh tranh. Toàn Mỹ các nơi có hàng ngàn hàng vạn nhặt bảo người, bên trong cũng không mệt kẻ có tiền, lợi dụng nhà kho kiếm được tiền không chỉ có Lý Đỗ, còn có rất nhiều người cũng đã kiếm được. Giá cả nhảy lên tới 5 vạn khối, Lý Đỗ gật gật đầu, Hàn Vô tay phát ra tiếng nói, 10 vạn khối. Cái thứ hai, 10 vạn cấp nhà kho xuất hiện, đầu giá không khí từ lửa nóng trở nên hơi lạnh đạm một chút, có chút chuẩn bị lấy mấy vạn khối cầm xuống nhà kho nhặt bảo người chỉ có thể lắc đầu lui lại. Lần này nâng giá biên độ rất lớn, Lý Đỗ cùng hạn Tràn ngập lòng tin. Kết quả rất nhanh, có người đấu giá, 11 vạn khối. Lý Đỗ quay đầu, nhìn thấy Ưng Trùy đao rót giờ thân ảnh, cái sau ngạo nghễ nhìn xem đầu giá sư, thân hình cao lớn ưỡn lên thẳng tắp, đầu hơi ngửa ra sau, thể hiện ra một loại đối nhà kho nhất định phải được lòng tin. Hàn báo giá, 12 vạn khối. rót giờ lại lần nữa ra giá, 15 vạn khối. Hắn lại tăng thêm một vạn khối, ứng chủy dao rớt giờ trực tiếp hô, 20 vạn khối. Đây là cái thứ nhất 20 vạn cấp nhà kho xuất hiện, nhặt bảo mọi người vang lên tiếng kinh hô. Hắn nhìn về phía Lý Đỗ, Lý Đỗ bình tĩnh gật đầu, thế là hắn lại lần nữa tăng thêm một vạn khối. Giá cả từ 20 vạn lại lên tới 30 vạn, xem náo nhiệt nhặt bảo mọi người mặt mày hớn hở, dạng này cấp bậc nhà kho thế nhưng là rất ít xuất hiện, có thể tận mắt nhìn thấy, kia mấy ngày gần đây nhất liền có chủ đề. Lúc này Thánh Tử Bệ ở đẩy ra Lý Đỗ bên lề, nói ra, 30 vạn đến mạo hiểm. Được rồi, Lý Kho hàng này quá mạo hiểm." Lý Đỗ nói, "Chúng ta làm không phải liền là mạo hiểm sống." "Hoà kế, ta đối kho hàng này cảm thấy rất hứng thú, ta nhất định phải bắt lấy hắn." Đạt được tín hiệu của hắn, Hàn Trực tiếp hô, "40 vạn USD." Tiếng huýt sáo lập tức vang lên, rất nhiều người cười lấy vô tay, nhao nhao nhốn náo hô, hoa à, không đợt chết. 40 vạn a, ông trời ơi. 41 vạn khối." Ưng Truy Đao rớp giờ hít một hơi thật sâu chậm rãi nói, "Hắn nhìn về phía Lý Đỗ, Lý Đỗ sắc mặt khó coi, nhưng sau chậm rãi lắc đầu, "Được rồi." Đấu giá sư chỉ hướng hắn hô thành giao. Ưng Trùy Dao rớp giờ cười ngạo nghễ, nói ra, "Hoan nghênh đi vào Henderson, bọn tiểu nhị." Ưng Trùy ba hướng các người Vân An. Số 77 nhà kho thất thủ để lý đỗ cùng hạn có chút khí phách tinh thần sa sút, đằng sau lại có một loạt nhà kho bày ra đến, hai người không có ra giá, trầm mặc đợi trong đám người. Rốt cục, số 103 nhà kho cũng mở ra. Hàn tiến đến lý đỗ trước mặt thấp giọng nói cái gì, Ưng Trùy Dao rớp giờ nhìn về phía hai người, ánh mắt sâu nhiên. Lý đỗ nhìn hắn một cái, mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Lập tức, Hàn đi ra phía trước, lại làm một trận báo giá đại chiến bắt đầu. Lần này tham chiến nhân số càng nhiều. Lần này đấu giá hội có không ít các châu hào thủ tham dự, bọn hắn cũng không phải chỉ dựa vào vận khí thăng cấp, có thể tại cái nghề này kiếm ra thanh danh, đều có một tay bản sự. Tán loạn tại tuyên truyền trang bên trong châu đáo đồ trang sức bị nhiều cái người phát hiện, cái này dùng đèn tin vừa chiếu, châu đá là sẽ phản quang. Một vật khối, hai vật khối, ta ra năm vật khối, phút, 10 vật khối, 11 vật khối. Rốt giờ Anthony cũng tham dự vào. Ưng Truy đao giờ sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn hung tận nhìn chằm giờ Anthony. Cái sau giả bộ như không có chú ý tới. Đến hơn 10 vạn, người báo giá ít, nắm lấy cơ hội, Lý Đỗ tự mình báo giá, 20 vạn. Tương Trì Đao rốt giờ nghiêm nghị nói, "Phút, 30 vạn, đều tránh ra cho ta." Rốt giờ Anthony thì kêu lên, "40 vạn." Nhất bảo mọi người xôn xao, nhao nhao kinh hô. Bên trong có cái gì? Chẳng lẽ cất giấu mạ CS phòng tài vụ? 10 vạn cấp bậc a, thượng đế, ta nhất định là điên rồi. Lui lại a bọn tiểu nhị, đây chính là đám thổ hào chiến trường." Lý lạnh mặt nói, "50 vạn." Tiếng kinh hô 51 vạn. Giọt giờ Antoni tiếp tục báo giá. Ưng Trùy Đao Giọt giờ sắc mặt trở nên rất đáng sợ, vừa muốn đấu giá, lúc này Lý Đỗ mỉm cười, vỗ tay phát ra tiếng vượt lên trước nói ra, 51 vạn. "Ok, về ngươi." Chương 1214, điệp bên trong điệp, 3 năm. 1214 điệp bên trong điệp, 3 năm. Hắn lời này mới mở miệng, hiện trường không khí lập tức lắng một chút. Nhưng sau nhặt bảo mọi người nhìn về phía giống như điên của ưng Trùy Đao Giọt, trở lấy hắn báo giá. Nghe được Lý Đỗ, Ưng Trùy Đao Giọt thật cùng như bị điên, hắn mặt to đỏ lên. Hai mắt tơ máu dày đặc, rất giống một đầu phẫn nộ châu được. Đấu giá sư nhìn về phía hắn, ưn chủy dao rớt giờ sắc mặt tâm trầm chậm, trầm mặc không nói. Dạng này, đấu giá kết thúc, 51 vạn USD giá sau cùng, đầu giá sư chỉ hướng rót giờ Anthony, ra hiệu kho hàng này thuộc về hắn. Có chút nhặt bảo người rất thất vọng, thở dài, ta còn tưởng rằng muốn gặp được cái thứ nhất trăm vạn cấp bậc nhà kho đâu. Cái này lại không phải quân đội nhà kho đấu giá, trăm vạn cấp bậc. Người thực có can đảm nghĩ a? Thế nào, cục dự trữ liên bang chủ tịch cũng làm nhặt bảo người. Ai sẽ dạng này ra giá cầm xuống một cái nhà kho? 51 vạn giá sau cùng cũng rất lợi hại, bọn tiểu nhị, ta chưa thấy qua dạng này giá cả. Nhất bảo mọi người tán gấu đi xuống dưới, Ưng Trùy bang người cùng Anthony phụ tử trợn tròn mắt, trực tiếp xứng sờ tại nơi đó. Côn giận giận Anthony theo bản năng nói ra, "Không, tại sao có thể như vậy? Thượng đế, hắn làm sao lui ra?" Lý Đỗ cũng đi lên phía trước, hắn đối Ưng Trùy dạo giờ cười nói, "Mặc dù ta tham dự cố tình nâng giá, bất quá hoặc kế, ta nửa đường tối lui ra khỏi, cho nên ngươi sẽ không rất tức giận, đúng không? Cấp đi ngươi nhà kho cũng không phải ta, ngươi không thể tìm ta phiền phức ca. Hắn lại đối rót giờ Anthony nói ra, "Ta nói qua, hôm nay ra ngoài hữu nghị phân thượng, ta sẽ không cùng ngươi phân cao thấp, kho hàng này ta tặng cho ngươi, chúc mừng ngươi." Rót giờ Anthony trên mặt mang cứng ngắc tiêu dung, con mắt thẳng tắp nhìn về phía trước nhà kho, chầm mặt không nói. Đợi đến Lý Đô cùng hắn gặp tháng qua, hắn đột nhiên một phát bắt được Lý Đô bà vai, Miên Cương cười hỏi, "Ngươi đối kho hàng này, thưởng thu giống như cũng không lớn." Lý Đô nhún nhún vai nói, "Thưởng thú rất lớn, bất quá cái này giá tiền quá cao, 55 vạn a, bên trong trữ thật có hoàng kim châu đáo đồ trang sức, nếu không quá mạo hiểm." Ta không muốn dạng này mạo hiểm." Hắn đẩy ra Rốt giờ Anthony, huyết sáo nhẹ nhõm đi hướng phía dưới nhà kho. Ưng Truyền Đao Rốt giờ không thể nhịn được nữa, phóng tới Lý Đỗ Quát, "Ha ha, 60 vạn, ngươi giá quy định không phải 60 và sao? Ngươi làm sao nửa đường bông tay rồi?" Lý Đỗ kinh ngạc nhìn về phía hắn nói, "Làm sao ngươi biết chúng ta giá quy định?" Ưng Truyền Đao Rốt giờ trợn hồ muốn điên, hắn đưa tay đẩy hướng Lý Đỗ Quát, nói cho ta, ngươi cở mở nở cái này cậu nương dưỡng huấn đàn, ngươi làm cái quỷ gì?" Lang Ca một bước tiến lên, Bắt hắn lại cánh tay rẽ ngang, Ưng Trùy đao rớt giờ cánh tay suýt nữa bị hắn hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng. Ưng Trùy ba người hét lớn xung lên, "Cổ nhân, bạo chúc một nhóm lập tức đứng ở lý Đô sau lưng, đầu chí càng thêm nóng bỏng, như từng thành từng thanh đao nhọn lưỡi dao." Lý Đô không đem những này lưu manh để vào mắt, hắn khẽ nói, đừng giả bộ mô hình làm dạng, muốn đánh liền đánh, ta tại Châu Phi cùng quân phiệt giao thủ qua, các ngươi nghĩ làm ta sợ, vậy nhưng làm không được." Nói xong cái này từ thoại, đầu hắn cũng không trở về gia nhập vòng tiếp theo nhà kho tham quan trong đội ngũ. Giọt giờ Anthony sâu một hơi, Mà âm trầm muốn đi, Ưng Trùy Đao giọt giờ ngăn lại hắn đẩy hắn một thanh, cắn răng nói ra, "Đáng chết, ngươi nói cho ta chuyện gì xảy ra?" phút, phút. Côn Giác ngăn trở hắn nói, quay qua phân, "Ưng Trùy Đao, kho hàng này là chúng ta mua, cuối cùng báo giá là trong tay chúng ta." Ưng Trùy Đao âm trầm nhìn chằm chằm hắn nói, "Vậy các ngươi xảy ra tiền sao?" Côn Giác ngữ khí có chút mềm, nói, "Chúng ta trở về rồi hãy nói cái này, trước tiếp tục tham gia đấu giá hội." Giọt giờ Anthony thở dài, nói ra, "Chúng ta thua, vì cái gì? Vì cái gì ta luôn xem thường hôn đản này?" Hắn làm sao có thể lợi hại như vậy? Ưng Trùy đao hung hăng dậm chân, "Máng, đáng chết, kho hàng này các ngươi đến mua xuống, nhất định phải mua xuống." "Đáng chết." "Chúng ta trở về lại thương lượng chuyện này." Cổn Giận nói, "Kỳ thật lần này tham gia đấu giá hội, ngươi thu hoạch cũng không nhỏ, số 77 nhà kho bị ngươi cầm xuống nhà. Nghe lời này, Ưng Trùy đao biểu lộ cuối cùng đẹp mắt một chút. Đấu giá tiến tấu nhanh, nguyên bản kế hoạch muốn phân 2 ngày đánh ra đi 142 cái nhà kho cùng ngày toàn bộ bán phá giá hết. Lần hội đấu giá này tốc độ là trước nay chưa từng có, nhặt bảo mọi người như ong vỡ tổ tranh đoạt nhà kho. Về phần cuối cùng ai có kiếm, ai không có kiếm, đây chính là thu thập nhà kho thời điểm chuyện. Lý Đỗ cầm xuống bốn cái nhà kho, tổng cộng hao tốn 5 vạn 4000 thối. Bọn hắn xếp hàng đi giao tiền, Giọt giờ Anthony sắc mặt bình thản, nhìn thấy Lý Đỗ thời điểm, hắn lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, đây hết thể ngươi cũng biết, ngươi đang diễn trò, đúng không? Lý Đỗ không hiểu thấu nhìn xem hắn, nói ra, ngươi đang nói cái gì? Giọt giờ Anthony không có trả lời, bất đắc gì nói ra, chúng ta đụng tới phiền thoái, ngươi thật sự là hào thủ đoạn. Lý tiếp tục một mặt không hiểu thấu, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Rốt giờ Anthony nói ra, ta sẽ giao số tiền kia, ta không có cách nào không giao tiền, cái nghề này với ta mà nói quá trọng yếu, ta không thể rời khỏi. Cho nên, ngươi liền nói cho ta đi, làm sao ngươi biết nội tình? Lý đấu cười cười nói ra, ta thật không biết ngươi đang nói cái gì, gặp lại, Anthony tiến sinh, chúc ngươi tại số 103 trong kho hàng tìm tới châu báu đồ trang sức, ta sớm ở chỗ này chúc mừng ngươi kiếm được nhiều tiền. Đây hết thể chính là cái bẫy, song phương đều tại thiết trí cả bẫy, cuối cùng Lý đấu cờ cao một nước. Kỳ thật tương trụi bang cùng Rốt giờ Anthony kế hoạch hợp tác rất kín đáo. Lý mới đầu không có liên tưởng đến quan hệ giữa hai người, hắn coi là Ưng Truy bịang để mắt tới bản thân, chỉ là bởi vì uy danh của mình. Dù làn nương pháo cùng hấp huyết quỷ đập tới qua bọn hắn tại khách sạn sai vai mà qua ảnh trụ, hắn cũng không có liên tưởng đến song phương hợp tác tới đối phó chính mình. Thế nhưng là tại số 103 nhà kho đối những cái kia hàng giả đồ trang sức sử dụng lịch chuyển thời gian năng lực về sau, hắn phát hiện tình huống cũng không phải là như thế. Tại hắn nhìn thấy tràng cảnh bên trong, có một màn là Ưng Truy đao rót giờ cùng Rốt giờ Anthony ngồi cùng một chỗ uống rượu, lúc ấy trên mặt bàn liền cất đặt lấy những cái kia hàng giả châu ngọc. Lục Anh Hán liền kịp phản ứng, nguyên lai like đây đều là cái bẫy, tại khách sạn thời điểm, Ưng Trùy Bang cùng Anthony phụ tử xung đột là diễn cho mình nhìn. Dạng này hết thể liền nói đến thông, Ưng Trùy Bang là Henderson bản địa Bang phái, làm gì sẽ chuyên môn để mắt tới bản thân cái nơi khác nhặt bảo người. Bản thân thanh danh là lớn, nhưng thánh tử bẻ ở, mặt hẹn, hắc ngựa hoang nhóm danh khí lớn hơn. Ưng Trùy Đao giớp giờ cùng giớp giờ Anthony liên thủ muốn hại hắn, bọn hắn không biết làm sao liên hệ với mạ sĩ S nhà kho nhân viên quản lý, tại số 103 trong kho hàng để vào hàng giả châu báo, nhưng sau từng bước một dẫn hắn tiến vào cái Lý Đỗ Phát giác được cạm bẫy về sau, liền không có lên tiếng, hắn chơi một thanh điệp bên trong điệp, trái lại bố trí một cái khác cạm bẫy, lại đi ở phía trước, mang theo Ưng Trùy đao cùng Anthony phụ tử tiến vào cái bẫy này. Nếu như không phải hắn có thể ra đoạn, kỳ thật lần này hắn liền cắm. Còn tốt, hiện tại thất bại chính là Ưng Trùy đao rốt giờ cùng Anthony phụ tử. Chưn 1215, mắt trận chó lưng, 4 năm. 1215 mắt trận chó lưng, 4 năm. Ưng Trùy đao rốt giờ giao tiền, mà Đông Trầm mang thủ hạ đi số 77 nhà kho. Một cái râu quai nón thủ hạ nói ra, lão đại Chuyện này làm sao làm? 103 tiền, chúng ta còn có thể cầm tới sao? Lúc trước nói xong thế nhưng là phân chúng ta 40 vạn a. Ưng Trụy đao lạnh lùng nói ra, mặc kệ nó, hắn nhất định phải bỏ ra số tiền này, căn cứ phân tích của ta, Tiên Hưu rót lao tại cất vào kho phòng đấu giá nghiệp là cái nhân vật, hắn sẽ không quy nợ, hắn đến xuất ra những số tiền kia đến, nếu không về sau hắn đừng nghĩ tiếp tục xử lý nghề này nghiệp. Một người da đen may mắn nói, thật là nguy hiểm, may mắn kia Trung Quốc lão sớm một bước nói rời khỏi đấu giá, nếu không lão đại sẽ tiếp tục đấu giá. Như thế nhà kho nói không chính xác sẽ rơi xuống chúng ta trong tay. Ưng trùy đao mỉm cười, nói, coi như rơi xuống chúng ta trong tay, đáng chết, kia lưu giót láo cũng phải cho ta bồi thường tiền. Mọi người tại trên đường hốn, liền phải coi trọng chữ tín, nói muốn phân ta bao nhiêu tiền, liền phải cho ta bao nhiêu tiền. Đúng đúng đúng. thủ hạ của hắn liên tục gật đầu. Nhà kho mở ra, dâu quay nón cười nói, may mắn chúng ta lấy được kho hàng này, bên trong có một ít hàng hiệu đồ dùng trong nhà, ta đã liên hệ tốt cửa hàng, bọn hắn sẽ ăn những gia cụ này. giá tiền đâu? Đào quan tâm hỏi Đương nhiên không có vấn đề, dâu quay nón vô ngữ nói, dựa theo giá thị trường 7 thành đi, bọn hắn lấy 8 thành bán đi, từ đó có thể kiếm một thành. Ưng Truy Dao hài lòng gật đầu, nói ra, làm được tốt, mọi người tại trên đường hốn, liền phải cùng một chỗ phát tài, ngươi đoạn người ta tài lộ, người ta đoạn ngươi sinh lộ. Lao đại nói đúng. Mấy tên thủ hạ thay đổi biện pháp đập hắn mồm ngựa. Lúc này có tiến vào nhà kho người nâng lên một cái dương, nhưng sau kinh ngạc quay đầu nói ra, Lao đại, cái này không đúng lắm a. Cái gì? Quá nhẹ, cái dương này quá nhẹ, bên trong là trống không a. Người kia móc ra một thanh gãy đao đem trên cái dương giấy niêm phong cắt, nhưng sau mở dương ra, lộ ra trống rông không gian. Một màn này để Ưng Trùy đao sợ ngây người, hắn ngắn ngùi thất thần một chút, hồ, "Cợt Mở, nở, đây là có chuyện gì? Mở ra cho ta cái khác cái dương. Mười mấy người xông đi vào, vội vã ra bên ngoài chuyển cái dương. Dâu Quay nón thận trọng thử một chút cái giường, Ưng Trùy trên đao đi cho hắn một cước, quắc, khô nhanh hơn một chút, người đây là làm gì? Ta thử một chút trọng lượng, nếu là có đồ dùng trong nhà, một khi cái giường xuống, sẽ đập hư người. Dầu Quay nói lủi khút nói, Ưng Truy Đao lại đạp hắn một cước, cả giận nói: "Dựa vào các ngươi chuyện gì cũng thành không được." Thấy cảnh này, những người khác tăng nhanh làm việc tốc độ, nhưng sau vận chuyển ra cái dương càng nhiều, Ưng Truy Đao biểu lộ càng khó nhìn, cuối cùng giống như là muốn ăn người đồng dạng. Cái dương là đám người nhẹ nhõm rời ra ngoài, có thậm chí là sách ra, vừa nhìn liền biết bên trong không có đồ dùng trong nhà, càng không có những cái kia hàng hiệu đồ dùng trong nhà. Phải biết, càng là hàng hiệu xưởng đồ da dụng thường, sản xuất đồ dùng trong nhà càng là rắn chắc dùng bền, loại này đồ dùng trong nhà thường thường rất nặng nghề một cái dài 2 mét, cao nửa thước ghế sofa cái dương, ít nhất phải hai người mới có thể xây dịch. Ưng Trụy dao phát cùng đồng dạng đem những này cái dương xé rách ra đến, nhưng sau thấy được từng cái trống rỗng. Ưng Trụy bang bọn côn đồ biết tình huống không ổn, nhìn thấy nhà mình lao đại dạng này phẫn nộ, bọn hắn không dám đi trêu chọc hắn, liền câm như hến đứng ở một bên. Hết lần này tới lần khác có nhặt bảo người ở chỗ này xem náo nhiệt, mỗi lần đấu giá kết thúc, tham quan giá cao vị thành giao nhà kho đều là nhặt bảo mở người trọng yếu hoạt động, bọn hắn đến nhờ vào đó mở mang tầm mắt. Nhìn thấy từng cái hòm rỗng lấy ra, có nhặt bảo người cười, ha Cái này nhà kho không có bất kỳ cái gì giá trị, bao nhiêu tiền đập tới tay tới? Hơn 40 vạn a. Ha Haha. Một đống thùng rác tử, có thể bán hơn 40 khối sao? Vẫn là đi nhìn Tiêu Vương nhà kho a, hỏa kế này thảm rồi, bồi thường hơn 40 vạn a. Nghe được những âm thanh này, Ưng Trùy Đao Khí toàn thân phát run, hắn quát, thất thần làm gì? Cho ta đem những này ký nữ nuôi đổi đi, để bọn hắn xéo đi nhanh lên. Cuồn cuộn cút. Ưng Trùy bang bọn côn đồ tranh thủ thời gian biểu hiện, bọn hắn đem nộ khí vậy vào nhặt trên thân người, lại là xô đẩy lại là đá đập. Nhất bảo mọi người cũng không phải dễ trêu, bị bạo lực như vậy đối đãi, đám người giận dữ, chẳng những không sợ, ngược lại tiến lên cùng bọn côn đồ xô đẩy, mắt thấy muốn đánh nhau. Làm sao bây giờ? Dâu Quay nón hỏi Ưng Trùy Đao. Ưng Trùy Đao con mắt đỏ giống như là có thể nhỏ máu đi xuống, hắn bắt lấy Dâu Quay nón nói, cho rớt giờ Anthony kia lão cầu gọi điện thoại, để hắn quay lại đây gặp ta. Dâu Quay nón gật đầu như dã tỏi, hắn vội vàng gọi điện thoại, nhưng sau một lát sau vẻ mặt cầu xin nói ra, lão đại, hắn tắt máy. Cái gì? Ưng Trùy Đao giờ phát điên, hắn giám tắt máy. Cho hắn kia tiện hóa nhi tử gọi điện thoại. Lão đại, ta đánh, cũng tắt máy. Dâu quay nón tiếp tục khóc tàng nghiêm mà nói. Nghe lời này, ưng trùy đao cũng không tức giận, hắn đông nhiên tỉnh táo lại, nói ra, hắn đến thu thập số 103 nhà kho, chúng ta đến đó nhìn một cái. Số 103 nhà kho được mở ra, xác thực có người tại thu dọn đồ đạc, bất quá không phải Anthony phụ tử, mà là mấy cái ưng trùy đao kẻ không quen biết. Hắn đi lên đạp một người một cước, giận dữ hét giót giờ Anthony còn kia láo cầu đầu. Người kia bị đánh, tự nhiên giận tí mặt. Bất quá quay đầu nhìn một chút đối phương nhiều người như vậy lại khí thế hung hùng liền nhịn xuống giận dữ nói, không biết, kho hàng này hắn đưa cho chúng ta. Ưng trùy đao hung hăng cắn răng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra, rất tốt, rất tốt. Dâu quay nón nói ra, lão đại, này lại không phải là cái cặp ấy. Là giọt giờ Anthony cùng cái kia Trung Quốc lão liên hợp lại hãm hại chúng ta. Nghe nói như thế, ương trùy đao khẽ giật mình, nhưng sau suy nghĩ. Dâu quay nón tiếp tục nói ra, giọt giờ Anthony tìm được trước chúng ta để chúng ta vận dụng quan hệ hướng số 103 trong kho hàng để vào một chút hàng giả đồ trang sức, nhưng sau hẹn chúng ta cùng một chỗ diễn kịch nói là lừa gạt kia Trung Quốc lão. Bọn hắn tại Trung Quốc Lao trong xe lắp đặt máy nghe trộm, để chúng ta tại khách sạn gian phòng lắp đặt máy nghe trộm, cùng một chỗ nghe lén Trung Quốc lão động tĩnh, còn đẻm gì tên hướng kia mang Trung Quốc Lao tiến nhà kho lừa dối bọn hắn. Kỳ thật, đây đều là giả, chân chính bị lừa chính là chúng ta. Số 77 nhà kho tin tức thế nhưng là Trung Quốc Lao nói, rốt giờ Anthony để chúng ta cầm xuống cái này nhà kho, nói dạng này Trung Quốc lão không có thu hoạch chỉ có thể thuận theo chúng ta an bài đi, đi cạnh tranh số 103 nhà kho. Nghe Zhou Kai nói phân tích, Ưng Truy Đao giật giật sắc mặt tái xanh, "Mẹ nó, những này cẩu nương dưỡng, bọn hắn liên thủ làm lão tử. Bọn hắn dám làm như vậy." Dâu Kai nói nô nước thấp lập nói, "Ta dẫn người đi thăm dò vị trí của bọn hắn, thời gian không xa, bọn hắn chạy không được." Ưng Truy Đao cắn răng nói, "Tốt, người đi thăm dò bọn hắn người, còn, người đi hô các huynh đệ, đem tất cả huynh đệ đều cho ta kêu lên. Tạ Henderson làm ta, ta muốn để bọn hắn trả giá đắt. Bọn hắn người còn chưa tới nơi, cảnh sát tới trước." Một người cảnh sát xuống xe hỏi, "Rõ giờ, cùng ngươi người cùng một chỗ ngồi xuống, có người báo cảnh nói các ngươi ở chỗ này đánh nhau." Chưn 1216, rút lui, 5 năm. 1216 rút lui, 5 năm. Lam Henderson địa đầu sả, ứng chửi dạo rớt giờ tự nhiên có chút cổ tay. Hắn thoát khỏi cảnh sát mang tới phiên phức, nói không có dẫn đầu đánh nhau, mới vừa rồi là có người muốn tiến vào hắn nhà kho, hắn đuổi ra ngoài người. Cảnh sát lười nhác quản những ngày phá sự, bọn hắn nhìn xem không ai thụ thường, không có phát sinh sự kiện đẫm máu, liền lưu lại một câu đừng gây chuyện lái xe rời đi. Dầu quay nón chạy về đến, nói ra, "Ta điều tra, Antoni phụ tử giao số 103 nhà kho tiền, nhưng sau liền lái xe rời đi Henderson." Kia Trung Quốc Lao còn chưa đi, hắn đợi tại trong tiểu điểm. Nói cho các huynh đệ, "Đi khách sạn." Ưng Trùy Đao cắn răng nghiến lợi nói. Cửa phòng bị gõ đến ầm ầm vang, Lý Đô biết ai tới, liền gật đầu nói ra, "Mở cửa." Lang cao mở cửa, biểu lộ âm trầm ưng Trùy Đao mang theo một đám thủ hạ rộn rộn ràng ràng đứng ở ngoài cửa, khí thế hùng hổ, đang đằng sát khí. Cửa vừa mở ra, ưng dẫn người xông vào, Lang Ca đỉnh đi lên mà không thay đổi nói ra, phòng nhỏ chỉ có thể đi vào hai người. Ưng Trụy dạo tin tưởng vững chắc là Lý Đỗ liên hợp giọt giờ Anthony đến hắn, lúc này chính đầy ngập lửa giận, hắn làm sao lại nghe lang Ca trực tiếp phất tay dẫn người đi đến sông. Cửa gian phòng thành chiến trường, Gô Tự La, Ồ Củ, Lăng Ca cùng những hộ vệ khác ở bên trong, bọn côn đồ ở bên ngoài, song phương trực tiếp làm. Ưng Trụy giúp người nhiều, nhưng cổng cứ như vậy lớn, một người giữ ải vạn người không thể qua, nhiều người căn bản triển lãm không ra, không cách nào phát huy nhân số ưu thế. Mà Lăng Ca bọn người tiếp thụ qua nghiêm khắc cẩn thận luyện. Loại tình huống này thích hợp nhất phát huy, liên thủ đem chen đến cổng bọn côn đồ đánh tiếng kêu liên hồi. Mặt khác, Lý bên này còn có sói, hổ miêu cùng mật chuẩn chờ giúp đỡ, bọn chúng lại là cắn xé lại là gầm rú, cho bọn côn đồ chế tạo phiến phức không thể so với lang ca 1 nhóc ít. Tương Truy đao rớp giờ xem xét tình huống không tốt, đành phải ngăn lại thủ hạ, chịu đựng giận dữ nói, "Tốt, chúng ta đi vào." Hắn có thể dẫn đầu nhiều người như vậy tại Henderson đầu đường pha trộn, tự nhiên cũng có một phen bản sự, đảm lượng rất lớn, là cái ngành hắn. Lý Đỗ mời hắn ngồi xuống, đem hai cái máy nghe trộm đẩy lên trước mặt hắn, nói ra vật quy nguyên chủ. Ưng Trùy Đao Rốt Giở khẽ miệng run rẩy mấy lần, nói: "Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là ngươi cùng Rốt Giở Anthony liên hợp lại? Ta cùng hắn liên hợp?" Lý đố nở nụ cười, nói đùa cái gì, ta cùng hắn ở giữa mâu thuẫn trung điệp. Hắn từng tại mê cô phái người giết ta, ta thu thập qua con của hắn nhiều lần, những này ngươi tại nhặt Bạo vào người tử trong đều có thể tham dò được. Ưng Trùy Đao Rốt Giở nổi giận đùng đùng hỏi: "Vậy cái này là chuyện gì xảy ra?" Lý Đồ nói, rất đơn giản, ta ngươi sớm liền phát hiện máy nghe trộm, cũng phát hiện ngươi cùng Rốt Anthony tiếp xúc. Số 103 trong kho hàng đồ vật làm rất thật, nhưng ngươi hẳn là hỏi thăm một chút, ta là Haji Weston tập đoàn đại cổ đông, chính là lấy châu đáo đồ trang sức làm nghiệp. Ta biết các ngươi tại nghe lấy ta, cho nên ta liền lấy ra một cái cái gọi là số 77 nhà kho, nhà kho nhân viên quản lý là ngươi người, nhưng bọn hắn chủ quản bị ta mua được. Ta đi tham quan số 103 nhà kho thời điểm, các ngươi coi là nhà kho chủ quản xuất hiện là ngẫu nhiên sao. Không, hắn là tại sắp xếp của ta hạ xuất hiện. Các ngươi không thể có cơ hội lại mở ra số 77 nhà kho cũng là ta an bài hắn nhìn chằm chằm nhà kho nhân viên quản lý. Nghe hắn, ương chùy dao trầm mặt xuống. Lý Đô nói, "Nói thật, các ngươi hẳn là làm thật, trực tiếp đánh, như thế ta sợ hơn một chút. Kết quả ngươi bị rót giờ Anthony lừa gạt, vậy mà cùng ta chơi mưu trí." Hắn chỉ chỉ đầu, nói, "Ta chính là dựa vào cái này lập nghiệp, ta chính là dựa vào cái này từng bước một đi đến hiện tại." Ương chùy dao hung hăng đện một phát cái bàn, phút. Lý Đô nói, "Nếu như ta là ngươi, hiện tại sẽ không ở nơi này lãng phí thời gian, mà là sẽ an bài xe tốc hành đuổi theo Anthony phụ tử." Bọn hắn mở chính là xe tải, chạy không xa. Ưng Truy Đao nhìn xem hung hãn lang ca một nhóm, đứng lên nói, xem như ngươi lợi hại, hòa kế, xem như ngươi lợi hại, bất quá ta sẽ không để cho ngươi thời gian tốt hơn. Hắn ngược lại là lưu manh, đã được đáp án sau không tiếp tục dừng lại, dẫn người trực tiếp rời đi. Ưng Truy Đao không phải nói ngoa thoại, hắn xác thực làm lý đố một thanh. Ngày thứ hai thu thập nhà kho thời điểm, Á dị Dỗ Nạ Châu cất vào kho nhặt bảo hiệp hội hội, hội trưởng bị gọi điện thoại tới, hỏi, Lý, ngươi tại Henderson. Đúng. Lần này đấu giá hội Ngươi vì quy sớm tiến vào nhà kho rồi. Lý Đô nói, "Đúng." Vụ nở nụ cười, "Ngươi thật đúng là tỉnh táo, ta nghĩ ngươi đoán được, có người phát vật liệu cho tổng sẽ khiếu nại ngươi, chuyện này không tốt lắm xử lý." "Không cần xử lý." Lý Đô nói, "Dựa theo quy định, tương lai một tháng ta không thể tham gia đấu giá hội đúng không?" Vụ sững sở, nói, "Đúng thế." Lý Đô nói, "Vậy ta liền không đi tham gia đấu giá hội, tương lai một tháng ta sẽ không đợi tại nước Mỹ." Vụ trần chờ nói ra, "Kỳ thật không cần rằng này, chỉ cần ngươi khiếu nại một chút, ta có thể giúp ngươi giải quyết cái này thiếu lại." Lý Đô lắc đầu. "Đa tạ, Vưu hội trưởng, ta chuẩn bị trở về quê quán một chuyến, trở về qua chúng ta tiết xuân, cái này vừa vặn phải cần hơn một tháng thời gian." Gặp hắn chủ ý đã định, Vưu Tiết Nối nói ra, "Tốt a, vậy cứ như thế." Hắn vốn định bán Lý Đố một cái nhân tình, kết quả nhân tình này bán không được, hắn tiếc nuối chính là điều ấy. Lưu lại Hàn Thu thập nhà kho, Lý Đố quyết định mang theo Sophie dẫn đầu đường về. Cái này dù sao cũng là ưng chùy bang địa bàn, hắn làm hại ưng chùy đau tổn thất hơn trăm vạn, vẫn là sớm một chút rời đi tốt, nếu không ưng đau khí bất quá, chó cùng rứt dậu lại làm chút chuyện, hắn không sợ, nhưng Sophie sợ. Hắn đến bảo vệ tốt Sophie Vỗ xuống bốn cái trong kho hàng đồ vật rất dễ thấy Hắn thu thập nhà kho có thể tìm tới bọn chúng Không cần lý đồ đến giúp đỡ Hắn lưu tại nơi này là lãng phí thời gian Trở lại for any city Hắn cùng phụ mẫu nhằn nhã qua vài ngày nữa Nhưng sau khoảng cách an tiết còn có 20 ngày tới Hắn sớm mang lên Sophie Martin vợ chồng cùng phụ mẫu về nhà Dù sao bên này không có việc gì có thể làm Hai người đã đính hôn Mà lại dựa theo tình cảm của hai người Kết hôn là chuyện ván đã đóng thuyền Cho nên có thể mang Sophie trở về an tiết Sophie một mực tại học tập tiếng Trung, đối Trung Quốc một chút truyền thống hoạt động rất hiếu kỳ cũng cảm thấy rất hứng thú, mắt tin vợ chồng không có đi qua Trung Quốc, đối trận này lưự hành đồng dạng tràn ngập hứng thú. Bọn hắn đối lý do cái này con rể rất hài lòng, đính hôn mới không bao lâu, đi theo hắn xuất ngoại hai chuyến. Hai người tại nước Mỹ thuộc về giai cấp tư sản dân tộc, nhưng thu nhập không cao lắm, tại bình thường hưởng thụ sinh hoạt về sau, hàng năm nhiều lắm là có thể xuất ngoại lữ hành một chuyến. Về nước không có nhiều chuyện như vậy, Lý Đỗ cho bọn bảo tiêu ra vé máy bay, để bọn hắn có thể trong khoảng thời gian này về nước Đức đi cùng đi người nhà. Lang Ca cùng Bạo Trúc cùng hắn đi Trung Quốc, Bạo Trúc người cô đơn, Lang Ca mang lên nữ nhi chẳng khác nào cả nhà ở cùng một chỗ. Lý Đỗ lần này mua vé máy bay, trong tay không phải rất rộng rãi, hắn liền không có lại máy bay thuê bao xuất hành. Máy bay lớn trên không trung ô ô phi hành, hai lần hạ xuống về sau, tổ quốc thổ địa xuất hiện tại dưới chân bọn hắn. Chương 1217, mộng, 1 năm. 1217 mộng, 1 năm. Máy bay cuối cùng tại phi trường tỉnh thành hạ xuống, Lý đố lần này trở về không cần đón xe, có người tới đón. Hắn bạn học cũ Diêu Chí Ba cùng Đỗ Hàng đều tới. Diêu Chí Ba mở cái nhỏ xe hàng, Đỗ Hàng bên này mở công ty xe thương vụ, vừa vận đem bọn hắn cùng một chô mang đi. Lý Đỗ trở về tin tức, chỉ là ở cấp 3G giúp bạn học bên trong hơi tiết lộ một chút, lập tức liền có mấy người chủ động tới tiếp. Lý Đỗ cự tuyệt, cuối cùng Diêu Chí Ba cùng Đỗ Hàng bên này quá nhiệt tình, hắn cự tuyệt không được. Đây thật là ứng câu nói kia, giàu tại nước Mỹ có người thân ở xa, nghèo ở chợ không người hỏi. Lý Đỗ trở về bao lớn bao nhỏ đồ vật mang đặc biệt nhiều, Diêu Chí Ba nhỏ xe hàng chính là tới kéo hàng, đây là hắn vừa mua một đài vận xe hàng, bảo dưỡng không tệ, nhưng nhìn có chút cũ. Xem ra làm rau quả lều lớn cùng đưa đồ ăn công việc, thật sự là vất vả, người bị liên lụy, xe cũng đi theo bị liên lụy à?" Lý đố Vô Vỗ làn ra ngăm đen, giương chí bà thở dài. Đỗ Hàng cười hì hì nói ra, "Xe thủ cái gì mệt mỏi. Diêu lão bản cùng yêu quý nàng dâu, mỗi ngày cho nó sắt đâu." Diêu chí hắn một thanh nói, "Đi đi đi, đây coi là cái gì yêu quý? Chờ ngươi nhìn thấy ta thật có nàng dâu, sẽ làm sao yêu quý nàng." Lý Đỗ kinh ngạc nói, "Chiếc xe kia bảo dưỡng, ngươi không phải vừa mua sao?" "Ta mua là xe xỉ của hẹn." Diêu Trí ba ngượng ngùng cười nói, Sống vừa cắt bước, nơi đó đều có tiền, xe xỉ cột hẹn cũng đủ, hàng tử tìm quan hệ cho mua, xe còn rất khá. Lý Đố giận mình, a, chẳng trách. Sophie ở phía sau cùng hải quan thương lượng, đem mấy tiểu tử kia mang ra, nàng đi tại cuối cùng. Lần này trở về, lúc đầu có thể khinh trang thượng trận, đơn giản dịch hành, kết quả bọn hắn muốn đi, mấy quặng lông hải tử không chịu cùng bọn hắn tách ra. Bọn chúng ngược lại là không khéo không đi trong xe đợi, mà là dùng móng đuôi xé rách lấy hành lý, hoặc là theo sát người, không có cách nào đưa chúng nó ra. Lý phụ Lý mẫu sau khi thấy không đành lòng, Liên Đề Lý Đô mang lên bọn chúng cùng một chỗ. Thế là phiền phức tới, muốn cho bọn chúng qua hải quan rất tốn sức, sớm một tháng trình báo, mỗi ngày mang đến tiếp nhận các hạng kiểm tra, bởi vì lần này dính đến mật trồn cùng chuột túi hai loại trong nước không có đậu vật, qua hải quan phá lại khó. Còn tốt, Lý Đỗ nhớ tới mình cùng Sophie đã từng trợ giúp qua vết thương đạn bắn du học sinh Lưu Kim Long, Song phương hiện tại ngẫu nhiên cũng sẽ liên hệ. Lưu Kim Long phụ mẫu Lưu Kiến Quốc cùng Trịnh Phượng Vinh là kinh đô hải quan quan viên, cho hắn suy nghĩ biện pháp, nắm quan hệ, lúc này mới đem bọn chúng cho mang vào. Nhìn thấy Sophie, Đỗ Hàng sợ hãi thán nói: Dựa vào, ta nói là God, Lý Lao bản đây là tàu tự sao? Thật sự là, nói thế nào a, cùng Âu Mỹ nữ minh tinh giống như. Diêu Chí Ba ở bên cạnh đi theo đầu bức điện, Ừm ân, thật xinh đẹp mà lại khí chất thật tốt. Lý Đỗ cho song phương giới thiệu một phen, lắp đặt hành lý, mang lên đồ vật, bọn hắn lên xe đường về. Hoa Hồng Uyển biệt thự có ra chính thay chăm sóc, hẳn là sẽ quét dọn sạch sẽ. Xe tiến vào biệt thự bãi đậu xe dưới đất, Lý Đỗ đợi một chút sữa chế phẩm dọc theo thang máy về nhà, hắn còn không có tại phòng này ở đấy qua, lần trước mua sau vốn định ở vài ngày. Kết quả lúc ấy bị Lỗ Quan cho kêu trở về, tham gia trận kia châu ốc rác dưới đại sư đấu giá. Bất quá may mắn hắn tham gia cuộc đấu giá kia sẽ, lấy được một chương hắc kim bảo đánh bắt giấy chứng nhận tư cách, nếu không liền không có phía sau châu ốc chi hành, cũng không có thiểm điện lĩnh quặng mỏ cùng sản gỗ đảo sự tình. Quét thẻ mã hóa mã, song trọng bảo hộ mở cửa, đại môn mở ra, sau đó Lý đối liền ngậm. Biệt tự phòng đây là thế nào? Bị cướp sạch. Làm sao loạn thành dạng này? Gian phòng trên sàn nhà ném đi rất nhiều lộn xộn đồ vật, các loại giấy đóng gói, dài lùa màu còn có chai bia cùng đồ uống bình ngã trái ngã phải, cái bàn ghế sofa tức thì bị loay hoay con mẹo. Phía sau Sở liếc mắt một cái, yếu đất nói, đây là mở qua Bạt Tỳ sao? Thúc thúc cùng A Di trước khi đi, làm một cái cáo biệt Bạt Tỳ sao? Lý phụ cùng Lý Mỗ sau đó chạy đến, bọn hắn cũng ngộng, gọi là một cái tâm tắc, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thời điểm ra đi không phải hào hào sao? Làm sao thành bộ dáng này? Ai đi vào? Phòng ốc tao ngộ xâm nhập, Lang ca nem cái dương vừa chuẩn, chuẩn bị khôi phục hắn nghề cũ. Lý Đống ngăn lại, trong nước trị an rất tốt. Khu biệt tự trị an càng tốt hơn không thể nào là có tiểu thâu loại hình xâm nhập tiền đến cho dù là tiểu thâu tiền đến được đến nhiều ít người mới có thể đem trong nhà dạy vào thành giá này hắn lập tức cho vật nghiệp gọi điện thoại nghe nói xảy ra chuyện một cái cao gậy tinh thần trung niên nhân dẫn người vội vã chạy đến trung nhân nhân tự giới thiệu họ cao là hoa hồng nguyện vật nghiệp quản lý nhìn thấy trong phòng tình huống cao quản lý nói ra hôm trước cùng hôm qua các ngươi nơi này làm qua nằm làmsấp có người mang theo các ngơi chìa khóa cùng nhà ở quản lý tra quyền tiến đến chúng ta chỉ có thể đăng ký không có quyền hỏi đến đi theo bên cạnh hắn cô Nương nói ra Ta vốn muốn hỏi chủ sĩ nghiệp tới, nhưng ta đánh không thông các người lưu lại điện thoại, hai điện thoại đều đánh không thông. Lý phụ cùng Lý Mâu đi nước Mỹ, trong nước điện thoại khẳng định đánh không thông, bọn hắn một mực dùng lý đỗ điện thoại cùng trong nước thân thích liên hệ, điện thoại di động của mình hào không có làm toàn cầu thông. Cái gì là huynh nằm sấp? Cái từ này để lý Đố một trận mở mịt. Đỗ Hàng giải thích nói, hôm Patti, người tại nước Mỹ hẳn là có rất nhiều dạng này Patti a. Chúng ta trong nước hiện tại cũng lưu hành đi lên, biệt tự huynh năm sấp thường thấy nhất, bất quá tại huyện ta thành lưu hành vẫn chưa tới 1 năm, bác thượng rộng sâu nhiều nhất. Lý Đỗ hít một hơi thật sâu, hắn biết nên tìm người nào, trao quyền sách cùng chìa khóa chỉ có ra chính công ty trong tay có, trong tay người khác nào có thứ này. Hiển nhiên, là gia chính công ty đem bọn hắn biệt thự khác tác dụng khác. Ngũ Tiểu đối cái này hoàn cảnh loạn tao tao ngược lại là thật hài lòng, chui vào ở bên trong giày vò không lứt, A dùng móng vuốt gậy chai bia đi dạo, tròn mặt béo bên trên biểu tình hưng phấn. Sophie nhìn ra Lý Đỗ sinh khí, liền đối với Ngũ Tiểu trừng chừng mắt. Làm sao bình thường nàng đối Ngũ Tiểu quá ôn bọn chúng không xem ra gì, quay người lại đối nàng nháy mắt ra hiệu một fan, ai cũng không có quản tiếp tục trong phòng dương ai, cũng là không phải bọn chúng không phục sổ quản giáo, chủ yếu là này lại xác thực nhịn lần chết, bọn chúng ở trên máy bay là khóa trong lồng, lên xe không gian cũng rất nhỏ, này lại cuối cùng tự do, sao có thể không dục ngựa lao nhanh. Sophie sinh khí đi bắt bọn chúng, lần này tốt, trong phòng càng náo nhiệt, Ngũ tiểu co càng liền chạy, bên trên ghế sofa nhạy tivi chẹo tường trượt dây điện, gọi là một cái không gì làm không được. Vật nghiệp môn nhìn trận mắt hốt mồm, quản lý lầm bẩm nói, đây đều là đọ vật gì. Dưới tay hắn tiểu cô nương hưng phấn nói ra, cái kia là mật chồn, tên hiệu tóc hối của ca, đặc biệt lợi hại. Châu Phi loạn hay không, tóc hối cua nói tính. Trở lại cho ta. Lý đố dít lên một tiếng, ngũ tiểu sợ hãi, co đầu ruột cổ đợi tại Sổ Phi bên người, Demi y thuận nhãn không còn vừa rồi phách lối kỉnh. Lý đố để phụ mẫu cùng Sổ Phi trước mang những này hùng hài tử trở về, hắn lên độ hàng xe, nói ra, đi tìm ra chính công ty. Ra chính công ty kêu trời ngày an, Đỗ hàng nghe xong bất đắc dĩ, ngươi làm sao tìm được mệm công ty. Trước 1218, trước 1218 mệm công ty, 2 năm. 1218 mệm công ty 2 năm. Có ý tứ gì? Lý Đỗ cảm thấy không hiểu đấu. Đỗ Hàng lái xe nói, ngày ngày An, ngươi nhanh lên đọc, không phải liền làm mèm sao? Chờ ngươi đi, ngươi sẽ biết chuyện gì xảy ra." Đằng sau hắn nhịn không được, lại nói ra, "Ngươi tìm ra chính ngươi không tìm ta, về sau chuyện trong nhà ngươi để cho ta xử lý đi, ta dù sao cũng so hiểu rõ trong nhà chúng ta tình huống hiện tại a." Lý Đỗ cười khổ, hắn không muốn phiền phức Đỗ Hàng, liền tự mình tại trên mạng liên hệ cái ra chính công ty, phát hiện có thể mạng lưới ký kết, liền ủy thác hắn đến giúp đỡ mình thu thập phòng. Nào biết, vậy mà ra dạng này một việc sự tình Nhà này ra chính công ty vị trí rất tốt tìm, ở vào trong huyện thành khu vực, có một cái hai tầng cửa đầu phòng, lầu một bảng hiệu ngày hôm đó ngày an ra chính phục vụ công ty trách nhiệm hữu hạn, lầu hai bảng hiệu ngày hôm đó ngày thoải mái giải trí phục vụ công ty trách nhiệm hữu hạn. Lý đố mặt lạnh lấy đi vào, có mấy cái mặc đồ vest, đánh lấy cả vạt người trẻ tuổi tại máy vi tính go go đập đập, nhìn thấy hắn lập tức có người đứng lên cười hỏi: "Ca, ngài tốt, mời ngồi mời ngồi, xin hỏi có chuyện gì?" Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lý Đỗ luôn luôn thích gặp mặt mỉm cười người, nhưng thanh niên này không phải mỉm cười, giống như là định mặt cười để hắn không quá tự tại. Hắn tiếp tục mặt lạnh lấy, nói ra, "Ta là Hoa Hoàng Nguyên số 15 chủ phòng, trước đó đợi tại nước Mỹ, ủy thác các ngươi chiếu cố nhà của ta." Nói còn chưa dứt lời, tiểu thanh niên sắc mặt lập tức thay đổi, cái khác mấy cái đối máy vi tính người cũng kinh ngạc ngẩng đầu, một người trong đó vô ý thức nói ra, "Ngươi không phải cuối tuần về nước sao?" Lý Đỗ trong lòng ngẫm tức, mẹ nói đây là kẹp lấy mình về nước thời gian đến dạy vò mình phòng ở. Thế nào, còn có mấy trận anh năm sắp không có tận hứng. Hắn cười lạnh hỏi, "Lại có một thanh niên đi nhanh lên đi lên, hắn cười giận rỡ, liên tục xoay người A nha thật có lỗi thật có lỗi, ca mau mời ngồi mau mời ngồi, Lika, ngươi là Lý ca đúng không? Ta là trước kia cùng ngươi liên hệ tiểu đỗ, Đỗ Vân. Lý Đỗ nói ra, ta không ngồi, phòng ở cái dạng gì các ngươi rõ ràng, nói đi, việc này xử lý như thế nào? Xử lý hắn như thế nào chính mình cũng không rõ ràng, việc này quá làm cho hắn tức giận, mình vừa mua biệt thự biến thành cái dạng này, cái này quá phiền lòng. Đỗ Vân không điểm đứt đầu túi người, chúng ta tranh thủ thời gian xử lý, tranh thủ thời gian xử lý, thật có lỗi A Lika. Ai, việc này đoán chúng ta, thật sự là không có ý tứ. Vậy ai, Tiểu manh, sắp xếp người đi thu thập phòng ở, đem chúng ta tốt nhất nhân viên quét dọn đều điều tới, nhất định cho Lý Ca quét dọn sạch sẽ, có một chút vấn đề ta không tha cho bọn hắn. Lý đố Dơ cánh tay lên, nói, đừng nóng vội, hiện tại lại thu thập phòng ở, các ngươi không cảm thấy tối nay sao? Đỗ Vân lại là bưng trà đổ nước, lại là cười lấy lòng liên tục, Lý Ca đừng nóng giận đừng nóng giận, chuyện này có nguyên nhân, ta giải thích cho ngài một chút ha. Vâng, ngài thấy được, phòng của ngài có người đi vào ở qua. Nhưng đây là chuyện gì xảy ra chứ? Là chúng ta quen biết một người bạn, Đê Bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo, hộ trong nhà hài tử được bệnh mật viết. Cả đời này, bọn hắn không có ở qua biệt tự, hài tử đây không phải không sống được bao lâu. Liền muốn thỏa mãn một chút nguyện vọng của hắn. Đứa nhỏ này đặc biệt đáng thương, chúng ta trong lúc nhất thời xúc động, liền giấu giếm ngài để bọn hắn đi ở một trời, cho hài tử qua đã nghiền. Bởi vì chúng ta biết ngài cùng ngài phụ mẫu đều là người tốt, mà lại cũng là người có tiền. Ngâm miệng, Lý đố nhìn xem trên mặt hắn nịnh nọt tiểu dung một trận dính nhau, "Đừng cho ta biên chuyện xưa, ta hỏi ngươi, chuyện này xử lý như thế nào?" Đỗ Vân một mặt ủy khuất nói ra, Ta không có biên cố sự, ngài nếu là không tin, ta cái này mang ngài gặp gỡ bọn họ một nhà, thật lao đáng thương. Lý Đỗ đem vật nghiệp cho hắn in biệt tự xuất nhập đăng ký đập vào trên mặt bàn, một nhà. Ta xem là 10 nhà đi. 4 lần xuất nhập, tổng cộng bàn bạc có 40, 50 người, các ngươi kinh doanh thuận lợi nha. Đỗ Vân lại lịnh nọt nở nụ cười, không phải không phải, đây là vật gì? Cái này đơn đăng ký là giả? Lý ca, ngài hiểu lầm, ngài thật hiểu lầm, thật sự kia người một nhà, ta có thể lập tức mang ngài đi xem một chút. Đỗ ở phía sau nói ra Lần này ngươi biết mẻm công ty ý gì a? Lý Đỗ bị tức đến không được, đối phương loại này mềm nhũ thái độ, ngược lại để cho người ta cao hơn hỏa. Hắn hít sâu một hơi, nói, "Tốt, ngươi không nói phương thức xử lý, ta nói, để các ngươi quản lý ra." Đỗ Vân cười làm lành nói, "Tôi thật có lỗi, chúng ta quản lý cùng phó quản lý đều đi vào thành phố tham gia thị chúng ta giải nhi tự huấn lễ, bọn hắn nhất thời bán hội về không được." Lý Đỗ nói, "Vậy các ngươi nơi này ai quản sự?" "Quản lý cùng phó quản lý quản sự." Đỗ Vân cười nói, "Tới tới tới, tới Lý ca, trước làm, uống miếng nước bất giận." <cười> À, ngài từ nước Mỹ trở về, đoán chừng quen thuộc cà phê đúng không? Tiểu manh, đi cho ca pha ly cà phê. Lý Đô nói, ngừng ngừng ngừng, ta mặc kệ các ngươi cái này có hay không người quản sự, xử lý phương pháp ta cho các ngươi, biệt thự ta không ở, dựa theo giá thị trường, ta gãy cho các ngươi. Hắn nhìn về phía đỗ hàng, nói, hoa hồng nguyện phòng ở hiện tại bao nhiêu tiền? Đỗ hàng nói, quá khứ một năm chúng ta bên này phòng ốc rộng trướng, ngươi biệt thự kia hiện tại làm gì cũng phải 350 vạn đến 360 vạn. Lý Đô quay đầu nhìn về phía đỗ Vân, 350 vạn Ta cho các ngươi cái tiện nghi giá, chuẩn bị giao dịch đi." Đỗ Vân Y nguyên cười định nói, "Ôi, ca, chúng ta nào có tiền mua ngài kia căn phòng lớn? Lại nói, ngài đây không phải ép mua ép bán sao? Ngài là du học nước Mỹ phần tử trí thức cao cấp, cũng không dám làm dạng này phạm pháp sự tình." Lý Đỗ phát hiện những người này là cao thủ, hắn tại nước Mỹ đối phó nhiều người như vậy, vẫn chưa có người nào có thể để cho hắn dạng này bị khuất. Hắn gật gật đầu, "Những người này là thuộc mì vắt, ngươi làm sao vào bọn hắn làm sao đi dạo, cùng bọn hắn căn bản nói không thông." Minh điểm ấy hắn không nói cái gì, quay người rời đi. Đi ra ngoài trực tiếp tìm luật sư. Đỗ Hàng ngăn lại hắn, cười khổ nói, vô dụng, Lý lão bản, công ty này chính là cái lão lại công ty, mẹ nó, không có luật sư sẽ tiếp chuyện của ngươi. Lý Đỗ nói, lợi hại như vậy. Đỗ Hàng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đặc biệt hỗn đản, lão bản Hắc Bạch hai đạo đều có chút quan hệ, nhưng hắn không cần hoảnh, cứ như vậy chơi lại, ngươi cũng không thể chủ động đánh đến tận cửa a. Ngươi đánh đến tận cửa, đó chính là ngươi pháp luật trách nhiệm. Mẹ vô dụng, cứng rắn không thể dùng, pháp luật bên trên xử phạt lại không sợ, công ty này thật đúng là có chút bản sự. Nghĩ nghĩ, Đỗ Hàng nói ra gia cho người già cái chủ ý, bất quá cũng chưa chắc dễ dùng, hơn nữa còn rất lãng phí tiền. Ngươi nói, không phải là mua hung chơi hắn muốn a? Lý đố mở cái trò đùa, nếu không trong lòng kìm nén đến hoảng. Đỗ Hàng lắc đầu, ta nào dám làm cái này. Chính là vợ ngươi không phải người Mỹ sao? Đem phòng ở bán trao tay cho nàng, đưa trước điểm tiền thuế, sau đó để nàng lấy người mỹ thân phận, thông qua đại sứ quán cùng cục công an đến xử lý chuyện này. Dạng này có lẽ có dùng, nhưng dù cho xử lý, Lý Đỗ cũng vô pháp thư giải trong lòng biện quất khẩu khí kia, hắn lắc đầu, nói ra, không Ta không làm như vậy, chuyện này chính ta xử lý. Chương 1219, chương 1219 thành nhỏ ngóc cổ, 3 năm. 1219 thành nhỏ ngóc cổ, 3 năm. Biệt thự bị làm loạn thất bắt ao, Lý Đỗ khẳng định không thể ở đi vào, liền quyết định tạm thời đi phòng cũ ở, dù sao bên kia không gian cũng đầy đủ. Hắn không để ý mềm công ty giữ lại, mặt lạnh lấy rời đi. Đỗ Vân nhiệt tình ở phía sau hô, "Lý ca ngài rộng lòng tha thư a, Lý ca ngài đi thông thả a, Lý ca chúng ta lập tức cho ngài quét dọn phòng ở, khẳng định còn ngài một cái so trước kia càng sạch sẽ hoàn cảnh." Lái xe, đỗ hàng bất đắc dĩ hỏi, "Lý lao bản, chúng ta làm sao làm?" Lý Đô nói, "Trầm rãi làm, không nóng nảy, ta về trước đi theo giúp ta cha mẹ." Hắn về nhà một lần, Lý mẫu lập tức sốt ruột hỏi, "Chúng ta biệt thự sự tình xử lý như thế nào? Để bọn hắn tranh thủ thời gian quét sạch sẽ nhà, tốt bao nhiêu phòng ở, vậy mà cho biến thành dạng này?" Lý Đô nói ra, "Cha, chúng ta trước tiên ở bên này ở, biệt thự chuyện bên kia ta đến xử lý." Lý phụ khoát khoát tay nói ra, "Được, ngươi xử lý tốt, chúng ta ở chỗ này ở cũng rất tốt. Cái này lao chạch thế nhưng là chúng ta tổ phỏng" Tổ tông đều ở nơi này, để bọn hắn nhìn xem nhà ta tộc trong lịch sử cái thứ nhất dương nạng, dâu, ở chỗ này ăn Tết cũng rất tốt. Lý Đỗ xoa xoa cánh tay, nói: "Cha, ngươi đừng nói dọa người như vậy được hay không? Nơi này liền chúng ta toàn ra, đâu còn có người tại? Người không ở nơi này, hồn vẫn còn ở đó." Lý phụ nở nụ cười, "Sophie thích chúng ta Trung Quốc văn hóa đúng không? Tiên nàng giải qua chúng ta Trung Quốc quý văn hóa sao?" Lý Đỗ tranh thủ thời gian quát tay, "Cũng đừng cả cái này loạn thất bát tao sự tình, ta sợ nhất loại này có lẽ có đồ vật." Lý phụ tiếng cười càng phát ra lớn lên. Lý Mâu nói ra, "Ai, từ lao đầu này từ không có đứng đắn, khi còn bé liền lão giảng chuyện ma hủ dọa người, hiện tại còn muốn hủ dọa Sophie." Điểm ấy rất kỳ hoa, nhà khác phụ mẫu từ nhỏ cho hài tử giảng chuyện cổ tích, Lý phụ không đi đường thường, khi còn bé cho Lý Đỗ giảng chuyện kể trước khi ngủ đều là chuyện ma. Quay đi còn lại, từ biệt thự đến nước Mỹ lại trở lại lao chạy, Lý phụ tựa hồ có chút hưng phấn. Đám người vào nhà về sau, Lý Mâu bắt đầu thu thập, buồn buồn bình bình, đệm chăn ga giường thu hết nhẹ ra, nhà bọn hắn là vùng ngoại thành lầu nhỏ, gian phòng nhiều, một đoàn người toàn vào ở đến không có áp lực. Lý Đống nhìn thấy nhà điện độ dùng trong nhà đều ở chỗ này, hỏi: "Các ngươi không có chuyển vào biệt thự đi?" Lý mẫu một bên thu xếp một bên nói ra, rời đi qua tới, về sau lại trở về, lớn như vậy phòng, chống rống hai người quá rò người." Lý đố ngấm lại cũng thế, đối với phụ mẫu đời này lão nhân mà nói, không chăm sóc biệt thự vẫn là ở toàn thành, đều không kịp ở mình tối quen phòng cũ thoải mái. Lý phụ không đến mức dùng chuyện ma tới dọa Sophie, Sophie cùng phụ mẫu đối Trung Quốc văn hóa yêu thích, chủ yếu ở chỗ truyền thống văn hóa cùng dân tục phong tình. Martin phu nhân quyết định lợi dụng cơ hội lần này làm một cái chuyên đề báo cáo. Về trường học sau cho học sinh nhìn nàng chuẩn bị nghiên cứu huyện thành nhỏ lịch sử từ kiến trúc phong tục cùng nhân văn phương diện tiến hành mắt tiên sinh cổ Vũ nàng tiến hành đáp ứng làm trợ thủ của nàng đi cho nàng đập một chút ảnh chụp làm tham khảo dùng hắn nói ra ngoại trừ chuyên đề ngươi còn có thể viết một thiên luận văn ta muốn học trường học sẽ đối với này cảm thấy rất hứng thú nhiều người giao thông vấn đề không tốt giải quyết lý đối liền áp dụng tại nước Mỹ thời điểm phương pháp thuê xe hắn mang lang ca mọi người đi nội thành sau đó thuê một chút xe trở về langka cùng lươngáo lái đi một cố điệu thấp đại chúng A Bọn hắn lái xe mang theo máy ảnh đi điều tra mềm công ty, Lý Đỗ không tin cái công ty này không có một chút vấn đề, hắn nhất định phải cho đối phương một bài học. Mắt tin vợ chồng lái đi một cỗ xe dịn, Lý Đỗ cùng sổ phỉ cùng đi hai người, dù sao bọn hắn không hiểu tiếng Trung, mà trong huyện thành hiểu chút tiếng Anh người có lẽ không ít, khả năng thuần thục giao lưu cũng có ít. Đừng nhìn Lý Đỗ bọn hắn huyện thành nhỏ, thế nhưng lại có không ít có giá trị cổ kiến trúc. Bọn hắn đi trước huyện thành Nam Bộ cổ thành tường, đoạn này cổ thành tường có hơn 500m khoảng cách, toàn thân gạch xanh lũy tạo mà thành, trải qua ngàn năm, y nguyên cứng chắc uy Trước kia mặt này tường thật dài, ta lên tiểu học lúc đó còn có thể kéo dài cả huyện thành nam mà đâu. Lý Đố vước ve tường thành, hơi có chút thổn thức. Sophie hỏi, vậy bây giờ làm sao chỉ còn lại một đoạn như vậy rồi? Có phải hay không gió táp mưa xa, bị thời gian cho hủy đi rồi? Lý Đố lắc đầu, không phải, huyện chúng ta thành phát triển, cần hướng bốn phía khu trương, tường thành liền thành trở ngại, chính phủ quyết định đưa nó dỡ bỏ, cho kinh tế đại kiến thiết đường đường. Martin Phu nhân tiếc nuối nói ra, cái này thật đáng tiếc, bọn chúng lịch sử so với chúng ta quốc gia còn muốn lâu đợi, nếu như có thể đem bọn họ bảo vệ cho hậu đại. Kia thật là một món tài phú quý giá." Lý Đỗ cười cười, hiện tại cũng có rất nhiều người nói như vậy. Ngoại trừ cổ thành tường, huyện bọn họ thành còn có mấy đầu ngõ cổ, bàn đá xanh xếp thành đường nhỏ đã không bình hẳn, mà lại ngõi nhỏ rất hẹp, xe dịp tiến vào về phía sau, đối diện lại có một chiếc xe hơi ra, Lý Đỗ chỉ có thể lui lại nhường đường, nếu không liền mở không đi qua. Ngõ cổ hai bên là cổ trạch, cùng tường thành sử dụng cục gạch, gạch xanh ngói xanh, chất liệu cổ phác. Martin Phu nhân chụp mấy bức ảnh chụp, phát hiện có chút cục gạch bên trên mang theo hình ảnh, liền lên trước đập đập đồng thời hiếu kỳ hỏi Những này hình ảnh là có ý gì?" Lý Đỗ nói, "Ta cũng không rõ lắm, nghe trưởng bối nói, việc chúng ta thành trúc kia là chiến lược yếu địa, tường thành tu kiến cần chất lượng quá cứng, thế là từ nhiều nhà gạch đá trận mua sắm tường thành gạch. Vì phong ngừa những này gạch đá trận theo thứ tự hàng dãy, hệ thống chỉ yêu cầu gạch đá trận tại sản xuất thời điểm, đem dấu hiệu đặc biệt ấn đến gạch đá bên trên, một khi phát hiện vấn đề, có thể truy tìm trách nhiệm đảm nhiệm." Nói đến đây, Lý Đỗ trong lòng đột nhiên có cái ý nghĩ, có thể dùng tới đối phó mềm công ty ý nghĩ. Martin vợ chồng nhưng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, nghe hắn Hai người không hẹn mà cùng nở đủ cười, nói ra, thật là một cái thông minh biện pháp. Có thể ghi vào luận văn bên trong. Lý Đô cũng cười, hắn ở trong lòng suy nghĩ một chút, cảm thấy mình cái chủ ý này thật đúng là rất đáng tin cậy Ba cái người ngoại quốc xuất hiện tại những này cổ phát trong hẻm nhỏ, đối chung quanh cư dân vẫn còn có chút lực hấp dẫn. Không ít người xuất hiện tại cửa ra vào, một bên phơi nắng một bên hiếu kỳ gió xét ba người, còn có người nhận biết Lý Đô, hỏi, tiểu đố, cái này ba là ai? Nghe nói ngươi tìm cái dương nàng dâu, đây chính là ngươi dương nàng dâu. Rất Tô dùng so với hắn càng tiêu chuẩn tiếng phổ thông mỉm cười đáp lại nói: "Ngươi cũng thật đẹp trai, tiên sinh, tin tức của ngươi cũng rất linh thông." Nghe được Tô Phỉ có thể xưng rõ ràng hắn ngự trả lời, mấy cái người xem náo nhiệt lập tức cười vàng, có người còn trêu chọc nói: "Ha ha, tiểu Liêu, im lặng là vàng, cha ngươi không có dạy ngươi ở bên ngoài ít loạn tất tất. Lan mẹ ngươi trứng." Lý Đấu cười cùng đám người chào hỏi, đơn giản giới thiệu một chút Tô một nhà, nói bọn hắn muốn thi xem xét một chút nơi này cổ kiến trúc, trở về làm đầu để báo cáo nhanh cho nước Mỹ các học sinh nhìn. Một người trung niên đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi: Bọn hắn cái này báo cáo, lực ảnh hưởng thế nào?" Lý Đỗ Bất Đắc Dĩ nói, "Ngươi nếu là muốn thông qua bọn hắn một cái báo cáo phát triển khách du lịch, khó mà làm được." "Không không không, không phải phát triển khách du lịch, là có thể hay không để cho chính phủ coi trọng, sớm một chút phá hủy nơi này." Trung niên nhân hỏi. Chương 1220, chương 1220 của họa 4 năm. 1220 của họa 4 năm. Lý Đỗ cười lắc đầu, "Cái này báo cáo chính là cho bọn hắn học sinh nhìn, không có lực ảnh hưởng lớn như vậy." Sophie ở bên cạnh trầm mặc nghe, chờ đến trung niên nhân thất vọng về nhà. Nàng kinh ngạc hỏi: "Ta không nghe lầm chứ, ngươi đồng hương muốn phá hủy nơi này?" Vừa rồi mát tin vợ chồng hung hăng tán dương những này cổ kiến trúc bị lực, Lý đối liền không có nhiều lời, kỳ thật tại huyện bọn họ thành, những này cổ kiến trúc một chút cũng không bị hoan nghênh. Huyện bọn họ thành là cái địa phương nhỏ, không có học giả đến khảo sát, cũng không có du khách đến tiêu phí, những này cổ kiến trúc vô pháp sinh ra kinh tế giá trị. Chính phủ không phải phá hư cùng, bọn hắn mười mấy 20 năm trước quyết định hủy đi một chút phòng ở cũ, lao kiến trúc, là vì mở rộng thành khu phà vi, chiêu thương dân tư, phát triển kinh tế. Nhưng lúc đó không riêng bọn hắn làm như vậy, cả nước các nơi rất nhiều chính phủ đều tại làm như vậy, một chút trong đại thành thị có giá trị cổ kiến trúc cũng bị dỡ bỏ. Chuyện này đã dẫn phát rất nhiều kiến trúc học nhà Hòa Thuận có kiến thức dân chúng tranh nghị, cho rằng những kiến trúc này là tổ tông lưu lại tài phú, hẳn là bảo lưu lại đến cung cấp nghiên cứu khoa học cùng du lịch sử dụng. Điểm ấy không có vấn đề, xác thực có chút cổ kiến trúc rất có giá trị. Nhận phê bình nhiều, các nơi chính phủ trở nên bảo thủ, liền đình chỉ cổ kiến trúc dỡ bỏ. Thế nhưng là, trở nên bảo thủ không riêng những cái kia thành phố lớn cùng phát đạt địa khu. Giống bọn hắn dạng này thành nhỏ ban lãnh đạo cũng bó tay bó chân. Bọn hắn vì để tránh cho gây nên dư luận phi bình, rước khoát bảo lưu lại một chút cổ kiến trúc, chỉ cần không phải rất ảnh hưởng thành khu phát triển cùng kiến thiết, bọn hắn liền bảo tồn lại. Nhưng bọn hắn huyện thành không có du khách đến, cổ kiến trúc không có cách nào chuyển hóa thành lợi nhuận, ở chỗ này người lấy không được tiền, còn ở phá phàm ở, cũng có chút không muốn. Mấy năm này thành thị phát triển càng lúc càng nhanh, kinh tế càng ngày càng tốt, trong huyện thành mặt đất giá trị nước lên thì thủy lên, rất nhiều nơi một phá dỡ, lập tức sẽ giàu có một nhóm người. Nhưng lão kiến trúc không có cách nào hủy đi. Chính phủ không nguyện ý hủy đi, nhà đầu tư cũng hủy đi không dậy nổi, thế là cứ như vậy bảo tôi lại, để nhìn xem xung quanh người quen bởi vì phá rỡ mà giàu có hợp lý bác tính, càng là tâm lý mất cân bằng. Bọn hắn cũng sẽ không quan tâm phòng ốc của mình có cái gì nghiên cứu khoa học giá trị, làm dân chúng bình thường, bọn hắn chỉ hy vọng mình có thể nhiều đến đến giờ tiền, dạng này hai tử có thể mua cái hào thủ cơ, cuộc sống trong nhà tốt một chút, mình thay cái xe tốt tử. Lý Đỗ đem những này giảng cho sổ phỉ cùng Martin vợ chồng nghe, Martin phu nhân nói, bác tính cần sinh hoạt, nhu cầu của bọn hắn cùng kiến trúc thượng tầng quyết sách thường thường hình thành xung đột. Martin tiên sinh đột nhiên hỏi, người mới vừa nói, những này cục gạch bên trên hoa văn là tại tu kiến tưởng thành thời điểm, vì phòng ngừa gạch đá chế tạo đám thương gia theo thứ tự hàng nhái mà thiết lập." Lý Đỗ cười không nói, hắn biết Martin tiên sinh phát hiện vấn đề, nhưng hắn không muốn nói. "Những này cục gạch là vì tu kiến tưởng thành mã chuyên môn lung, vậy làm sao lại xuất hiện tại những này dân cư bên trên đâu?" "Đây là một chuyện khác, kỳ thật nơi đó rất nhiều lao trạch phòng ở cũ sớm bị san bằng, xây xong cục gạch lớn nhà gói. Về sau chính phủ ủy đi bộ phận tưởng thành mở rộng huyện thành quy mô, lúc ấy đã có bảo hộ lão kiến trúc phong chào." Thế là dân bản xứ cảm thấy có thể có lợi, liền đi nhặt được hủy đi tưởng thành xuất hiện cuộc gạch, trở về một lần nữa luy hiện tại phòng. Bọn hắn coi là có thể chính phủ sẽ phát triển khách du lịch, mượn cơ hội này phát tài, kết quả chính phủ xác thực nghĩ biện pháp phát triển khách du lịch, thế nhưng là không có đặc sắc, phát triển không nổi. Dạng này, nơi đó cư dân không cách nào, lập nhà không phải xếp gỗ, không thể phá hủy xây, xây hủy đi, bọn hắn chỉ có thể như thế ở lại đi. Lý đấu kinh lịch những cái kia quá trình, dựa theo bọn hắn nơi này trước kia quy củ Sơ phòng ở mới có cái thượng lương trọng yếu chỉnh tự, ngày đó chủ nhà sẽ vung đường vung đồ ăn vặt vung bánh bao nhỏ, hắn khi còn bé sinh hoạt vật tư tương đối khuyết thiếu, thích nhất cùng đám tiểu đồng bạn đi đoạt những vật này. Hắn cho sổ phỉ giới thiệu đoạt những vật này thời điểm phát sinh một chút có ý tứ cố sự, tiện thể lấy nhớ lại tuổi thơ, Đông Nhiên hơi xúc động. Thời gian thật nhanh a. Hắn nhìn không được thả ra tiểu phi trùng, nghĩ thẩm tiểu gia hỏa này đáng tiếc không thể xuyên qua lúc ánh sáng, bằng không hắn thật đúng là muốn đi tuổi thơ thời đại nhìn xem. Cũng là trùng hợp, hắn vừa xuất ra tiểu phi trùng đến xem nhìn, bỗng nhiên có người đụng lên tới hỏi, ha ha Huynh đệ, ngươi những người nước ngoài này bằng hữu ngẫm lại mua đồ cổ. Lý Đỗ hỏi, ngươi có đồ cổ? Người này tặc mi thử nhãn trái phải nhìn quanh một chút, Trương Trạc đàng hoàng nói ra, "Đúng, đồ tốt, ngươi nhìn một cái." Nói, hắn từ trong ba lô móc ra một bức họa cho hắn nhìn, "Đây là ta trước mấy ngày trong nhà đào đất hầm móc ra đồ vật, tuyệt đối là đồ cổ nha." Nói không chính xác vẫn là bọn hắn người ngoại quốc đồ cổ. Bức tranh mở ra, đây là một bức bức tranh, phía trên có nguyên nhân vì ổ sỉ hóa mà lộ ra cổ xưa sắc thái, màu đỏ không còn tiên diễm, lục sắc không còn chói mắt, kim sắc không còn lộng lẫy quả thật có chút niên đại khí tức. Vẽ lên vẽ là một cái trung quốc cô nương, ăn mặc cùng thanh triều biếm tóc kịch bên trong, thân trên một kiện tỉ bà và tao áo lót, lấy tiểu hồ điệp vì trang trí đồ án, hạ thân là một kiện đôi phù váy, nhìn rất giống chuyện như vậy. Nhưng là, tiểu phi trùng đối cái này nhìn rất có niên đại khí tức bức tranh lại là không có chút nào hứng thú, cũng không có bởi vì sự xuất hiện của nó mà hưng phấn. Lý Đỗ tự nhiên minh bạch nguyên nhân, cười to nói, "Lão ca, người thứ này ta tin là ngươi móc ra, bất quá thời gian không lâu được, bằng không nó đã sớm dưới đất mục nát, đúng không?" Trung niên nhân phục, nói ra Lúc đương thời hồi chửa, ta vừa mở ra thời điểm nhan sắc nhưng dễ nhìn. Thật, nếu không ngươi để ngươi người ngoại quốc bằng hữu nhìn xem, để bọn hắn nghiên cứu một chút, có thể tìm chuyên gia đi giám định, tuyệt đối nhiều năm đầu. Lý đối lắc đầu, cười nói, thứ này nếu là thật đồ cổ, ngươi để chuyên gia một giám định, để nó một khi lộ mặt để đồn công an biết, vậy coi như là 500 khối tiền thưởng thêm một mặt cơ thưởng, ngươi xác định. Không tin được rồi. Trung niên nhân hậm hực thu hồi bức tranh, quật miệng rời quanh người xem náo nhiệt đang cười, có người nói ra, cái này hậu sinh không đốc. Hiện tại ai còn tin dạng này trò Đúng đấy, họa kế này cũng có ý tứ, hắn vậy mà làm bức bức tranh da đương đồ cổ, thứ này không phải người ngoại quốc làm nhà, chúng ta người Trung Quốc hẳn là làm một bức tranh thủy mặc. Nghe bọn hắn chao phúng, trung niên nhân tức giận, nói ra, các ngươi biết cái gì, đây thật là ta móc ra, các ngươi chờ xem, ta sớm muộn bán đi, nhất định có thể lấy lòng giá tiền. Nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía Lý Đỗ nói, thanh niên khẩu khí lớn, ngươi cản trở bằng hữu của ngươi tài lộ, chờ bọn hắn về sau tìm ngươi phiền phức đi. Lý Đỗ ghét nhất lựa đạo, gặp hắn như thế đối mình, Đặc biệt là hắn vừa bị mềm công ty những tên khốn kiếp kia lừa gạt Bởi vậy này lại hắn quyết định không cho cái này mặt người tử Muốn cho hắn điểm nhan sắc Hắn bước nhanh đổi kịp người này Cười lạnh nói, người nói người họa là đồ cổ đúng không Tốt, lấy tới Hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là chuyên gia Nói xong, hắn thi triển tiểu phi trùng lịch chuyển lúc ánh sáng năng lực chương 1221 chương 1221 tiểu trùng cũng nhìn lầm 5 năm 1221 tiểu trùng cũng nhìn lầm 5 năm Lúc quang nịch chuyển, lý đ Anh coi là lịch chuyển lúc quang nhiều lắm là mấy năm thậm chí chỉ có mấy ngày, dù sao đây là một bước dạ họa, khẳng định là đoạn thời gian gần nhất mới giả tạo ra. Thế nhưng là xuất hiện trong mắt hắn lại không phải người hiện đại trang phục, hội họa người là người ngoại quốc, nhưng người mặc dài áo khoác ngoài, trên đầu mang theo minh thanh thời đại tương đối lưu hành viên ngoại mũ, ngồi tại trước mặt hắn làm người mẫu nữ nhân cũng đúng như vẽ lên người cách an mặc đồng dạng. Hai người xung quanh hoàn cảnh cũng cùng hiện đại hoàn toàn không giống, cái bàn bình phòng, cửa sổ cửa phòng, không có chỗ nào mà không phải là thanh triều trung hậu kỳ dáng vẻ. Lý Đỗ hít sâu một hơi, mình nhìn lẩm Không đúng, là Tiểu Phi trùng nhìn lầm, cái đồ chơi này thật sự là đồng dạng đồ cổ, nếu là có người vì làm bộ hạ cái này khí lực, vậy nó cũng là một kiện khó lường tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng là cái này không thể nào nói nổi, Tiểu Phi trùng đối lúc năng lượng ánh sáng lượng rất mất cảm, tuy sẽ không phạm sai lầm, nó đối bức họa này không hứng thú, hẳn không phải là đồ cổ mới đúng. Từng màn lúc quan trận cảnh thay phiên, Lý đối nhìn thấy càng nhiều, liền vượt kết luận đây là sự thực đồ cổ, căn cứ hắn nghịch chuyển lúc ánh sáng kinh nghiệm, nó tồn tại thời gian chí ít có 200 năm. Theo quan sát những này tràng cảnh, Hắn biết đại khái tiểu phi trùng vì sao đối bức họa này không có chút nào hứng thú. Bức họa này bị sáng tác sau khi ra ngoài liền bị người mang đi, sau đó liền bị dùng sáp dầu bị kín giấu đi. Giấy vẽ bên trên hiện tại cũng có sáp dầu, Lý Đỗ tưởng rằng trung niên nhân vì đi lựa gạt chỗ làm đồ vật, hiện tại xem ra hắn hiểu lầm người ta, con hàng này mặc dù dáng dấp đầu trâu mặt ngựa, nhưng không có gật người. Lý Đỗ không phản đối, hắn nhìn một chút bức họa này, hỏi: "Bao nhiêu tiền?" Người kia treo con mắt nói: người không phải nói đây là giả họa sao?" Lý Đỗ nói: "Ta nhìn giống như là giả họa, bất quá vẽ coi như không tệ." Ngươi nếu là cho ra giá tiền phù hợp, ta có thể thuyết phục ta ngoại quốc bằng hữu mua lại." Người kia sờ lên cái cằm tròm dâu dê, nói ra, "100 vạn." Lý đố trực tiếp đem bức họa này cho hắn nhét trở về, nói, "Ngươi hướng phía trước lại đi một chút, sau đó rẽ một cái, nơi đó có một nhà nông nghiệp ngân hàng, căn cứ ta quan sát, bên trong mỗi ngày ra vào tiền giấy trí ít hơn ngàn vạn, ngươi đi bên trong đọc tốt." Người xem náo nhiệt cười càng vui vẻ hơn. Lý Đỗ lắc đầu muốn đi, bức họa này xác thực có tuổi rồi, thế nhưng lại chưa hẳn đáng tiền, họa sĩ danh tự là tiếng Anh, viết là Serpalum, hắn chưa nghe nói qua người này. Gặp hắn muốn đi người kia sốt ruột tranh thủ thời gian ngăn lại hắn nói ai ai ai ca một ngươi chờ một chút làm ăn nhà giao giá trên trời rơi xuống đất trả tiền đúng hay không Ngươi thành tâm muốn mua vậy liền cho cái giá lý đó nghiêng qua hắn một cái nói một.000 khối. trung nhân nhân suýt chút nữa thì huy quyền đánh người hắn kêu lên đây chính là đồ cổ ngươi cho ta một ngàn gối lý đó nói nếu không 500 khối thêm một mặt cờ thưởng trung niên nhân nói ngươi ý đến thứ này cũng không phải có bảo chính phủ mới không có hứng thú lý đồ nói nó không riêng không phải có bảo cũng không đáng tiền Vậy ngươi cho cái thành thật giá, đến cùng bao nhiêu tiền? Trung niên nhân do dự một phen nói, ít nhất 10 vạn khối. Một vạn khối? Mãng Sát Vách, người trẻ tuổi hậu sinh khả úa, ngươi sở so ta còn hung ác. Trung niên nhân nhịn không được mắng một câu, năm vạn khối, tiện nghi hơn một phần đều không được. Lý Đồ lắc đầu, vậy ngươi đi tìm người mua đi, đó căn bản không phải đồ cổ, chính là vẻ đẹp mắt mà thôi. 2 vạn khối đi, lại nhiều một phần tiền ta cũng không cần. Đều thối lui một bước, 4 vạn khối. 2 vạn 5000 khối, lại lại nhải ta đi, thật chán, để ngoại quốc bạn bè chế giễu. Lý Đồ bất mãn nói, trung niên nhân rậm chân nói, tốt, 2 vạn năm, mẹ nó, lao tử ăn thua thiệt, dù sao từ nhà mình trong đất móc ra, 2 vạn năm cũng là bạc kiếm, để ngươi nhặt cái để lọn." Nơi này cách ngân hàng rất gần, Lý Đồ dẫn hắn đi cửa ngân hàng nói ra, "Ngươi chờ ta, ta đi lấy tiền." Trung niên nhân nói, "Được, ngươi nhiều lấy điểm, hết thẻ chuẩn bị 25 vạn thôi." Lý đô kinh ngạc hỏi, "Có ý tứ gì?" Trung niên nhân bắt đầu cười hắc hắc, "Trong nhà của ta còn có 9 bức, dạng này họa hết thẻ có 10 cái, ngươi nếu không mua hết tôi, ta cho ngươi tiện nghi một chút, 10 cái 24 vạn." Nhiều như vậy, Lý Đỗ kinh ngạc. Trung niên nhân nói ra, đều tại một cái dương bên trong bịt lại, có ta còn không có mở ra đâu, thật hên tệ, đều là đồ cổ, tuyệt đối là đồ cổ. Lý Đỗ suy nghĩ một chút, đi vào lấy 25 vật khối, nói ra, chúng ta đi nhà ngươi, ta phải nghiệm một chút hàng, vạn nhất ngươi vàng trao lẫn lộn làm sao bây giờ? Trung niên nhân vô ngực nói ra, ta Lưu Sơn Dề sao có thể gặp người. Trên giang hồ kiếm cơm rượi vào là chính là cái thành tín, tuyệt đối là giảng thứ người. Lý Đỗ cảm thấy hắn không đáng tin cậy, đằng sau lấy tiền lái xe đi nhà hắn, đồng dạng ở vào huyện thành vùng ngoại thành. Bất quá Lý Đỗ nhà tại Bắc Ngoại Ô, nhà của hắn tại năm năm giao, cho nên không biết. Tiến vào hắn phá phòng ở về sau, Lý Đỗ minh bạch vì cái gì cảm giác con hàng này khí chất không được bình thường, hắn chính là cái coi bói, trong nhà đặt vào quầy sách, treo trên tường đảm bảo, trong viện còn có lá cờ loại hình độ vật. Lớn nhất một lá cờ là hình tam giác, chính diện in, xem tướng, đoán mệnh, đặt tên, đổi tên, dự đoán, mà sau in, tìm việc, tìm mất, khỏe mạnh, hôn nhân, thời vận, sự nghiệp. Mặt khác, Lý Đỗ còn chứng kiến một đầu hải phía trên viết là: Quốc gia chính quy bát tự đoán mệnh phục vụ trung tâm. Lý Đỗ kinh ngạc do xét nhà mình, Trung niên nhân chê cười nói, nếu không, đưa ngươi một quẻ. Ta mặc dù tự xưng Lưu Sơn dê, kỳ thật rất nhiều người gọi ta lưu bản tiên. Lý Đỗ bật cười nói, đừng đừng đừng, ta phúc bạc chịu không được ngài thiết khẩu răng vàng, vẫn là tranh thủ thời gian cầm hòa đi. Trung niên nhân mở ra cái bên ngoài bao lấy ra châu cái dương, bên trong còn có một số bức tranh, có mở ra, có ý nguyên dùng sáp dầu phong tồn. Lý Đỗ gọi ra tiểu phi trùng muốn nhìn một chút những bức họa này chân tự tính, kết quả tiểu phi trùng vừa ra tới, tranh thủ thời gian hướng trong phòng chính giữa bản thờ bên trên bay. Trực tiếp hút sắp cung phụng kia một tôn đạo tổ giống bên trên. Không hề nghi ngờ, thứ này cũng là đồ cổ. Lý Đỗ ổn định tâm thần, giả bộ như tùy ý hỏi, "Ngươi cung phụng tượng thần không tệ, bán hay không?" Trung niên nhân nghiêng liếc hắn một chút, nói, "Camôn, ta xem nhẹ ngươi, ngươi là cao thủ à, những bức họa này xem ra ta phải một lần nữa đánh giá cổ giới." Lý Đỗ đem túi sách mở ra, bên trong đánh đánh mới tinh trăm nguyên tờ lộ ra, "Ngươi tùy tiện, không bán dẹp đi, ngươi lại còn coi những bức họa này là cái gì tuyệt thế danh họa?" Nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy, trung niên nhân lập tức nước miếng một cái, hắn nhanh chóng gật đầu nói, Được được được, ta bán, hết thẻ 24 vạn khối. Bất quá ta trong nhà tổ chuyển gỗ tử đàn tổ sư ra giống không bán, cái này không tới nơi tới chốn phá người vong thời điểm không thể bán. Nghe hắn kiểu nói này, Lý Đỗ liền minh bạch đối phương biết tôn này đạo tổ giống giá trị, hắn muốn nhặt nhạnh chỗ tốt là tuyệt đối không thể. Bất quá có thể thu lấy được đến những này cổ bức tranh, Lý Đỗ cũng thật hài lòng, giá trị của bọn nó tuyệt không chỉ 24 vạn, đặc biệt là hắn có thể đem bọn chúng mang ra nước đi, tại nước Mỹ tìm tới thích hợp người mua, giá trị có thể cao hơn. Chương 1222, Giải quyết Antonie, 1 năm. 1222 giải quyết Anthony, 1 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Lý Đỗ bốn người mang theo tranh sơn dầu rời đi, Lưu Sơn Dương tiểu Dung chân thành ở phía sau tiến đường, rất nhiệt tình vẫy tay, "Ai, tiểu ca, về sau ta lại đào được bảo bối, còn tìm ngươi ha." Bên cạnh có láng giềng ra, nhìn thấy Lý Đỗ mang theo một chút tranh sơn dầu rời đi, liền trêu chọc nói, "Ôi ơi ơi, Lao Lưu, ngươi đi lừa gạt nhiều năm, cuối cùng thành công lắc lư tới nước ngoài người à nhà. Lưu Sơn Dương tức giận nói ra, "Đi đi đi, vì sao kêu đi lừa gạt, vì sao kêu lắc lư?" Nói với các ngươi những cái kia bức tranh sơn dầu ta đào đất hầm thời điểm móc ra. Ai mà tin? Láng Diễm khịt mũi coi thường, "Ai, tiểu hỏa tử không có sự từng trải cuộc sống, mắc lựa đi." Lưu Sơn Dương mặc kệ hắn, đắc ý nói ra, "Ngươi thích thế nào nghĩ liền thế nào nghĩ, dù sao ta bán được tiền. Ân, đi trước cả điểm đầu heo thịt và rượu ngon, hôm nay mị mị ăn một bữa, tại đi mua một bộ phòng ở." Ngươi lừa người ta nhiều tiền như vậy? Lãng Diễm giật mình. Lưu Sơn Dương trừng mắt liết hắn một cái, không kiên nhẫn nói, "Mẹ nó tiểu năng, nói đây đều là thật đồ cổ." Lại có Lãng Diễm ra Nhao nhao cười vang, "Ôi huỵ, ngươi Lưu Sơn Dương lúc nào còn làm lên đứng đắn sinh ý tới? Đây không phải tác phong của ngươi đây này, cũng không phải các ngươi lão Lưu ra truyền thống." Lưu Sơn Dương phất phất tay nói, "Cổn cuồn lăn, lười nhác cùng các ngươi kiến thức, lao tử muốn mua phòng chuyển bên trong đi, các ngươi những quỷ nghèo này liền chết y ở chỗ này tốt. Còn có ta nói với các ngươi, ta hôm nay bán đi đường đường chính chính là thật đồ cổ. Không riêng quen thuộc Lưu Sơn Dương tính nét hàng xóm láng giềng chất vấn tranh sơn dầu là thật hay giả, Sophie cùng phụ mẫu cũng là dạng này." Martin tiên sinh buồn bực, "Ngươi vì cái gì tín nhiệm người kia?" Hắn để cho ta cảm giác rất không thích hợp, lý, ta cảm thấy tên kia cũng không giống như là cái thủ quy củ người làm ăn. Nghe cái này đánh giá, Lý Đỗ Nhịn không được vì Lưu Sơn Dương cảm giác bị hay. Con hàng này làm là lắc lư người mua bán, toàn bộ nhờ thắng được người khác tín nhiệm mới có thể kiếm được tiền, nhưng bây giờ đến xem, liền tương đối đơn thuần sổ phi một nhà đối với hắn ấn tượng đầu tiên đều kém như vậy, huống chi hầu tinh hầu tình trợ bữa bát tính. Bất quá, hắn biết Lưu Sơn Dương lần này không có nói láo, những này tranh sơn dầu đúng là thật, đều là cái kia tên là sở và đời nhà Thanh Họa sĩ vẽ. Cái tên này rất ít gặp, Lý Đỗ không biết nên làm sao phiên dịch, cứ dựa theo tiếng Anh phương thức lên mạng tiến hành tổng tra. Sử Bối Lâm, đây chính là họa sĩ tiếng Trung danh tự. Người này không có danh quý gì, nhưng hắn thân phận kỳ thật thật đúng là không phải bình thường. Sử Bối Lâm là cho tới nay biết, đời nhà Thanh Châu Giang bến cảng một vùng sớm nhất tranh sơn dầu mọi người, có quan hệ hắn văn hiến vật liệu cho thấy, hắn ngay từ đầu là tại pha Lê bên trên vẽ tranh sơn dầu chân dung mà bộc lộ tài năng, hiện có sớm nhất quần áo Phae Lê tranh chân dung bên trên dùng tiếng Anh viết nhãn hiệu tên sách, Sử Bối Lâm tại năm 1774 tháng 10 hội họa bên tàu. Cố từng này thân phận tại, dù cho Lý Đô không có đi lục soát hắn họa tác tại hiện đại giá trị, cũng biết bản thân cuộc mua bán này không có thua thiệt rơi. Sớm nhất Trung Quốc tranh sơn dầu đại sư vẽ tác phẩm, giá cả chắc chắn sẽ không thấp, hắn có thể có lời rồi. Bởi vì còn cùng sổ Phi một nhà cùng một chỗ, muốn dẫn bọn hắn tại huyện thành Vũ Lãm, Lý Đô không có thời gian lục soát quá nhiều tư liệu, liền đem tranh sơn dầu thu thập, tiếp tục lái xe đi dạo. Từ khi đi nước Mỹ, hắn liền rốt cuộc không có tại huyện thành hảo hảo chuyển qua, tiết năm ngoái trở về, hắn cũng chỉ là ra ngoài tham gia mấy trận tụ hội, lúc khác đại đa số trạch trong nhà bồi phụ mẫu. Mặc dù không tính là khi đi trẻ lúc về già, nhưng bởi vì quê quán phát triển nhanh, biến hóa lớn, Lý Đỗ đi dạo thời điểm, kinh ngạc phát hiện đây cũng không phải là bản thân quen thuộc cái nhà kia hương. Bất quá thời gian 3, 4 năm, huyện thành đã đại biến dạng. Dạng này đi dạo một ngày, chính hắn thu hoạch cũng rất nhiều, như thế ngoài dữ liệu. Lúc buổi tối, Lang Ca Pạ Sát mở trở về, đem một chút ảnh trụ chuyển vào lý Đỗ trong máy vi tính, lại với hắn giới thiệu hôm nay bọn hắn tra được tư liệu. Bọn hắn điều tra mềm công ty chỉ có thể thông qua con mắt nhìn, dù sao hai người đều là người ngoại quốc gương mặt, tại trong tiểu huyện thành quá bất mắt. Bọn hắn không có cách nào đi từ dân bản xứ trong miệng thẩm tra mềm công ty tin tức. Phương diện này không cần đến bọn hắn xuất thủ, đổ hàng bang Lý Đô tra xét mềm công ty, đem có thể sưu tập đến tin tức toàn bộ chuyển tới. Khó trách mềm công ty có thể tại huyện bọn họ thành hoành hành bá đạo, nhà này ra chính công ty năng lượng không tầm thường. Ngày hôm qua thời điểm, tên địa gọi Đỗ Vân nhân viên nói với Lý Đô, bọn hắn quản lý cùng phó quản lý đều đi tham gia thị trong lãnh đạo việc vui đi. Hắn nói như vậy chủ yếu là gõ Lý Đô, dùng nhà mình công ty năng lượng tới dọa Lý Đô. Kỳ cái kia không tính là nói láo. Mặc dù Mềm công ty quản lý cùng phó quản lý đều tại huyện thành, cũng không có đi tham gia kia cái gọi là thị trường cháu trai tiệc đầy tháng niên hội. Nhưng bọn hắn công ty sắt thực khá là năng lượng, huyện lãnh đạo đại viện nhân viên quét dọn công việc chính là bọn hắn đang phụ trách. Trước kia huyện lãnh đạo nhóm trong nhà đều có bảo mẫu, thế nhưng là 2 năm này cả nước hung ác bắt công chức vấn đề tắc phòng, huyện lãnh đạo nhóm liền xa thải bảo mẫu, đem việc nhà giao cho ra chính công ty. Mềm công ty nhờ vào đó trợ vị, bọn hắn đem huyện lãnh đạo nhóm chuẩn bị rất dễ chịu, công ty lão bản giao thiệp có thể mở rộng, tăng thêm hắn vốn là có chút bối cảnh, thế là công ty liền càng hôn càng lớn. Từ điểm đó tới nói li đô vẫn rất bội phục hắn ra chính công ty cũng không phải cái gì có thể lên được bản tiệc đơn vị bọn hắn lao bản có thể vào được huyện lãnh đạo nhóm pháp nhãn đủ để cho thấy sự lợi hại của hắn bất quá điểm ấy chính hợp lý độ tâm ý mềm công ty lão bản năng lượng càng nghỉ lại huyện lãnh đạo nhóm kế hoạch của hắn thì càng dễ dàng áp dụng tại hắn áp dụng kế hoạch trước đó vừa trở lại trong nước hắn liền tiếp vào hắn điện thoại hắn nói cho hắn một tin tức Anthony phụ tử kinh ngạc hai người hiện tại cũng tiến vào bệnh viện chuyện này không có vượt quá lý độ năm trước hắn đemưng chỉy ban họa thủy dẫn đường Anthony phụ tử trên thân lấy lưỡi truy đao những người kia có thủ tất báo cá tính, làm sao lại để Anthony phụ tử có ngày sống dễ chịu. Hàng cười trên nỗi đau của người khác nói ra, Rốt giờ Anthony khẳng định chưa bao giờ bị thua thiệt như vậy, hắn hai cái mắt cá chân bị người đánh gãy xương, bị vỡ nát gãy xương, đoán chừng về sau hắn lại tham gia đấu giá hội liền phải ngồi xe lăn. Nghe lời này Lý Đỗ nhịn không được lưu luyến, hắn ngược lại là xem thường ứng truy đao rốt giờ, con hàng này ra tay thật là hung ác, cả, vậy mà đem Rốt giờ Anthony đánh thành bị Vernat gãy xương. Rốt giờ Anthony khẳng định cũng không nghĩ tới, ứng bang già tay hung ác như thế bằng không hắn hẳn là sẽ không lặng lẽ đi đường, mà là sẽ lưu lại cùng ứng chủy mặt đao đối diện giải quyết chuyện này. Trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn, rốt giờ Anthony đã lựa chọn cùng những này tâm quan thủ lạt bang phái phần tử hợp tác, hắn liền phải tiếp nhận tương quan hậu quả. Chuyện này tại toàn Mỹ nhặt bảo vòng người tử trong đều lưu truyền ra đến, dù sao rốt giờ Anthony xem như vòng tròn bên trong cái thứ nhất bị người đánh thành hai chân bị vỡ nát gãy xương ngàn vạn câu lạc bộ thành viên. A dị Dô Na Châu nhặt báo người đối với cái này biểu thị rất được ham mê, bọn hắn còn viện một câu, phiên dịch thành tiếng Trung có thể cùng một câu tục ngữ kéo lên quan hệ. Giọt giờ rượu kê an thiên hạ mất cả chỉ lợn trải. chương 1223, mềm cùng loạn, 2 năm. 1223 mềm cùng loạn, 2 năm. Trưng trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách. Hạn tràn đầy phấn khởi cho Lý Đô giới thiệu chuyện này, cuối cùng tiếc nuối chép miệng một cái, nói, đáng tiếc chúng ta không có ở hiện trường, nếu không chuyện như vậy nhất định rất thú vị. Lý Đô nói, chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút à, giọt giờ Anthony khẳng định biết chuyện này phía sau đẩy tay là ai, hắn hiện tại hận chết chúng ta, chúng ta về sau phải cẩn thận một chút Hắn rất tình nguyện nhìn thấy Ưng Trụy bang thu thập Anthony phụ tử, hắn thiết hạ cái này cái bẫy mục đích đúng là lấy đạo của người trả lại cho người, chỉ là Ưng Trụy bang ra tay độc gác, vậy mà vỡ vụn rốt giờ Anthony cổ chân. Rốt giờ Anthony cũng là không may. Chuyện này làm lớn chuyện, rốt giờ Anthony biến thành tàn phế, lấy sự cẩn thận của hắn mắt cùng áp độc, khẳng định đem trách nhiệm đều đẩy tại Lý Đô trên thân hai người, về sau hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn cũng minh bạch đạo lý kia, nhưng hắn tùy tiện, không tìm không thổi, còn hỏi nói, "Thế nào, ngươi sợ hãi?" "Sợ hãi?" Lý Đô bật cười, hắn tính cái nào chim? có thể để cho ta sợ hãi? Ta chưa từng sợ hãi bất luận cái gì trêu chọc ta người, bọn hắn đã dám lên sâu, vậy ta liền dám đảo mộ huyết. Rốt giờ Anthony sự tình đã qua một đoạn thời gian, hắn bên này còn phải xử lý mềm chuyện của công ty. Mềm công ty quá phận, đem hắn giá cao mua biệt thự rải vào thành dạng như vậy, thậm chí ngay cả cái xin lỗi đều không có. Bọn hắn có ý tứ là đi đem biệt thự thu thập một chút liên phải, Lý Đỗ trực tiếp cùng vật nghiệp nói, không cho phép bọn hắn lại tiến cửa nhà mình. Mềm công ty cũng là lưu manh, phát hiện Lý Đỗ không cho tới cửa, bọn hắn trực tiếp mặc kệ chuyện này. Thanh này Lý Đỗ kem chút cho tức chết, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ công ty. Loại này quê quán bại hoại không xử lý, Lý Đỗ đố tuyệt đối nuốt không trôi một hơi này, bất quá hắn không tiếp tục đi tới cửa nhàu sự, mà lại an tâm chờ đợi một cái cơ hội. Cơ hội rất mau tới, một trận mùa đông gió lớn quét sạch toàn huyện, huyện thành nhanh chóng hạ nhiệt độ, đem cây tối thổi điên cuồng lay động. Nguyện công ty mỗi ngày đều an bài ưu tú nhất nhân viên quét dọn đi cho huyện lãnh đạo nhóm thu dọn nhà trong vệ sinh, đặc biệt là huyện ủy thư ký trong nhà, càng là thu thập sẽ. Lý bọn hắn cái này, huyện thành huyện ủy thư ký là lính ngại dụ. Từ nơi khác điều tới quản lý nơi đó công việc, hắn không có mang người nhà tới, một mực là bản thân ở. Căn cứ Lanka điều tra kết quả, mỗi ngày 7 giờ đồng hồ, bí thư đại nhân sẽ đi đi làm, phòng liền sẽ không, sau một tiếng, mềm công ty nhân viên quét dọn đến, nhưng sau mở cửa cho hắn thu thập vệ sinh. Không đến cho bí thư thu thập nhà cũng không là bình thường nhân viên quét dọn, mà là mềm công ty lão bản tự thân lên trận, lão bản này tên là Lục Hải Đạo, rất biết làm việc, cổ tay lợi hại. Thu thập nhà người đều là địa vị thấp, nhiều lắm thì cái bảo mẫu, nhân viên quét dọn Nhưng Lục Hải Đào lại đem bản thân đóng gói thành bí thư sinh hoạt thư ký, hắn tự mình cho bí thư thu thập phòng ở, cũng tự mình mang bí thư bổ sung sinh hoạt vật tư, bí thư đối với hắn rất có hào cảm. Lục Hải Đào làm việc rất nhanh, hắn tại trong vòng nửa giờ liền sẽ đem phòng thu thập xong, nhưng sau đóng cửa kỹ cảng, trở về bận rộn chính hắn sự tình. Dù sao hắn là cái không lớn không nhỏ công ty lão bản, bình thường vẫn là rất bận rộn. Chính lý đổ mở ra pạ sát lái đến huyện lãnh đạo lớn viện bên cạnh, dán chân tường dừng lại, nhưng sau thả ra tiểu phi trùng, đi giám thị Lục Hải Đào tình huống. Lục Hải Đào là cái vóc người gầy cao trung niên nhân. nhân. Thấy người nào cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đương nhiên nếu như người nhìn thấy thân phận cao hơn hắn, hắn mỉm cười cũng sẽ biến thành cười lấy lòng. Mở cửa vào nhà, mở cửa sổ thông khí, Lục Hải Đào thành thạo làm lấy phần công tác này, hắn đem thùng rác trong cái gạt tàn thuốc rác rời thu thập xong, nhanh chóng đem phòng trở nên ngay ngắn trật tự, nhưng sau đóng kỹ cửa cửa sổ xe nhẹ đường quen rời đi. Phần công tác này hắn đã làm có mấy tháng, hết thể rất quen thuộc, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đợi đến hắn rời đi, Lý Đỗ Thu hồi tiểu phi trùng lại đợi một hồi. Không sai biệt lắm đến chưa. Xác định không ai sẽ lại đến bí thư phòng ở, hắn một lần nữa thả ra tiểu phi trùng. Tiểu phi trùng bay vào phòng khách, phòng khách đối diện cổng có cái bể cá lớn, bên trong sinh hoạt một chút xinh đẹp cá kiểng, tại bể cá phía trên mở có một chỗ vòi nước, chuyên môn cho bể cá đổi nước sử dụng. Lý Đỗ tìm tới vòi nước, để tiểu phi trùng đem bên trong van cao su trong thời gian năng lượng hấp thu sạch sẽ. Cao áp dòng nước toàn bộ nhờ van cao su chặn đường, chờ đến van cao su biến chất, nó bất lực tiếp nhận dòng nước mang tới cao áp, chỉ có thể vỡ vụt, để thanh thủy mãnh liệt chảy ra. Lý Đỗ lại để cho tiểu phi trùng đi hấp thu nam bắc cửa sổ chốt mở bên trong thời gian năng lượng, huyện lãnh đạo trong đại viện phòng ở có chút cũ kỹ, nhưng mỗi lần có mới lãnh đạo tiền nhiệm đều sẽ rửa theo nó yêu cầu sửa chữa, bởi vậy phòng ở trang trí đều rất tốt. Bí thư chỗ này nhà cửa sổ chốt mở có lò so xào diệu không chế, lò so mất đi lực đàn hồi, cửa sổ liền mở ra một đường nhỏ. Hôm nay gió bấc gắt rét, cửa sổ chỉ cần lộ ra khe hở đến, lập tức liền sẽ bị gió thổi mở. Gian phòng nam bắc thông tấu, nam sảnh bắc trụ, đều có một cái lớn cửa sổ sắt đắt. Bởi vì phòng ở trang trí khai thác hiện đại giản lược rõ. Cho nên thiết kế có mở ra tính phòng bếp. Cái này tốt, nam bắc thông thấu phía dưới, gió bất theo vào thôn Nhật Bản quý tử, cấp tốc đem trong phòng đồ vật tụi đến loạn thất bắt tao. Lý Đỗ lựa chọn bí thư phòng động thủ là có nguyên nhân, một là cái nhà này bình thường không người ở, hay là bí thư quen thuộc ở phòng khách làm việc, phòng khách trên mặt bàn đặt vào rất nhiều văn kiện tư liệu. Cùng phong loạn suy, trên mặt bàn chỉnh chỉnh tề tề văn kiện tư liệu bay khắp nơi đều là, có đánh lấy xoáy trực tiếp bị thổi ra phòng ở. Ngoài ra, phòng khách bể cá bên trên vòi nước dòng nước cuồn bể cá rất nhanh bị dốc đẩy, nhưng sau thuận theo bốn phía chạy xuôi xuống tới. Trong hồ cá ngân long cá, cổ đại chiến hạm nhóm nhưng sướng sướng, mặt nước cùng bể cá bốn vách tường cân bằng, những này cá kiểm tùy tiện liền nhảy nhót ra. Nhảy tới đất trên bảng về sau, bọn chúng liền biết bản thân đi làm đường, nơi này không có cách nào để bọn chúng sinh tồn, từng đầu cá chỉ có thể nhảy nhót lấy cố gắng chạy trốn. Bể cá liền cùng thác nước, thanh thủy rầm rầm chạy xuôi trên sàn nhà, thuận theo sàn nhà tiếp tục chạy xuôi, đem khô giáo sàn nhà cấp tốc biến thành vùng đất ngập nước. Văn kiện trên bản tư liệu hoặc là bị thổi ra phòng ở, hoặc là bị thổi tới trên sàn nhà, này dòng nước tràn ra, những văn kiện này đều bị thấm cũng không lâu lắm biến thành bột giấy dán. Lý Đỗ không ngừng cố gắng để tiểu phi trùng đi hấp thu phòng khách trang trí giá một cái chân bên trong thời gian năng lượng. Trang trí trên kệ đặt vào từng kiện tinh mỹ đồ sứ, hắn coi là chỉ là trang trí dùng, không nghĩ tới đôi này tiểu phi trùng đều rất có lực hấp dẫn, thứ này là đường đường chính chính văn vật. Gặp này Lý Đỗ vui vẻ, huyện ủy thư ký nào có tài lực cất giữ những này đồ cổ đồ sứ chơi. Như thế tới nói, bên trong có cái gì chuyện ẩn ở bên trong liền có thể nhìn một cái không sót gì. Lý Đỗ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Để tiểu phi trùng đi trước hấp thu đầu cổ đồ sứ bên trong thời gian năng lượng, sau đó lại đi dạy vào trang trí giá một cái chân. Dạng này trang sức giá cuối cùng khó tránh khỏi ngã xuống, liền cùng đẩy Kim Sơn đồ ngọc trụ, phía trên buồn buồn bình bình toàn ngã nát ấy. Làm xong những này, Lý đố lái xe rời đi, báo thủ hành động triển khai, liền nhìn hiệu quả như thế nào. Chương 1224, làm lớn chuyện, 3 năm. 1224 làm lớn chuyện, 3 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Bí thư là bị giới lầu cục trưởng cục công an huyện nàng dâu điện thoại gọi trở về. Đối phương đánh hắn văn phòng điện thoại, hấp tấp hồ, "Thôi thư ký, thôi thư ký, nhà ngươi phòng ở có phải hay không không có đóng gọi nước? Nước giọ đến nhà ta, nước khắp kim sân á. Đối phương ngữ khí rất không hữu hảo, bất quá thôi thư ký không quan tâm, hắn biết cái này bà nương tính tỉnh, bộ đội chuyển nghề trở về, đối đãi công việc từ trước đến nay hấp tấp cục trưởng cục công an trong nhà đều chấn không được nàng. Nữ nhân này là cái bạo tính tỉnh, một khi có người trọng nàng, nàng mới mặc kệ đối phương quan lớn gì hay là bao lớn quan thân thích, khẳng định rất lớn giọng đi nhau. Bởi vì điểm ấy Tại trong huyện uy phong bắt diện cục trưởng cục công an không ít ra vẻ đáng thương, trong đại viện rất nhiều người không thể là tội, nàng dâu nếu là chọc sự tình, hắn được cửa đi bồi tội. Hít một hơi thật sâu, thôi thư ký dùng nhiều năm dưỡng thành trầm ổn ngữ khí nói ra, "Chuyện gì xảy ra? Đừng nóng vội, từ từ nói." "Không thể không gấp à, thôi thư ký, người khác quán ta tính luôn nóng, trong nhà này nước khắp Kim Sơn, nước khắp Kim Sơn nhà." "Trong nhà người chuyện gì xảy ra? Có phải hay không không có đóng vòi nước đâu? Người tốt nhất trở lại thăm một chút." Lớn giọng cùng loa, điện thoại không có mở miễn để, sự cố có miễn để công hiệu. Tôi thư ký nhìn xem thời gian, nay lại vẫn là buổi chiều đi làm đâu, hắn khẳng định đi không được, thế là trầm ngâm một chút, hắn cho thư ký nói ra, "Tiểu Tống, ngươi đi nhà ta một chuyến, mở cửa nhìn xem chuyện gì xảy ra, giống như phòng ở dị nước rồi." Một mặt tinh anh tiểu Tống gật đầu nói, "Được rồi thôi thư ký, ta liền tới đây, ta cảm thấy sẽ không phát sinh loại sự tình này, ngài nhìn ngày này lại không trời mưa, trừ phi có người không có đóng gọi nước." Nhưng phòng của ngài ban ngày có lục quản lý hỗ trợ chiếu khán, hắn làm việc cẩn thỏa, sẽ không quên đóng gọi nước. Nói đến phần sau đối lục Hải Đạo đánh giá, tiểu Tống có chút chua chua. Tôi thư ký khoát tay một cái nói, "Ngươi đi trước nhìn xem, có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề." Tiểu Tống rời đi, thôi thư ký nhíu mày. Chính mình cái này thư ký có phải hay không đến nỗi. Thích tranh quyền đoạt sủng thì cũng thôi đi, còn không có điểm nhãn lực tình, vừa rồi những lời kia là ngươi có thể nói sao? Nhưng hắn lại không thể tùy tiện đổi đi Tiểu Tống, đây là huyện ủy bàn tử an bài cho hắn người, thân phận là cái về hưu lão lãnh đạo hài tử, đưa tới bên cạnh hắn là mạ vàng. Mới đầu hắn vừa tiếp xúc Tiểu Tống, nhìn tiểu họa tử mặt mũi tràn đầy tinh anh lại xuất thân quan lớn gia đình, đoán chừng sự, sự thủ đoạn sẽ rất có một tay. Kết quả tiếp xúc mấy tháng nay, hắn phát hiện giá hỏa này chính là cái tốt mã rẻ tùi, liền cuộc sống của hắn cũng an bài không xong, bằng không hắn cũng không cần cùng Lục Hải Đào loại kia thương nhân liên hệ. Lục Hải Đào ở bên ngoài cầm hắn lông gà làm lệnh tiện sự tình, hắn sớm đã có nghe thấy, chỉ là đối phương không có làm chuyện gì thương thiên hại lý, đem hắn sinh hoạt thu thập lại thỏa đáng, hắn liền không để ý điều ấy. Tiểu Tống lại là hiểu lầm, hắn cảm thấy thôi thư ký không có coi hắn là người một nhà, ngược lại cùng một cái lao lại tại trên sinh hoạt đi gần, để hắn phi thường bất mãn. Để cho tiện những người lãnh đạo làm việc. Huyện lãnh đạo lớn viện cách chính phủ cao ốc không xa, tiểu tổng hai cức chân ga xuống dưới, liền đã lái đến cửa mở. Tìm tới lầu số 1, hắn chuẩn bị đi vào, một cái phiêu phỉ thể trạng phụ nữ chính chờ ở cổng, nhìn thấy tới tranh thủ thời gian ngoắc, "Ai ai ai, tiểu tổng ngươi đã đến. Ngươi có phải hay không nhìn thôi thư ký nhà?" "Nhanh lên nhanh lên, ai nha nhà ta đều chìm, đều có thể nuôi cả á." Tiểu tổng khoát tay một cái nói, "Được được được, ta đã biết, ta cái này đi mở cửa, ngươi đừng có gấp, phòng có thể lộ cái gì nước." Lâu nhỏ hết thảy hai tầng, hai cái phức thức, huyện ủy thư ký ở lầu 2. Lầu 1 là công an cục trưởng nhà. Tránh hiểm nghi lý do, tiểu Tống chưa đi đến lầu 1, cho nên hắn không thấy được gì nước tình huống, cảm thấy chỉ là cái này lão nương môn mù gào to. Chờ hắn lên lầu 2 mở cửa, không đúng, là vận động chìa khóa nhưng cửa sau trực tiếp bị từ bên trong cho ngạnh sinh sinh đẩy ra. Nhưng về sau, cổng tiểu Tống sợ ngây người. Gió bấc hô hô thổi, trong phòng tất cả đều là nước. Thật, cửa vừa mở ra, một bụng nước cơ hồ là chạm mặt tới. Lớn như vậy phòng khách giống như biến thành hồ nước, khả cứu trên sàn nhà là thanh thủy, gió dạng này thổi qua, lại có lăn tăn sóng nước đang dập dần đặc biệt là trên sàn nhà còn có cá, từng đầu cá kiểm cái đầu vẫn còn lớn, đáng tiếc tất cả đều gắng gượng nằm trên sàn nhà, nhìn như thế đã cứng ngắc lại. Tiểu Tông có chút ngộng, đây là có chuyện gì? Trời mưa? Không đúng, bản thân vừa rồi bên ngoài tiến đến, bên ngoài gió là rất lớn, nhưng thời tiết sáng sửa vô cùng. Hoặc là bản thân xuyên qua rồi. Bản thân mở rõ ràng là thôi thư ký cửa phòng, làm sao thấy được một cái ao nước? Phía sau hắn vang lên cục trưởng công an nàng dâu tiếng la, giọng gọi là một cái cao vút, "Má ơi! Má ơi! Cái này thật nuôi tới cá." Chuyện ra sao nha? Làm sao cửa sổ đều mở ra? Làm sao vòi nước cũng mở ra? Đây là làm gì? Đây là bất quá thời gian rồi. Tại thanh em này kích thích giới, Tiểu tống giật cả mình, hắn tranh thủ thời gian hỏi sau lưng gái mập người, tẩu tử, cái nhà này hôm nay đều ai tới qua? Gái mập người nói ra, không người đến qua, cửa lầu muốn quét thẻ, ngoại trừ chính chúng ta người ai cũng không có thẻ, phải vào đến khẳng định đến tìm ta mới được, ta không thấy được có người tiền đến. Tiểu Tông nói, cái kia lục hải đảo đâu? Hắn cũng không đến. Gái mập có người nói, a hắn khẳng định tới qua Hắn đến cho thôi thư ký thu thập phòng mô có phải là hắn hay không quên đóng cửa sổ tử cùng vòi nước rồi tiểu tống tâm hoa độ phóng quản hắn có phải như vậy hay không Tóm lại cái này bộ địa liền phải chụp tại trên đầu của hắn hắn lấy điện thoại di động ra chụp hình lấy màu tin phương thức phát cho thôi thư ký nhưng sau gọi điện thoại sốt ruột nói ra thôi thư ký không xong ngay phòng này xảy ra chuyện nhìn xem trên màn hình điện thoại di động ảnh chụp thôi thư ký không có cách nào nàoầm ổn lập tức đứng lên hỏi này sao lại thế này làm sao làm thành cái dạng này Hà nha phòng ốc của hắn bị thấm nước cái này không sợ Dù sao đây là công gia phòng, nhưng từ ảnh chụp đến xem, hắn tỉ mỉ nuôi mấy con cá đều đụng tới làm chết khô, hắn mấy ngày nay trước đêm sửa sang lại tư liệu cũng không thấy, càng chết là tâm hắn kinh lạnh mình cất giữ những cái kia đồ sứ, cũng tất cả đều hủy. Tiểu Tống đem suy đoán của mình nói một lần, nhưng sau tổng kết nói, khẳng định là Lục lão bản hôm nay quên đóng cửa sổ, quên đóng gọi nước, ai, gia hỏa này hôm nay làm sao làm, làm như thế nhiêu là lớn. Nói là cảm khái lời nói, nhưng ngữ khí liền có chút nhìn có chút hạ hê. "Thôi thư ký cả giận nói, cho ta liên hệ Lục Hải Đào." để hắn tranh thủ thời gian tới đây cho ta. Để hắn nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra. Cái mệnh lệnh này tiểu tống trước tiên thi hành, hắn cho Lục Hải Đảo gọi điện thoại, trực tiếp quát, "Họ Lục, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Tranh thủ thời gian đến thôi thư ký trong nhà. Mẹ nó, ngươi nhất định phải cho thôi thư ký cái bàn giao, nếu không ta cở mở nở tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi. Còn phải cho ta cái bàn giao, nhà ta cũng bị suốt xuống tới nước cho ngâm." Cục trưởng công an nàng dâu theo ở phía sau hô. Bên kia ngay tại chiêu đãi hộ khách Lục Hải Đảo một mặt mịt, thế nào đây là? Chương 1225 Mọi người đẩy, 4 năm. Trương 1226, chán ngán, 5 năm. 1226 dính nhau, 5 năm. Trương trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách. Ai, nam ca, người lúc đó bắt ta ra đi ô nghe vật cục về sau không trả ta à, ta kia ra đi ô đâu. Lý lao bản, tại nước Mỹ có phải hay không không ít đi nhìn nở bờ à? Có hay không thấy qua à lần ai ở sân cùng cổ bệ bờ gì ản? Hèn gì sắp xuất ngũ, tê dại trứng, ta ta cảm giác liền một hồi không xem bóng, làm sao quen thuộc mình tinh đều lui. Hỏi một chút phục vụ viên. Nơi này có hay không nổ lạp xưởng. Có cho bên trên một bàn. Náo loạn bên trong, thời gian từ trạng vạng tối đến đêm khuya, một đám người uống mặt đỏ tuyệt hai, đã không ít người đi nôn qua mấy luân. Nhìn xem chênh lệnh thời gian không nhiều, Đỗ Trinh Nam đứng lên nói ra, đến, các, các vị vị huynh đệ tìm muội đều đem, đều nâng cốc chén rượu cái bình dơ lên, cạn ly. Hữu nghị lâu dài. Cạn ly. Uống xong rượu trong chén, bọn hắn tìm phục vụ viên tới chụp hình, nhưng sau lẫn nhau đã lấy đi ra ngoài. Ly đỗ bên này còn không có cấp trên bất quá vì để tránh cho tại trên ghế dẫn phát các bạn học cùng chung mối thủ, hắn cũng làm bộ uống nhiều quá, vịn cái bàn đi thất tha thất thể ở. Một cỗ thanh nhã hoa hồng hương truyền đến hắn trong lỗ mũi, Ninh Giao đi lên đỡ lấy hắn, quan tâm hỏi: "À, uống nhiều quá à? Chậm một chút đi, ngươi trông ngươi xem bộ dáng như hiện tại." Bên cạnh Đỗ Hàng quay đầu cười nói: "Vở eo thon, ngươi qua đây nhìn một cái bộ dáng của ta bây giờ." Lan. Ninh Giao mạnh mẽ đánh gậy hắn: "Ta nhìn ngươi bộ dáng gì? Tiểu lượng chênh lệch còn cường uống, ngươi không thể hiện sẽ chết nha." Lý Đỗ xảo rượu tránh đi Ninh Giao hai tay, nói: Ta không nhiều lắm sự tình, chỉ là có chút cấp trên." Ninh Dao kiên trì đỡ lấy hắn, nói ra, "Ngươi nhưng cẩn thận một chút ta, ngươi cũng đừng khoe khoang, đợi chút nữa muốn xuống lầu đâu, ngươi bây giờ bộ dạng này có thể tự mình xuống lầu." Lý Đỗ không nghĩ tới tại bác mặt mũi của nàng, liền để nàng vịn cánh tay mình, bất quá tận lực giữ một khoảng cách, hắn không muốn để cho các bạn học hiểu lầm, đặc biệt là bây giờ sổ Phỉ chính ở nhà hắn trong tình huống dưới. "Xuống lầu, mọi người nên đánh xe đón xe, nên tìm chở dùm tìm chở dùm, có mấy cái không uống rượu thành lái xe, mỗi một chiếc xe bên trên đều chất đầy người." Linh Dao nhìn về phía Lý Đố. Hỏi, người đi như thế nào? Lý Đô nói, ta vừa rồi cho ta một cái hỏa kế gọi điện thoại, hắn tới đón ta. Kỳ thật Lang Ca một mực đang chờ hắn, tới thời điểm chính là hắn đang lái xe. Ninh Giao nói ra, vậy phiền phức giúp một chút, bạn học cũ, có thể hay không đưa ta đoạn đường. Lý Đô cảm thấy Ninh Giao rất không thích hợp, bất quá con gái người ta đều đem lời nói này ra, hắn không tiện cự tuyệt, nếu không không khí này liền lúng túng, dù sao người ta chỉ là cọ xe, không có biểu đạt ý tứ gì khác. Hắn vây tay, Lang Ca lái xe tới, Lý Đô lên tay lái phụ Cho Ninh Giao lưu lại không gian rộng lớn trông ngồi phía sau. Hỏi Ninh Giao muốn địa chỉ, Lý Đố mở hướng dẫn, để Lang Ca dựa theo hướng dẫn đi, đi trước đưa Ninh Giao. Lộ trình không xa, dù sao huyện thành không lớn. Đến lúc đó, Lý Đỗ xuống dưới cho Ninh Giao lái xe, Ninh Giao bỗng nhiên đưa tay giữ chặt hắn, nói ra: "Bạn học cũ, có thể theo giúp ta đi một chút không? Ta muốn theo ngươi trò chuyện một hồi." Lý Đỗ nói: "Được, ta đem ngươi đưa đến dưới lầu a, ngày này hắc đường trượn, một mình ngươi đi cũng không an toàn." Kỳ thật nơi này đến dưới lầu liền tầm mười bước. Ninh Giao khẽ cười nói: So với cao trung, ngươi bây giờ nhưng làm muốn thân sĩ nhiều. Kỳ thật thời cấp 3, ngươi vẫn rất có mị lực, đặc biệt có khí chất, loại kia sạch sẽ khí chất rất hấp dẫn nữ sinh. Lý Đỗ nói, "Ừm, ta từ nhỏ dùng xà bông tắm tốt, trên thân sạch sẽ." Linh Giao liết xéo hắn một chút, tròn xoe miệng mỉm cười nói, "Trên thân sạch sẽ, thật hay giả, cho ngươi kiểm tra một chút." Lời này trêu chọc ý vị cũng quá rõ ràng, Lý Đỗ cười khan một tiếng nói, "Ha ha, vậy vẫn là được rồi, ta thiệt thù. Tốt, đến dưới lầu, ngươi lên lầu đi." Linh Dao giữ chặt hắn. Gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một tia thương cảm chi tình, nói, "Khoan hay đi, bạn học cũ, thời gian trôi qua quá nhanh, đúng không?" Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng, lập tức trưởng thành, ra đi." Lý Đô an ủi, "Không có, ngươi nhưng không có ra đi, là chúng ta những nam nhân này biến thành lao nam nhân." Linh Giao lộ ra vẻ tươi cười, lại nói ra, "Ngươi trở nên cũng so trước kia hài hước nhiều, thật sự là không nghĩ tới, ngươi biến hóa như thế lớn." Nàng dạng này nói chuyện phiếm phương thức để Lý Đô rất không quen, Lý Đô dứt khoát làm rõ chủ đề, "Bạn học cũ, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng a." ta còn là quen thuộc lấy trước kia cái mạnh mẽ trừ sảng ngươi. Nghe được hắn nói như vậy, Ninh Giao biểu lộ khẽ giật mình, nhưng sau nói ra, "Tốt à, ta quả thật có chút sự tình nghĩ xin ngươi giúp một tay." Nàng thanh khẩn nhìn về phía Lý Đỗ, tiếp tục nói ra, "Bạn học cũ, ngươi bây giờ tại nước Mỹ làm thật không tệ thật sao? Ngươi ở bên kia lưu lại thật sao?" Lý Đỗ nói, "Cũng không tính a, chỉ là cầm thẻ lụ, không quyết định lưu tại nước Mỹ." Ninh Dao kĩ quái hỏi, vì cái gì không chuyển quốc tịch? Nước Mỹ không tốt sao?" Lý Đỗ hỏi ngược lại, "Tại sao muốn chuyển quốc tịch? Trung Quốc không tốt sao?" Ninh Giao nói ra, Trung Quốc rất tốt, nhưng không bằng nước Mỹ, bạn học cũ, ta nghĩ mời ngươi giúp đỡ chút, làm phiền ngươi đem ta mang đến nước Mỹ được không? Ta qua bên kia có một số việc. Lý Đô nói, ngươi làm cái du lịch hộ chiếu cái gì chính là, đi nước Mỹ du lịch làm hộ chiếu không khó à? Ninh Giao lắc đầu, nói, không, rất khó, mà lại ta không muốn làm lý du lịch hộ chiếu, ta cũng nghĩ cầm nước Mỹ thẻ lụ, nhưng chính ta làm không được, cho nên hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Lý Đô như mày, nguyên lai like Ninh Giao tại khai thiệt thời điểm nói không phải nói đùa, nha đầu này thật muốn đi nước Mỹ Hắn không biết Ninh Giao đi nước Mỹ nguyên nhân, nhưng hắn không muốn giúp bạn điệu, hắn không thích hiện tại người bạn học cũ này. Ninh Giao sửa lại thái độ, bắt đầu cầu khẩn hắn, thậm chí tại trong lời nói ám chỉ hắn, chỉ cần có thể mang nàng đi nước Mỹ, nàng có thể xuất ra bản thân có hết thể hiện cho Lý Đỗ. Trong đó, nàng cái gọi là có hết thảy, nghe lời trong nói bên ngoài ý tứ, tựa hồ chỉ chính là nàng thân thể. Dạng này bạn học cũ không riêng để Lý Đỗ cảm thấy lạ lắm, còn cảm thấy có chút chẳng ghét, hắn miễn cưỡng ứng phó vài câu, đem Ninh Giao đưa vào đơn môn cửa, nhưng sau liền bước nhanh trở lại trên xe. Ninh Giao không cam lòng đứng tại cổng. Mượn hành lang mở nhạt ánh đèn, Lý Đỗ thấy được nàng lắc lắc áo khoác, lộ ra một đoạn có chút quá nợ nàng vòng eo. Lang Ca nói ra, nàng mang thai. Lý Đỗ có chút khó như, hắn biết Đại khái Ninh Giao muốn đi nước mịn nguyên nhân, nguyên nhân này cùng nàng làm hết thảy, để hắn cảm thấy càng chán ghét. Lúc đầu lần này học lớp, hắn cảm thấy vẫn rất tốt, bạn học cũ nhiều như vậy, đã cách nhiều năm lại lần nữa liên hệ với, mà lại mọi người tại ngoài sáng bên trên chỗ cũng không tệ, đây là đáng giá vui vẻ sự tình. Nhưng Ninh Giao chuyện này phát sinh về sau, để Lý Đỗ rõ ràng ý tứ được, thời gian như nước chảy, quá khứ không còn về, bọn hắn cũng thay đổi. Đã không còn là năm đó những cái kia song song ngồi tại sân bóng rổ cơ chân nói chuyện trời đất bạn học. 28 tháng trả về sau, rất nhanh liền là đêm trừ tịch, lại là một năm mới muốn tới. chương 1227, Lan Nguyên Tiêu, một năm. 1227 Lan Nguyên Tiêu, một năm. An Tết, đi thân thăm bạn, ăn uống thả cửa, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt chính là Tết Nguyên Tiêu. Trung Quốc các nơi đều có Tết Nguyên Tiêu thả pháo hoa truyền thống, lý đấu quê quán không ngoại lệ, hàng năm từng nhà cũng sẽ ở lúc này làm cói lửa. Nhưng quốc gia hiện tại vội vàng quản lý hoàn cảnh Pháo Hoa quản lý tương đối nghiêm khắc, trong huyện năm nay không cho từng nhà bạn thân thả, thống nhất đi huyện quảng trường, nhưng sau chính phủ đến chủ trì chuyện này. Lý Đỗ nhìn thấy thông tri, liền nói với Sophie, "Ăn cơm tối dẫn ngươi đi nhìn phá Hoa, nhưng đẹp." ạ cùng đi theo Trung Quốc, nàng là hài tử, học ngôn ngữ rất nhanh, không riêng tiếng Đức, anh ngựa tật lưu, hắn ngựa cũng không tệ. Sophie học thời điểm, sẽ mang theo nàng cùng Victoria ạ cùng một chỗ học. Nàng nghe hiểu Lý Đỗ ý tứ, nhỏ giọng hỏi, "Ta có thể đi xem sao?" Hài tử tóm lại đối Pháo Hoa tràn ngập hứng thú. Lý Đỗ sờ, sờ đầu của nàng nói ra, Đương nhiên, có nhi đồng pháo hoa chuyên khu đầu, để ngươi ba bà mang ngươi tới chơi, đến lúc đó thúc thúc cùng Aji mua cho ngươi bên trên một đống pháo hoa. Ivan ạ lặng lẽ vô tay, con mắt con thành xinh đẹp một nhà. Tiền tai lực lượng quả nhiên cương đại, hơn 100 vạn USD nện vào đi, tiểu cô nương bề ngoài đã đổi không sai biệt lắm, hiện tại biến thành xinh đẹp tóc vàng la lị. Nàng về sau sẽ càng xinh đẹp, nhưng không phải thiên nhiên đẹp, mà là dựa vào nhân công tạo hình. Bởi vì hai tử ở vào trường thành kỳ, làn da của nàng cùng cốt nhục không ngừng biến hóa, cho nên về sau nàng hàng năm đều phải đi làm tạo hình và sửa mặt. Cái này không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Lý phụ cùng Lý Mâu đem bàn phóng tới trên bàn trà, xuất ra sớm chuẩn bị tốt gạo nếp mặt cùng pha trộn tốt các loại nhân bánh, chuẩn bị bản thân lăn nguyên tiêu. Bọn hắn nhiều người, khẩu vị tạp, Lý phụ liền chuẩn bị rất nhiều loại nhân bánh, đồng dạng một chén lớn, trương dương 10 cái bát. Lý Đỗ đụng lên đến xem nhìn hỏi, "Nha, cha mẹ, năm nay làm sao yêu nhúc nhích, tự mình động thủ lăn nguyên tiêu a?" Việc này rất lâu không gặp. Trên hắn sơ chung trước đó, chung quanh sinh hoạt trình độ đều tương đối thấp, hương thân hương Lý quen thuộc bạn thân lăn nguyên tiêu ăn, Lý Đỗ phụ mẫu là phương diện này hảo thủ. Hai người chỉ có lý độ như thế một đứa con trai, nói đến rất sủng ái hắn, trước kia gia đình điều kiện không được, y nguyên hết sức có thể để cho hắn ăn ngon uống ngon. Lý phụ sẽ điều chế mấy loại nguyên tiêu nhân bánh, hạt hạt vừng, đậu phù bùn, đậu đỏ tương, hạch đào nát, còn có một số hoa quả nhân bánh, tỉ như dùng quả táo bùn, lê thịt, quả đào thịt. Nhưng Lý Đô thích nhất vẫn là quả mận bắc bánh ngọt nhân bánh nguyên tiêu, quả mận bắc bánh ngọt là hắn thế hệ này hài từ tuổi thơ đồ ăn vặt chủ lực, lòng loẹt mềm mềm, nào, có tụ nên. Quả mận bắc bánh ngọt nhân bánh nguyên tiêu kế thừa hễ ẩm ngọt nào hương vị. Cái khác như truyền thống hắc hạt vừng cùng bơ lạc loại hình, đều quá dầu mỡ, ăn không được mấy cái sẽ chẳng án. Dạng này, chua ngọt tươi mát quả mận bắc bánh ngọt nhân bánh liền cho thấy mị lực của nó. Về sau Lý Đồ ra ngoài đi học, liền rốt cuộc chưa từng ăn qua quả mận bắc bánh ngọt nhân bánh nguyên tiêu, trong lòng hắn, đây chính là quê quán khúc mắc hương vị. Lý phụ theo thường lệ chuẩn bị quả mận bắc bánh ngọt, cái này làm không khó, đem từng khối mềm mại quả mận bắc bánh ngọt về mềm mại, đi đến gia nhập điểm mật ong dính hợp là được. Lý Đồ đi về quả mận bắc bánh ngọt, a đem chân trước khoác lên trên bàn trà, đem đầu khoác lên trên móng đuốt, Tập trung tinh thần nhìn xem đọ rực quả mận bắc bánh ngọt cùng sền sệt mật ong, ngáy mắt một cái không nháy mắt. Muốn ăn. Lý Đô Bốc một khối đưa tới trước mặt nó. A manh tranh thủ thời gian hé miệng trở lấy cho ăn, Lý đố lại không kín đáo đưa cho nó, mà là bỏ vào trên bàn trà. Mắt chôn chân trước rất linh hoạt, là bọn chúng đào hàng trọng yếu công cụ, nhưng tương đối bàn trà, nó chân trước liền có chút quá ngắn, vươn đi ra với không tới. Cái này khiến nó rất là sốt ruột, mặt chồn thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là mật bọn chúng danh tự chính là vì vậy mà tới. Bọn chúng cũng có được phát đạt khiếu giác, người được quả mận bánh ngọt vị ngọt Đương nhiên càng người được mật ong mùi thơm. A Miêu ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy A Mạnh sốt ruột bận bị hoảng dáng vẻ, nó đột nhiên nhảy lên bàn trà, móng vuốt sắc bén cùng cái nĩa, trực tiếp đem quả mận bắc bánh ngọt tóm lấy. Phát hiện thức ăn của mình bị cướp đi, A Mạnh lập tức giận tím mặt, hé miệng phát ra chi chi giống lên một tiếng. A Miêu đem móng vuốt vươn đến trước mặt nó, A Mạnh ý thức được đây là muốn cho ăn bản thân, lập tức lại đại hỉ, tranh thủ thời gian dừng lại gặm thét, lòng tràn đầy vui vẻ chờ lấy ăn mỹ thực. Nhưng về sau, tại nó đem miệng rượi vào tới thời điểm, A Miêu thai nâng lên móng vuốt, đem quả mận bắc bánh ngọt nhét vào mình. A Maĩn lần nữa giận tí mặt, tâm tình của nó biến hóa rất nhanh, mà lại mật chồn điểm ấy rất có ý tứ, cảm xúc quen thuộc đi cực đoan, không phải hưng phân chính là phẫn nộ. Quả mận Bắc bánh ngọt hương vị không thích hợp A Miêu cảm giác, nó nếm nếm nổ ra. Gặp đây, A Maĩn lại đại hỉ, dục lên đi đem A Miêu nổ ra quả mận Bắc bánh ngọt ăn. Mẹ nó thiểu năng. Lý Đố lắc đầu. Mấy tiểu tử kia đều là thèm ăn mặt hàng, nguyên liệu nhân bánh không phải hoa quả chính là hoa quả khô, hoặc là ngọc nào, hoặc là thơm nào ngạn, Ngũ tiểu ngốc nghe ở bên, phí hết tâm tư nghĩ làm ăn chút gì. Lý phụ Lý mẫu cùng giống như phòng tạp Thỉnh thoảng liền có cái móng đuốt nhỏ tiến vào trong chén, bọn hắn đến cười mắng lấy đẩy ra. Lý Đỗ phiền muộn không thôi, vặn ra mặt ong bình, đào một thìa mật ong bôi ở A Lý cái đuôi to bên trên. A Lý mở bước, đây là ý gì? Rất nhanh nó liền hiểu, A Mạnh nhãn tỉnh sáng lên, đuổi theo nó liền nào tới, ôm nó cái đuôi, lẻ lưi dùng sức liếm. Chụt túi cái đuôi thế nhưng là trọng yếu khí quan, cái đuôi bị người ta tóm lấy, bọn chúng rất không quen. Thế là A Lý liền rẽ rùa đi đường, A Mạnh ở phía sau truy. Lý Đỗ lại tại trên mặt đất gắn chút quen hạt mẻ, thứ này lại nhỏ lại nát. Mị Tôn Sống liền nằm dạp trên mặt đất dùng móng vuốt ăn, nó nhấc chậm, ăn không nhanh, nhưng tóm lại có ăn, liền không đi dậy vào người. A Miêu tinh minh không được, nó không tốt lựa gạt, mà lại bên trên nhảy hạ nhảy, có thể lên phòng bóc ngói cũng có thể chui ghế sofa dưới đáy tị nạn, phi thường khó đối phó. Lý Đỗ tại A Miêu cái đuôi bên trên trói lại cái cầu, A Miêu bất mãn quấy đuôi muốn vứt bỏ, nhưng sau A ngao thấy được, lập tức hướng về phía nó cái mông đánh tới. Năm cái tiểu da hỏa đều bị đánh phát, bọn chúng lâm vào nội loạn bên trong, lẫn nhau giày vò, cũng là bận rộn vô cùng. Sophie đối Lý Đô Dơ ngón tay cái lên, táng dương, oa, hào thủ đoạn." Lý Đô khinh thường cười nói, "Đối phó những vật nhỏ này, còn cần thủ đoạn gì?" Lý phụ quay đầu lại nói, "Được rồi, người nhanh khác đáp ý, mau đem nguyên tiêu nhân bánh chuẩn bị cho tốt, chúng ta bên này chờ lấy lăn." Lăn nguyên tiêu, đúng là lăn. Tỷ như quả mận Bắc bánh ngọt nhân bánh nguyên tiêu, chính là trước tiên đem quả mận Bắc bánh ngọt bóp thành viên cầu nhỏ hình, nhưng sau dính lên gạo nếp phấn, đặt ở một cái lưới lọc bên trong, đi lên vùng một điểm nước, tiếp xuống tiếp tục tại gạo nếp trong chậu lăn qua lăn lại. Martin vợ chồng nhìn hung hăng cười lại lấy ra máy chụp ảnh tới quay chiếu. Lý Mâu nói, ngươi cái này cha vợ cùng mẹ vợ, thật sự là đối cái gì cũng tò mò, bọn hắn không có ở trên TV nhìn qua Lăn Nguyên Tiêu sao? Lý Đồ nói ra, bọn hắn căn bản cũng không ăn Nguyên Tiêu. Lý phụ nói, vậy cái này hạ tốt, đợi chút nữa để bọn hắn nếm thử nhà ta lão kỹ năng tay nghề. 170. Chương 1228, quảng trường, 2 năm. 1228 quảng trường, 2 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Nguyên Tiêu Lăn sau khi ra ngoài, tiếp theo là vào nội Cái này đơn giản, đốt lên nổi sau chuyển lựa nhỏ, đem nguyên tiêu đẩy xuống đi. Tuyết trắng tròn vo nguyên tiêu trước chìm vào trong nước, một lát nữa dần dần phiêu lên, theo nước sôi trên dưới nhấp đô, cùng từng cái tiểu tuyết cầu giống như. Từ chế tác đến ra nổi, nguyên tiêu một mực tại lăn a lăn. Amiêu nhóm lại nằm đi lên, tại bếp lò bên trên xếp thành hàng, con mắt nhìn chầm chằm cái nổi trong nguyên tiêu. Lý Mỗ bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi mấy cái này vật nhỏ nhia, bọn chúng là thật thèm. Sophie nói ra, không, bọn chúng không phải thèm, cái này nguyên tiêu lại không có truyền tới bất luận cái gì hư vị. Bọn chúng làm sao lại biết ăn thật ngon đâu?" Lý Đồ nói, "Có phải hay không mấy cái này hùng hài tử, hiện tại dưỡng thành trước chúng ta ăn đầy miệng thói quen." Ai quen bọn chúng? Ngoại trừ ngươi còn có thể là ai?" Lý phụ nghiêng liết hắn một chút. Lý Đồ nói, Haha ta quen bọn chúng. Ta đến giờ liền không quen hài tử, các ngươi nhìn xem, xem ta như thế nào cho chúng nó bốn nắn cái này gấu quen thuộc." Đợi đến trẻ trôi nước quen, hắn múc mấy cái, trực tiếp ném xuống đất. A Miêu Ngũ tiểu tranh đoạt lấy đi ăn, Lý Đồ đoán được đúng, bọn chúng cũng không phải là cảm thấy thứ này ăn ngon mới đi ăn mà là cảm thấy ăn trước có cảm giác ưu việt. Lần này bọn chúng tao ngộ hạ tơ lũ, vừa đun sôi nguyên tiêu nó nhiệt độ tại trong đồ ăn tuyệt đối có thể xếp ba vị trước, bọn chúng xông đi lên cướp cắn một cái, nhưng sau tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt vang lên. Meo o o. Nào ấu nao. Chi chi chi. Lý Đỗ cười ha ha, cười trên nỗi đau của người khác nói ra, để các người giật đồ ăn. Lý mẫu đập hắn một thành, cáo giận nói, chớ làm loạn, có thể bỏng sinh ra sai lầm. Động vật lươi có vô cùng trọng yếu công năng, không riêng gì ăn uống, còn có giải nhiệt, đồ ăn mạnh dễ dàng bị phòng bọn chúng lưỡi ra tế bào. Mà đây là giải nhiệt trọng yếu khí quan, một khi bị phòng sẽ rất phiền phức. Ngũ Tiểu Née đầu rời đi, cái này trung thực, đều tự tìm cái địa phương nằm xấp, cũng không tiếp tục đi đoạn trước mặt người khác mà ăn cái gì. Bản thân Lan Nguyên Tiêu, gia càng chắc chắn, tình đạo cảm giác 10 phần, tin vợ chồng rất phối hợp, dựng thẳng ngón tay cái ở nơi đó hô bên ngoài thủy cổ Đức. Kỳ thật bọn hắn đối Nguyên Tiêu hưng thu thật đúng là không lớn, làm như vậy chủ yếu là lễ phép cân nhắc. Người nước ngoài không thích gan rất nóng đồ ngọt, mà Nguyên Tiêu liền phải nhân lúc còn nóng ăn mới tốt gan. Ăn. ăn xong cơm tối, bên ngoài đã vang lên pháo hoa thanh âm. Hạ cảm trong bầu trời đêm, pháo hoa nở rộ, đủ mọi màu sắc. Ivanha thỉnh thoảng liền quay đầu nhìn lại xem xét, nhìn đến mức quá nhiều làng ca giận tái mặt nói, "Lúc ăn cơm đợi nên làm như thế nào?" Lý Đâu cười ha ha một tiếng, "Được rồi, ăn uống no đủ đi ra ngoài chơi." "Ok." Ivanha cao hứng hô. Làng ca tiếp tục sụ mặt, nhưng ánh mắt ôn hòa, nữ nhi từ khi giải phẫu về sau cải biến rất lớn, càng lúc càng giống là cái bình thường cô nương, đây là hắn cao hứng nhất sự tình. Bọn hắn chuẩn bị lái xe, Lý phụ lắc đầu nói, "Được rồi, đi tới đi, mở cái gì xe?" Đêm nay nửa huyện thành người quá khứ, ngươi có thể tìm được rừng xe sao? Một đám người trùng trùng điệp điệp, đi bộ đi huyện quảng trường, nhà bọn hắn cách quảng trường có chút khoảng cách, cho nên đi thời gian không tính ngắn. Đèn đường mở nhạt, dòng người không thôi. Gặp phải nhiều người, bọn hắn liền tản ra, Lý phụ Lý mẫu nhìn thấy một chút lao hàng xóm, người quen biết cũ, khó tránh khỏi đến lưu lại phía vài cầu. Lý Đỗ mang theo Sophie, đối Lang Ca khoát tay một cái nói, ngươi mang ủy vạ nạ đi đông nghiêm trận, ta nhìn tin tức nói Hải tử sẽ ở bên kia tổ chức thả phá hoa, ngươi không cần đi theo ta. Lang Ca hé miệng muốn cự tuyệt, Lý Đỗ đẩy hắn một thanh, nói: "Được rồi, thật không cần ngươi đi theo ta, quê hương của chúng ta chỉ ăn người không rõ ràng." Sophie nói bổ sung: "Không riêng chỉ ăn, Ca, ngươi đến cho chúng ta lưu lại một chỗ không gian." Dạng này Lang Ca cười cười, nói ra: "Có việc điện thoại." Lý Đỗ mang theo Sophie tại trong sân rộng tản bộ, đây là huyện thành mới xây thành một chỗ nơi công cộng, xung quanh có sân vận động, bình thường là quảng trường múa bác gái nhóm cạnh tranh đấu lôi đài. Chính phủ rất có biện pháp, bọn hắn đem quảng trường ngăn cách ra, ở giữa khu vực cất đặt lấy rất nhiều phá hoa, sẽ tại nơi này thả phá hoa. Bốn phía thì là ánh đèn lóe sáng, rim lên rất nhiều lều. Những này lều bên ngoài treo biển quảng cáo, bên trong bày biện bày, lại đa số quầy hàng bán là pháo hoa, có một ít quầy hàng thuê ra ngoài, có đủ loại thứ phẩm. Dọc theo quầy hàng đi bộ, Lý Đỗ Nhịn không được nói ra, một chiêu này thật là cao minh, đem người đều tập trung lại, một bên bán quảng cáo vị một bên bán pháo hoa, hai tay kiếm tiền. Chính phủ nói đúng không khiến mọi người tại chưa cho phép trường hợp thả pháo hoa, cũng không cho phép bên ngoài cửa hàng bán pháo hoa, kết quả bọn hắn bạn thân bán, hơn nữa còn trên quảng trường lại bán, một đêm này có thể kiếm tiền không ít tiền. Hắn chính càng khái, Sophie chỉ vào bên cạnh vui vẻ cười nói, "Nhìn, nơi này còn có một đại dương cầm." Lý Đô rất kinh ngạc, ai náo mạch kín như thế mới lạ, vậy mà tại Tết Nguyên Tiêu chúc mừng hiện trường thả một đại dương cầm. Không nói chung quanh ồn ào không ai có thể nghe rõ khúc dương cầm, liền nói lấy hiện trường cái này hoàn cảnh, lão bản liền không sợ bị pháo hoa làm bị thương dương cầm. Hắn nhìn kỹ, nguyên lai là trong huyện một nhà thiếu niên hưng thú yêu thích bồi dưỡng công ty tại làm quảng cáo, bọn hắn xử lý âm nhạc phương diện bộ dương, thả dương cầm, đàn điện tử, guitar. Tỷ bà cùng lớn nhỏ đàn vi ô lông các loại nhạc khí ở chỗ này tham quan. Một chiêu này rất là khéo, tiết Nguyên Tiêu về sau học sinh trung tiểu học liền muốn lên học được, hội phụ huynh tại đêm nay dẫn bọn hắn đến xem pháo hoa biểu diễn, cho nên lúc này tuyệt đối là cái tốt nhất tuyên truyền cơ hội. Vì hấp dẫn khách hàng, cũng vì chế tạo chủ đề, các lao sư tại đàn tấu nhạc khí tiến hành biểu diễn, ngoài ra bọn hắn còn mời ra trưởng cùng hài tử tới tiếp xúc nhạc khí, chỉ cần có hứng thú liền có thể đi lên khẽ một bản. Hiện tại học Dương Cẩm Hải Tử rất nhiều, nhưng bọn hắn phần lớn thụ động, chỉ là ở bên canh nhìn, không ai chủ động đi lên đàn đấu. Tại lão bản lập đi lặp lại mời qua mấy lần sau chú ý tới cách đó không xa Sophie, Sophie hai tay tại phối hợp lấy khúc dương cầm chỉ huy dàn nhạc, xem xét chính là hiệu công việc người. Lão bản ý thức được một cái tốt nhất chủ đề, liền đến hỏi Sophie nói, "Nữ sĩ, ngài sẽ nói tiếng chú sao? Ngài có hứng thú hay không đi lên diễn tấu một khúc? Nơi này sao?" Sophie nhún nhún vai, "Không được, ta hiện tại tay lạnh, ngón tay không đủ linh hoạt, bán ra từ khúc khó tránh khỏi sẽ đi âm." Lúc này, bên cạnh một cái vóc dáng cao nam hài nhẹ nhàng cắn môi ở một cái, nói ra, "Lão bản, ta đi thử một chút." Lão bản nhìn Nam Hải một chút, đặc biệt tại Nam Hải kiểu dáng cũ lại quá có chút lớn áo đông bên trên dừng lại thêm mấy giây, nhưng sau hỏi, nhà ngươi dài đâu? Nam Hải túi đầu xuống nhìn xem chính mình đồng dạng kiểu dáng cũ đông dày, nói ra, ta tự mình tới. Lão bản lập tức lắc đầu, vậy không được vậy không được, không có ý tứ đồng học. Nam Hải sắc mặt có chút đỏ bừng, thấp giọng nói, a, không có ý tứ. Thấy cảnh này, Sophie biểu lộ khẽ biến, nàng hỏi lão bản nói, vì cái gì? Ngươi không phải một mực tại mời người đi lên đánh đàn biểu diễn sao? Lão bản chê cười nói, công ty có quy định Không có gia trưởng làm người giám hộ, chúng ta không thể để cho Hải Tử tới gần nhạc khí, bằng không hắn đem nhạc khí đụng phải giập đầu, xử lý không tốt vấn đề, đứng hay không? 74. Book 65870L. Chương 1229, bốn tay liên đạn, 3 năm. 1229 bốn tay liên đạn, 3 năm. trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Sophie nhìn Nam Hải một chút, nói ra, ta đi đánh đàn, nhưng đến mời đứa nhỏ này cùng một chỗ. Em mà nếu như đụng phải giập đầu, ta đến bồi thường, ok. Lão bản suy nghĩ một chút, gật đầu nói không có vấn đề ánh mắt của hắn độc ác, kỳ thật không cho Nam Hải đi đánh đàn cũng không phải lo lắng đối phương có thể đem dương cầm thế nào mà là nhìn đối phương mặc, cảm thấy hắn ra cảnh bẩn hẳn hẳn là không tiền gì loại này gia đình không phải hắn khách hàng tiềm năng hắn đoán chừng Nam Hải không tiếp xúc qua dương cẩm chỉ là nhìn qua người khác đạn hoặc là tại trên TV thấy qua trong lòng hâm mộ nghĩ nhân cơ hội này đến kiểm tra dương cầm nếu như như hắn suy đoán dạng này Nam Hải một không có thể trở thành hắn hộ khách hay không hiểu dương cẩm không chừng bắn ra cái gì đến đạn không dễ nghe lại đối với hắn kiếm khách hộ công việc đưa đến phản tác dụng. Sophie đi ra phía trước, quay đầu hướng Lido đám người mỉm cười, quanh năm suốt tháng kinh dương cầm hun lúc mà thành khí chất, như vào đông gió xuân, không cách nào nhìn thấy, nhưng có thể khiến người ta cảm giác được rõ ràng. Lão bản là trong cái này cao thủ, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, Sophie còn không có đánh đàn, hắn liền rõ ràng chính mình mời nàng đến đánh đàn, là làm cái chính xác lựa chọn. Nam Hải có chút câu thúc, dùng anh ngữ thấp giọng nói, chúng ta cùng một chỗ. Sophie đối với hắn lộ ra sán lạn cười một tiếng, nói, đứng, kia yeah. Bốn tay liên đạn, ngươi không có vấn đề đúng không? Nam Hải kinh ngạc nhìn nàng một cái, giống như sổ Phỉ tiêu dung như ánh nắng bản năng đốt bị thương người con mắt, hắn lập tức lại rời đi ánh mắt, thấp giọng nói, "Trời, chúng ta không có phối hợp qua, vậy quá khó khăn." Bốn tay liên đạn là một loại có thể bồi dưỡng Dương Cẩm người mới học Hưng Thu Dương Cẩm diễn tấu phương thức, là một kẻ yêu thích, ngồi tại trước Dương cầm thời điểm, ai cũng hy vọng có thể diễn tấu ra yêu mỹ động lòng người, tình chân ý thiết, giàu có sức cuốn hút từ khúc. Nhưng muốn làm đến điểm ấy, cần nhiều năm khổ luyện cũng muốn có thiên phú. Người mới học tuyệt không có khả năng vừa bắt đầu liền đơn thuần dùng Dương Cầm diễn tấu ra một khu thiên âm. Bốn tay liên đạn liền chế tạo khả năng này, tại Âu Mỹ rất nhiều Dương Cầm nghiên cứu cơ cấu bên trong, đều cho rằng loại này diễn tấu phương thức đạn sinh tại trong gia đình. 18-19 thế kỷ thời điểm, cơ hồ tất cả phần tử trí thức gia đình đều sẽ bồi dưỡng hài tử tại Dương Cầm phương diện thưởng thức năng lực cùng diễn tấu năng lực. Hai tử quá nhỏ, năng lực học tập còn chưa đủ mạnh, Dương Cầm toàn bản phím đối bọn hắn tới nói quá lớn, quá khó mà nắm trong tay. Thế là có phụ mẫu liền nghiên cứu ra loại này đạn tấu phương thức Tỷ như sớm nhất bốn tay liên đạn chuyên nghiệp khúc phổ, chính là chứ danh đại sư Di Hải Đột viết, tên gọi, mà liên quan tới cái này khúc phổ có cái thuyết pháp, tên của nó mới đầu là. Nói đến bốn tay liên đạn có chút tiên tiến kéo theo người chậm tiến ý tứ, nhưng cái này dù sao thuộc về phối hợp, phối hợp cần ăn ý, đặc biệt là nếu như không phải diễn tấu liên đạn chuyên dụng khúc phổ, càng là cần cực độ ăn ý. Nam Hải trầm mặc ngồi vào trước Dương Cẩm, Sophie ngồi tại bên cạnh hắn, tại nàng tọa hạ trong nháy mắt, Nam Hải thân thể chấn động một cái, nhưng sau biểu lộ trở nên chuyên trú. Sophie nhìn xem hắn vươn tay, nói Ta gọi Sophie Martin, người đây, ta cộng tác. Tào Vũ Lâm, ngày tốt, Martin nữ sĩ." Nam Hải hơi có chút ngượng ngùng vươn tay, vung tay ra về sau, Sophie lại mỉm cười hỏi, "Sở trình caet no namina mạ giọng hợp 18 năm thứ hai chương nhạc, thế nào?" "Đây là tương đối đơn giản bốn tay liên đánh đàn dương cầm khúc, nếu như tiếp xúc qua loại này diễn tấu phương thức, kia trên cơ bản đều sẽ đạn cái này." "Được." Sophie mang theo người áp trong có rất nhiều khúc dương cầm khúc, phổ. nàng tìm tới một cái mở ra, đặt ở dương cầm phủ trên kệ, đối Nam Hải lại mỉm cười. "Đó lấy Nàng hai tay đo xuống, đưa đến dân mang tác dụng, theo thon dài 10 ngón tại Dương Cầm bên trên nhẹ nhàng chậm chạp nhè lên, Dương Cầm phát ra ưu nhã tiếng vang. Tào Vũ Lâm hít sâu một hơi, mắt nhìn khúc phổ tiếp đi lên. Đợi đến hắn vươn tay, lão bản có chút kinh ngạc, hắn thấy được ngón tay của thiếu niên ngoài dự liệu thon dài, lại giáp dường toàn bộ đều có chút dị dạng, cắt móng tay phi thường sâu. Đây là Dương Cầm cao thủ phổ biến tay hình, nếu như thời gian dài tiếp xúc phím đàn, sẽ tạo thành phần tay làn da lập đi lập lại khế động, mà có chút tê văn, nhưng cái này còn không phải chủ yếu vấn đề, chủ yếu vấn đề là móng tay. Nếu như móng tay không thể tận lực cắt đi mãi cho đến lấy bánh bao ở, kia đánh phím đàn số lần quá nhiều, có thể sẽ đổ máu đứt ra. Dương Cầm chúng đại sư tay tuyệt không đẹp mắt, có bởi vì huấn luyện khắc khổ, trên tay tràn đầy vết chai. Có không có vết chai, nhưng đó là bọn hắn cho rằng kén sẽ ảnh hưởng xúc cảm, đem cọ sát. Tóm lại, cùng càng là ưu tú múa ba lê diễn viên hai chân càng dị dạng một cái đạo lý, xuất sắc Dương Cầm ra môn tay sẽ không xinh đẹp để cho người ta sợ hãi thần phục. phỉ tay bảo dưỡng không tệ, một là bởi vì nàng khi còn bé gia đình điều kiện cũng không tệ, phụ mẫu chú ý giúp nàng tiến hành bảo dưỡng. Hai là nàng về sau học được ngoại khoa y học, học xong chuyên nghiệp bảo dưỡng phần tay. Hai người hợp tác mới đầu có chút lạnh nhạt, bán ra tới từ khúc cũng không được khá lắm nghe, đương nhiên, cái này từ khúc có chút tiểu trúng, đối với người bình thường tới nói vốn là không dễ nghe. Rất nhiều khúc dương cầm dám thưởng, cần chuyên nghiệp tố dưỡng. Rất nhanh, khúc dương cầm trở nên lưu loát, Sở Phỉ cởi quay đầu nhìn về phía Hoàng Vũ Lâm, cái sau một mực túi đầu, hết sức chuyên chú nhìn mình chằm chằm hai tay. xinh đẹp ngoại quốc cô nương đánh đàn dương cầm, một màn này hấp dẫn không ít người, lúc này chính thức pháo hoa biểu diễn còn chưa có bắt đầu. Cho nên dọc theo quảng trường không phải rất hỗn náo, mọi người an tĩnh lại, vẫn có thể nghe được tiếng đàn dương cầm. Một khúc đấu thôi, Sophie tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Tào Vũ Lâm, nói, tiếp tục bắn ra một khúc cái gì? Người đến tuyển. Tào Vũ Lâm vẫn không nói gì, phía dưới có cô nương hô, can nồng, đạn can nồng. Sophie nhìn về phía Tào Vũ Lâm, Tào Vũ Lâm gật đầu nói, vậy liền can nồng, can nồng in je. Ca nồng kỳ thật lúc đầu không phải một bài khúc dương cầm danh tự, mà là một loại phục điều âm nhạc gọi chung, ý là giai điệu. Bất quá từ khi Jon Khan Hải Bệ ở viết ra bốn tiếng độ Cái tên này liền có chuyên môn quyền. Cái này thủ khúc vốn không phải vì bốn tay liên đạn sở tác, cho nên nhìn như làn điệu biến hóa đơn giản, kỳ thật hai người cùng một chỗ đàn tấu càng khó. Tao Vũ Lâm nhấn hạ phím đàn, dẫn mang từ khúc vang lên. Sophie một bên đàn tấu một bên mỉm cười nhìn về phía Lý Đô, nàng lần thứ nhất cho Lý Đỗ đàn tấu dương cầm, chính là gảy cái này thủ khúc. Lý Đỗ mơ hồ nhớ tới, kia là năm ngoái mùa hè, chỉ chớp mắt đã là một năm rưỡi quá khứ, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Canon cái này thủ khúc ở trong nước nổi tiếng rất cao, cũng phù hợp đại chúng đối khúc dương cầm thẩm mỹ quan. Cho nên khi vang lên về sau, bị hấp dẫn người tới càng ngày càng nhiều, đem cửa hàng này bị bao vây lại, biển người mánh liệt. Ngay tại từ khúc đến nhánh cuối thời điểm, vù vù vài tiếng rượi vang, hát cám trong bầu trời đem tách ra từng đoá từng đoá sáng lạn hoa màu, pháo hoa biểu diễn chính thức bắt đầu. lý đỗ hít sâu một hơi, hắn ngửa đầu nhìn xem cơ hồ chiếu sáng nửa cái bầu trời đem khói lửa, nghe khúc dương cầm, cảm giác bản thân muốn say. Cái này Tết Nguyên Tiêu, là hắn từ trước tới nay vượt qua đặc biệt nhất Tết Nguy Pháo hoa biểu diễn bắt đầu, liền không có cách nào tiếp tục bắn ra khúc dương cầm, không có công thả đến khuyết đại âm thanh, bọn hắn dù cho đạn dễ nghe đi nữa, mọi người cũng nghe không rõ. Khói lửa nổ vang, thanh âm rất lớn. Sophie đứng dậy, thói quen hướng bốn phía có chút nghiêng thân gật đầu, mọi người biết diễn tấu kết thúc, liền đi ra đi xem pháo hoa biểu diễn. Bất quá đại đa số người rất cho mãn mũi, trước khi đi nhau nhau vỗ tay. Sophie hỏi Tào Vũ Lâm, người đạn thật tuyệt, bình thường một ngày muốn luyện tập bao lâu? Nam Hải giọng nói, "À, trước kia 33 ở thời điểm, một ngày muốn luyện 5 đến 6 giờ." Hiện tại có đoạn thời gian không chút luyện vì cái gì Nam Hải nún nhún may nói dương cầm bắn mất đương nhiên cũng không lớn nghĩ Sophie không có tiếp tục hỏi tiếp nàng vỗ tay phát ra tiếng cho lão bản hỏi tam giác dương cầm ra ma ha Nam thước người nơi này có sao lão bản gật đầu nói đúng công ty của chúng ta đại diện rất nhiều nhãn hiệu dương cầm bao nhiêu tiền lão bản nói ra người muốn ra ma ha tiểu ngũ thức tam giác dương cầm từ 12 vạn đến khoảng 500.000 đều có công ty của chúng ta hiện tại có một cái là 15 vạn giá cả đã điều tốt hàng có sẵn Sophie nói ra Ngươi lưu lại Tào Vũ Lâm phương thức liên lạc, ta vì hắn thanh toán, nhưng sau ngươi đem Dương cầm cho hắn đưa qua? Lời này vừa ra, xung quanh xôn xao. Lão bản cái thứ nhất giận mình, đưa qua. Ngươi tiến hắn cái này Dương Cẩm. Nam Hải Khiếp sợ nhìn xem Sophie, lý do cũng rất giận mình, Sophie làm sao đột nhiên có chủ ý này? Bất quá hắn biết Sophie xưa nay lý trí, làm như vậy tự nhiên có nạn nguyên nhân, liền không có nhiều lời. Sophie gật đầu nói, đúng, ta tiến hắn một cái Dương cầm. Nàng lại quay đầu đối Tào Vũ Lâm cười nói, ngoại trừ việc học, tiếp tục luyện tập Dương Cẩm a. Đáng tiếc ở chỗ này ta không biết người nào, nếu không ta có thể vì ngươi để cử Dương Cẩm lao sư." Ta Vũ Lâm lắc đầu nói, "Không không không, người đưa ta Dương Cẩm, người đưa ta làm gì nha?" Hắn này lại mộng, đoán chừng trong lòng đều cho là mình gặp gỡ cái gì mới âm u. "15 vạn Dương Cẩm, mặc dù cái này tại Tam Giác Dương Cẩm bên trong thuộc về cấp thấp lần năm thức đàn, nhưng cái này chung quy là 15 vạn a." Sophie cười nói, "Bởi vì ngươi rất có thiên phú nha, ngươi cần trong nhà có một tòa Dương Cẩm, mỗi ngày tiếp tục luyện tập, ta không biết ngươi tình huống cụ thể, nhưng ta từ vừa rồi tiếng đàn bên trong có thể nghe được." Ngươi cần một đại dương cầm." Trung quanh có người thấp giọng hỏi, "Cái này ngoại quốc cô nương, có phải hay không có chút độc?" Ta Vũ Lâm lắc đầu cự tuyệt, hắn không thể tin được bản thân có thể đụng tới chuyện tốt như vậy, từ đầu đến cuối đều cảm thấy chỗ nào rất không thích hợp. Sophie giúp hắn sửa sang lại một chút cổ áo, nói ra, "Ta không hiểu rõ tình huống của ngươi, cho nên ta làm như vậy có chút mạng muội. Chỉ là ta từ tiếng đàn của ngươi bên trong, chính là nghe ra ngươi đối có được một tòa dương cầm khát vọng, ta nghe làm sao?" Ta Vũ Lâm mở ra tay nói, nhưng sau ngươi liền đưa ta một tòa dương cầm. "Trời ạ, 15 vạn a." Đây là 15 vạn. Sophie đối với hắn chen trước mắt, cười nói, đúng vậy à, 15 vạn giờ mở bờ, người là chê ít sao? Ngại cái này dương cầm cấp bậc quá thấp sao? Dĩ nhiên không phải, tào vũ lâm cơ hồ kêu lên, nó quá mắc. Sophie nói, à, thế thì không có, cái này đối ta tài chính tình trạng tới nói không có áp lực chút nào. Đến, tài vụ trợ lý, giúp ta tính tiền, về nước Mỹ sau ta cho người thêm tiền. Nàng quay đầu đối lý đố nghịch ngợt cười. Lý đố đưa tay đi sờ túi tiền, nhưng sau một mặt trần kinh. Sophie ngạc nhiên nói thế nào Túi tiền bị trộm. Lý Đỗ sợ lấy túi, hắn lúc này biểu lộ cùng Tào Vũ Lâm lúc trước, gọi là một cái một bức. Tào Vũ Lâm cùng một đám người đứng ở một bên, luôn cảm thấy chuyện này không bình thường, nhìn thấy muốn tính tiền Lý Đỗ còn nói tiền mình bao bị trộm, có người bắt đầu phân tích đây có phải hay không là cái gì mới âm u. Lý Đỗ không có rảnh để ý tới những người này, hắn đến tranh thủ thời gian thối tiền lại bao, rất nhiều giấy chứng nhận đều ở bên trong, hắn muốn về nước Mỹ, những này giấy chứng nhận rất trọng yếu. Còn tốt, hắn có tiểu phi trùng nơi tay, tại trở lại như cũng phạm tội hiện trường phương diện. Không có cái gì có thể so sánh được tiểu phi trùng. Đối y phục này nghịch chuyển thời gian, Lý Đỗ trực tiếp nhìn thấy cuối cùng, nhưng sau thấy được có người ở sau lưng mình, giữ im lặng luồn vào bản thân quần áo túi, từ bên trong bóp đi ví tiền của mình. Lúc ấy chính là sổ phỉ hai người đàn tấu ca nông cái thứ nhất thời điểm cao trào, hắn lúc ấy đắm chìm trong đối quá khứ trong hồi ức, cảm giác bản thân say, không nghĩ tới thật đúng là say, để cho người ta trộm túi tiền cũng không biết. Xác định tiểu thâu dáng vẻ, Lý Đỗ lập tức để tiểu phi trùng ở quanh xuyên thẳng qua tìm kiếm. Sự tình phát sinh không bao lâu, tiểu thâu chạy không được. Quả nhiên, tiểu phi trùng trong đám người một trận xuyên thẳng qua, Lý Đỗ thấy được cái kia tướng mạo thật thả thanh niên. Hắn lo lắng tiểu Thâu là đội gây án có giúp đỡ, liền đánh trước điện thoại cho Lanka để hắn chạy tới, đồng thời hắn để tiểu phi trùng đi tìm kiếm, quả nhiên tại thanh niên trong ba lô phát hiện ví tiền của hắn. Ngoài ra, bên trong còn có hai cái ví tiền, một cái đồng hồ đeo tay và vài bộ điện thoại. Lanka đổi tới về sau, Lý Đỗ đi lên bay lên một cước đem thanh niên đạp lăn trên mặt đất, đối đãi tiểu Thâu không cần phải khách khí. Thanh niên bị đạp cho váng, kêu lên, "Ai nha, ngươi làm gì? Cứu mạng, cứu mạng!" Có người trả thù xã hội muốn giết người nhà. Hắn là kẻ tái phạm, bị người một đạp liền biết tình huống không ổn, lập tức lựa chọn chế tạo khủng hoảng, nhưng sau bản thân dễ lăn lộn nhập đám người chạy trốn. Trung bên lập tức có mấy cái thanh niên xông lên muốn đối lý đố độc thủ, nhìn đặc biệt lòng đầy căm phẫn. Phát thảo sao lưu manh đừng núp đích. Đồ chó hoang dám đánh người. An ta một cước cá ngọa tạo. Những người này chính là tiểu thâu đồng đảng, nếu không sẽ không phản ứng nhanh như vậy. Lang ca hứng thân mà lên, đem mấy cái thanh niên thống khoé đánh ngã xuống đất. Cấp tốc có cảnh sát chạy đến. Loại này chính phủ chủ sự chính thức hoạt động khẳng định có cảnh sát duy trì trật tự. Làm gì chuyện gì xảy ra? Có cảnh sát cầm gậy cảnh sát nghiêm nghị hỏi. Thanh niên kêu lên, đồng chí bọn hắn đánh người, bọn hắn trả thù xã hội. Mắng sát vách chết tiểu đầu. Lido đánh gậy hắn mắng, hắn xông đi lên đoạt lấy thanh niên ba lô, đem ba lô cách tầng cho xé mở, đổ ra tiền bên trong bao cùng điện thoại, đồ trang sức. Hốt hoảng đám người lập tức xôn sao, ai mẹ, thật sự là tiểu đầu. Lao Lý đâu, lão Lý Cương vừa không phải nói hắn điện thoại di động bị trùng sao? Đó là của ta tối tiện, chơi ngươi sao lúc nào trùng? Thanh niên tiểu Châu mở bức, hắn khiếp sợ nhìn xem Lý đố, con hàng này làm sao biết bản thân đem đồ vật giấu ở ba lô từng kép. Lý Đỗ mặc kệ không hỏi hắn, đem hắn giao cho cảnh sát, lấy đi tiền mình bọc về đi, móc ra thẻ đến cho lão bản, nói ra, "Đây, suất 15 vạn." Lão bản trần chờ hỏi, "Camôn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Nói thật ta có chút không hiểu rõ, không dám suất người thể này. Lý Đỗ nói, "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, lão bản của ta để cho ta cho người giao 15 vạn." Nói, hắn dùng điểm một cái xô Có người từ trong đám người gạt ra, nói, "Vương ca, Yên Tâm quét thẻ, đây là bạn học ta, làm người đáng tin vô cùng, hắn khẳng định không phải đang động tác võ thuật các ngươi. Lý Đỗ xem xét, ra chính là bạn học cũ Đỗ Trinh Nam 5 năm trước mới vừa ở họp lớp bên trên cùng uống qua rượu. Chương 1231, đầu tư 5 năm. 1231 đầu tư, 5 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Đỗ Trinh Nam cùng lão bản nhận biết, nói năm đó hắn lên đại học cùng nghiên cứu sinh thời điểm, nghỉ đông và nghỉ hè đều tại lão bản huấn luyện công ty làm công, cho hài tử xử lý trường luận thi. Lão bản quét thẻ soát rơi 15 vạn. Nhìn thấy tiền tới tay về sau, hắn mới hoàn toàn yên tâm, vỗ ngực nói ra, "Yên tâm, ngày mai liền đem giường cầm được qua." Lý Đỗ Lễ phép cùng Tào Vũ Lâm chào hỏi, hắn cũng không có làm rõ ràng đây là tình huống như thế nào, cho nên không tiện nói nhiều, mặc cho Sổ phỉ đi làm là được rồi. Sophie đem bản thân phương thức liên lạc cho Tào Vũ Lâm, nói nếu là có vấn đề gì có thể liên hệ bản thân, bản thân có thể giúp một tay sẽ tận lực hỗ trợ. Về sau, nàng cũng không nói thêm gì nữa, lôi kéo Lý Đỗ tay lanh lợi chạy tới nhìn pháo hoa. Pháo hoa trên không trung hoa mỹ nổ vàng, Sophie điện thoại hung hăng tránh tránh. Khối lựa biểu diễn Đức Quãng làm 2 giờ rưỡi, lúc kết thúc đã 10 giờ, đằng sau lại có người bản thân ở nơi đó thả phá hoa, chờ Lý Đỗ bọn hắn chuẩn bị về sau đi, đã là 11 giờ. Đi trên đường, đạp trên trước mấy ngày vừa hạ tuyết động, Sophie Hiếu Kỳ nhìn về phía Lý Đỗ hỏi, ngươi không kỳ quái ta vì cái gì đưa đứa bé kia một tòa dương cầm sao? Lý Đỗ nói, không quá kỳ quái, bất quá cũng thật tò mò, ngươi cảm thấy hắn rất lợi hại phải không? Sophie lập tức gật đầu, cùng gà con mổ thóc giống như, đúng a, ngươi không có cảm giác được sao? Trời, đứa bé kia siêu lợi hại. Hắn làm sao lợi hại như vậy? Lý Đô không nhìn ra tên kia gọi Tạo Vũ Lâm Nam Hải có bao nhiêu lợi hại, đương nhiên, Khúc Dương cầm sát thực đạn đến rất trôi chảy, rất dễ nghe, sau đó thì sao? Sophie nói ra, ngươi cảm giác được từ khúc đạn rất trôi chảy, đúng không? Cái này có thể chứng minh hắn rất lợi hại, hắn một mực tại dính liền ta tiết ấu, rất nhanh liền nắm chắc, đây quả thực quá thần kỳ. Lý Đô kinh ngạc nói, là hắn tại mang tiết ấu. Không phải người sao? Sophie dùng sức lắc đầu, không phải không phải, lúc đầu ta cũng cho là ta phải chịu trách nhiệm mang tiết tấu, muốn giúp hắn uốn nắn rối loạn tiết tấu. Kết quả vừa vặn tương phản, là hắn tại phối hợp ta mà lại làm rất xuất sắc. Không chỉ riêng này điểm, tóm lại hắn thật quá lợi hại, mà lại ngươi đã nhìn ra, kinh tế của hắn tình huống khẳng định không tốt lắm, nếu như ta không giúp hắn, ta nghĩ hắn thiên phú sẽ lãng phí, cho nên ta lựa chọn trợ giúp hắn. Ta hy vọng hắn tương lai có thể hối đoái thiên phú của hắn, ta gặp qua nhiều người như vậy, chưa từng thấy giống hắn dạng này dương cầm thiên tài, chỉ có bầu trời mới là cực hạn của hắn a. Nếu như hắn tương lai có thể trở thành thế giới tên khúc dương cầm đại sư, vậy ta khẳng định cũng sẽ bị truyền thông nhắc ra. Đến lúc đó bọn hắn sẽ xưng hô như thế nào ta đây? Ân, bá nhạc. Sophie nói, bản thân ở nơi đó ước mơ. Lý Đỗ Nhịn không được cười lên, nguyên lai nha đầu này là tại đầu tư, cái này bài ra có chút không theo lẽ thường, hắn hiểu rõ như vậy Sophie cũng không nghi tới, hướng chi người xung quanh. Hắn không hiểu rõ Tào Vũ Lâm tình huống, bất quá cảm thấy nếu như Sophie nói là sự thật, vậy hắn hảo hảo phát triển, về sau nói không chính xác xác thực có thể trở thành nhân tài. Một đường dẫm lên tuyết về nhà, bọn hắn lại đi hơn 40 phút, tốt về sau cơ hồ đã là nửa đêm. Sophie vào cửa sau tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Các ngươi quê quán trị an thật tốt, trời tối như vậy, chúng ta trên đường đi lâu như vậy, đi nhiều như vậy cái hẻm nhỏ, vậy mà không có một điểm nguy hiểm." Lý Đỗ cười nói, "Nếu như ngươi tiếp tục tiếp tục chờ đợi, ngươi có thể phát hiện càng nhiều thần kỳ sự tình." Bọn hắn không có cách nào tiếp tục lưu lại càng lâu hơn, mắt tin vợ chồng lần này ra chơi, xem như chơi hạp đi, nước Mỹ đại học đã sớm khai giảng, hai người đến nhanh đi về mang khóa. Qua tiết Nguyên Tiêu, cái này nằm coi như triệt để kết thúc, nên đi làm đi sớm đi làm, nên đi học cũng đi đi học của xuân khí tức bắt đầu xuất hiện, đám nông dân cũng phải chuẩn bị xuống làm việc. Mùa xuân đến, Lý Đỗ bên này cũng có việc phải bận rộn, đó chính là hắn đến chuẩn bị xuất phát đi xài bờ gì ạ? La Quân cho hắn đánh qua mấy cái điện thoại, thường thường liền hỏi hắn lúc nào có thể xuất phát. Lý Đỗ không có nói cho nàng tin tức xác thật, để nàng kiên nhẫn chờ đợi, nhưng cô nương này chính là không có kiên nhẫn, dù là đánh chính là xuyên quốc gia điện thoại, vẫn là một trận lại một trận đánh. Thực sự bị đánh đến không kiên nhẫn được nữa, Lý Đỗ đành phải cùng Martin vợ chồng cùng một chỗ đạp vào đường về máy bay. Hắn muốn đem phụ mẫu dẫn đi để bọn hắn trực tiếp mang nước Mỹ về cư. Kết quả hai người lắc đầu cùng giao trống lúc lắp giống như không đi không đi, cả ngày ngoại trừ xem TV lại không làm được chuyện khác, nào có trong nhà tự tại. Lý Đỗ gặp không có cách nào thuyết phục bọn hắn, liền không còn lãng phí nữa bọn, dù sao hắn lần này sau khi trở về không thể đợi tại nước Mỹ, vẫn là phải bay đi địa phương khác, cũng không có thời gian đi cùng đi phụ mẫu. Vẫn là đỗ hàng cùng Diêu Chí Ba hai người lái xe tới Tống Cơ, trong lúc đó Lý chú ý tới Diêu Chí Ba luôn cười hắc hắc nhìn điện thoại, liền tùy ý trêu chọc nói, đây là với ai trò chuyện đâu? Cùng nàng dâu Nhị tiểu tử ngươi mặt mũi tràn đầy xuân ý dáng vẻ. Diêu Chí Ba tranh thủ thời gian nói ra, "Nào có nào có, ta đang cùng Ninh Giao trò chuyện đâu." Lý Đỗ hiện tại đối Ninh Giao cảm giác không tốt lắm, hắn nghe Diêu Chí Ba tiểu nói này, lập tức hỏi, "Ngươi có phải hay không đối Ninh Giao có hứng thú? Muốn theo nàng phát triển một đoạn tình cảm?" Diêu Chí Ba sắc mặt lập tức biến đỏ, vừa lái xe một bên nói lẩm bẩm, "Nào có, ta cao phối không lên, ta hiện tại liền muốn thành thành thật thật làm chúng ta giao quả chuyện phát nhanh công việc." "Ai, công ty chúng ta phát triển không tệ, năm nay nhất định có thể lợi nhuận." Nhìn hắn bộ dạng này, Lý Đỗ lập tức minh bạch hắn ý tứ. Ninh Giao tướng mạo, dáng người và khí chất, tại huyện bọn họ thành loại địa phương này tuyệt đối thuộc về nhất lưu. Cao trung lúc đó, bọn hắn trong lớp cơ hồ tất cả nam sinh đều thầm mến nàng, bao quát Lý Đỗ. Diêu Chí Ba tự nhiên cũng là một thành viên trong đó, hơn nữa thoạt nhìn cho tới bây giờ, hắn cũng không có đi ra khỏi thầm mến cái vòng này. Lý Đỗ không muốn can thiệp người khác sinh hoạt cá nhân, nhưng có mấy lời hắn còn phải nói cho Diêu Chí Ba, nếu như ngươi muốn đuổi theo Ninh Giao, ngươi nhất định phải trước giải một chút nàng quá khứ mấy năm kinh lịch. Còn có, Ninh Giao giống như mang thai, Diều Chí Ba nói, ừm, ta biết, nàng muốn đi nước Mỹ tới, đem nàng cái bụng làm lớn nam nhân kia ngay tại nước Mỹ, nàng muốn đi tìm hắn tính sổ sách. Dù sao nàng quá khứ mấy năm đụng phải cắt bạn nam, nghe không dễ dàng. Lý Đô kinh ngạc nói, ngươi cũng biết những này. Diều Chí Ba nói, biết, Linh giao không phải loại kia cái gì, chả xanh biểu. Nàng hiện tại thời gian không dễ chịu, làm bạn học cũ, đúng không, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Đã nói đều nói đến phân tượng này, Lý Đô cũng không có gì cho dù tốt nói tiếp. Cáo biệt hai người. Hắn lên máy bay liền lấy ra một bản giới thiệu sái bờ gì ạ cùng bắt cực tư liệu xách nhìn lại, lần này đi thật đúng là mạo hiểm, hắn phải làm chuẩn bị cẩn thận. Biết được hắn trở về, Hàn nhanh đi nhận điện thoại, nhìn thấy Lý sau liền nhiệt tình giang hai tay, đem hắn hung hăng kéo, cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng, hoặc kế, ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi a." Lý Đỗ tỉnh táo đẩy hắn ra, nói ra, "Có cái gì ủy khuất cho ta nói, ngươi bị người răng rồi. Bị ai?" Ta đi cấp hắn đưa một phong cảm tạ tin. Fujiu 21019 Chương 1232, định vị, 1 năm 1232 định vị, 1 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Lý Đỗ đương nhiên minh bạch hạn ý tứ. Nay xui xẻo hài tử có thể đi vào trăm vạn câu lạc bộ, thật sự là cùng Lý Đô được nhờ, chính hắn đến làm nói cũng chính là vạn nguyên câu lạc bộ trình độ. Lý Đỗ rời đi nước Mỹ nửa tháng, hàng ngoại trừ xử lý hắn từ MAS làm được đồ vật, còn bản thân đi tham gia mấy trận đấu giao hội. Hẳn biết mình địa vị là thế nào tới, nhưng hắn có chút không phục. Ban đầu là hắn mang theo Lý Đỗ gia nhập cái nghề này, có một đoạn thời gian hắn là Lý Đỗ đạo sư, là bọn hắn cái đoàn đội này chủ đạo người. Kết quả hiện tại, địa vị của hắn không có. Mặc dù ngoại giới không ai trông coi hắn nói, nhưng hắn rất rõ ràng, tất cả mọi người cho là hắn là theo chân lý Đố được nhờ, mới từ vạn nguyên câu lạc bộ một đường chạy chậm sông vào trăm vạn câu lạc bộ. Đương nhiên, đây là sự thật. Hắn nhìn luôn luôn cười đùa tí tưởng, kỳ thật cũng là rất có tự tôn một người, nội tâm có bản thân kiên trì. Lần này Lý Đố rời đi nước Mỹ, để lại cho hắn chứng minh thời gian của mình. Nếu như Lý Đố tại nước Mỹ, hắn không gọi tới Lý Đố bản thân đi tham gia đấu giá hội, kia có chút không thể nào nói nổi, hiện tại Lý Đô không ở nơi này. Hắn liền có thể đại chiến lãng tay chân. Nabilla, ứng trừ đạo rớp giờ khiếu lại chỉ có lý đô một người, không có để hắn vào trong mắt, không có đem hắn xem như mạ xìs đấu giá sự kiện bên trong chủ đạo người, cũng không có hướng cất vào kho nhặt bảo hiệp hội báo cáo hắn. Cái này cho hắn tiếp tục tham gia đấu giá hội cơ hội, cũng làm cho hắn buồn bực không thôi, liền một cái lưu manh đều không đem hắn để vào mắt, đây quả thực là vô cùng nhã. Nhưng về sau, tại quá khứ nửa tháng thời gian trong, hắn lợi đầu tiên mình đi tham gia năm buổi đấu giá, nhưng sau thành công cầm xuống 12 cái nhà kho, thâm hút tiền 8 vạn USD hiện thực cho hắn một bàn tay để hắn hiểu được năng lực của mình. Hắn lại kêu lên Lô Quan, Lô Quan đang từ từ trở thành công ty tại phố Ennis bản địa một chút cất vào kho đấu giá hội chủ đạo người, hắn có suất chúng tính lực, lại đi theo Lý Đô gặp qua cảnh tượng hình trắng, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm, đã có thể một mình đạm đương một phía. Liên hợp Lô Quan, bọn hắn lại tham gia hai trận đấu giá hội, cuối cùng có chỗ lợi nhuận, hết thể đã kiếm được 5 vạn 5 ngàn khối. Số tiền này không có cách nào đền bù hắn bồi mức, nhưng tốt xấu để do mặt mũi hắn đẹp mắt không ít. Tóm lại, hắn cục tâm phục khẩu phục. Bản thân tại người này, nghiệp hôn liền phải dựa vào Lý Đỗ, hắn vẫn là hết sức chuyên chú làm Lý Đô phụ tá, bang Lý Đô đi xử lý đập tới đồ vật đi. Lý Đỗ đã sớm cảm thấy hận trong lòng một nhỏ, hắn kỳ thật đã rất chú ý bảo hộ hận tự tôn, tỉ như hắn cho hận lưu lại một con đường đi, đó chính là sưu tập tin tức cùng xử lý hàng hóa. Ngoại giới đã sớm truyền ra rất nhiều tin đồn, nói hẳn là hắn theo đuổi loại hình, thậm chí có chút khó nghe, nói thẳng hận bị hắn băm roi. Lý Đỗ biết hận trong lòng có cái kết, nhưng hắn không có cách nào mở ra, chỉ có thể để chính hận xử lý chuyện này. Hắn sớm rời đi nước Mỹ trở về Andes cũng có bộ phận này nguyên nhân. Hẳn trên đấu giá hội biểu hiện, Lỗ Quan đã sớm một năm một 10 hướng hắn báo cáo, không ngoài dữ liệu, không có lý Đô dẫn đầu, hẳn đứng phó không được giá cao đáng giá đấu giá hội, trong lúc đó nhiều lần thất thủ. Từ chính diện tới nói, hắn đã rõ ràng hai người trên lệnh, cũng rõ ràng định vị của mình. Nhưng Lý Đô không xác định hắn những ý nghĩ này có bao nhiêu kiên định, thế là quyết định sẽ giúp hắn cường hóa một chút tín nhiệm, hắn vừa trở về, liền quyết định chủ động dẫn đội đi tham gia đấu giá hội. Trước đó, hắn cho hẳn an bài nhiệm vụ, không thể một vị đã kích hắn, đến làm cho hắn bảo trì lòng tin. Hắn không có bất kỳ cái gì có lỗi với hắn địa phương hai người tình cảm không thể nói lý đồ rất chân quý hai người tình nghĩa hy vọng có thể duy trì cả đời hắn đem từ trong nước mang ra kia thập Phúc họa lấy ra nói ra người giúp ta đem bọn nó xử lý một chút trong khoảng thời gian này ngoại trừ từ rẹ mà nhìn bên kia làm tới kim cương hắn không có lớn tài chính tiền thu ngược lại có không ít tài chính trải ra suyùn si đảo kiến thiết chính như hỏa như đồ bọn đã mỏ kim cương cũng khai công cái này đều cần đi đến đầu nhập đại lượng tài chính còn tốt hắn đại lý Tất địnhnh dịn dở có một tòa ồan mỏ kia quặng mỏ bên trong có bảo thạch khoáng mạch, cách mua mấy ngày có thể cho hắn lợi ít tiền nhập trướng. Hàn mở ra tranh sơn dầu, nhìn một chút ký tên sau buồn bực nói, xử Bối Lâm, đây là vị nào đại sư? Ta làm sao chưa nghe nói qua tên của hắn? Lý Đồ nói, dù sao đây là đồ cổ, tồn thế thời gian chỉ ít có hai cái thế kỷ, ngươi có thể đem bọn chúng xử lý a. Hàn do dự một chút, nói, nếu như ngươi chỉ là muốn cho ta đem bọn nó xử lý, cái này đương nhiên không có vấn đề, nhưng ngươi nghĩ bán đi giá cao, ta cũng không dám bảo đảm. Hắn tiến một bước giải thích nói, đồ cổ giữ cần thị trường mà không phải đơn giản miên hạ, ta tin tưởng ánh mắt của người, những này họa khả năng có hai cái thế kỷ niên kỳ hạn, nhưng nếu là không ai biết vị này họa sĩ, hoặc là mọi người không quá tán thành hắn họa. Nói đến đây, hắn lắc đầu liên tục. Lý Đỗ tự tin nói ra, danh tiếng của hắn có lẽ không có lớn như vậy, bất quá khẳng định là có một ít danh khí. Hàn gật đầu nói, ta trước đem bọn chúng tiến hành trình lý, tìm một tranh sơn dầu chuyên gia hỗ trợ giám định một chút, sau đó lại đảm cụ thể giá trị đi. Lý cho hắn định vị rất chuẩn xác, Hàn Tinh Tình hướng ngoại, biết hắn nói, năng lực làm việc rất mạnh thích hợp đi xử lý đối ngoại cầu thông công việc. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, những này họa liền bị sửa sang lại ra, đồng thời hắn mời ạ dị dỗ nạ châu tranh sơn dầu tiệm trưng một vị chuyên gia đến giám thưởng họa tác. Trình lý những này tranh sơn dầu không phải chuyện đơn giản, đại đa số bức tranh sơn dầu dùng dầu sắp phong tồn, nếu như tùy tiện mở ra, bên trong thuốc màu sẽ bị ổ xì hóa, mất đi sắc thái. Tỷ Như Lưu Sơn Dương mở ra 2 bức tranh, nhan sắc liền đã trở nên ảm đạm, không phải đẹp như thế. Cũng may hắn xem như cái hàng, phát hiện họa tác bị mở ra sau biến hóa, liền không có tiếp tục đi mở ra cái khác họa đưa chúng nó hoàn hảo bảo tồn lại. Trải qua kháng ổ xỉ hóa xử lý, những này tranh sơn dầu bảo lưu lại nguyên thủy sắc thái, nhan sắc tiên diễm, dùng sắc lớn mật, kia sáng so sánh rõ ràng. Hắn đem những này tranh sơn dầu tiến hành ngồi, bên ngoài có độ động khung ảnh lồng kính bao khóa, nhìn cao hơn cấp bậc. Nhìn xem tranh sơn dầu bên trên ảnh hình người, lý đồ huý sáo, oa a, cực đẹp. Hàng mời tới một vị tranh sơn dầu nghiên cứu chuyên gia, tên là Lạc Gặng Sợ Tạn Nghi, tại Á dị Châu tranh sơn dầu triển trung tâm làm cố vấn, là Sophie phụ mẫu đồng sự, Châu lập đại học nghệ thuật học viện tiến sĩ đạo sư. Lý Đỗ biết được thân phận của hắn về sau, tiếp kiến hắn thời điểm liền cố ý mang tới Sophie. Quả nhiên, vị này lỏ gẳng lão sư cùng Sophie nhận biết, gặp mặt sau hai người ôm một thanh, lão ra tử cười nói, "Nguyên lai đây chính là tiểu Sophie bạn trai, chúng ta đã sớm nghe Martin kia vợ khô cầu nói qua nhiều lần, à, thoạt nhìn là cái xuất sắc tiểu tử." Lý Đỗ mỉm cười gật đầu thăm hỏi, nhưng sau mời hắn quan sát những này họa. Lão ra tử đeo lên đổi mồi kính mắt, nói ra, "Sử Bối Lâm, đây là một vị xuất sắc tranh sơn dầu đại sư, không nghĩ tới các ngươi phát hiện hắn nhiều như vậy bảo tồn hoàn hảo tác phẩm." Nghe xong lời này, Lý Đỗ trong lòng an ổn rất nhiều, những bức họa này hẳn là có chút giá trị. 18319. Chương 1233, giáng thưởng, 2 năm. 1233 giáng thưởng, 2 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Phương Tây có tranh sân dầu, phương Đông có tranh thủy mặc. Bởi vì thời đại kinh tế và quốc gia địa vị nguyên nhân, tại văn hóa xâm nhập phương diện, phương Tây hội họa thắng nội Trung Quốc, dẫn đầu hoàn thành từ phương Tây hướng Đông phương vượt qua. Từ chuyên giáo sĩ truyền đi biển vào đến du học hải ngoại học sinh trở về, Ở giữa vượt qua mấy trăm năm lịch sử, trong thời gian này chính là đời nhà Thanh Phương Nam thông thương bến cảng tranh sơn dầu đồng bột phát triển giai đoạn, bởi vậy, sớm nhất tại đời nhà Thanh, Phương Nam liền xuất hiện họa sĩ tranh sơn dầu. Trong đó tại cái kia sớm nhất nghiên đại, nhất có dấu vết có thể kiểm tra tranh sơn dầu đại sư chính là Sử Bối Lâm. Tại trên mạng tin tức của người này không nhiều, cho nên lý đô đối với hắn không hiểu rõ lắm, thế nhưng là tại lọ gẳng sợ tạm nhì biết bên trong, vị này họa sĩ vẫn là có lưu rất nhiều tin tức. Sử Bối Lâm cơ hồ có thể nói là Trung Quốc Triệu Muẫn Tranh Sơn dầu thị trường mở ra người, là hắn để thứ nghệ thuật này tiến vào dân gian, để nó thành công cùng tiền tài phú lên câu. Căn cứ ta ngày hôm qua khảo chứng, Sử Bối Lâm lúc ấy làm một bức họa, cần 10 USD. Lý Lũ gật gật đầu, Triệu Muẫn thời đại 10 USD a, dựa theo giá hàng lạm phát mà tính, bây giờ có thể tương đương thành 10 vạn USD không có vấn đề. Sử Bối Lâm nghệ thuật tạo nghệ rất cao, chân dung vẽ vật thực năng lực càng là vô cùng xuất chúng, việc buôn bán của hắn rất là thị vượng, thậm chí tái luận thị thị trưởng mang thê tử đi viếng thăm Trung Quốc thông thương bến cảng tiềm hãn làm một bức tranh chân dung. Cái này có thể lý giải, liên nghệ thuật thị trường mà nói, danh dự mang ý nghĩa sinh ý, mà sinh ý lại sẽ thôi động nghệ thuật phát triển, kẻ yêu thích sẽ gia tăng, mộ danh mà đến người sẽ tăng nhiều. Nhưng hắn lợi hại hơn địa phương ở chỗ họa phong tạm nên, hắn rất sớm đã tạo thành bản thân tranh chân dung phong cách, ngươi nhìn, những bức họa này sáng tối so sánh xử lý bên trên cũng không mấy liệt, nhưng chú ý bộ mặt giải phẫu kết cấu biểu hiện. Hắn họa có cái đặc điểm, thích dùng hạt màu xám hoặc là xanh xám sắc đến biểu hiện bối cảnh, nhìn bức họa này, các ngươi chú ý tới không có Hình hình người khuất bóng bộ phía sau bối cảnh có so bộ mặt mặt tối càng cạn một khối vân sáng. Lạc Gẳng Sở Tạ Nghi tại giới thiệu sử bối Lâm thời điểm, cũng giúp bọn hắn đến giám định những bức họa này thật ra. Nghe hắn giới thiệu, hắn hỏi, những này họa đều là thật, đều là xuất từ vị này cao sản sử bối Lâm đại sư chi thủ, đúng không? Lạc Gẳng Sở Tạ Nghi nở nụ cười, nói ra, tiếp xuống ta liền muốn giới thiệu điểm ấy, khó phân thật giả, muốn giám định tuổi của bọn nó thay mặt rất đơn giản, nhưng muốn giám định bọn chúng phải trang toàn bộ xuất từ sử bối Lâm chi thủ, liền tương đối khó. Ta mới vừa nói qua, Sử Bối Lâm rất lợi hại địa phương ở chỗ hắn tạo nên lúc ấy Trung Quốc phương Nam kinh thương bến cảng một vùng tranh sơn dầu phong cách, từ 18 thế kỷ 70 niên đại bắt đầu, về sau nửa cái thế kỷ, nơi đó họa sĩ tranh sơn dầu đều sẽ học tập phong cách của hắn. Bọn hắn học tập quá thành công, bắt chước rất giống, cho nên hiện tại lớn đều bị quy thuận tại Sử Bối Lâm danh nghĩa hoặc xưng là Sử Bối Lâm hòa phòng, cho nên muốn thật giám định ra đến cũng không dễ dàng. Lý Đô nói, ta những này vẽ đằng sau đều có ký tên cùng ngày, ngươi nhìn cái này một bức, ký tên trực tiếp ở chính diện, Sử Bối Lâm tại năm 1777 tháng 4. Hỏa hỗn phủ ngọ dị sở thuyền trưởng tại châu Giang Miệng động cơ trên thuyền. Lò Gẳng Sở Tạ Nghị lắc đầu, nói, cái này không cách nào trở thành khảo sát căn cứ, đương nhiên xác thực hữu dụng, thông qua phân tích chân dung phong cách cùng mục tích, cũng có thể đưa đến nhất định tác dụng. Vậy nếu như không thể xác định là Sử Bối Lâm họa, có phải hay không giá trị liền sẽ giảm xuống? Hạn quan tâm hỏi. Lò Gẳng gật đầu, "Đúng, Sở Tạ Nghị họa tương đối có giá trị." Ngay lúc đó họa sĩ nhóm đối với hắn đều khen ngợi có thừa, tỉ như Zôn mẹ lẹt nói qua, "Sử Bối Lâm là một vị ưu tú tranh chúng quốc gia." Có lẽ là cái này, đế quốc to lớn lĩnh vực này bên trên chỉ có một cái. Hắn lại tiếp tục giới thiệu, giám định sử Bối Lâm họa tương đối khó khăn, phải cần nhiều vị nghiên cứu qua thời đại đó tranh sơn dầu chuyên gia cùng một chỗ hiệp thương. Đặc biệt là, sử Bối Lâm họa phong hay thay đổi, đại thể lấy 18 thế kỷ thập kỷ 90 tại hữu chia làm hai cái giai đoạn. Hắn lúc đầu tranh chân dung cùng hắn làm pha lê tranh chân dung có quan hệ, hình tượng dùng bút tương đối câu nệ, bút pháp ngoài đến rất phẳng, bộ mặt kết cấu khối mà không hiệu quả rõ rệt, ăn mặc cùng bối cảnh trên cơ bản là sắc giận màu sâu cạn lui choáng biến hóa, trang trí vị rất đậm Sắc thái ở giữa khuyết thiếu hoàn cảnh sắc điệu thống nhất hài hòa, hình tượng tương đối cứng nhắc, ước chừng từ năm 1786 lên, bởi vì tại trên mặt vải vẽ tranh cùng kỹ nghệ đề cao, an mặc bên trong bắt đầu có vi diệu sắc thái biến hóa, toàn bộ hình tượng sắc điệu cũng biến thành nu hòa thống nhất lại, nhân vật bộ mặt kết cấu cảm giác cùng sáng tối so sánh cũng biểu hiện ra, bối cảnh cũng có sâu cạn biến hóa, nhân vật thể tích cùng không gian cảm giác đạt được tăng cường, thần thái khí chất có thể hiện ra, chân dung phong cách đã hiện ra mới chủ nghĩa cổ điện phong cách đến lúc tuổi già Tác phẩm của hắn đã thoát khỏi người phương Đông đơn thuần lấy tuyến tạo hình đến tạo nên nhân vật chân dung dấu vết, đặt đến cùng phương Tây họa sĩ chi tác so sánh, khó phân khó phân biệt hoàn cảnh. Từ chuyên nghiệp góc độ, lò gẳng lại giới thiệu rất nhiều thứ, Lý Đông nghe rất phí sức, hắn không có tiếp thụ qua hệ thống tranh sơn dầu huấn luyện, đối với mấy cái này kiến thức nửa đời. Lò gẳng không cách nào cho ra chính xác giám định, bất quá lấy hắn ánh mắt chuyên nghiệp mà nói, những bức họa này độ tin cậy vẫn là rất mạnh, hẳn là sắc thuộc về sự bối lâm lầm ra. Sự bối lâm chân dung bởi vì lúc trước lưu hành tại Trung Quốc, mà Trung Quốc lại có bác đại tinh tâm cổ động văn hóa cho nên giá trị tính không phải rất cao, lò gẳng nói trên đấu giá hội, sự bối lâm họa cũng nhiều lắm là chính là 100 vạn USD dáng vẻ. Giá tiền này để lý độ rất hài lòng, dù là hợp lại chỉ có thể bán 100 vạn USD hắn cũng kiếm lời rất nhiều. Hắn lần này xem như nhặt được cái lớn để loạn, Lưu Sơn Dương rất khó khéo, thế nhưng là hắn đối mạng lưới khối này không hiểu rõ, không hiểu lợi dụng mạng lưới đi thăm dò những này tranh sơn dầu thân phận, hoặc là hắn lên mạng điều tra, nhưng không có tra ra cái gì nguyên cớ. Lại thêm ánh mắt quyết định giá trị bản thân, Lưu Sơn Dương bình thường ngay tại chợ búa ở giữa lật Một lần lừa gạt cái 10 khối 100 khối tiền, căn bản là không có cách tưởng tượng một bức Trung Quốc tranh sơn dầu có thể bán mấy trăm vạn giờ mà bờ. Dù sao, tại đại chúng nhận biết bên trong, đáng tiền tranh sơn dầu đều là phương Tây họa sĩ làm ra. Mà lại Lưu Sơn Dương chỉ biết là những này họa có tuổi rồi, cũng không biết bọn chúng tồn thế đã có hơn 200 năm, tại hắn đoán trưởng, những này họa chính là vài thập niên trước cái kia đặc thù thời kỳ, có người vùi vào trong đất giấu đi. Lý Đỗ thanh toán giám định phí, lọ gặng tại tranh sơn dầu giám định trên sách ký tên của mình, còn lại chính là xử lý như thế nào. Lọ gặng nói rất rõ ràng. Những này tranh sơn dầu thiên hướng về tiểu chúng, muốn bán đi giá cao, chỉ có thể bán cho những cái kia thích cất giữ 18-19 thế kỷ Trung Quốc tranh sơn dầu người. Lý Đô bất đắc dĩ hỏi Hạn, ngươi biết những người này sao? Hạn lắp đầu. Lý Đô nói, vậy ngươi liên lạc một chút phòng đấu giá, nhìn xem có hay không phòng đấu giá đối bọn chúng cảm thấy hứng thú, hoặc là treo ở Facebook loại hình địa phương làm quảng cáo. Hạn nghĩ nghĩ, nói ra, kỳ thật, còn có những biện pháp khác, ta có một cái không tệ xử lý phương pháp ngươi tới nghe một chút. 21.019. 3 năm, 1234 GSR, 3 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Hẳn chỉ vào một chương tranh sơn dầu, phía trên là cái tăng thể diện tóc vàng thanh niên, trên thân phục trang đẹp đẽ, vẽ lên viết: Sử bối lâm tại năm 1779 hai tháng, vì Hà và Sơn tái nhị vương tử hội họa tại châu Giang bên cảng. Lý Đô nói: "Sau đó thì sao?" Hẳn nói ra: "Ngươi thấy được, hắn là cái vương tử, mặc dù không biết hắn là Ha và cái nào vương tử, nhưng khẳng định có chút danh khí, nếu như chúng ta có thể liên hệ với hắn hậu đại." Đem bức họa này chuyên môn chào hàng cho hắn hậu đại đâu?" Lý Đỗ gật gật đầu, nói, "Đó là cái ý kiến hay, thế nhưng là ngươi đến làm rõ ràng, một, hắn hậu đại chưa chắc có tiền, hai, kẻ có tiền đều không nốc, hắn sẽ không tùy ý để ngươi làm thịt cái giá cao." Hàng cười nói, "Đương nhiên, nhưng hắn khẳng định nguyện ý vượt qua giá thị trường tới mua bức họa này, loại này họa đối với hắn và gia tộc của hắn tới nói là có đặc biệt ý nghĩa." "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là gia tộc của hắn vẫn còn ở đó." Lý Đỗ nhìn về phía những nail họa, nói, "Này tấm vương tử giống có thể giống như nói vậy xử lý, cái khác đây này." cái khác thoạt nhìn không có thân phận biểu tượng. Hàn khoát tay một cái nói, vậy thì càng tốt, chúng ta xóa đi vẽ lên tính danh, tìm kiếm những cái kia cùng vẽ lên người có chút giống ông trùm, đem họa chào hàng cái bọn hắn. Xem như tổ tiên của bọn hắn. Lý Đỗ lập tức minh bạch hắn ý tứ. Hàn vỗ tay phát ra tiếng nói, đúng, lấy tổ tiên bọn họ tranh chân dung danh nghĩa bán cho bọn hắn, còn nhớ rõ ngươi đã từng phát hiện qua một chút thế chiến thứ hai quân nhật tướng lệnh cao cấp chuyên dụng giấy vệ sinh sao? Đạo lý giống nhau. Chuyện này đã qua rất lâu, Lý Đỗ đập tới một nhóm cuộn giấy, hắn đem nó bán cho một vị Nhật tiểu phú hào. Bởi vì các phú hào cần một vài thứ đến biểu hiện ra ra thế của hắn. Hàn tin tưởng, có dạng này suy nghĩ không riêng gì nhặt tiểu, rất nhiều người da trắng cũng cần một cái ra thế hiển hách đến trèo chống bọn hắn bây giờ tại thượng lưu xã hội địa vị. Cho nên, trên bức họa người không cần thật sự là các phú hào tổ tiên, chỉ cần cùng các phú hào có chỗ giống nhau, tăng thêm những này vẽ lịch sử là thật, như vậy bọn hắn liền vui lòng mua xuống. Bất quá như thế đến xử lý cần thời gian, lý do không nóng nảy, để Hàn mang theo lâu quan bọn hắn chậm rãi tìm thích hợp hộ khách. Hắn vừa trở về không có hai ngày, La Quân trực tiếp tới cửa. Nàng không còn là một thân đồng phục cảnh sát, mà là đổi lại bó sát người quần bò, đem thân thể cao lớn bao khỏa có lồi có lõm, phối hợp nàng màu đen dài biếm tóc đuôi ngựa, nhìn anh tư bừng bừng. Nhìn thấy La Quân, chính ôm máy tính bảng tại trên mạng cha phu ông tướng mạo Hàn đột nhiên lại thương tâm, vẻ mặt cầu xin tở dài. Lý Đố không biết hắn nổi điên làm gì, hỏi, người thế nào?" Hàn nói, nhìn thấy gió sợ biếm tóc đuôi ngựa, ta nhớ tới ta thích cô nương kia, bà bà dạ. Lý Đố cũng nhớ tới tới, dì vợ đã cái kia có kim sắc biếm tóc đuôi ngựa chăn cô nương, có đoạn thời gian không có nghe Hàn đề cập qua, hắn hỏi Ngươi cùng nàng hiện tại thế nào?" Hàn Bất Đắc Dĩ nói, nàng đối ta tựa hồ không ngừa, đáng chết, ta hao tốn tất cả tâm tư đổi theo nàng. Nói thật, hoặc Kế, ta chưa bao giờ dạng này hao phí quá ý định, nhưng là rất đáng tiếc, nàng đối ta cũng không động tâm. Nghe hắn, La Quân dùng không quan trọng ngựa khi nói ra, "A, vậy nói rõ nàng thật không thích ngươi." Hàn căm tức nhìn nàng nói, ngươi nhất định phải tại ta trên vết thương vùng một năm mới. La Quân nhún nhún vai nói, "Ta vùng xong mới về sau còn muốn xoa nhất trả xác, thế nào?" Nhìn nàng cương ngạnh như vậy, Hàn lập tức bất đắc dĩ Cùng quả cầu ra xì hơi giống như nói ra, không có gì, dù sao cùng ngươi phân cao thấp lại không thể thắng được nàng niềm vui. Lý Đố lần đầu gặp hắn nâng lên cô nương thời điểm lộ ra dạng này chân thành tha thiết tình cảm, liền an ủi hắn nói ra, đừng với bản thân mất đi lòng tin, xuất ra bản lãnh của ngươi, ngươi trước kia không phải tán gái cao thủ sao? La Quần lạnh lùng nói ra, không có cái gì tán gái cao thủ, hắn có thể qua được những cô nương kia, hoặc là đối với hắn tiền cảm thấy hứng thú, hoặc là cũng nghĩ cùng hắn như thế chơi đùa. Nghe những lời này, hắn càng ngày càng người bại. Lý Đỗ đem La Quân thúc đẩy tư phòng, nói Được rồi, được rồi, nói ít vài câu đi. La Quân không cam lòng nói ra, ta nói ra sự thật mà thôi, hắn trước kia cái dạng gì ngươi cũng không phải không biết, sao có thể nhìn xem hắn đi thai họa một cô gái tốt. Hắn ở phía sau khàn cả giọng hô, đây không phải tai họa, ta là thật yêu nàng. La quần quay đầu hô, vậy ngươi đi nói cho nàng a, để nàng tin tưởng ngươi a. Lý Đỗ tranh thủ thời gian đóng cửa lại, hỏi, tốt nói chính sự, ngươi tới làm gì? La Quân tức giận nhìn hắn chằm chằm, đừng giả bõng độc, ngươi biết ta tìm ngươi làm gì. Lý Đỗ bất đắc dĩ nói, ta đương nhiên biết, nhưng ta cho ngươi biết, đừng có gấp. Chờ đến mùa xuân đến, sại bỏ gì ạ, khí hậu chuyển biến tốt đẹp, chúng ta lại đi, ta đã tìm xong trợ thủ." La Quần nhìn chằm chằm hắn hỏi, "Ta trước tiên có thể quá khứ, các ngươi chờ thời tiết chuyển biến tốt đẹp lại đi, được hay không?" Lý Đỗ lập tức vỗ bàn một cái, nói, "Chớ làm loạn, ta nói qua, ta sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi nhất định phải nghe ta." "La Quần, chính ngươi đến liền là muốn chết, ta sẽ không ban tìm đường chết người. La Quần hận hận dậm chân, nóng nảy nói ra, "Ta đi trước tìm kiếm đường, chúng ta đi phải cần có người đi dò đường đúng không? Ngươi biết, cho dù là đánh trận cũng phải cần tiên phong." Ta đã liên hệ với thiên phòng, là nẹn xin người, bọn hắn sẽ làm chúng ta hướng dẫn du lịch, lần này xái bở gì ạ chuyến đi, từ bọn hắn đến mang đội. Lý Đỗ lập tức nói, là quần không lời nào để nói, chỉ có thể có vẻ không vui rời đi. Đưa tiến nàng về sau, Lý Đỗ nghị nghị chuẩn bị cho sở ty vở gọi điện thoại, xem hắn bên này ăn bài. lỗ quan cao hứng bừng bừng tiến đến, nói ra, ha ha, lao bản, ta nghe được một tin tức tốt, có cái không tệ nhà kho muốn đấu giá, ta nghĩ ngươi sẽ thích. Lý Đỗ mừng rỡ, hỏi, cái gì nhà kho? lỗ nói ngươi biết Lô Lần này nhà kho liền Tốt GSD có quan hệ, vị trí tại Đạ Vịt bật phụ cận. Lý Đô cao mày nói, "GSD? Ngươi nói tên đầy đủ, dạng này viết tắt ta nhưng không biết, bất quá GSD ta ngược lại thật ra biết, hay có quan hệ sao?" Lỗ quan mắt trợn trắng, "Đương nhiên không có, GSD là Go Sở Ta Bạt Tỉ Ỉnh, Tinh Không tụ hội, ngươi không phải thích xem Tinh Không sao? Ta cho là ngươi biết dạng này tụ hội, mùa xuân GSD lập tức liền muốn cử hành, cho nên ta nghĩ ngươi sẽ thích lần này đấu giá hội." Lý Đô lắc đầu, "Hỏi, cái này tụ hội làm gì?" Mọi người cùng nhau nhìn Tinh Không. Lỗ Quan lời ít mà ý nhiều nói, bất quá không phải dùng nhìn bằng mắt thường, mà là dùng kính viễn vọng nhìn, đại đường kính kính viễn vọng. Lần này nhà kho đấu giá vị trí ngay tại Davidbert, một cái chấn nhỏ nhà kho, quy mô rất nhỏ, bất quá bên trong khả năng có rất đáng tiền chuyên nghiệp tính thiên văn, mà lại có thể tham gia lần này GFR, thế nào, muốn hay không đi xem một chút? Davidbert tại Texas châu tây nam một vùng, cùng Hidalgo và Sonora châu ở giữa còn cách một cái Nuevo cô châu, khoảng cách tương đối xa, cho nên muốn đi chỗ như vậy tham gia đấu giá hội, đến tận lực có thu hoạch. Chương 1235, Davidbert 45. 1235 đại vị bợn, 4 năm. Lỗ Quan biểu hiện rất có lòng tin, tin tức ta xác đi qua, nơi đó là Bắc Mỹ lớn nhất GFR địa điểm, hàng năm có bao nhiêu lần GFR cử hành, có người mượn nhà kho cất giữ hành lý cùng kính viễn vọng, ta cảm thấy cái này trong kho hàng có hàng tốt. Nâng lên kính viễn vọng, Lý Đỗ chợt nhớ tới một lần kia hắn tính cả nguyên thủ hố cồn giặt Antoni sự tình. Lúc ấy hắn mua cái cỡ lớn kính thiên văn thấu kính bỏ vào trong giường, làm mồi nhử dẫn dụ cồn giặt Moscow, kết quả con hàng này cũng là không có đầu óc, thật cắn một cái đi lên. Đương nhiên Cái này cùng cỡ lớn Kính Thiên Văn giá cả đắt đỏ có quan hệ, hắn xác thực nhất thời kích động loạn trận cước. Nghĩ đến trước đó chuyện này, Lý Đố liền cảnh giác lên, cẩn thận hỏi: "Tin tức từ trong tay ai làm được? Xác định tin tức không có vấn đề." Lỗ Quán nói: "Tin tức là ta từ trên ọp phỉ cả net sẽ sàng chọn ra, không có bị bất luận bóng người nào vang, cho nên ta cho rằng cái này không có vấn đề." Nghe được hắn nói như vậy, Lý Đố liền yên lòng. Hắn chỉ là ra ngoài cẩn thận mà thôi, có Tiểu Phi trùng nơi tay, tuyệt đối không thể thất thủ, nếu như Anthony phụ tử phải dùng đồng dạng thủ đoạn đến báo thù hắn, Vậy bọn hắn tuyệt sẽ không thành công. Nhưng Đạ Vịt bất quả thực khoảng cách phủ Ennis có một khoảng cách, cho dù là bị dao động quá khứ, Lý Đỗ cũng cảm thấy sẽ rất phiền muộn, cho nên hắn mới cẩn thận như vậy. Cuộc bán đầu giá này tại mới đầu tháng 2, đối với phủ Ennis một vùng tới nói, đến cái này mùa mùa xuân đã đến, thậm chí có thể chuẩn bị mùa hè, thời tiết đã nóng bức. Khó trách là quần gấp gáp như vậy, dưới cái nhìn của nàng hiện tại đã là mùa xuân. Trên thực tế đối với Sải Bờ gì ạ khu vực mà nói, hiện tại mùa cùng ngày đông giá rét không có khác nhau. Lại xuất phát đi tham gia Đạ Vịt bất đấu giá hội trước đó. Lý Đỗ trước cho Sở Ty vừa gọi điện thoại, hỏi thăm hắn an bài thế nào lần này Bắc Cực chi hành. Lần này xuyên qua Xái Bờ Di ạ tiến về Bắc Cực, xem như song phương một lần ân tình trao đổi. Lý Đỗ buổi Sở Ty vừa đi Bắc Cực, Sở Ty vừa đối với hắn tràn ngập lòng tin, cho là hắn có đầy đủ cường đại năng lực, cũng có đầy đủ tốt vật khí. Sở Ty thì trước buổi Lý Đỗ một nhóm tiến về Xái Bờ Gi ạ, của hắn nhân mạch cùng tài nguyên là Lý Đỗ chỗ cần thiết. Tiếp vào điện thoại về sau, Sở Ty nói cho hắn biết, đoàn đội của hắn đã bắt đầu chuẩn bị lần này xuất hành kế hoạch, nhưng muốn xuất hành tốt nhất đợi đến 3 tháng. Khi thật, 3 tháng sải bờ gì ạ, rất nhiều nơi cũng là tuyết trắng mênh mang. Tâm lý năm chắc về sau, Lý Đỗ Yên tâm dẫn đội xuất phát, từ phố Ennis một đường hướng phía đông nam hành sự, mục tiêu là Đạo Vị Bợ. Năm 1854, nước Mỹ tại Texas châu góc tây nam bên trên thành lập một cái biên phòng phản thành, lấy cam đoan từ phía đông thành phố lớn SCT Antonio đến phía cực tây El Paso, ở giữa hình thành thông thương đại đạo an toàn, đầu này đại đạo lúc ấy toàn dài 540 dòng Anh, có đại lượng xe bưu điện, xe hàng cùng di dân ở trên hành sự. Về sau, Nam Bắc chiến tranh phát, toàn thành bị hủy Cho đến sau khi chiến tranh kết thúc, châu nước các chiến sĩ dùng nham thạch vôi cùng bùn đất một lần nữa tu trúc tòa thành ngoại vi chiến hào tưởng, khôi phục tòa thành. Hiện tại, David bật đã từ một tòa pháo đài cứ điểm đổi thành một cái trấn nhỏ, nguyên lai dùng cho chiến đấu tòa thành biến thành quốc gia lịch sử di tích. Lần này muốn bán đấu giá nhà kho chỉ có 11 cái, Lý Đỗ đoán chừng có thể tìm tới có giá trị đồ vật không phải rất nhiều, liền không có kêu lên rất nhiều người, chỉ dẫn theo thành phố phở lạm tổ lệ thời điểm tụ tập đến bên cạnh hắn một chút dòng chính. 6 chiếc xe tải tạo thành đội xe, Lý Đỗ ngồi đang đánh đầu rồ rượi trong trung điệp điệp hướng về Đông Nam phương hướng lái đi đoạn đường này hành trình đủ xa là lý đỗ lần đầu dẫn đầu đội xe hoàn chỉnh xuyên qua một cái châu, đến thứ ba Châu đường xa xa xôi cảnh sát cũng không tệ lắm nước Mỹ Tây Nam khu vực cái này thời tiết đã tiến vào mùa xuân rời đi xa mạc địa khu về sau bọn hắn liền thấy rất nhiều lục xác con đường kéo dài kéo dài có chút đoạn đường mấy giờ không có cỗ xe trải qua chỉ có bọn hắn một chi đội xe đang hành xử mỗi lần đến lúc này L lý Đỗ Tử cửa sổ xe thăm dỏ về sau nhìn luôn có thể cảm giác được một loại đặc thù cô độc Dù vừa sở so sánh xe tại muốn càng linh hoạt, bọn hắn sẽ sớm đuổi tới trên đường đụng phải tiểu trấn, nhưng sau đi làm bưu cục mua bưu thiếp. Đương nhiên, đây không phải bưu cho Sophie, Sophie hiện tại dứt khoát đi theo Lý Đỗ xuất hành, làm trong đội ngũ bác sĩ. Hiện tại là Hàn cần tấm thẻ, hắn quyết định thành thành thật thật đi Lý Đỗ con đường thành công. Đợi tại bưu cục trong, hạ tại xinh đẹp bưu thiếp bên trên viết xuống đơn giản nhắn lại, đưa chúng nó đầu nhập hòm thư bên trong, để cầu lòng thành của mình có thể đà động kim mã đuôi cô nương. Nghỉ ngơi thời điểm có người chú ý tới điểm ấy, liền hỏi Hàn đây là làm gì? Hàn bức thiết hy vọng đạt được trợ giúp, liền không có dầu giếng, đem mục đích của mình nói cho Nhật Bảo mọi người. Nhật Bảo mọi người khịt mũi coi thường, liền nói, cái này có cái chi dùng. Muốn ta nói ngươi liền mở rồi luôn rồi sợ hoặc là phe ra gì, trực tiếp đi rỉ vợ Đa Lệ, dùng xe sang trọng cầm số nàng. Kia nông thôn cô nàng không nhất định nhận ra cái này hai chiếc xe, dùng tiền nện, hòa kế, mang lên 10 vạn USD, ta dám đánh cược, không có USD chinh phục không được cô nàng. Muốn ta nói, phí những này kình làm gì? Phúc đại ngươi trực tiếp đối nàng sáng sáng bản thân tiền tiết kiệm, nàng khẳng định lập tức liền tời quần xuống. Ha ha. Lý Đỗ nghe xong cái này càng nói càng không tưởng nổi, liền vô vô cái bàn nói, chớ nói lung tung, Phúc lao đại lần này là chân ái, hắn là chuẩn bị cưới cô nương kia. Chân ái. Nhật Bảo mọi người tiếp tục hít mũi coi thường, ngoại trừ ngươi cùng sổ phì bên ngoài, ta không tin còn có cái gì chân ái. Nhật Bảo người cái này công việc lúc cần phải thỉnh thoảng ra bên ngoài chạy, dù sao một tòa thành thị trong nhà kho số lượng là cố định, không có khả năng quanh năm suốt tháng một mực có nhà kho ra bên ngoài đập. Bọn hắn xuất hành bên ngoài cùng thê tử ở riêng lượng địa, rất dễ dàng xuất hiện ra đình mâu thuẫn. Nhạc Bảo mọi người đa số là tầng dưới chốt người thu kịch, bọn hắn yêu thích tử sắc, rời xa thế tử, có tiền khó tránh khỏi sẽ ở nơi đó tìm một chút việc vui. Mà vợ con của bọn hắn cũng không phải ăn chay, thường xuyên có nhạc bảo người về nhà phát hiện trên giường mình ngủ nam nhân khác, thậm chí còn có nhạc bảo người tại một ít thời điểm phát hiện nuôi lớn hải tử không phải là của mình. Tóm lại, tình cảm của bọn hắn cùng gia đình sinh hoạt, phần lớn là loạn thất bắt ao. Đã thấy nhiều, kinh lịch nhiều hơn, bọn hắn đối tình yêu liền không có nhiều như vậy chờ đợi, hoặc là nói bọn hắn chỉ tin tưởng đô la, không tin tình yêu. Đương nhiên Đại đa số nhặt bảo người gia đình hòa thuận, tình cảm vợ chồng thâm hậu, chỉ là mọi người phần lớn sẽ không để ý loại này bình thường sự tình, 100 đối tình cảm vợ chồng thâm hậu cũng so ra kém 10 đối tình cảm vợ chồng vỡ tan càng khả năng hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Nhặt bảo mọi người rất vô lỗ, lý do cảnh cáo về sau, bọn hắn cũng không thèm để ý, tiếp tục mở lấy thấp kém cho đùa, thẳng đến Sophie tiến đến, bọn hắn mới mau ngầm miệng. Sophie có thể đoán được những người này có chính mình nói cái gì, nhưng nàng là cái thông minh cô nương, xưa nay không truy cứu những thứ này. Khoảng cách đà vịt vẫn còn có 250 cây số. Mọi người uống chút đồ uống bổ sung thể lực, nhất cổ tắc khí, đêm nay chúng ta tại Đạ Vịt bật ở lại. Sophie đem tra được tin tức nói cho đám người. 19. chương 1236, tiểu trấn 5 năm. 1236 tiểu trấn 5 năm. Trưng trước trở về mục lục trưng sau trở về trang sách. Nhật bảo mọi người rất tôn trọng Sophie, không riêng gì bởi vì lý đô bên này nguyên nhân, cũng bởi vì phỉ cùng bọn hắn xuất hành thời điểm, sẽ cố ý chiếu cố bọn hắn. Tỷ như lần này lên xe trước đó, Sophie cho đám người điểm sữa chua. Để bọn hắn trên đường uống nhiều sữa chua, uống ít cắt bò na axit đồ uống, dạng này lặn lội đường xa đối dạ dày không tốt lắm, sữa chua có thể điều trị dạ dày hoàn cảnh. Nhiều người lái xe sẽ thoải mái hơn một chút, sẽ không xuất hiện quán tính mệt nhọc. 250 cây số lộ trình chỉ dùng hơn 2 giờ liền lái đến. Trạp vạng tối mặt trời lặn thời gian, đội xe tiến vào tiểu trấn. Đạ vịt bật tiểu trấn xác thực rất nhỏ, Lý đối nhìn tư liệu, nơi này tổng cộng mới có hơn 2000 người các gia đình, tại quê hương của hắn, thôn cũng không chỉ những người này. Nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngủ tạm đều đủ, trong tiểu trấn phân phối có các loại đầy đủ hết công trình thậm chí còn có một nhà quy mô không nhỏ thư viện. Lý Đỗ chú ý tới cái này thư viện là bởi vì bọn hắn lập thành khách sạn ngay tại bên cạnh. Thư viện rất xinh đẹp, tại quán trọ gương xuống hành lý về sau, hắn cùng sổ phỉ kết bạn đi xem nhìn. Giống như Đạ Vịt Bật, cái này thư viện cũng là đất này khu tiêu chí, phòng ở tuổi tác không thể so với Đạ Vịt Bật nhỏ hơn bao nhiêu, cũng có vượt qua 100 năm lịch sử, là một tòa rất có niên đại khí tức lao lâu phòng. Nhà lâu cổng có giới thiệu, sớm nhất thời điểm, nơi này là một cái thương nghiệp cơ cấu sở tại địa, tại SCT Antonio cùng El bạc tác ở giữa xuyên thẳng qua thương nhân. Nếu có nửa đường giao dịch, liền sẽ ở chỗ này tiến hành. Phòng ở chủ nhân gọi Vesu Kelly, lúc ấy là nơi này danh nhân, về sau nhiều lần chuyển tay, cuối cùng bản nơi đó chính phủ mua xuống, tại nguyên lai ưu tập trên cơ sở thành lập thư viện. Thư viện trang hoàng phong cách đơn giản mà đáng yêu, trên giá sách có các loại phim hoạt hình đồ án, trên ghế salon có lông nhung gối ôm, trong đại sảnh có Dương Cẩm. Sophie ở chỗ này nho nhỏ lộ một tay, nàng nhìn thấy Dương cầm liền nhổ bất động chân, cho nên tiết nguyên tiêu khói lửa sẽ lên, nhìn thấy mưa lâm như vậy có thiên phú về sau. Nàng mới có thể xúc động bỏ tiền mua Dương Cầm đưa cho hắn. Lý đố nhìn nàng nhìn chằm chằm Dương Cầm nhìn, liền đi sân khấu hỏi có thể hay không đánh đàn. Sân khấu đại thẩm rất hòa khí gật đầu, thế là Lý Đỗ đi nhắc lên đàn đóng, Sophie ngồi lên đàn tấu. Lý đố ngồi tại cửa ra vào trên ghế salon, hắn tại tự phục vụ bán vận tải cơ bên trên mua một bình trà sữa, uống vào trà sữa, nghe khúc Dương Cầm, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xem sáng chói dáng chiều, cực kỳ thoải mái dễ chịu. David hoàn cảnh cùng phụ hoàn toàn khác biệt, nơi này có nối liền không dứt thảo nguyên, có cao vút trong mây lải tự. Thư viện cổng liền có một gốc đoàn tụ cây, trên cây có tổ chim, một con chim lớn bay trở về, tổ chim bên trong rũa ra mấy cái non lớt mượt chim, cái lột lấy mồi ăn. Phía trước trên đường lớn thỉnh phẳng có người mang theo sủng vật chó trải qua, tiểu trấn tiết tấu rất chậm, cho Lý Đỗ thật có một loại cảm giác, do đến nơi này đều trở nên chậm, thời gian ở chỗ này cũng thay đổi chậm. Bất tri bất giác, Sophie đàn xong dương cầm, có mấy người thành nã người nghe. Nàng buông xuống đàn đóng, mấy người đối nàng thiện ý vô tay, sân khấu đại thẩm trà hết đến đưa nàng một cái nhỏ con rối, cười tủm tỉm nói ra, đạn rất động, hài tử Trạm vag tối bởi vì tiếng đàn ma mỹ lệ. Sophie vội vàng nói ta, sau đó nói với Lý Đỗ, ta thích nơi này. Lý Đỗ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này Tây bộ tiểu trấn, hắn chưa từng tới Texas, chỉ biết là nơi này dân phong du hãn, thành trấn kiến thiết đều rất là thô kệch. Nhưng Vịt bật không giống, để hắn cảm giác đây là tại trên TV nhìn thấy những cái kia Bắc Âu tiểu trấn. Tại trong tiệm sách đi vòng vo một vòng, Lý Đỗ sau khi ra ngoài, nhặt bảo mọi người đang chờ hắn cùng đi ăn cơm chiều. Thị trấn phòng ăn cùng quán ba đều thật nhiều, nơi đó giá hàng thấp, mọi người bình thường sẽ không trong nhà bận rộn đều là ở bên ngoài ăn cơm. Mặt khác, Đạ Vịt bật cũng là chứ danh xem sao thắng địa, mai cờ Tản Nở Đài Thiên Văn ngay ở chỗ này, cảnh vật chung quanh tự nhiên, không, có không khí ô nhiễm, cực hạn xem sao đẳng cấp có thể đạt tới 6.5 trở. Rất nhiều ngày văn kẻ yêu thích cùng xem sao kẻ yêu thích sẽ không xa chăm dặm lái xe đến bên này thưởng thức thiên thể, sự xuất hiện của bọn hắn kéo theo nơi đó khách du lịch, cho nên phòng ăn số lượng rất nhiều. Gần nhất lập tức liền có mùa xuân tinh không tụ hội tổ chức, thì trấn bên trên kẻ ngoại lai like đã nhiều hơn. Lý bọn hắn tiến vào phòng ăn, nhân viên phục vụ cho bọn hắn an bài một cái bàn tròn lớn. Một đoàn người ngồi vây trùng một chỗ, uống vào bia Hàn Nguyên. Bọn hắn vừa mới bắt đầu nói chuyện phiếm, bên cạnh có cái béo lão nhân quay đầu hỏi, "Tới tham gia tinh không tụ hội?" Lý Đô nói, "Xem như nói như vậy, có ý nghĩ này." Lao nhân cười nói, "Các người nếu như thích tinh không, kia làm gì không ở tại nơi này? Dạ này người ban đêm tại hậu viện thịt nướng thời điểm, xoay quay đầu liền có thể nhìn thấy ngân hà." "Đúng, chúng ta thị trấn bao nhiêu xinh đẹp, lại có hoàn thiện sinh hoạt công trình, ở tại chúng ta nơi này tốt bao nhiêu." Có người nói bổ sung, "Tại địa phương khác, Tuy tiện cắm vào người khác vòng tròn bên trong chủ đề là kiếng kỵ, nhưng ở tiểu trấn trong nhà ăn cái này rất bình thường. Nơi này phòng ăn giống như là cùng quay rượu kết hợp thể, bên trong rất náo nhiệt, mọi người đợi cùng một chỗ cười cười nói nói, phi thường tự nhiên. Cắt vuốt vuốt hắn dâu quái nón, chỉ vào bên người mấy người nói, các ngươi sẽ không hoan nên chúng ta, chúng ta bọn gia hỏa này đều là dã nhân, lại thô lô lại làm ẩm ý. Lao nhân nói ra, cái này không quan hệ, chúng ta lúc tuổi còn trẻ cũng rất thô lô rất làm ẩm ý, nói thật, ta hiện tại vẫn là nghĩ làm ẩm ý một chút, nhưng làm ẩm ý không nổi đấu minh bạch những lao nhân này vì cái gì muốn mọi bọn hắn ở chỗ này định cư cũng không phải nhiều thích bọn hắn mà là bởi vì hiện tại người Mỹ miệng tiếp tục hướng thành thị bên trong chạy vào nông thôn trở nên nhân viên thiếu thốn rất nhiều hương trấn nhân khẩu giảm bất lợi hại cuối cùng không thể không bị triệt tiêu đem mấy cái hương trấn tiến hành sát nhập dù sao nhân khẩu thiếu đi đại biểu hoàn thiện cơ sở công trình cũng ít lại có người hỏi bọn hắn một nhóm đến từ chỗ nào lý đó nói chúng ta đến từ phụ thành phố lớn bất quá người nơi đâu nhiều lắm làm gì nhất định phải đi thành phố lớn Đợi tại thị trấn bên trên không phải cũng rất tốt sao đúng không chúng ta nơi này có thư viện thích xem sách ngươi cả một đời cũng sẽ không cảm thấy sinh hoạt buồn đẻ nơi này còn có đại thiên văn nó khả năng hấp dẫn du khách mang đến tiền còn có David ra núi thích thám hiểm tiểu họa tử đều sẽ tới nơi này còn có chúng ta khoảng cách chỉ hủ ạ hủ sa mạc cùng mặt lớn quốc gia công viên cũng không xa nhật bảo mọi người cười bắt đầu Hà nói quê hương của chúng ta là ở chỗ này David bật rất tuyệt nó so phủ càng đồng nhưng so ra kém quê hương của chúng ta các lao tiên sinh thì cười bắt đầu Lên tiếng trước nhất béo lão nhân dơ ly rượu lên nói: "Đến, để chúng ta vì mình quê quán cả ly." Cạn ly lão hỏa cái môn. Nhất bảo người cười vang lấy bắt đầu uống rượu. Đằng sau lục tục no nê, phong ngăn lại có một số người đến, trong đó có người xem xét chính là tới tham gia tinh không tụ hội, phong trần mệt mỏi lái xe, mang theo trong người dù che mưa đèn tin chờ sinh hoạt vật phẩm, có vào nhà sau còn xuất ra kính viễn vọng thấu kính đến lau. Lý đô uống một hớp rượu nói ra: "Lần này tinh không tụ hội cụ thể là ngày nào?" "4 ngày sau đó." Đạt được đáp án hắn gật gật đầu, nói: "Hy vọng chúng ta có thể phát hiện kính viễn vọng." Ta đối lần này cơ hội có chút hứng thú. 19. chương 1.237 chương 1.237 trước nay chưa từng có, 1 năm 1.237 trước nay chưa từng có, 1 năm Giống Đạo Việt bất dạng này tiểu trấn bình thường đều không có chuyên nghiệp nhà kho công ty, bởi vì chỗ như vậy mặt đất không đáng tiền, mọi người tại hậu viện có thể tùy tiện dựng lên một tòa phòng dùng làm nhà kho. Nhưng Đạo vịt bất có dạng này nhà kho, nhằm vào khách hàng vì thiên văn kẻ yêu thích, người yêu thích leo núi cùng học sinh bởi vì trên núi Đài Thiên Văn lệ thuộc vào Texas Đại học của Stin Phân Hiệu cho nên hội học sinh thường xuyên đến nơi này lý đấu Biết Texas đại học hồ phân hiệu đây là một chỗ thế giới danh giáo tại nước Mỹ danh khí rất lớn là dây thường Xuân Minh trường học thành viên lần này đối ngoại bán đấu giá nhà kho có 11 cái đối với một cái dân cư cũng liền 2.000 người tiểu chân tới nói cái này đã coi như là siêu cấp nhiều bởi vì nhà kho chủ nhân trên cơ bản đều thuộc về thiên văn kệ yêu thích cùng người yêu thích leo núi cho nên bên trong sản xuất hàng tốt tỷ lệ cũng không thấp đặc biệt là thiên văn kẻ yêu thích nhóm thuê nhà kho Nếu có dạng này nhà kho đối ngoại đấu giá Nhtả người thường thường sẽ rất cảm thấy llung thú vịt bật là xem sao tháng địa, kẻ yêu thích nhóm thường thường sẽ ở trong một năm lui tới vài chục lần, tần suất rất cao, loại tình huống này bọn hắn sẽ đem một vài thứ tồn tại trong kho hàng, dễ dàng cho xuất hành tiện lợi. Lỗ Quan tìm tới cái này đấu giá nguyên rất chất lượng tốt, Lý Đỗ thừa dịp tản bộ thời điểm đi nhà kho công ty nhìn một chút, thành quả rất phấn chấn lòng người. Nhà kho số lượng không nhiều, bị hấp dẫn tới nhặt bảo người hay là thật nhiều, đặc biệt là phát hiện Lý Đỗ cũng ở nơi đây về sau, đằng sau đến nhặt bảo người đối với lần này đấu giá hội bắt đầu mong đợi. Tháng 2 thượng tuần mạng, mười sáng chung, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Bình thường tới nói đấu giá hội đều là 9 giờ bắt đầu, cái này không có minh xác quy định, nhưng đã ước định thành tục, mà tại cái này khoanh thai tiểu trấn, ước định không dùng được. Tôi ép một chút 4-50 hảo nhật bảo người tới tham gia lần hội đấu giá này, nhà kho đại môn chậm chạp không mở ra, bọn hắn khó tránh khỏi liền tâm phiền ý loạn. Cuối cùng nhà kho công ty lão bản tới, hắn tự mình làm đấu giá sư, giảm bớt một khối phí tổn. Nhìn thấy hắn beo lên bao tay trắng, nhặt bảo mọi người lập tức đánh trống reo họ, "Ha ha, huynh, ngươi tối hôm qua cùng nương môn thức đêm khổ chiến sao?" Lúc này mới đến. Ta nói có thể hay không có chút thời gian quan niệm. Nhìn một cái, mấy giờ rồi rồi. Ta dám nói ra hỏa này khả năng đi chơi đùa qua nhà kho, nhìn Lưu chiếu ghi chép, ta không tin nhầm hắn. Lý Đô đối hắn nói, test sát nhân dân tính tình thật đúng là táo bạo. Hắn nói, đó là đương nhiên, đây chính là test sát hỏa kế. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nhặt Bảo mọi người mặc dù khoảng chừng phân nản, nhưng giọng nói vô cùng vì mãnh liệt, có người trực tiếp chỉ vào nhà kho lão bản mặt mở giông lên. Lão bản lại không quan tâm, hắn chậm ung dung mở cửa, nói ra, gấp làm gì? Bọn tiểu nhị An tâm hưởng thụ sinh hoạt đi. Thái độ của hắn để tính khí nóng này Nhặt Bảo mọi người lại là một trận phần ãn, Lý đấu ngược lại là cười, ta thích dạng này tiết tấu. Tiểu trấn tiết tấu quả thực rất chậm, thích hợp ở loại địa phương này ung lòng tâm tình. Cửa kho hàng mở ra, lão bản ra hiệu đám người xếp hàng đi tham quan. Hắn không có giống cái khác đấu giá hội bên trên như thế, thúc dục Nhặt Bảo mọi người tranh thủ thời gian tham quan tranh thủ thời gian bắt đầu đấu giá, nơi này cơ hội không có hạ lúc, Nhặt Bảo người nguyện ý đợi ở nơi đó nhìn, liền có thể một mục Lão bản không có đội người, Nhặt Bảo mọi người chỉ có thể lẫn nhau xô đuổi. Nếu không bồi đấu giá này không có cách nào tiến hành tiếp. Lý Đỗ đứng tại phía sau cùng, có nhặt bảo người không biết hắn, liếc xéo hắn một chút sau thầm nói, hôn đản này là ai? Ngông nên đứng tại phía sau cùng, hắn là thái điều sao? Chẳng lẽ hắn không biết vị trí kia hàm nghĩa? Đại đa số người vẫn là biết Lý Đỗ, tên của hắn tại nhặt bảo vào người tử trong càng ngày càng vang dội, dù cho ở xa Texas cũng có người thông qua ảnh chụp cùng bằng hưu giới thiệu biết hắn. Nghe được kia nhặt bảo người, bên cạnh có người lập tức cảnh cáo hắn nói, "Sutter, nếu như ta là người, hiện tại ta lập tức thành thành thật thật im lặng lăn đến càng xa càng tốt." kia là đố Lý Đỗ Lý, Arizona Châu dẫn đầu đại ca. Lúc trước Phan Nàn kia nhặt bảo người nhất thời giật nảy cả mình, hắn kiêng kỵ lặng lẽ ngắm Lý Đỗ một chút, thành thành thật thật chạy xa, cách Lý Đỗ xa xa. Lý Đỗ tại nhặt bảo vòng người tử trong nổi danh nhất chủ yếu có hai điểm, một là hắn cơ hội chưa từng thất thủ, hai là hắn người này có thủ thất báo, có người trong hắn, hắn nhất định sẽ hung ác hạ sát thủ tiến hành báo thủ. Nhặt bảo người họp phỉ sĩ OF sẽ có diễn đàn, toàn bộ các nơi nhặt người đều ở bên trong hỗn. Diễn đàn ở trong có một ít giới thiệu lý Đô Thiết Mời, trong đó một cái thiệp chính là đếm từ khi lý Đỗ xuất đạo đến nay, trên đấu giá hội tao ngộ xung đột. Những này xung đột cuối cùng có một cái tổng kết, không có chỗ nào mà không phải là trêu chọc lý Đỗ người bị xe lật, lý Đỗ bình yên vô sự cười đến cuối cùng. Hiện tại, lý Đỗ tại ạ nạ Châu là hào phóng dẫn đầu đại ca hình tượng, tại cái khác châu lại là thiết thủ sát tinh. Điểm ấy không có gì không tốt, trên đấu giá hội còn có thể giúp được hắn. Cái thứ nhất nhà kho khai mạc, lão bản vỗ tay phát ra tiếng nói ra, "Tốt, các ngươi xem hết, bên trong có cái gì ta không biết." Nhưng nó khẳng định đáng tiền, ta đối ta nhà kho có lòng tin, cho nên, 500 khối đi. Cùng cái khác đấu giá sư bắn liên thanh phương thức nói chuyện không giống, lão bản dù cho bắt đầu chủ trì đấu giá, ý nguyên không vội không chậm, tiết tấu chậm có thể. Lý Đâu cũng vỗ tay phát ra tiếng, "Hô, 1000 khối." Nghe được hắn báo giá, đấu giá sư cười, chỉ vào hắn nói ra, "Tốt, hỏa kế này ra 1000 khối, hắn là nhiều ít hảo." Đem ngươi dạy số nâng cao điểm, rất tốt, số 15, như vậy ai nguyện ý ra giá tiền cao hơn đâu? 1100 khối a. Kết quả không ai ra giá. Lý Đô rất kinh ngạc, cái này trong kho hàng có lẽ vải, có cái bàn, có vị nướng, càng quan trọng hơn là có hai cái tỉ mỉ dùng bao vải dầu bao lấy cái dương, nhìn tương đương có sức hấp dẫn, vậy mà không ai cảm thấy hứng thú. 1000 khối tiền thanh giao, vẫn thật là không ai cùng hắn đấu giá, cái này khiến hắn có chút buồn bực, sớm biết hắn liền không ngã bội xuất giá, sợ gì gấp bội, là bởi vì hắn coi là đối cái này nhà kho cảm thấy hứng thú rất nhiều người, không muốn lâm vào đấu giá đánh rẳng coi bên trong. Đằng sau qua hai cái nhà kho, đến cái thứ tư nhà kho, hắn lại lần nữa ra giá, lại còn là không ai cùng hắn đấu giá. Tại hắn báo giá về sau, nhặt Bảo mọi người nún nún vai đi. Cái này khác thường tình cảnh để hắn có chút mơ mịt, nhịn không được hỏi, chuyện gì xảy ra? Hắn nói ra, rất đơn giản, nơi này nhặt Bảo người phân hai loại, chúng ta ạ gì rồi nạ Châu Hỏa kế cùng Tess sát người. Ngươi biết, chúng ta Hỏa kế sẽ không cùng ngươi đấu giá, Tess sát người không nguyện ý trêu cho ngươi, cho nên không ai cùng ngươi đấu giá. Bọn hắn biết ngươi có tiền, nên giải thích nói, ngươi nhìn chúng nhà kho, bọn hắn không có cách nào cấp đi, dù cho ra giá cũng chỉ là cho ngươi làm điểm phiền phức, nhưng bọn hắn hiển nhiên không muốn trêu chọc ngươi, dứt khoát liền không cùng ngươi cạnh tranh. Minh bạch trong đó quan hệ về sau, Lý Đô bất cười, ta có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá kết sát nhân dân không phải rất dũng mánh, rất biêu hãn sao. Bọn hắn làm sao lại sợ ta? Ta là hoa kiểu A. Hàn nói, đây là đấu giá hội, mọi người là vì để kiếm tiền, cũng không phải vì đánh nhau vì thể diện. Ngươi nghĩ thể nghiệm kết sát người biêu hãn, vậy ta đề nghị ngươi đi mắng bọn hắn vài câu. 19. chương 1238, chương 1238 kính viết vọng, 2 năm. 1238 kính viết vọng, 2 năm. Lý Đô lại không có bệnh tâm thần. Làm sao có thể đi tự dưng trêu chọc Tessas Nhật bảo người? Đối phương không cùng hắn đấu giá vừa vặn, hắn còn là lần đầu tiên thư thái như vậy tham gia một trận đấu giá hội. Bất quá hắn liền cầm xuống hai cái nhà kho, phía sau hắn không còn xuất thủ. Cái này khiến nơi đó Nhật bảo trong lòng người dễ chịu một chút, nhưng càng cảm giác hơn nghe đồn tính chính xác. Trong truyền thuyết, Lý người này là người kính ta ta kính người, phạm nhân ta ta chơi chết hắn. Phản ứng trên đấu giá hội chính là có người trêu chọc hắn, Lý sẽ nghĩ biện pháp tiến hành mạnh liệt hơn phản kích, mà nếu như mọi người bình an vô sự, Lý Đỗ sẽ cho mọi người mũi. Thì như lần hội đấu giá này hắn cầm xuống hai cái sau liền không có lại ra tay hắn không có xuất thủ nhưng thành phố phợ lại bổ lệ Nhặt bảo người xuất thủ sắt Nhặt bảo mọi người cũng sẽ không cho bọn hắn mặt mũi bởi vậy cái khác nhà kho đấu giá vẫn là rất kịch liệt 11 cái nhà kho nước quág đập tới xuống buổi trưa lúc đầu một buổi sáng liền có thể làm song sống sử suốt lôi duyên vượt qua cơm trưa tính tình nóng này test sắt nhặt bảo người khó tránh khỏi lại là một trận tiếng oán than dậy đất lão bản tính tình tốt cười nói gấp làm gì từ tư sẽ đếnầm rái hưởng thụ sinh hoạt chúng ta có thể trầmrái thu thập nhà kho sao Lão bạn phất phất tay nói, "Có thể, bất quá tốt nhất tại cái này 2 3 ngày thu thập xong, bởi vì lập tức sẽ cử hành tinh không tụ hội, đoàn trưởng ta sẽ có tân sinh ý tới cửa." Nhất bảo mọi người không nói, nơi này tiết tấu là thật chậm nha. Lý Đỗ bên này thu thập nhà kho, hai cái trong kho hàng đều có kính thiên văn, đây chính là hắn cầm xuống hai cái này nhà kho mục đích. Mở ra cái dương, nhìn xem bên trong tháo rỡ ra lớn kính viễn vọng kết cấu, hẳn không có chút nào kinh hỉ chi tình. Lỗ Quan vô vô bở vai của hắn nói, "Kỳ thật làm đến hàng tốt rất dễ dàng, đúng không?" Hàn Minh Bạch hẳn ý tứ, hắn nói lẩm bẩm. Cứt chó, đoạn thời gian trước ta chỉ là vận khí không tốt. kia để ngươi tới tham gia lần hội đấu giá này, ngươi sẽ cầm xuống hai cái này nhà kho sao? Lô quan hỏi hắn. Hàn nói, nếu như không ai cùng ta đấu giá, ta có thể cầm xuống cái này một cái nhà kho. Dù cho một cái nhà kho giá vốn vì 1 ngàn khối, 11 cái bất quá mới 1 vạn một ngàn khối, mà bọn hắn tìm tới loại này kính thiên văn, giá trị đều phải hơn 10 vạn USD. Những ngày này văn kính viễn vọng cũng không phải cửa hàng trong dỗ hài từ đồ vật. Mà lại có điểm giống Lý Đô đã từng liên hợp nguyên thủ hố cồn giật loại kia, trước thấu kính đường kính có 3 40 cm. Cái này hai đại kính viễn vọng đều có đặc sắc, một đài là toàn ống thép chế tác mà thành, không có kính ống, trên dưới thấu kính rựi vào 6 cái ống thép chèo chống, giống như gặt lỉnh súng máy hạng nặng. Một cái khác đại thì là toàn chất gỗ kính viễn vọng, kính ống là dùng ngay ngắn cự một thân cây chế tạo thành, phía trên điêu khắc có tinh tế tỉ mỉ, phiến phước hoa văn, miêu tả hẳn là thần thoại La Mã bên trong tinh không thần. Trong đó, toàn ống thép kính viễn vọng bên trong có rất nhiều dây điện, từ ống thép trong có thể lôi ra một chút đầu cám có dùng để kết nối máy tính, có dùng để kết nối nguồn điện, cụ thể là làm gì lý đối liền không hiểu được. Tóm lại, bọn hắn lấy được hai đài nhìn rất tuyệt kính viên vọng, lần này thu hoạch không nhỏ. Hai đại kính viên vọng chế tác rất tinh xảo, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Lang ca rất buồn bực, lắc đầu nói, ta thật sự là không hiểu rõ, vật trọng yếu như vậy, vì cái gì chủ nhân của bọn hắn không mang theo ở bên người, mà là tùy tiện để vào một tòa trong kho hàng. Hà nói, ngươi đương nhiên không hiểu, đây chính là văn hóa, nước Mỹ nhà kho văn hóa bác đại tinh thần, muốn cho ngươi giải thích rất phiền phức, tóm lại Tất cả mọi người thích đem một chút không tiện mang theo đồ vật để vào trong kho hàng, không quan hệ giá trị. Cái này cùng nước Mỹ nhà kho bảo an có quan hệ, mọi người cũng không sợ đem vật chân quý để vào trong kho hàng, nếu như bị trộm cắp hoặc là xảy ra vấn đề gì, tỉ như bong bóng hoặc là trùng chuột cắn xé, kia nhà kho công ty là muốn tiến hành bồi thường. Ngoại trừ kính viễn vọng, còn có cái khác thu hoạch, bất quá so sánh kính viễn vọng, những vật khác giá trị liền tương đối thấp. Thu thập đồ đạc, bọn hắn hẳn là đường về. Nhưng Lý Đỗ quyết định tại tiểu trấn nghỉ ngơi mấy ngày, hắn đem kính viễn vọng lưu lại, dự định tham gia tình không tụ hội. Hàn Đối với cái này không có chút nào hứng thú, hắn trước mang lên những vật khác đường về, hiện tại hắn thời gian cần trường, trở về còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn, tỉ như vì sự bối Lâm Tranh Sơn dầu tìm kiếm chủ nhân. David bật tiểu trấn không khí thật sâu hấp dẫn lý đối cùng Sophie, hai người đều rất thích nhẹ nhàng như vậy lại cuộc sống đơn giản, tìm cái rất cư, ngăn thuê một tuần ở chỗ này độ cái giả. Bất quá Tinh Không Tụ Hội lập tức bắt đầu, nơi này không khí cũng dần dần nhiệt liệt lên, lên, mỗi ngày đều có nơi khác xe chạy đến, tiểu trấn khách sạn cấp tốc trở nên kín người hết chỗ. Tham gia trận này Tinh Không Tụ Hội cũng không chỉ là thiên văn kẻ yếu thích còn có một số quốc tế nổi danh Thiên Văn Thiết Bị cùng chụp ảnh thiết bị chế tạo tiêu thụ công ty. Không hề nghi ngờ, loại tụ hội này là biểu hiện ra cùng mở rộng các loại thiết bị cơ hội tốt. Đại vị Phật tinh không tụ hội đã tổ chức có trên trăm giới, từ thời năm 1970 phần sau kỳ bắt đầu, hàng năm đều sẽ có 3-4 lần loại tụ hội này. Mới đầu, tham gia tụ hội người chỉ là thiên văn kẻ yêu thích, bọn hắn lựa chọn một chỗ rời xa thành thị vùng quê, đỉnh núi hoặc là lớn nông trường, nơi này không có đô thị ồn ào động, không có ánh đèn quá nhiều, mọi người có thể vui vẻ quan sát tinh hà. Mọi người đều biết, người Mỹ có thám hiểm cùng cắm trại dã ngoại truyền thống, trở về thiên nhiên đã sớm trở thành đại đa số người trung nhận thức, rất nhiều người đều thích tại nhàn rỗi thời điểm đi tìm có nguyên thủy cảnh đẹp địa phương buông lòng tâm tình. Với lúc, Tinh Không tụ hội lựa chọn địa phương liền phù hợp nhu cầu của mọi người, cho nên từ từ, đến đây tham gia tụ hội không riêng gì thiên văn kẻ yêu thích, người bình thường cũng trở về tới. Nơi đó chính phủ phát hiện điểm ấy về sau, liền xảo diệu tiến hành lợi dụng, phát triển đến nay, Tinh Không tụ hội đã biến thành nơi đó trọng yếu hoạt động. Tinh Không tụ hội sân bãi khoảng cách tiểu trấn còn có hơn 40 cây số ở vào một chỗ hẻm núi xung quanh, nơi đó có một mảnh bằng phẳng bãi cỏ, chính phủ sẽ định kỳ tiến hành diệt trùng, diệt môi xử lý, coi là tụ hội cung cấp tốt hơn điều kiện. Lý Đỗ lần thứ nhất tham gia loại hoạt động này, hai mắt đen thui, rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Sophie lên mạng tra xét tư liệu, hai người bắt đầu chuẩn bị lên vật tư. Đầu tiên là kính thiên văn, cái này dù sao cũng là thiên văn kẻ yêu thích tụ hội, có kính thiên văn tốt nhất liền phải mang lên. Tiếp theo, muốn chuẩn bị kỹ càng tránh mưa, phòng ẩm, chống lạnh, khu trùng, chống đủ công cụ. Còn có, nhất định phải chuẩn bị bên trên lẫm quan đèn. Bởi vì ban đêm là mọi người quan sát tinh không hoàng kim thời gian, vì tốt nhất quan sát tinh quang, mọi người không cho phép sử dụng đèn chân không hoặc là đèn xe loại hình nguồn sáng, để tránh ảnh hưởng quan sát hiệu quả. Những vật này thị trấn bên trên đều có, David vẫn không có đại siêu thị, tiểu thương trong tiệm hàng hóa có lẽ không được đầy đủ, nhưng liên quan tới tụ hội cần thiết, nơi này khẳng định đều có thể tìm tới. Ngày 11 tháng 2, năm nay trận đầu tinh không tụ hội bắt đầu, Lý Đô, Sophie, Lăng Ka một đoàn người mang theo Ngũ Tiểu Thật vui vẻ lái xe chạy về tụ hội hiện trường. Cùng lúc đó, tin tức tốt truyền đến, Hàn nói cho Han biết Sử bối lâm chân dung bên trong vị kia ha hai vai vương tử hậu nhân tìm được, bọn hắn đã di cư đến lo sáng tương đương có tiền. 17.019 chương 1.239 chương 1.239 xuất phát tinh hùng, 3 năm 1.239 xuất phát, tinh hùng, 3 năm Trước trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách Chân dung sự tỉnh, lý đố làm vung tay trưởng quỹ Hắn dù sao cũng phải để hắn có việc có thể làm, lại có thể làm ra thành tích Dạng này sẽ để cho hắn cảm giác hắn tại đoàn đội bên trong có tầm quan trọng Nếu không nếu như hắn cái gì trách nhiệm đều nắm ở bản thân trên vai, không riêng hắn mệt mỏi, hắn cũng sẽ bất mãn. Hắn bên kia có tin tức tốt, Lý Đỗ bên này liền có thể yên tâm tham gia tinh không tụ hội. Lái xe rời đi tiểu trấn hướng trên núi mở hơn nửa giờ, trên núi đường nhỏ nhiều, nhưng không cần phải lo lắng biết lái sai phương hướng, bởi vì tiến đến tham gia đấu giá hội rất nhiều người, xe một cỗ tiếp một cỗ, cùng đi theo là được. Cách tụ hội hiện trường còn có một đoạn thời gian, liền có thể nhìn thấy nó tăm hơi. Lý Đỗ trước đó đã hiểu qua trận này tụ hội, nhưng vẫn là xem thường nó quy mô. Cái này nào chỉ là một trận thiên văn học tụ hội, đây là qua tiết đuổi họp chợ cuối năm a. Rộng lớn trên đồng cỏ, khắp nơi chống đỡ lấy lều vải, còn có rất nhiều lều vải ngay tại dần dần chống lên tới. Chống đỡ lấy lều vải có lớn có nhỏ, lều vải lớn bên trong có hàng giá, phía trên trưng bày các loại sản phẩm, có hàng phẩm triển lãm, có tiêu thụ. Có một vùng bày lên hàng dẻ hẻ, trên đồng có mở ra giấy dầu, phía trên trưng bày thượng vàng hạ cám đồ vật, nhìn cùng chợ bán đồ cũ giống như. Để lý đô giật mình là, có một phiến khu vực bị tách rời ra, bốn phía mang lấy hàng gỗ, bên trong thả mấy thớt ngựa tại khoanh thai ăn cỏ. Một chút cao bồi tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, nhìn đây là muốn làm cưới ngựa hoạt động. Không chỉ như vậy, còn có rất nhiều người xem xét trang phục chính là đến leo núi, đi bộ đường xa, bọn hắn không có chuẩn bị kính viễn vọng, chỉ có ba lô leo núi, cầm địa đồ đang nghiên cứu địa hình. Lý đối nhìn choáng, nói ra, đây là Thiên Văn Học kẻ yêu thích tụ hội. Trời, nếu như không ai nói cho ta, ta coi là đây là đồ cũ trung tâm giao dịch. Đợi đến hắn tiến vào về sau, phát hiện thật là có đồ cũ giao dịch vài hàng, thậm chí hắn vậy mà thấy được một người quen, hét mãn đồ cũ thị trường giao dịch đen Zobby. Hai người đánh cái đối mặt, nhưng sau không hẹn mà cùng cười. Bọn hắn ôm một thành, Lý Đỗ hỏi, "Răng đen, làm sao ngươi tới nơi này?" Dỗ Bỉ cười một tiếng liền lộ ra hai cái màu xám đen đại môn nhà, điểm ấy cùng người da đen khác biệt, người da đen răng tuyết trắng. Hắn vui sướng nói ra, "Ta thích thiên văn học, thích nghiên cứu tinh hệ, đương nhiên, ta đây là nói bậy, ha ha, bất quá ta nhi tử thích, ta dẫn hắn đến bên này." Nói, hắn đưa tay chỉ hướng bên cạnh, một cái 7-8 tuổi bộ dáng người da đen tiểu nam hài ghé vào một đài kính viễn vọng bên cạnh thò đầu ra nhìn. Lý Đỗ cười nói, ta cho là ngươi là tới tham gia đổ cũ giao dịch." Giang Denzo bị nhún nhún vai nói, "Ngươi thật đúng là đoán đúng, ta mang theo một vài thứ, cho nên nếu có người thích, vậy ta vì cái gì không thừa cơ kiếm một điểm đâu? Dù sao cũng phải kiếm đường ra phi đến, đúng không?" Đơn giản Hàn Huyên trò chuyện, hai người tách ra, cái này tụ hội rất lớn, nhân số rất nhiều, đến có một hai vài người, dính đến rất nhiều thứ, hắn có thể hào hào dạo chơi. Nhưng cái này còn không phải trên thế giới lớn nhất tinh không tụ hội, lớn nhất tụ hội tại Nhật Bản thai bên trong, nơi đó tổ chức số lần không bằng Davidbot, phát triển thời gian cũng ngắn thế nhưng là quy mô rất lớn, có thủ họp lên. Thai bên trong tinh không tụ hội là tại Đông Kinh lấy Bắc nhị 150 cây số địa phương xa, hàng năm tháng 4 cùng tháng 8 tổ chức một lần, bình thường trong vòng 2 ngày, hội tụ toàn cầu thiên văn cũng kẻ yêu thích cùng du khách. Chính phủ Nhật Bản rất xem trọng cái này hoạt động, dân bản xứ xem như là đối bên ngoài biểu hiện ra bản thân văn hóa cơ hội, cho nên quy mô to lớn. Thai bên trong tinh không tụ hội bên trên, ngoại trừ có con chắc, quay trụt cùng thiên văn thiết bị triển lãm bán hàng hoạt động về sau, còn có dốc én rồn âm nhạc hội, mô hình hỏa tiễn phát xạ trình tải, các loại nhi đồng giải trí hoạt động. So sánh dưới, David Bất Tinh không tụ hội tương đối đơn thuần một chút. Lý Đỗ tản bộ một chút, phát hiện có cái khu vực cùng tụ hội hiện trường có chỗ phân chia, bên kia nhân viên tương đối tụ tập, trên mặt đất mang lấy đại pháo kính viễn vọng, người ở bên trong lui tới, phần lớn cầm trong tay cùng kính viễn vọng có liên quan đồ vật. Hắn nhìn một chút, nhưng sau làm rõ ràng, Nguyên Lai Tiên Văn kẻ yêu thích nhóm đều tụ tập ở chỗ này. Lý Đỗ vẫy tay, gỗ tượng là cùng Lang ca dơ lên kính viễn vọng dương đi tới, bọn hắn tìm cái địa phương, nhưng sau mở ra cái dương bắt đầu thành lập nên kính viễn vọng. Hai cái kính viễn vọng giá đỡ được trưng bày ra. Rất nhiều người liền bị hấp dẫn tới, vây quanh ở bên cạnh một bên nhìn một bên thảo luận. Haha, ha, không tệ, đồ sần nịu tần phản xạ kính viễn vọng, cái này rất khéo. Hoa, toàn chất gỗ đồ sần kính viễn vọng. Ta dám đánh cược đây là thủ công hàng, đây là ai làm? Thật là một cái thiên tài. Hoa Kế, ta ngược lại thật ra nhìn cái này kính viễn vọng khá quen, hai năm trước giống như có người mang đến qua, nhưng cũng không phải bộ dáng của bọn hắn. Lang ca mấy người tại thu thập kính viễn vọng, Lý đố tiếp tục tản bộ, tham quan trận này hoạt động. Người Mỹ có cường nhiệt giờ ý, ý tinh thần, tại Kính Thiên Văn Phương diện cũng là như thế xuất hiện đang tụ hội hiện trường kính viễn vọng đủ loại tiểu dáng, có chút tràn ngập cá tính, xem xét chính là mình động thủ giờ y y tạo thành. Bất quá đại đa số hay là mua thành phẩm, tại thời năm 1970 trước đó, toàn cầu các nơi kính thiên văn giá cả đều rất đắt đỏ, nước Mỹ nhắc lên quang nghiệp dư kính viễn vọng tự chế vận động cùng ven đường thiên văn học vận động, tại một chút thiên văn học người có quyền chỉ đạo dưới, mọi người bắt đầu bản thân nghiên cứu chế tác kính viễn vọng. Trong đó, độ sần kính viễn vọng chính là trong đó cái tác, lý do kia hai cái kính viễn vọng đều có độ kính viễn vọng hệ thống. Thời năm 1970 về sau, Nước Mỹ kính viễn vọng chế tạo thương càng ngày càng nhiều, tiểu mới Thiên Văn kẻ yêu thích sử dụng kính viễn vọng dần dần đổ bộ thị trường, tỉ như Summit cả sẽ diễn thức kính viễn vọng, Max Ultra cả sẽ diễn thức kính viễn vọng chờ. Những ngày văn hóa tri thức đều là lý đô mấy ngày gần đây nhất từ trên mạng học được, nhưng trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, cả, hắn nghi tại trong hiện thực học để mà dùng. Tốt nhất, hắn luôn tìm người sư phụ, bởi vì hắn mặc dù có hy vọng xác kính, kỳ thật cũng sẽ không sử dụng, tối thiểu sẽ không đi trong bầu trời đem tìm những cái kia chư danh tinh hệ. Lý chính nhẹ nhõm đi bộ, Lang Ca bỗng nhiên đến tìm đến hắn, nói ra, có việc Có người nói kính viễn vọng là hắn. Cái gì? Lý Đỗ sững sở, trở về nhìn xem. Mang hai cái này kính viễn vọng tới tham gia tụ hội, hắn quả thật có chút lo lắng, cất vào kho đầu giá hội bên trên đo được, có một loại là phạm pháp đo được, chính là tiểu thâu trộm đồ vật tồn nhập trong kho hàng. Về sau tiểu thâu bị bắt, cảnh sát không có khả năng có hắn trộm qua tất cả đồ vật ghi chép, loại tình huống này, hắn sẽ giấu giếm bản thân sở tác sự vi, nếu không khai ra tin tức càng nhiều, hắn bị hình phạt càng nặng. Loại này nhà kho rất phổ biến, không ít nhặt bảo người chính là dựa vào cái này phát tài. Lý Đỗ đã từng lo lắng Hắn hai cái này kính viễn vọng có phải hay không là có người trộm tồn tại Đạ Việt bật trong cơ hàng, về sau phân tích một chút, cảm thấy hẳn là sẽ không phát sinh loại sự tình này. Thiên văn kẻ yêu thích nhóm đối với mình kính viễn vọng đều trông coi rất nghiêm, mà lại tụ hội có cái quý củ, muốn đụng người khác kính viễn vọng, đến sớm chào hỏi. Dạng này, tụ hội nhiều người như vậy, con mắt nhiều như vậy, muốn vô thanh vô tức trộm đi như thế lớn kính viễn vọng là rất khó. Cho nên hắn mới có lòng tin, mang theo hai cái kính viễn vọng tới, chỉ là hiện tại đến xem, tình huống tựa có chút không ổn. 9119, chương 1240. Chương 1240 phiền vã nhỏ, 4 năm. 1240 phiền vã nhỏ, 4 năm. Chương trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Lý Đỗ trở về, mấy cái người da trắng, thanh niên người da đen vây quanh ở lều vải của hắn bên cạnh, nhìn khí thế hùng hổ. Bọn hắn biết Lang Ca là đi tìm người, dạng này khi Lang Ca mang Lý Đỗ trở về, bọn hắn liền biết đây là chính chủ. Một cái mang trên mặt màu nâu điểm lấm tấm thanh niên người da trắng vinh váo hung hăng dùng cầm điểm một cái Lý Đỗ, hỏi, "Thúc thúc ta cự thần kính viễn vọng làm sao lại tại ngươi nơi này?" Nói, "Ngươi từ nơi nào đã được?" Lý Đỗ bất động thanh sắc nhìn xung quanh, tùy ý nói ra, "Hợp pháp con đường là được, thế nào?" Hắn tưởng rằng Kính Viễn vọng chủ nhân tìm tới cửa, hiện tại đến xem tựa hồ cũng không phải là như thế, trong đó có lẽ có chỗ ẩn tình. Thanh niên người da trắng nổi giận đùng đùng nói ra, "Hợp pháp con đường là được." "Không có khả năng, thúc thúc ta năm ngoái tham gia qua tình Không tụ hội về sau, hắn về nhà một lần cũng bởi vì cấp tính bệnh bạch huyết được đưa vào bệnh viện, nhưng sau đã qua đời, ngươi nào có cơ hội từ hợp pháp con đường cùng hắn tiếp xúc." Bên cạnh hắn một đồng bạn không có hảo ý nói ra, "Báo cảnh, khẳng định là gia hỏa này trộm mèo vì thúc thúc Kính Viễn vọng" Hắn thừa dịp các ngươi ra sản lúc rối loạn làm việc này. Đúng, ngươi nhìn, hắn là cái hoa kiểu, ha ha, đúng không? Các ngươi hiểu, hoa kiểu. Một người da đen cười càng thêm tràn ngập ác ý. Bọn hắn như thế mới mở miệng, Lý đối liền tức giận. Cho đến trước mắt hắn ghét nhất chính là kỳ thị chủng tộc, hết lần này tới lần khác cái này tại nước Mỹ là không thể tránh khỏi, lúc trước hắn vừa gia nhập nhạc bảo người ngành nghề, liền có thụ kỳ thị chủng tộc háng hại. Theo hắn lẫn vào càng ngày càng tốt, kỳ thị chủng tộc vấn đề bắt đầu hiếm thấy, nhưng cũng không phải là bởi vì cái này xã hội vấn đề được giải quyết, mà là dám trêu hắn người ý. Lý Đô rất rõ ràng, nước Mỹ là người da trắng cùng người da đen quốc gia, xưa nay không là quốc gia của hắn, cho nên hắn không chuyện gì quốc tịch, chỉ là tại nước Mỹ kiếm tiền mà thôi. Chuyện ngày hôm nay liền đã chứng minh điều ấy, những người này không biết hắn, cùng hắn sinh ra xung đột thời điểm, trước tiên liền từ kỳ thị chủng tộc phương diện đến phóng thích các ý. Lý Đô xưa nay không là cái tính tình tốt người, mấy người nói như vậy, hắn liền không khắc chế. Mà lại hiện tại hắn làm rõ ràng tình huống, cái này Kính Viễn Vọng không có vấn đề, tất nhiên là tàn Nương thanh niên thúc thúc năm ngoái đem Kính Viễn Vọng tổn vào trên chấn nhà kho. Kết quả trở về đột phát cấp tính bệnh bạch huyết mà chết, dẫn đến hắn không thể bàn giao cái này tính viễn vọng hạ lạc. Đây hết thể rất dễ giải thích, nhà kho thuê bình thường là theo tháng hoặc là theo quý đến giao nộp, đại đa số theo tháng kết toán, chỉ có mỗi khách cũ mới có thể theo quý kết toán. Nếu như không thể đúng hạn giao nộp, kia thiếu tốn thời gian lâu, nhà kho công ty liền có thể đối nó tiến hành tịch thu, nhưng sau đối ngoại đấu giá để đền bù tổn thất. Trong đó, nhà kho công ty sẽ cho thuê người lưu lại thời gian nửa năm, vượt qua nửa năm không có kết toán mới có thể tịch thu nhà kho. Hiện tại xem ra David bất chấn nhà kho công ty cũng không tệ lắm, tương đối rảnh cứu, lao bản cho thư thả thời gian một năm, nhà kho khoảng chừng một năm không có đóng tiền, hắn mới thừa dịp Tinh Không tụ hội trước khi bắt đầu thành kho xử lý. Lý Đỗ làm rõ ràng tình huống, nhưng hắn không giải thích. Hắn khinh miệt nhìn mấy cái thanh niên một chút, nói ra, "Ha ha, cậu nương dưỡng, các ngươi là tìm đến sự tình đúng không hả? Cái gì thúc thúc của ngươi kính viễn vọng, chính là nhìn ta có xinh đẹp kính viễn vọng, nghĩ đến cưỡng đoạt đúng không?" Bị gọi cho nước bẩn, Tàn Nương thanh niên giận tím mặt, hắn chỉ vào kính viễn vọng nói, "Đây chính là thúc thúc ta, ta cùng hắn điêu khắc thân ấy gia đã giám đến, khẳng định liền có chứng cứ. Có chứng cứ cầm chứng cứ, đi đưa cho ngươi cảnh sát thúc thúc cùng quan tỏa thúc thúc nhịn, ở chỗ này cùng ta dây dưa cái giám. Lý Đồ đánh gay hắn. Tàn Nhang thanh niên vô cùng tức giận, cả giận nói, "Tốt, ngươi chờ xem." "Ừm, ta liền ở chỗ này chờ." Lý Đồ nói, "Bất quá ngươi để cho chúng ta cái gì? Chờ ngươi cảnh sát thúc thúc cùng quan tỏa thúc thúc cho ngươi ra mà sao? Vậy ngươi nhanh đi về tìm bọn hắn khóc nhẹ a, ta cũng không có tính nhẫn nại chờ thật lâu." Người vây xem liền cười vang, khoanh tay nhìn lên náo nhiệt. Tàn Nhang thanh niên bị triệt để chọc giận. Hắn tở ảo quát xuống nói ra: "Tốt, mẹ nó, đáng chết người châu Á, ta cờ mở nở hôm nay phải thật tốt giáo hơn ngươi." Tiếng nói của hắn vừa dứt, gỗ tiểu lạ cùng ổ củ đứng ra, mặt không thay đổi đi đến hắn trước mặt, giống như hai chắn nước thép đổ bê tông mà thành tưởng, dùng khí thế nghiền ép mấy cái thanh niên. Tàn nhang thanh niên lúc đầu muốn động thủ, bên cạnh hắn bọn cũng ngao ngoai muốn động, nhưng nhìn đến gỗ tiểu lạ cùng ổ củ, bọn lập tức tỉnh táo lại, cái này so trấn định tề còn tốt dùng. Đối lý đô kỳ thị chủng tộc thanh niên người da đen nhất sợ, tranh thủ thời gian giữ chặt tàn nhang thanh niên thấp giọng nói: "Hạ bở gì, được rồi." Chúng ta đi tìm cảnh sát. Đúng, đi tìm các người cảnh sát thúc thúc." Lý Đỗ nói tiếp. Tàn nhang thanh niên khí toàn thân phát run, nhưng bọn hắn cũng không dám động thủ. Tại đồng bạn xô đẩy dưới, tàn nhang thanh niên không cam lòng rời đi. Thanh niên người da đen cũng nghĩ đi, Lý Đỗ đố đối với hắn ngoắc ngoắt tay, gỗ tựu là đi lên rổi ra quạt hương bổ đại thủ, lập tức giữ lại thanh niên người da đen. Thanh này đối phương làm cho sợ hãi, kêu lên, "Làm gì làm cái đó, ngươi ngươi các người muốn làm gì?" Lý Đỗ mỉm cười đi qua, đưa tay vỗ vỗ gương mặt của hắn nói, Về sau miệng sạch sẽ một chút, tốt nhất xúc miệng xong lại ra ngoài, nếu không miệng thúi như vậy, nhiều ảnh hưởng hoàn cảnh. Bị người như thế đập mặt thêm chà phúng, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Nhưng thanh niên người da đen chỉ có thể nhịn xuống đi, nếu không có thể thế nào. Đánh nhau sao? Mấy cái thanh niên chạy chối chết, nhưng sau không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn chạy đi tìm cảnh sát. Đại quy mô như vậy hoạt động, tiểu trấn cục cảnh sát khẳng định dốc toàn bộ lực lượng để duy trì trị an. Nghe nói có người trộm cướp kính viọng, hai cảnh sát liền chạy tới. Tại bọn dẫn đạo dưới, cảnh sát thấy Lý Đô nói ra, "Này, hòa kế" Hắn vừa mở miệng, Lý Đỗ xuất ra đấu giá danh sách đưa cho cảnh sát, phía trên có nhà kho công ty cùng nơi đó cục cảnh sát có con dấu, đủ để chứng minh kính viễn vọng nơi phát ra. Dù cho kính viễn vọng thật sự là bị người trộm cắp mà để vào trong kho, vậy theo pháp luật, cảnh sát phải đi liên hệ nhà kho lão bản, truy cứu nhà kho lão bản trách nhiệm, cùng Lý Đỗ y nguyên không quan hệ. Cảnh sát nhìn kỹ chương này đấu giá danh sách, nhưng sau gật gật đầu còn cho Lý Đỗ, trở lại đối mấy cái thanh niên nói ra, hắn đồ vật không có vấn đề, hợp pháp đo được. được. Bọn trợn tròn mắt, bọn hắn là kiên định cho rằng Lý Đỗ thông qua phi pháp thủ đoạn đạt được cái này kính viễn vọng. Đám cảnh sát mặc kệ chuyện này, đánh lại đánh không lại người ta, bọn chỉ có thể có vẻ không vui trở về. Năm cái thanh niên trở lại trong lều vải, trên mặt mọc ra tàn nhang hạ bở gì một mặt không cam lòng, nói, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Kia là thúc thúc ta kính viễn vọng, chúng ta cùng một chỗ làm, hắn đã đáp ứng về sau đưa cho ta. Thanh niên người da đen zin được càng bất mãn, hắn ban ngày thế nhưng là bị vũ nhục rất thảm, cả người đều không tốt. Hắn nổ nước miếng, nói, hạ bở gì, đó chính là ngươi kính viễn vọng vì thuốc thuốc sau khi qua đời Hán độ vật liền nên thuộc về ngươi nhưng bây giờ có biện pháp nào kính viễn vọng bị một cái người ra vàng làm cho đi vậy chúng ta liền trộm trở về gì đều nói chương 1241 chương 1241 tinh hà lữ hành 5 năm 1241 tinh hà lữ hành 5 năm. nămương trước trở về mục lục Trương sau trở về trang sách thời tiết sáng sủa mặt trời chiều ngã về tây tinh không tụ hội không phải cái nào đó đặc biệt thời gian nó đối thời gian yêu cầu rất rộng rãi cố định tại cái nào đó thắng Nhưng sau thông qua nghiêm khắc khí tượng phân tích, tháng này cái nào 2 ngày thời tiết tốt nhất, như vậy thì cử hành tụ hội, hoàn toàn lâm thời thông chi. Nói ví dụ, nếu như muốn quan sát mùa thu mẹ xỉ ở thiên thể, vậy thì phải tại tháng 9 tìm một cái ngày tốt lành, muốn quan sát mặt trăng, vậy thì phải tìm sáng sửa lại trăng tròn thời gian, tóm lại, cái này tụ hội nhìn khí trời yêu cầu rất cao, thời gian biến số rất lớn. Nhưng thiên Văn kẻ yêu thích nhóm là rất cu nhiệt, bọn hắn sẽ thời khắc chú ý tin tức tương quan, cho nên cho dù là lâm thời thông chi, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Đồng thời, cái vòng này tương đối nhỏ Nội bộ bọn họ liên hệ chặt chẽ, có một người biết tụ hội thời gian, những người khác cũng sẽ biết. Tụ hội bên trên có rất nhiều toàn, Texas mỹ thực đã tụ đến. Texas nguyên liệu nấu ăn lấy ăn thịt làm chủ, cái này rất hợp gỗ Tự là ý, cả ngày, từng cái toa ăn đều có nồng đậm mùi thơm đang tràn ngập, nhưng làm gỗ Tự lại cho làm mê mội. Đến trạng vào tối, bọn hắn thành quần kết đội đi bộ đi tìm ăn. Gỗ Tự là cái bụng vang lên, Lý Đỗ nhìn thấy có bán nướng thịt dê, liền đi qua nói ra, "Hỏa kế, cho đến một con." Lão bản mỉm cười hỏi, "Được rồi, muốn bao nhiêu?" "Một con." Lão bản tiếu dung ngưng trệ, "Ách, không phải nói đùa sao, ngươi muốn một con nướng thịt dê? Ta đây chính là bột mạch nha nướng linh dương, ngươi thấy được, nó cái đầu tương đối lớn, không phải con tiểu non." Lý Đỗ chỉ chỉ sau lưng nói, "Ngươi thấy thủ hạ ta vóc người sao? Nếu như ngươi nơi này là dê nhỏ nướng cừu con, như vậy ta cũng không chỉ cần một con." Xác định là làm ăn lớn tới cửa, lão bản nư vấn, hắn đem điện lò nướng làm nóng, xách ra một con chuẩn bị xong linh dương, đi lên xoa đại lượng điều hòa tốt bột mạch nha, nhưng sáu nhét đi vào. Linh dương đã nướng nửa chín, cho nên chỉ cần lại đến nửa giờ. Để linh dương thịt cùng mạch phấn mùi thơm dung hợp được, đạo này mỹ thực liền có thể ra lò. Lý Đỗ để hắn trước nướng, hắn dẫn người đi khác đồ ăn. Nơi đó có một loại dầu chiên hoa quả bánh ngọt, trước tiên đem hoa quả bánh ngọt sấy khô tốt, nhưng sau để vào lăn dầu trong nồi quen, lại ngọt lại hương, rất thích hợp làm món điểm tâm ngọt. Sophie mua một phần thập cẩm salad, nàng phù hợp vài miếng ớt xanh nước sắt thịt gà, biểu thị đây chính là nàng nửa tối. Mấy tiểu tử kia đều xem như ăn tạp độc ăn rau quả cũng không quan hệ, Sophie thập cẩm salad bị bọn chúng một loạt mà không, ăn sạch sẽ. Sophie khí mắt trợn trắng đành phải lại đi mua mấy phần, nàng nghĩ mấy cái nhóc con cũng muốn đi theo ăn, liền mua nhiều một ít. Kết quả nàng mua về về sau, nướng linh dương thịt cũng ra lò, lão bản liệu mạng hai cái bản tử cho bọn hắn để lên, mấy cái nhóc con nghe được mùi thịt thèm trực bính đát. Sophie lại cho chúng nó thập cầm salad, bọn chúng nhìn cũng không nhìn. Thanh này Sophie thật đáng giận hỏng, cầm lên đến lần lượt đánh đòn. Bọn chúng từng cái ra giày thịt béo, ngươi thích đánh ngươi liền đánh, dù sao ta mặc kệ, ta chính là muốn ăn thịt. Bột mạch nha nướng linh dương làm chủ đồ ăn, phối hợp đồ nướng bánh ghép, cá hồi nổ bánh bunô, hồ đào hấp bí đỏ mật nóng đồng tiêu, quả táo mồ hun bồi căn, thay độc con mai thịt, còn có mật ong tôm bự chờ chút, bọn hắn bố trí cả bàn đồ ăn. Mật ong tôm bự dán lên một tầng mật ong, A manh người được sau kích động hỏng, cố gắng thuận theo cái ghế trèo lên trên, đầu dùng sức ngẩng lên, mắt nhỏ trận thật lớn, chằm chằm chuẩn mật ong tôm bự. Sophie đem địa hương cái bàn ở giữa đẩy, A manh cái này không thấy được, nó ngẩng người, nhưng sau giống như bỗng nhiên mất đi động lực, từ cái ghế chỗ tựa lưng bên trên rơi xuống. Nó đứng lên nắm lên sổ phỉ ống quần, ở nơi đó dùng sức lay động móngướt, chi chi o nóng nảy cơ hồ mơn khắp. Sophie đành phải cho nó một cái bọc lấy mật ong to mự, a mày ăn như hổ đói, cuối cùng gục ở chỗ này dùng sức liếm móng đuốt, đem móng đuốt nhỏ liếm vào súng. Lang ca đi mang theo một chút rượu trở về, có thị trấn bên trên nông trường tự nhượm đi hơi, cũng có điều hòa tốt cóc thai. Loại tụ hội này khẳng định không thể thiếu rượu, Lý Đỗ thấy được rất nhiều giựa bày, lui tới trong tay người bừng chảy đến rượu, không ngừng miệng luôn uống. Ánh năng sắp biến mất, mọi người đến tranh thủ thời gian ăn cơm, chờ đến mặt trời hoàn toàn xuống núi, vậy bọn hắn liền muốn chuẩn bị thức tinh không, Dù sao đây mới là tụ hội chủ đề. Lý Đỗ một nắm ăn như hổ đói vạ miệng thì lớn, uống từng ngụm lớn rượu, gỗ tựa là nhịn không được nói lầm bầm, ha ha, dạng này thời gian thật tốt nha. Đi theo Lý Đô về sau hắn ngừng lại không thiếu thịt, mà lại ăn đều là chất lượng tốt thịt dê cùng thịt bò, thân thể mỡ hàm lượng tiếp tục giảm xuống, hắn khổ người mặc dù không có thay đổi gì, nhưng cơ bắp đường còn hùng tàn hơn. Màn đêm buông xuống, tinh không chợt hiện. Gỗ tựa lại đem cuối cùng một khối đuổi dê thịt nhét vào miệng trong, bọn hắn vỗ vỗ tay có thể chuẩn bị đi quan sát tinh không. Ăn uống no đủ, mọi người tinh thần phấn chấn xuất ra bản thân trang bị, Lý có thể mở rộng tầm mắt. Nhiều nhất gặp chính là các loại đường kính kính viễn vọng, nhưng mọi người tràn ngập giờ y y nhiệt tình, có lẽ có ít kính viễn vọng là mua được, nhưng chủ nhân sẽ tiến hành một phen cải chế. Tỷ như, có người cho xong ống kính viễn vọng tăng thêm cái giá đỡ, chi này giá có thể khoác lên trên thân người, thật giống như một cái đơn giản xương vỏ ngoài bằng thép. Dạng này, có cái này giá đỡ, chủ nhân hai tay liền giải phóng ra ngoài, hắn một cái tay cầm bút một cái tay cầm miệng, ngồi dưới đất nhìn khoan thai tự đắc. Tụ hội hiện trường có rất nhiều đại lưu, bọn hắn ba ngày thời điểm sẽ tổ chức tiên văn học tọa đàm dạy bảo mọi người thủ công chế tác kính viễn vọng cùng ban đêm quan sát tinh không. Những người này phần lớn tương đối nhiệt tình, Lý Đỗ tìm một cái tên là Sở Tộc Đông Nhiên Thiên văn học kẻ yêu thích, hướng hắn thỉnh giáo làm sao sử dụng kia hai cái kính viễn vọng đến đối tinh không định vị. Sở Tộc Đông Nhiên nhìn thấy hắn kính viễn vọng sau huyết xáo, nói: khóc, đây là ai làm?" Bọn hắn rất tuyệt, nếu như ngươi biết bọn hắn, bọn hắn có thể dạy ngươi nhận rõ trong bầu trời đêm có thể nhìn thấy tất cả trọng sao. Lý tiếc nuối nói ra, nhưng ta không biết bọn hắn. Sở Tộc Đông Nhân nở nụ cười, nói: "Kỳ thật ngươi có tự động tìm tinh kính thiên văn?" Hoàn toàn không cần người khác trợ giúp, ngươi chỉ cần một đài laptop, đi lên lắp đặt tiên văn phần mềm, như vậy cho kính viễn vọng mở điện về sau, nó sẽ tự động đi tìm ngươi muốn trồng sao. Hắn chỉ là bộ kia ống thép kính viễn vọng, phía trên có rất nhiều tuyến, Lý Đỗ không biết làm gì, Sở Tộc Dũng Nhiên sau khi giải thích, hắn mới hiểu được nguyên lai like đây là một đài toàn tự động kính viễn vọng. Sở Tộc Dũng Nhiên rất nhiệt tình, giúp hắn cho mượn một đài máy tính bảng, cho hắn chơi đùa. Một phen bận rộn, cuối cùng tại phần mềm trên dưới trở to lớn tinh hệ đồ, Sở Tộc Dũng Nhiên dạy bảo hắn làm sao tới định vị, nhưng sau liền có thể sử dụng. Lý Đỗ lựa chọn tròm kim như điểm một cái, không chắc bắn ra, hắn dựa theo Sở tóc Dống Nhiên dạy bảo đến tiến hành, mở điện kính viễn vọng sau đó liền chậm dài chuyển động. Sophie nhịn không được vỗ tay, cười nói: hoa, thượng đế, đây thật là quá tuyệt vời." Lý Đỗ cùng Sở tóc Dống Nhiên ôm, cái sau vỗ vô, vô bờ vai của hắn nói: "Đi hưởng thụ cực hạn của người tinh hà Lữ hành đi." 89. Chương 1242, đột kích, 1 năm. 1242 đột kích, 1 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Trong Hoang Nguyên An tỉnh lại, thay đổi ban ngày tiếng người nguyên náo Mọi người tại từng cái trong doanh địa xuyên thẳng qua, không ngừng có người mở miệng giao lưu, nhưng thanh âm nói chuyện đều tương đối nhỏ, thấp giọng thảo luận, thấp giọng hỏi thăm, thấp giọng nói chuyện thiếm. Đèn lớn đã quan bế, chỉ có lênh quang đèn treo ở trên lều, từng cái trong doanh địa quang mang có chút lờ mờ, nhưng đây là xem sao cần thiết. Lý Đố điều chỉnh kính viễn vọng bội số, tại bội số nhỏ xuất dưới, hắn có thể nhìn thấy phim bom tấn tinh không. Ở trong thành thị hiếm thấy ngân hà, giờ khác này phát huy vô cùng tinh tế hiện ra ở trước mặt của hắn, quang mang lóe sáng, dáng người xinh đẹp, ngang qua chân trời, như một đạo cắt trắng thác nước. Lý Đỗ hít sâu một hơi, hắn giữ chặt phỉ tay lầm bẩm nói, "Hồng Liệu Thiên đê đã nghị, thường ngô nhất Diệp từ Kha." Dạ Lan thanh lộ tạng ngân hà, tẩy xuất phủ dung bán đóa. Tháo thắt lưng sơ khai mặt phấn, cuốn lương còn nghe châu ca. Tâm kỳ quả nhiên tại làn thu thủy, nghĩ đến đêm nay chỉ người ta. Sophie bình thường không đi làm, thời gian ở không nhiều, không có chuyện làm nàng liền luyện đàn cùng học tiếng Trung, bởi vậy tiếng Trung tạo nghệ phi phạm, đã có thể thưởng thức một chút thơ cổ tử. Lý đọc bài ca này nàng chưa từng nghe qua, nhưng đại khái có thể minh bạch trong đó ý cảnh, thế là liền cầm ngược Lý tay ánh mắt doanh doanh, ánh mắt ôn nhu. Thông qua kính viễn vọng, tinh không tại lý Đỗ trước mặt biểu hiện ra khác biệt thân ảnh, bởi vì thời tiết sáng sủa không khói bụi trở ngại, kính viễn vọng hoàn mỹ kéo gần lại người cùng tinh hà khoảng cách. Lý Đỗ nhìn xem tinh không, cảm thấy mình tự hồ có thể đụng tay đến, lúc này tinh hà càng phát ra tráng lệ rộng lớn, càng phát ra lộng lây sáng lạ, vũ trụ mênh mông bao phủ đỉnh đầu, để cho người ta lòng tràn đầy rung động. Thiên văn kẻ yêu thích môn sa so với hắn càng sẽ chơi, có người trực tiếp kéo cái ghế nằm ở phía trên, liền cùng phơi nắng, hai tay để trần mặc quần bãi biển, chỉ kém đeo lên kính râm. Đây là tinh quang tắm rửa cùng tắm nắng đương nhiên cân nhắc đến bây giờ nhiệt độ không khí dám làm như vậy đều là tìm đường chết tiểu năng thủ có người đi lên có lễ phép mà hỏi tiên sinh tại ngài sử dụng hết kính viễn vọng về sau chúng ta có thể sử dụng một chút không ta gọi đẹp xỉ ở đây là bạn học của ta chúng ta đến từ hạt đại học lý đâu cùng bọn hắn nắm ch chắc tay nói ra cái này không có vấn đề bọn hắn nơi này còn trống không một cái kính viễn vọng đâu hắn cùng sổ phỉ có thể dùng chung một cái lang ca bọn người đối cái đồ chơi này không có chút nào hứng thú so sánh lýỗ để mọi người liền muốn chuyên nghiệp nhiều Người ta căn bản không cần sử dụng máy tính tinh đồ đến định vị, trực tiếp xuất ra song ống kính viễn vọng cùng tinh không đồ, thảo luận liền đem tinh hệ vị trí đứng nghiên hạ. Nhìn một đoạn thời gian, Lý Đỗ cảm thấy con mắt đều có chút mệt mỏi, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi kính viễn vọng. Hắn thấy thời gian có hơi lâu, quay đầu nhìn về phía mặt đất, cảm giác trên mặt đất ý nguyên có tinh quang đang lóe lên. Bên cạnh một cô nương mỉm cười nói, còn tại say mê trong đó, thật sao? Lý Đỗ nói, đúng vậy à, trên thế giới có hai quyển đồ vật có thể thật sâu rung động mọi người tâm linh, một quyển là trong lòng chúng ta cao thượng đạo đức chuẩn tắc, Một chuyện khác đỉnh đầu chúng ta bên trên sán lạn tinh không. Trầm rãi, doanh điệp ở trong tràn ngập lên hoặc là mùi thơm ngát, hoặc là nhẹ nhàng khoái khoái, hoặc là bạc hà hương vị, đây là khu trùng thuốc bắt đầu đại lượng sử dụng. Lý Đỗ bên này vô dụng, hắn treo một cái khu mua đèn, mấy tiểu tử kia không vui trốn ở trong lều vải, bọn chúng khiu giác linh mẫn, đối với mấy cái này khu trùng thuốc rất vẫn cảm. Thưởng thức đến nửa đêm, Lý đố con mắt mệt mỏi, quyết định đi ngủ. Bốn phía doanh địa quang mang ảm đạm, chỉ có miệng hẻm núi vị trí có đống lửa dấu vết, bên kia cùng nơi này vừa vặn tương phản, không ít người tại quay quanh đống lửa vừa múa vừa hát. Hạ cá bên trong, mấy cái thanh niên cẩn thận lách qua đống lửa trại, dần dần tới gần doanh địa. Một thanh niên lo lắng hỏi, "Các người nói bọn hắn hiện tại sẽ ngủ sao? Nếu như bọn hắn không ngủ làm sao bây giờ?" Thanh niên người da đen Grolen trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói, ngầm miệng, Zeth, ngậm miệng được không? Kế hoạch của chúng ta khẳng định không có vấn đề, bọn hắn nhất định ngủ. Cái này tóm lại không tốt, chúng ta đây là chỗ cướp." Zeth nói. gỡ Grolen khinh miệt nói ra, "Đồ hèn nhát, chớ cho mình tìm lý do, chúng ta đây không phải trộm cướp, chúng ta là cầm lại bị người phi pháp làm đi đồ vật." Ngươi không sợ sao?" Golland nói, "Có gì phải sợ? Dỗ pin hụt liên hợp nhỏ ron, loài gì ổ sửa trị luật mạn quý tộc thời điểm sẽ biết sợ sao? Chúng ta thế nhưng là chính nghĩa chi sĩ. Đừng nói với hắn những chuyện này vô dụng, đáng chết, ta hiện tại chỉ hận chính ta vì cái gì không phải người da đen." Nhìn Golland, mẹ nó hắn chỉ cần im lặng, ta cũng không biết hắn ở đâu. "Hắc, loser, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đây là vũ nhục chúng ta người da đen." Tàng Nương thanh niên hạ bở gì không kiên nhẫn được nữa, nói ra, tất cả căm miệng đều đạp ngựa ngậm miệng. Các ngươi đến cùng đến cái nhau, vẫn là tới giúp ta cầm lại thuốc thúc ta kính viễn vọng. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trầm dư im lặng, tiếp tục xoay người hướng doanh địa đi. Tới gần doanh địa, Hạ Bở gì đẩy Gorden một thành nói: "Đi, ngươi đi vào nhìn một cái, nhìn xem bọn họ có phải hay không ngủ tiếp đi." Gorden bất mãn nói: "Tại sao là ta đi?" Bởi vì ngươi đạp ngựa không nói lời nào liền không ai có thể phát hiện ngươi. Hạ Bở gì lại xô đẩy hắn một thành, nhanh ngậm miệng, nhanh đi làm việc, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Gorden hậm hực đi thẳng về phía trước, hắn cố gắng trừng to mắt Căn cứ ban ngày quan sát đến tìm kiếm lý do đám người doanh địa vị trí. Lúc này đã là nửa đêm nhất lưỡng điểm chung, trong doanh địa yên tĩnh, đại đa số người đi ngủ, chỉ có rất ít mấy con mèo đêm còn ghé vào kính viễn vọng nhìn đằng trước lấy tinh không. Gỗ Lệnh không dám tới gần quá, hắn cách một khoảng cách đục lỗ nhìn một chút, cảm thấy doanh địa rất yên tĩnh, không ai tại các đêm, liền nhanh đi về. "Đi, không có vấn đề, tất cả mọi người ngủ." "Xác định." "Đương nhiên." Hạ Bợ gì gật gật đầu, ngoắc gọi qua đồng bạn nói, "Tốc độ phải nhanh, bọn tiểu nhị, ra tay muốn chuẩn, tìm tới kính viễn vọng, chúng ta khiêng đi ra." Nhất định phải giữ im lặng, không thể có lộn xộn thanh âm. Ca, hòa kế. Hạ bờ gì lại căn dặn vài tiếng, sau đó bọn hắn bắt đầu hành động. Một đám người thận trọng tới gần doanh địa, bọn hắn thậm chí thoát giày chỉ mặc bít tất đi trên đồng cỏ, dùng cái này đến giảm xuống tạp âm. Chậm rãi, bọn hắn tới gần lý đô doanh địa chỗ. Hai cái lớn kính viễn vọng song song tại trước lều cách đó không xa, trong đó một cái chính là mục tiêu của bọn họ. Nhìn thấy toàn một kính viễn vọng, mấy người đã hỷ tranh thủ thời gian chuẩn bị tay. Trung quanh ánh đèn quá lờ mờ, bọn hắn chỉ mơ hồ thấy được kính viễn vọng cũng không nhìn thấy kính viễn vọng bên cạnh lều vải nhấc lên mà cửa. Lang ca mặt không thay đổi nhìn xem mấy cái thanh niên, trên mặt của hắn mang theo một bộ hồng ngoại nhìn ban đêm nghi, đây là quân mỹ tiêu chuẩn thấp nhất, lý đỗ từ trong kho hàng đạt được sau chỉ dùng qua một lần, chính là lần kia thu thập biệt thự hàng xóm thời điểm. Hồng ngoại nhìn ban đêm nghi thấy không rõ người cụ thể bộ dáng, nhưng từ bọn hắn hình thể cùng động tác, Lang ca có thể đoán ra thân phận của bọn hắn, cũng minh bạch bọn hắn mục đích tới nơi này. Hắn vốn định xuất thủ cho mấy người một bài học, thế nhưng là hắn hướng xung quanh nhìn một chút về sau, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười lấy xuống nhìn ban đêm nghi một lần nữa trở về đi ngủ. Chương 1243, đánh đêm. 1243 đánh đêm, 2 năm. Chương trước, trước trở về mục lục, trương sau trở về trang sách. Langka nhìn thấy chính là Ngũ Tiểu. Doanh địa nhiều người nhiều miệng, Lý Đỗ sợ Ngũ Tiểu gây chuyện, dù sao cái này năm cái thằng dành con thích làm nhất chính là gây chuyện thị phi, cho nên ban ngày đối bọn chúng cấm túc, để bọn chúng đợi tại trong lều vải. Ngũ Tiểu kìm nén đến quá sức, nhưng Lý Đỗ sợ chúng nó gây chuyện cũng sợ bọn chúng xẻ ra chuyện, cho nên chầm chầm đến bọn chúng rất căng, ban ngày chạy không được. Ban đêm, bọn chúng không có đi ra ngoài chơi tính chất, bị lý đối nuôi thời gian lâu dài, bọn chúng qua thông minh, cũng có người một chút tư duy, đó chính là không thích tại tia sáng kém tình huống dưới xuất hành. Điểm ấy vi phạm dã thú thiên tính, dã thú thích ban đêm đi săn, một là bởi vì rất nhiều con mồi ban đêm xuất hiện, hai là lũ dã thú tư duy đơn giản, bọn chúng cảm thấy ban đêm mình dễ dàng cho ẩn nấp, lại sẽ không biết, cái khác thợ săn cũng am hiểu ẩn nấp. 5 cái tiểu gia hỏa biết điểm ấy, cho nên đến ban đêm dù cho không có lý do nhìn chằm chằm, bọn chúng cũng không ý đi ra ngoài, chỉ là tại doanh địa xung quanh đi dạo vài vòng. Nhưng xoay quanh vòng có thể có ý gì? Ngũ Tiểu rất mau trở lại đến, ghé vào lều vải miệng ẻo vải ngủ gà ngủ gật. Thẳng đến hạ bờ gì một đoàn người đến. Người da đen vội lẹn xuất hiện thời điểm, bọn chúng đã chú ý tới, chỉ là trong doanh địa người đến người đi, bọn chúng không xác định đây là tới làm gì, liền không có để ý, chỉ là ngẩng đầu nhìn. Gỡ lên rời đi, sau đó càng nhiều người đến, gặp này Ngũ Tiểu tinh thần tỉnh táo, bọn chúng từ lều vải bên cạnh nhìn chằm chằm một đoàn người, sốt ruột chờ đợi đối phương có thể làm chút chuyện. Một đoàn người không để cho bọn chúng thất vọng, bọn hắn chân tay coóng tiến vào doanh địa. Xem xét bộ dạng này liền biết không phải đến làm chuyện tốt. A Ngao đứng lên nghĩ lao ra A Miêu rỗi rả móng vuốt ấn xuống nó, Dũng Nghiêm ánh mắt ngăn lại nó, "Đừng náo động, trước hết để cho bọn hắn tìm đường chết, sau đó lại ra ngoài giết chết." Hạ Bợ gì bọn người tiến vào doanh địa sau càng chú ý, thẳng đến kính viễn vọng mà đi. Toàn chất gỗ kính viễn vọng đứng sừng sững ở trên mặt đất, kính ống như ông tháo, đâm nghiêng thơ cùng, trực chỉ tinh không. Hai cái thanh niên muốn đi tháo dỡ, Götgen giữ chặt bọn hắn, giọng nói, "Ngu xuẩn, nâng lên đi, tháo dỡ thật lãng phí thời gian. Các ngươi sợ chúng ta không bị người phát hiện?" luôn bị hắn quả trách, giận không hài lòng, hắn nói ra, "Gerdan, ngươi cũng không phải cái gì lão đại, ngươi tốt nhất chú ý thái độ của ngươi, cước chó, ta nhịn ngươi rất lâu." Hạ Bở rỉ khi mắt trợn trắng, hắn giữ chặt hai người nhỏ giọng nói, "Phút, nhanh lên khiêng đi kính viên vọng, lúc này còn muốn đánh nhau, các ngươi là chó đầu óc sao?" Toàn chất gỗ kính viên vọng cái đầu rất lớn, mà lại chỉnh thể vì gỗ thông chế thành, có chút nặng nghề, đặc biệt là lúc này mang theo một cái gỗ thông cái bệ, quang, cái bệ liền có 450 cân. Bọn hắn vào tay, chậm rãi nâng lên kính viên vọng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. A Miêu bọn chúng xác định, mang sát vách, đây là tới chúng đồ. Nhàm chán một ngày, rốt cục có việc làm, A Miêu hung hăng bước xa lao ra, như buôn lôi rong rũ siêu lập tức nhảy lên kính vi vọng. Kính ống đầy đủ to to, có thể dung nạp A Miêu ở phía trên lăn lột, cho nên nó nhảy tới sau trực tiếp đứng ở phía trên, dùng móng vuốt nhấn lấy kính ống ngang đầu một tiếng gầm rú, meo. Nửa đêm, vạn vật đều lại, A Miêu đột nhiên như vậy xuống tới, đem 5 cái thanh niên giật mình tê lên. Đặc biệt là bọn hắn tại làng tặc, vốn là sợ hãi, A Miêu lại đến một màn như thế, bọn hắn càng sợ hơn. Một con mèo to đột nhiên lén đến trước mặt, có người dọa đến vô ý thức liền muốn kêu thảm. Còn tốt, bọn hắn đều không phải là đồ đẩn, biết mình làm sự tình không thể bị người ta biết, liền tranh thủ thời gian dùng tay che miệng lại, phòng ngừa mình kêu thành tiếng. Kết quả, vốn là bốn người dơ lên kính viễn vọng, một người ở phía trước dẫn đường, dạng này có người buông tay, kính viên vọng liền đã mất đi cân bằng, phía trước một mặt rơi xuống, đúng lúc nện chúng ở gờ lẹn trên chân. Gờ lẹn con mắt lập tức chứng lớn, hắn hé miệng hít một hơi thật sâu, dùng hết lực khí toàn thân mới đình chỉ đã vọt tới cổ họng kêu thảm. Đi ở phía trước hạ b vợ quay đầu nhìn thấy kính viên vọng bên trên am nhìn không được thấp giọng mắng đáng chết đây là nơi nào tới hốn đả nghè nó dáng dấp thật là lớn cho ta cuộn của cút hắn một bước xông đi lên phát tay xua đội amil vậy đuôi nhảy dựng lên tùy tiện tránh đi cánh tay của hắn ngược lại thừa cơ cho hắn một món Hổ mèo móng vớ thế nhưng là phi thường sắp bén nó một chảo này đi lên hạ vợ gì áo giả kịt ống tay háo trực tiếp bị xé nát liên đối cánh tay cơ bắp cũng bị xé cái lỗ hồng hạ b vợ đau biểu lộ đều ba méo bên cạnh dệt tranh thủ thời gian nhắc nhở đường T Goddlen ôm chân, đồng dạng vặn vẹo lên mặt nói ra, "Mẹ nó, này chỗ nào tới mẹo chết? Đưa nó đổi đi, để nó mau cút." Có người cởi quần áo ra của Amiu, Amil không còn phản kích, nó là ở chỗ này lênh lợi, ai ngươi đánh không đến, ai ngươi còn đánh nữa thôi. Amiu sông lên ra ngoài, cái khác mấy tiểu tử kia kìm nén không được, cũng ngang nhau chạy ra. Ali đã giải đến có một tước dưới cao, cơ bắp bánh trướng, bình thường luyện tập quyền kỹ, đã sớm biến thành cách đấu hảo thủ. Nó lênh lợi phóng tới kia ngay tại vùng lấy quần áo xua đuổi Amiu người, tới gần sau từ phía sau tới một cái đấm thẳng. Người kia lảo đảo hai bước giẫm tại trên cọ trượt chân trên mặt đất, mì tôm sống vừa vặn chạy tới, thuận tay cầm bốc lên trên mặt đất một khối đá cội, ba lập tức đập vào mặt của người kia bên trên. Ùng. Người kia rên lên một tiếng, hai tay ôm mặt đau lăn lộn trên mặt đất. Gỡ lẹn tranh thủ thời gian nhắc nhở đám người, đừng lên tiếng, chúng ta đi nhanh lên, đáng chết, đây là thứ quỷ gì. Đừng lên tiếng, chớ kinh động người nơi này, nếu không chúng ta phải vào ngục giam. A ly tại mấy người trước mặt nhẻ nhót, nắm lấy cơ hội chính là một quyền, nó một quyền lại một quyền, cùng đánh thi đấu biểu diễn, ầm ầm đem mấy người cho tuần tự ngã xuống đất. Năm cái thanh niên biệt khuất không thôi, bọn hắn bị đánh ngộng, cái này đạp mã cái quái gì? Cái này cái này đây là chột túi. Tại sao có thể có chột túi? Chính là chột túi, kia Trung Quốc lao mang theo chột túi, ta nhìn thấy tới. Ngâm miệng, đừng quản kính vi vọng, đi nhanh lên. Phút, cái mũi của ta. Đây là cái quái gì? Nó làm sao còn biết dùng công cụ? Cái này hắn a là gấu mèo sao? Đáng chết gấu mèo. Mỹ tôm sống cùng sau lưng Ali, ai bị đánh bại trên mặt đất, nó liền thừa cơ đi lên đến một tầng đá, đương nhiên là có thời điểm đối phương sẽ rất nhanh đứng lên. Dạng này nó liền sẽ trước tránh địch phong mang. Bóng đêm qua tối, giá thú còn có thể thấy rõ, nhân loại con mắt liền vô dụ Loại tình huống này, năm cái thanh niên căn bản không có sức hành thủ, bị đánh đến té ra quần, ném tính vĩnh vọng liền chạy. Bọn hắn vừa đi ra ngoài không có mấy bước, có người lập tức bị thứ gì từ phía sau cho bổ nhào, hắn hoảng sợ ngẩng đầu, sau đó càng hoảng sợ thấy được hai con xanh mơn mận con mắt. Cái này hắn nhịn không được, mở ra tiếng hổ kêu thảm nói, "A, sói a." Gữa gèn cũng không chạy nổi, hắn cảm thấy có đồ vật gì bắt lấy mình ống quần, hắn cúi đầu xuống. Sau đó thấy được một cái chưa thấy qua động vật ghé vào chân hắn bên trên. Nghe được bằng hưu kêu thảm, Godland biết tình huống muốn hỏng việc, liền đạp kia động vật một cước, nghĩ tranh thủ thời gian đi đường. Hắn một cước này đã lên đi thế nhưng là gây tai họa, kia động vật cấp tốc lửa giận sôi trào, ôm hắn bắp chân liền hướng trên đùi hắn xé rách. Chương 1244, Thợ săn ngà voi. 1244 Thợ săn ngà voi, 3 năm. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. 1244 Thợ săn ngà voi, 3 năm. Tiếng kêu thảm thiết quá vỡ ạ. Xung quanh doanh địa trong lều vải đều có người ra nhìn xem chuyện gì xảy ra. Dã ngoại cắm trại, bởi vì lều vải cách âm hiệu quả chính lệch, mọi người sẽ đeo lên máy trợ tính, Lý đố liền đeo thứ này, nó cách âm hiệu quả sát tự tốt. Lý đố là bị người đánh thức, hắn ngum lung mở to mắt ngáp một cái, nói, "Thế nào? Trời đã sáng. Không phải, những cái kia hùng hải tử đem người cho làm, có mấy người ở bên ngoài tê thảm." Nghe xong lời này, Lý Đỗ tranh thủ thời gian chui ra ngoài, mẹ nó ngày phòng đêm phòng cấp nhà khó phòng, mấy cái này ăn trộm lại cho hắn gây chuyện. Có người khả năng thụ thương Cái này đến nhất định phải bật đèn, mà lại lúc này đã không ai quan sát tinh không, nửa đêm về sáng mọi người ngủ sớm, cho nên bật đèn không có vấn đề. Đèn lớn mở ra, trong doanh địa cấp tốc trở nên sáng như ban ngày. Nhìn thấy trên mặt đất gạo thả mấy cái thanh niên cùng ngã nhào trên đất kính vĩnh vọng, Lý Đỗ lập tức không nóng nảy, hắn cấp tốc phân tích ra đây là chuyện gì xảy ra. Không cần phải nói, mấy tên huấn đảng đến nhìn trộm xác kính, để Amiêu môn cho thu thập. Sophie nói một tiếng, trở về, đều trở về. Mấy tiểu tử kia nhìn thấy ra nhiều như vậy người, biết không cơ hội biểu hiện, cũng may bọn chúng đã chơi không sai biệt lắm. Liền lanh lợi trở lại sổ Sophie bên người. Chỉ có một cái ngoại lệ, A Mạnh y nguyên nhấn lấy gờ lện chân tại cắn xé không ngớt. Gờ lện lại đau lại sợ, một bên trên mặt đất lăn lộn một bên kêu to, à, đây là cái quỷ gì đồ chơi? Giúp ta một chút, mau tới cứu mạng a. Mẫu thú ta. Có người coi là thật sự là dã thú công kích người, liền cầm lên gậy bóng chạy loại hình phòng vệ công cụ đi xua đuổi A Mạnh, nhưng bởi vì gờ lện hung hăng giấy rủa, cho nên bổng tử không thể đánh tới A -mánh. ngược lại là đánh gờ lện đến mấy lần. Cái này một tên đáng thương." Một cô nương đồng tình nói chỉ mong cái này động vật không có bệnh chó dại. Đây là vật gì? Nó từ lâu tới? Chúng ta doanh địa không phải xua đổi qua tất cả gia thú sao? Mắt tròn, bất quá nó tại Châu Phi mới đúng, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nó là ai sủng vật? Lý Đố khoan thai đi lên, đưa tay đem A manh giữ chặt. A Mạnh không thả miệng, nó bị đạp một cước, lúc này một lòng báo thủ, hoặc là cạo chết lao tử, hoặc là để lao tử cạo chết, không, có con đường thứ ba có thể đi. Sophie cầm một bình mật ong đi lên, người được vị ngọt sau nó cuối cùng hé miệng, nếu có người nguyện ý hiến tế mật ong, Vậy cũng có thể khai thác ra con đường thứ ba. Có người báo cảnh sát, động vật tập kích người cái này tại nước Mỹ là rất nghiêm trọng vấn đề trị an. Đám cảnh sát đến, có thanh niên đứng dậy liền muốn chạy, gợn lẹn nhịn đau kêu lên, chạy cái gì? Chúng ta là người bị hại. Lý Đỗ chỉ vào trên đất kính viện vọng nói, các ngươi là người bị hại. Lang ca xuất ra một phần thu hình lại cho đám cảnh sát nhìn, đây là hắn dùng hồng ngoại nhìn ban đêm nghi quay chụp, quân Mỹ nhìn ban đêm nghi rất tận tiến, có bao nhiêu loại công năng, bao quát thu hình lại. Chứng cứ vô cùng xác thực, mà lại mấy cái thanh niên lá gan cũng không lớn. Bọn hắn cấp tốc bản giao tình hình thực tế đó chính là muốn trộm kính vi vọng kết quả lại bị động vật công kích tiểu trấn vi phòng bị tụ hội bên trên xuất hiện loại này ngoài ý muốn đem trong trấn bác sĩ An bài ở chỗ này bác sĩ cùng y tá cấp tốc chạy đến cho bọn hắn xử lý vết thương, sau đó bị mang đến cục cảnh sát lý đấu bên này không có việc gì hắn lời nhá cùng mấy người chấp nhận, dựa theo trộm cấp tội khởi tố bọn hắn là được rồi hắn phải tiếp tục lưu tại nơi này tham gia tụ hội tụ hội hết thể 2 ngày nhưng cũng sẽ kéo dài 12 ngày lýỗ ở chỗ này vẫn đợi đến ngày 14 tháng 2 sau đó mới đường về trở lại phụ An Hắn đã đem Vương tử tượng bán đi, chủ ý của hắn rất đáng tin cậy, này tấm Vương tử tượng bán ra 100 vạn đô la giá cao. Lúc ấy bức tranh giám định sư lọ gẳng sợ tạ nỉ nói qua, sử bối lâm họa có thể có trăm vạn giá trị, nhưng đó là trên đấu giá hội, bình thường có thể bán ra giá đấu giá đã rất đáng gầm rồi. Còn lại nửa cái tháng 2, hắn lại xử lý ba bức họa, cái này ba bức giá cả liền thấp một chút, tổng cộng bàn bạc bán 220 vạn đô la. Kính vi vọng, lý đấu không bán, hắn dự định lưu lại mình dùng, quan sát tinh không thật sự là một chuyện rất có ý tứ sự tình. Tháng hai kết thúc, tiến vào 3 tháng Mùa xuân triệt để đến, bọn hắn nên chuẩn bị sai bợ gì ạ chi hành. Sai bợ gì ạ là bắc cá địa khu một mảnh rộng lớn khu vực, tây lên dự án dãy núi, đông đến chủ cột cả bán đảo, bắc Lâm Bắc Băng Dương, tây nam chống đỡ ca dắt sở Tân Trung Bắc bộ vùng núi, nam đến mông cổ, bên ngoài hương An lĩnh, diện tích có kinh khủng 13 triệu cây số vuông. Lý Đỗ lần này cần cùng đi La Quân đi tìm sát hại nàng thân nhân hung thủ, cái này nhất định là một trận dài dạng hành trình, muốn tại rộng lớn sai bợ gì ạ tìm người, kia thật là khó khăn. Còn tốt, La Quân một mực tại lợi dụng làm cảnh sát thời điểm góp nhặt giao thiệp điều tra. Nàng tra được rồ nạt mã lởn hiện tại đúng là sai bờ gì à một nơi nào đó, xử lý voi ma mút răng đào móc công việc. Voi ma mút loại động vật này, mọi người hiểu rất rõ, voi họ hàng xa, cái đầu cao lớn hơn, cường tráng hơn voi lông, giải, diệt tuyệt về công nguyên trước hơn 1000 năm. Loại này cự thú trên địa cầu sinh tồn 3-4000 năm, lúc đầu có thể trở thành nhân loại hiện đại có thể tiếp xúc đến một loại viễn cổ cự thú, đáng tiếc, ngay tại nhân loại văn minh sinh ra mới bắt đầu, bọn chúng lại diệt tuyệt. Tại viễn cổ thời đại, voi ma mút sinh tồn khu vực rất rộng, chủng loại rất nhiều, dựa theo phát hiện đến mệnh danh có Colombia voi ma mút, Romania voi mammoth, Bắc Mỹ người lửn voi ma mút, rèn trồ voi ma mút, châu phi voi ma mút, phương nam voi ma mút, đảo xa đi nghỉ ả uy voi ma Nhưng là, những loài voi ma mút có rất ít có thể bảo tồn lại, cho chúng nó mệnh danh là căn cứ phát hiện hài cốt. Sai bợ gì ạ là ngoại lệ, nơi này từ tiền sử thời đại bắt đầu, chính là z lệnh hoang nguyên khu vực, voi ma mút sau khi chết bởi vì địa chất hoạt động hoặc là một ít nguyên, nhân, bọn chúng bị băng phong tại đất đông cứng bên trong, có thể hơi tốt giữ lại. Thế là, sai bợ gì ạ địa khu liền xuất hiện một cái mới chức nghiệp Cùng loại thiên thạch thợ săn cái này có thể xưng là ngà voi thợ săn rất nhiều người dựa vào đào móc ngà voi đến phát tài lýỗ trong tay có một mộtương ngà voi tầm bảo đồ hắn lần này đi xái bờ gì ạ cũng muốn làm ngà voi thợ săn cho nên cô ý hào hào hiểu rõ một chút cái nghề này thời gian tiến vào 3 tháng sở thi vừa tại ạạ cả chờ đợi bọn hắn bọn hắn sẽ tại nơi đó tụ hợp sau đó cùng một chu bay hướng rủ xì ạài bờ gì ạ khu vực trừ Tây nam Namoan bên ngoài xài bờ gì ạ cơ hồ tất cả rủì ạ si cảnh nội căn cứ địa hìnhmả này rộng lớn địa vực có thể chia làm 3 bộ phận Tây Tây Bạ Lý A Bình Nguyên, bên trong Sải Bờ Dĩ ạ Ca Nguyên, đông Sải Bờ Dĩ A vùng núi. Lý đố mục đích của bọn họ, ngay tại bên trong Sải Bờ Dĩ ạ cao Nguyên, nơi này quanh năm giá lạnh, hoàn cảnh khắc liệt, ít có người ở, nhưng trước kia nơi này sinh hoạt voi ma mút nhiều, xuất hiện ở trên thị trường voi ma mút răng cũng nhiều là ở chỗ này bị phát hiện. Đương nhiên, sinh hoạt tại Tây Sải Bờ Dĩ A Bình Nguyên voi ma mút càng nhiều, chỉ là bên kia hoàn cảnh tương đối ôn hòa, voi ma mút bảo tồn lượng tương đối ít. La Quỳnh cục cảnh sát từ trước, cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm, nàng một mực tại điều tra rổ nạt Đem hắn khóa chặt tại bên trong sài bờ gì ạ cao nguyên vài chỗ. Đọc địa chỉ Internet, M. chương. 1245, lớn tụ hợp. 1245 lớn tụ hợp, 4 năm. Trước trước trở về mục lục trương sau trở về trang sách. Mùng ngày 2 tháng 3, ly đố hội hợp La Quần. La Quần nhẹ nhàng thoải mái, liền con cái ba lô leo núi, nhìn muốn khinh trang thượng trận. lý đố bên này liền phức tạp nhiều, hắn mang tới gỗ tiểu lạ, hổ củ, lô quan những này dòng chính tâm phúc, lang ca, lớn Ivan chờ tạm cái bảo tiêu cũng toàn bộ mang tới tăng thêm Sophie Hắn bên này có thể tạo thành một đội ngũ. La Quân có chút kinh ngạc, nói: "Ngươi mang nhiều người như vậy xuất hành?" Lý Đỗ tức giận nói ra: "Ngươi cho rằng ta nghĩ? Nhiều người như vậy xuất hành bao nhiêu tiền ngươi biết không? Nhưng không mang theo nhiều một chút người, chúng ta làm sao đi ứng phó xài bở gì á lạ Lâm tình thế? Ai biết chỗ nào chờ lấy chúng ta có cái gì?" La Quần trầm mặt xuống, chờ đến lên máy bay thời điểm nàng chân thành nói ra: "Cảm ơn ngươi, Lao Lý, lần này cần dựa vào ngươi xuất lực." Gặp nha đầu này hiếm thấy đối với mình chịu thua, Lý Đỗ trong lòng vui lên, hắn nói ra: "Không cần cảm ơn." Lần này đi xải bờ gì ạ, ngươi chỉ cần nghe ta chỉ vì là được rồi." Điểm ấy la quần không vui, nàng vô vỗ ba lô nói, "Ta chuẩn bị rất nhiều tư liệu, nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì chứng dụng." Lý Đô đánh gáy nàng, "Ngươi liền phải nghe ta, nghe, La quần, ta mang nhiều người như vậy là đi giúp ngươi, nhưng chuyện này cũng không đơn giản, cho nên ngươi đến nghe lời." La quần nha đầu này quá kiên nạo, Lý Đỗ sợ nàng có mình làm loạn, dẫn xuất là gì. Về phần La quần tìm tới những tài liệu kia, Lý Đỗ cảm thấy không có tác dụng gì, bởi vì hắn đã ủy thác Sở Ty ở bên kia hỗ trợ tìm kiếm những vật này. Từ Phoenix and bay hướng Alaska Juni Othy, bọn hắn máy bay hạ cánh, một cô Hàn Lưu Trạm mà tới. Phoenix and đã tiến vào mùa hạ, mà Alaska còn cơ hồ xem như tại lạnh quý bên trong, nhiệt độ rất thấp, gió thổi tại trên mặt người cùng đau giống như. Đương nhiên, cái này cùng bọn hắn đột nhiên đổi hoàn cảnh có quan hệ, hiện tại Juni Othy nhiệt độ không khí đã tại khoảng 0 độ, giữa trưa tả hữu có thể đạt tới 4-5 độ, không thể tính lạnh. Lý Đỗ mặc quần áo, thấy được ở phi trường chờ bọn hắn Sở Ty vợ một nhóm. Sở Ty bên này nhân viên cũng không ít, ngoại trừ Lý nhận biết Sẩn Lao gia tử cùng Pho huynh đệ. Hắn còn mang theo hơn 20 người, số lượng so Lý Đô bên này nhiều không ít. Cái này còn không có tính cả bọn hắn thuê Thiên Thạch Thợ săn, đám thợ săn đã đi đầu tiến về bắc cực, một bộ phận nhất nhất tỷ người bởi vì quen thuộc xái bờ gì ạ, bị lưu lại, nhưng cũng không có ở nơi này, phải đợi bọn hắn đi xái bờ gì ạ tụ hợp. Bọn hắn tại núi Ổ Thị tiến hành ngắn ngủi dừng lại, bổ sung một vài thứ, sau đó liền chuẩn bị xuất phát. La quần vẫn như cũ nóng nội, Sở Tiờ vừa thì trầm ổn có thừa, hắn nói ra, "Chúng ta phải đợi mấy người, bọn hắn thế nhưng là khách quý."